tại này cơ sở thượng hắn lại tham khảo chuyển võ này cái nhân vật nguyên hình quan trung vãng sự bên trong đô tử cùng với bên cạnh những niên đại đó kịch lừa dụng diễn viên nhóm biểu diễn phong cách chỉ bất quá gần nhất tề khôi cái này dê lông dê kéo quá mức phân đã bắt đầu có người phát hiện manh mối nói ví dụ nương liền để cấp qua chuyển võ cùng chuyển kiệt tươi cởi gương mặt cơ hồ là một cái khuôn đúc ra tới có đôi khi bừng tỉnh thần vừa nhìn thật là có điểm hình đệ cảm giác tuy nói này cũng không phải cái gì chuyện xấu nhưng hứa chăn tóm lại vẫn có chút chỗ dạng nếu như thật bắt trước đến giống nhau như lúc cũng không tốt lắm kết quả là hắn lại quay đầu bắt đầu đi bắt trước đại ca truyền văn ân một nhà người chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề ba huynh đệ giao thoa rất giống mới là chân huynh đệ sao mấy ngày hí trụ được đến sân quan đông kịch tổ đối với truyền võ cùng tiên nhi tuyển diễn viên đã lại không có bất kỳ dị nghị gì nhân ra ngoại hình thanh xuân tịnh lệ không giả nhưng diễn kỹ cũng thực quá cứng cho dù là dùng lại hà khắc tiêu chuẩn đi đánh giá này hai người tại ống kính phía trước biểu hiện lực đều là đầy đủ hợp cách không chỉ có sẽ không cho này bộ kịch chất lượng cản trở ngược lại trở thành một đầu vô cùng chói mắt phong cảnh Cái này khiến tổ bê đạo diễn Mạnh Tiêu Thanh không khỏi vô cùng đẳng khái, tại diễn kịch không có vấn đề tình huống hạ, nhan giá trị thật là nhân vật đắp nặn một cái đại sát khí a. Vô luận bất luận cái gì giả thiết, chỉ cần tăng thêm lớn lên đẹp điểm ấy, thoáng cái liền trở nên vẽ dòng điểm mắt. Nói ví dụ, tâm như sa hạt, nhưng là đẹp, luông chiều từ bé, nhưng là đẹp, vụ về vô não, nhưng là đẹp. Lại thế nào hỏng bét nhân vật đều có thể dùng một cái đẹp chữ tới cứu vớt, huống chi là Đàm Tiên Nhi này loại long đong nửa đời số khổ cô nương. Nhìn cái này như hoa tiểu nộn nữ hài tại thời đại dòng lũ bên trong lang bạn kỳ hồ, nhận hết cực khổ làm thật là khiến người ta cúc một cái chua xót nước mắt, cũng đối cái này thời đại tàn khốc thể hội đến càng thêm đau thấu tim gan. Vì cái gì nói tự cổ hồng nhan nhiều bệnh? Bởi vì không người để ý sự nhân trôi qua như thế nào. Ân, này lời nói nghe vào có điểm tâm toan, nhưng sự thật chính là như thế. Mấy trận hí chụp được đến, hai vị trẻ tuổi diễn viên triệt để dùng chính mình thực lực chinh phục hết thẻ chất vấn. Thậm chí, tổng đạo diễn Trương Tân Kiệt đều đã bắt đầu tại suy nghĩ. Về sau lại chọn diễn viên thời điểm, có phải hay không cũng có thể thích hợp suy tính một chút những cái đó diễn kĩ quá quan thần tử nhỏm. Tựa hồ Đây đúng là đương hạ chính kịch một cái hoàn toàn mới tham dò phương hướng. Sấm Quan Đông kịch tổ bên này hỉ nhạc tương hòa, nhiệt tình mười phần, mà sát vách đa tình tiên đạo chi hoan hỉ lương duyên kịch tổ lại là nhất phái hoàn toàn tương phản cảnh tượng. Từ khi đạo diễn Phùng Nguyên đám người đi sườn núi phía trên nhìn lén Sấm Quan Đông kịch tổ biểu diễn, trở về lúc sau, này đám người liền vẫn luôn rầu dị không vui. Một tuần lễ lúc sau, bọn họ mở máy, Phùng đạo nhìn ống kính phía trước ngây ra như phong a3 a3 hàn thành phong, cùng với hắn đối diện cái kia cùng lương mận anh tuổi tác tương tự, nhưng lại trải lấy xong nha búi tóc, vẻ hoa đảo trang tiên tử chỉ cảm thấy toàn bộ người đều không tốt. Cắt. Phùng Nguyên cho mày kêu lên, Thanh Phong ngươi ánh mắt đuổi theo, đường phiêu. Nói chuyện thời điểm nhìn một chút người, lại đến một lần, gặp ghen chụp cho tới trưa, toàn viên diễn kỹ kéo hồng, mặc kệ đạo diễn như thế nào chỉ đạo đều vô dụng. Quay chụp khoảng cách, Phùng Nguyên nhìn vừa mới đánh ra tới một đống rất rưởi, lại ngẩng đầu nhìn tại sở Tiêu Điếu An Tuyết Cao đánh trò chơi Hàn Thanh Phong, cùng với năm sáu cái trợ lý vây quanh làm xoa bóp tiếp tử, chính là người so với người phải chết, hàng so hàng đến ém. Ta đến cùng là cái nào gân đắp sai? một hai phải đi xem người ta sấm quan đồng hí cái kia phá ngoạn ý nhi hủy ta đối với nát kịch thà thứ năng lực càng quá phận chính là ngày nào đó phùng nguyên rõ ràng nhìn thấy sở tiêu đi ô một bên có mấy người lén lén lút lút thân ảnh tại trộm nhìn hắn nhóm diễn kịch thậm chí còn có người mang theo kính viễn vọng kết quả này đám người nhìn không đầy một lát liền đi trong đó cái kia cầm kính viễn vọng lúc gần đi còn lộ ra một cái xem thường mỉm cười ta mẹ nó tâm thái băng a a phi ương thượng hơn nửa tháng sau thửa chân chính tại kịch tổ lâm thời xây dựng nhà ăn ăn cơm lúc Tổ bê đạo diễn Mạnh Tiêu Thanh bỗng nhiên ngồi xuống hắn đối diện, thần thần bí bí nói, đối, phi ương thưởng. Hoa Hạ phim truyền hình Tam Đại giải thưởng một trong, quan phương bối cảnh, giám khảo đối tượng lấy chính kịch làm chủ. Mạnh Tiêu Thanh nhỏ giọng nói, ngươi hẳn là rõ ràng à? Giống như sấm quan Đông này loại có lịch sử ý nghĩa chính kịch, ngoại trừ đua giải tỉn, còn có một cái rất quan trọng chỉ tiêu chính là đua giải thưởng. Tam Đại thưởng bên trong hàm kim lượng tối cao chính là phi ương thưởng, ngươi cha mẹ đều là cầm quan phi ương thưởng đế, hậu thưởng ly người. Hứa Trân nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, cái gọi là thị đế, thị hậu đặc biệt là Phi Uyng, Ngọc Lan, Tinh Huy Tam Đại Thưởng Tốt Nhất Nam Nữ chính đoạt được người. Về phần mặt khác giải thưởng, cầm lại nhiều cũng không thể sưng đế, sưng hậu. Mạnh Tiêu Thanh nói, hôm qua lúc họp, chương đạo cố ý cường điệu một chút, hy vọng các bộ môn đều phải dựa theo cầm thưởng tiêu chuẩn tới yêu cầu chính mình, đã bao quát đài phía trước, cũng bao quát phía sau màn. Nếu có chỉ kém Lâm môn một chân, tịch tổ phương diện sẽ tận lực cho duy trì. Nói xong, hắn mỉm cười, sắc mặt hòa ái nhìn về phía Lừa Trăn, nói, tiểu hứa ngươi có khác áp lực, ta chủ yếu chính là muốn nói cho ngươi một chút, kịch tổ hiện tại rất xem trọng ngươi. Kế tiếp một đoạn thời gian, kịch tổ sẽ trọng điểm chiếu cố ngươi, hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng, tranh thủ đại biểu chúng ta kịch tổ đem phi ưng thưởng tốt nhất vai nam phụ vinh dự nắm bắt tới tay. Nghe nói như thế, hứa chăn ngừng đũa, kinh ngạc nhìn về phía Mạnh tiêu Thanh. Ta có thể làm sao? Hắn đã hưng phấn lại có chút không hiểu, hỏi, này loại giải thưởng, ta đối thủ cạnh tranh hẳn là lại là một đám lao tiền bối đi. Tháng trước, hắn vừa mới bằng vào Bích huyết kiếm bên trong Kim Xà Lang quân hạ tuyết nghi một góc, bắt được ngọc lan thưởng tốt nhất vai nam phụ để dành, cái kia thê thảm đau đớn để dành trải qua đến nay còn ký ức như mới a. Mạnh Tiêu Thanh cười lắc đầu, nói, "Nhưng là ngươi không cầm qua thưởng a. Lần đầu bình thường, lần đầu đề danh, giám khảo tiêu chuẩn cùng nhiều lần lấy được thưởng người là không giống nhau. Bọn họ yêu cầu là đột phá bản thân, mà ngươi yêu cầu là viễn siêu cùng thế hệ, hiểu không?" Mạnh Tiêu Thanh nói, "Chỉ cần ngươi có thể đạt tới hợp cách tuyến, mà cùng giới bên trong lại không có đặc biệt phát triển đối thủ cạnh tranh, vậy ngươi liền sẽ là người thắng." Hán tính trước kỹ càng nói, đối chính mình có chút lòng tin, "Tiểu Hứa, ngươi hiện tại chính là chúng ta kịch tổ bên trong kém cái kia Lâm Môn một chân người." Chương 231: Biểu diễn ba cấp độ Chương 231, biểu diễn ba cấp độ. Chương 231, biểu diễn ba cấp độ. Ngay từ đầu, Hứa Trân còn không biết rõ Mạnh Tiêu Thanh vì sao muốn cùng chính mình lộ ra kịch tổ đối với phi ứng tưởng hy vọng. Kết quả mấy ngày quay chụp xuống tới, hắn rất nhanh hiểu rõ. Nguyên lai, like, Mạnh đạo là tại cho chính mình phòng hở. Theo chính thức sau khi mở máy cái thứ 2 tuần lễ bắt đầu, Hứa Trân rõ ràng phát hiện kịch tổ thái độ đối với chính mình phát sinh biến hóa. Nguyên bản vì theo đuổi hiệu suất, chính mình hí sẽ rất ít làm lại, đều là không sai biệt lắm đã vượt qua. Nhưng mà này đoạn thời gian chỉ cần là dính đến cảm xúc buộc phát trọng yếu tiết mục, mạnh đạo kiểu gì cũng sẽ lập đi lặp lại lờ dê. nhu cầu đã tốt muốn tốt hơn. kịch tổ thậm chí còn cho hắn phối một cái chuyên môn diễn kỹ chỉ đạo. Phạm La Hứa Trân không tại ống kính phía trước, chính là tại chàng một bên đi theo diễn kỹ chỉ đạo luyện tập kế tiếp phần diễn. Nhưng nếu không có mạnh đạo trước tiên dặn dò, Hứa Trân sợ rằng sẽ tưởng rằng chính mình gần nhất diễn không được, không đạt được kịch tổ yêu cầu. Nhưng trên thực tế, đây cũng là tổng đạo diễn trương tân kiệt đối chính mình ngoài định mức chiếu cố. Hứa Trân thực cảm kịch đạo diễn thưởng thức, tiêu chuẩn cao quay trụ cố nhiên làm người rất cảm thấy áp lực nhưng này đồng thời cũng là chính mình tiến bộ thời cơ gánh vác được biểu diễn tiêu chuẩn liền có thể lại đến một bậc thang gánh không được kia liền cắn răng đi gánh cắt Nay bầu trời buổi trưa kịch tổ chụp tới chuyển võ bởi vì trong lúc vô tình ăn lao sơn tham mà bị hạ trưởng quỹ khai trừ này trận diễn cùng một màn ông tính hứa trăn đã liên tục bị mạnh đạo kêu dừng 5 lần tiểu hứa còn là không dám tại đốt mạnh tiêu thanh theo ca mê ra đằng sau nhô đầu ra kiên nhẫn cùng hứa trăn giải thích nói ngươi cần thận nghe hạ trưởng quỹ lời kịch hắn nói xong kia câu muốn nói buổi chu ra điểm ấy ra sàn sợ là không đủ hắn tiếng nói lạc Người bên cạnh một chút đầu, muốn tranh biện, nhưng là lại cố nén không nói chuyện. Này một chuỗi phản ứng muốn tại hắn nói câu nói tiếp theo trước đó hoàn thành. Hai người các ngươi tại máy số 2 vị là cùng khung, không thể biên tập, cho nên tiết tấu nhất định phải nắm chắc hảo. Chúng ta lại đến một lần. Hứa chăn hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc, chợt lại lần nữa đầu nhập vào quay trụ bên trong. Một bên lương mận anh dùng ánh mắt còn lại liếc qua nhà mình Nốc như tử, cười lắc đầu bốn. Một buổi sáng đi qua, hứa chăn cuối cùng là gặp gành hoàn thành quy định quay nhiệm vụ mặc dù hắn hiểu được này là bởi vì kịch tổ đang rèn luyện chính mình, nhưng mắt thấy chính mình đủ loại vấn đề bị từng cái nắm chặt ra tới, hứa trăn còn là khó tránh khỏi cảm giác có chút bại. giữa chưa nghỉ ngơi lúc, lương mẫn anh chờ đến cơ hội, ngồi xuống hứa trăn bên cạnh, ôn thanh nói, như thế nào, chuyến võ, gần nhất có phải hay không cảm giác áp lực có chút đại? hứa trăn bất đắc dĩ cười cười, nói, còn tốt, có áp lực mới có động lực. trước kia không phát hiện chính mình vấn đề nhỏ như vậy nhiều, hai ngày nay mạnh đạo ngược lại là giúp ta bắt được rất nhiều trước đó không chú ý tới ma bệnh, cảm giác thu hoạch rất lớn. lương mẫn anh nhẹ gật đầu nói, ngươi có thể như vậy nghĩ là được rồi. mạnh đạo đây là tại dựa theo hí cốt tiêu chuẩn yêu cầu ngươi, cũng không phải là nói ngươi diễn không được. hoàn mỹ là không tồn tại, diễn kỹ cái này đồ vật vĩnh xa vô bờ bến. nghe nàng như vậy nói, hứa chăn một chút do dự, hay là hỏi, nương, ngươi nói, bình thường diễn viên cùng hí cốt chi gian bản chất khác nhau là cái gì? chính là theo lượng biến đến chất biến sao? lương mẫn anh nghe vậy, suy tư chỉ chốc lát, nói, trên kỹ xảo đúng là theo lượng biến đến chất biến, nhưng là nội hạch kỳ thật cũng không phải là. hứa chăn nói, trong lúc này hạch là cái gì? Lương Mẫn Anh nói, "Ta năm đó lúc lớn cỡ như ngươi vậy, sư phụ đã từng nói cho ta biết một câu nói, hiện giờ ta chuyển tặng cho ngươi." Nói xong, nàng dừng lại chỉ chốc lát, háng giọng một cái, mới nói, "Tam lưu diễn viên diễn tình tiết, nhị lưu diễn viên diễn cảm xúc, nhất lưu diễn viên diễn tình hoài." Hứa Chân nghe vậy nao nao, nói, "Cái này tình tiết, cảm xúc, tình hoài, cụ thể chỉ chính là cái gì?" Lương Mẫn Anh giải thích nói, đơn giản tới nói, "Đây chính là nhân vật đắp nặn ba cấp độ. Kém cỏi nhất diễn viên là vì kịch bản phục vụ công cụ người, thông qua động tác, ngôn ngữ cùng thần thái đem kịch bản biểu diễn đến." chỉ thế thôi, người xem không cảm giác được hắn tồn tại. Đến cảm xúc này một tầng, diễn viên có thể thông qua biểu diễn, gây nên người xem cùng nhân vật tình cảm cộng minh, cái này so sánh với một tầng cao cấp một chút. Về phần tình hoài, nói đến chỗ này, Lương Mẫn Anh nói, trên thực tế tình hoài không chỉ nhìn diễn kỹ, mà là theo chọn kịch bản này một bước lại bắt đầu. Người xem, ta vì cái gì nguyện ý tiếp sắm quan đông này bộ kịch? Ta diễn này cái nhân vật gọi mẹ Hải Nhi, liền cái tên đều không có. Ha ha. Nghe được Lương Mẫn Anh bản thân trêu chọc, hứa chắn nhịn không được cười một tiếng. Lương Mẫn Anh cũng theo đó nở nụ cười, một lát sau, vừa tiếp tục nói, nhưng là à, vô danh về vô danh, này cái nhân vật lại là lập được. Nàng tại Trượng Phu không biết tung tích thời điểm chống lên cái này ra, mang theo hải tử nhóm không xa ngàn dặm đi sông Quan Đông, này cái nhân vật kiên cường dũng cảm, ngoài mềm trong cứng, đại biểu hoa hạ ngàn ngàn vạn vạn cái mẫu thân hình tượng. Lương Mẫn Anh nghiêm mặt nói, nữ bản yếu đuối, vì mẫu lại được. Này cái nhân vật chân chính đánh động nhân tâm, không phải kịch bản bên trong mấy trận đại hí, mà là khán giả nhìn thấy nàng, sẽ nghĩ khởi chính mình mâu thân. Nhớ tới mâu thân đối chính mình hào nhớ Tới Mâu thân nhận qua những cái đó đau khổ. Có thể sử dụng biểu diễn tới câu lên mọi người một loại nào đó sâu tận xương tùy tình cảm, có thể sử dụng này cái nhân vật quán thông chuyện xưa cùng hiện thực, đây chính là tình hoài. Yêu nước, yêu quê quán, yêu cha mẹ, hồi ức tuổi thơ, hồi ức học sinh thời đại, hồi ức xanh miết tình yêu. Này đó tất cả đều là tình hoài. Không có tình hoài biểu diễn là đơn bạc, dùng hiện thực tới đánh xuyên nhân tâm, xa so với dùng chuyện xưa muốn dễ dàng hơn nhiều, tình hoài là diễn viên nhất trọng yếu quân đội bạn, ngươi hiểu ta ý tứ đi. Nghe được nải phiên lời nói, hứa chân con mắt dần dần sáng lên giật mình nhẹ gật đầu. Nguyên Lai, like, chính mình luôn cảm thấy bên người tiền bối nhóm diễn tốt hơn chính mình. Là cái này nguyên nhân sao? Là bởi vì tiền bối nhóm lịch duyệt thâm hậu, nhân vật không chỉ có lập được, hơn nữa cứ đạm thực địa, khiến người ta cảm thấy bọn họ tựa như là sinh hoạt tại chính mình bên cạnh đồng dạng. Lương Mẫn Anh nhìn thấy hứa chẳng tựa hồ là ngộ a, liền đem câu chuyện đứng tại nơi này, không có lại tiếp tục cường dốt lý luận, chỉ chọn phát nói, cho nên nói, ngươi không cần phải quá khẩn trương. Ngươi tại biểu diễn kỹ xảo thượng trí ít có thể đánh 80 điểm, muốn cầm thưởng, kỹ thuật đã đầy đủ. Muốn ta nói Ngươi hiện tại vấn đề lớn nhất không phải diễn không được, mà là diễn thành phần quá lớn, không có tìm được chuyển võ này cái nhân vật chân chính đánh động nhân tâm cái điểm kia. Liên quan tới này phương diện, nương này mấy ngày cũng muốn tưởng, ngươi nhìn ta nói có đúng hay không à. Hai mẹ con liền lời này để tài Hàn Huyên nhất chúng buổi trưa. Hứa chân vốn cho là, chính mình đối với chuyển võ đã hiểu rất rõ, nhưng mà càng sâu đào mới càng phát ra hiện, biểu diễn cái này đồ vật tựa như là đào giếng hái nước đồng dạng, có thật nhiều thật nhiều cấp độ chờ diễn viên đi khai quật. Ngươi cho là chính mình gặp nước, khả năng kia chỉ là tầng ngoài nước mà thôi chân chính phẩm chất tốt nhất nước ngầm cách chính mình còn cách mấy tầng đá hoa cương đâu tháng bảy trung tuần ngay tại sấm quan đông kịch tổ chính tại khẩn trương quay chủ thời điểm lâu không liên lạc người đại diện tiểu phong cấp hứa trăn mang đến một cái tin tam quốc muốn tại tháng 8 sơ chiếu lên tại này trước đó làm kim chủ đón khách lỏng truyền hình cùng chim cánh cụt video trang web sẽ lần lượt thả ra một ít tương quan ngoài lề cùng phỏng vấn làm hứa trăn nhàn không có việc gì thời điểm có thể chú ý một chút nhàn không có việc gì hứa trăn cảm giác cái này từ cách chính mình quá xa vời bởi vậy căn bản không có nhìn nhưng mà hắn không nhìn lại không có nghĩa là người khác không nhìn. Tại Tam Quốc ngoài lề thả ra nháy mắt bên trong, lấy vạn mà đếm dân mạng hết sức tò mò địa điểm đi vào, muốn xem một chút này đó thiên cổ người phong lưu nhóm tại đài bên dưới sẽ là cái bộ dáng gì. Chương 232 Tam quốc ngạnh hạch ngoài lề Olay. Chương 232 Tam quốc ngạnh hạch ngoài lề Olay. Chương 232 Tam quốc ngạnh hạch ngoài lề Olay. Bình thường tới nói, một bộ phim truyền hình ngoài lề đều là phim chính vụ thuộc phẩm, ngoại trừ diễn viên phấn ti, bình thường có rất ít người sẽ tại phim chính phát sóng trước đó liền đi xem ngoài lề. Nhưng mà Tam Quốc khác biệt, Làm Hoa Hạ cổ điển tứ đại danh tác một trong, Tam Quốc diễn nghĩa thụ chúng thật sự là quá lớn, cho dù là chưa có xem tiểu thuyết, chưa có xem bản cũ phim truyền hình, cũng sẽ đối trong đó nhân vật cùng chuyện xưa có sự hiểu biết nhất định. Nếu không được, còn chơi qua Tam Quốc sát, chơi qua tương quan trò chơi đâu, tổng không đến mức hoàn toàn không biết gì cả. Người xem đối với đề tài bản thân chờ mong, cộng thêm kim chủ nhóm các loại thủ đoạn đối đợt trợ lan, trực tiếp đưa đến Tam Quốc chưa phát chức hỏa. Thậm chí, mạng bên trên còn hiện ra một nhóm lớn truy Tam Quốc ngoài lễ sa điều dân mạng. Đúng vậy, người bình thường truy kích bọn họ truy ngoài lề. Mỗi đêm 8 giờ, chim cánh cụt video một thời kỳ mới Tam Quốc ngoài lề lúc online, điểm kích lượng nháy mắt bên trong liền sẽ phá vạn. Đến ngày thứ năm lúc, theo dõi nhân số cư nhiên đã tới gần ngàn vạn quy mô, so tuyệt đại đa số phim truyền hình phim chính quan sát nhân số còn nhiều hơn. Làm cho trang web kỹ thuật người phụ trách đều có chút ngộng, hiện tại người đều như vậy nhảm chẳng sao. Một cái ngoài lề đều có thể mỗi ngày đúng giờ xác định vị trí truy đuổi. Ngày 29 tháng 7, Tam Quốc ngoài lề online ngày thứ 6, cách phim truyền hình phim chính phát sóng còn có cuối cùng 3 ngày tại Tiên Đường thành phố một chỗ cao cấp trong cư xá, Cao Hàn Sơn ngồi tại ban công ghế xích đu bên trên, yêu hai du hai lật xem một bản Tam Quốc diễn nghĩa. cách đó không xa, hắn Thê Tử cùng hai cái nữ nhi Cao Văn Tĩnh, Cao Văn Hinh thì ngồi tại ghế sofa bên trên, tràn đầy phấn khởi chờ một thời kỳ mới Tam Quốc ngoài lệ online. Thê Tử thấy Cao Hàn Sơn nhìn sang, cười vô vỗ bên người vị trí, nói: Lão Cao, tới nhà, tới cùng nhau xem. Cao Hàn Sơn hừ hừ hai tiếng, một lần nữa cúi đầu, biễu môi nói: Hai ngày nữa rồi nói sau, ta đối ngoại lệ không hứng thú. Nói xong hắn rơi lên một bên nước trà tới nhấp một miếng tiếp tục xem khởi tay bên trong Tam Quốc diễn nghĩa Cao Hàn Sơn là Giang Đông Đại học Trung Văn hệ giáo sư hắn chủ yếu nghiên cứu phương hướng là Ngụy Tấn Nam bắt triều văn học học kỳ sau vừa vặn cấp cho sinh viên chưa tốt nghiệp lên lớp hắn liền nghĩ đem Tam Quốc diễn nghĩa lại nhìn một lần Tam Tào thất tử là Kiến An văn học nhân vật đại biểu Thái Khang thời kỳ Lục Cơ Lục Vân lại là Tam quốc danh tướng Lục Tốn tố tử lấy đại gia thích nghe ngóng Tam quốc làm manh mối vẫn có thể xem là cái từ khóa này một cái rất tốt ý nghĩ nhưng mà đối với nhà bên trong ba vị nữ đồng chí truy phim truyền hình ngoài lời hành vi Cao Hàn Sơn vô cùng không thể nào hiểu được. Xem tam quốc phim truyền hình thì cũng thôi đi, ngoài lề có gì đáng xem? Không phải liền là cùng tông nghệ, chương trình truyền hình thực tế đồng dạng tính chất đồ vật sao? Những cái đó diễn viên tại hí bên trong là nhất đại kiêu hùng, tại hí bên ngoài bất quá chỉ là con hát mà thôi. Cao Hàn Sơn nhịn không được vô cùng căng cái, hiện tại cái này thời đại a, liền văn học danh đều bị giải trí hóa. Thế mà dùng này loại bất nhập lưu thủ đoạn hấp dẫn trong mắt, la quán trung nếu là dưới suối vàng có biết, sợ là quan tài bản đều phải ép không được. A a a, đến rồi đến rồi. Hắn chính như vậy nghĩ. Chỉ nghe Nương Ba hưng phấn kêu một tiếng, chật, đại nữ nhi Cao Văn Tính một phen thao tác, màn hình TV bên trên lập tức phát ra khởi một thời kỳ mới ngoài lệ. Cao Hàn Sơn vô ý thức ngẩng đầu liếc qua. Chỉ là ngoài lệ, thế mà còn ý theo dáng dấp làm cái đầu phim. Âm nhạc rộng lớn, sắp điệu cổ phác, hình ảnh bên trong lần lượt tiệm qua tuấn mã buôn trì, chiến hỏa bay tán loạn bao gồm cảnh tượng, thô Sơ giản lược vừa nhìn, ngược lại thật sự là có mấy phần kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ hương vị, hắn không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Không tồi. Tối thiểu tại kỹ thuật phương diện, này một bản tam quốc cũng có chút chỗ thích hợp. Tiểu nữ Nhi Cao Văn Hinh nhìn thấy phụ thân tại chỗ xem, làm đúng nói, "Lão bà, tới cùng nhau xem sao, hôm nay phóng chính là Giang Đông Thiên ngoại lệ." "Giang Đông ai? Vừa vặn cùng trường học các ngươi cùng tên." Nghe nói như thế, Cao Hàn Sơn mỉm cười một tiếng, nói, "Chờ phim chính chiếu lên ta lại nhìn đi." Dứt lời, hắn lại cúi đầu nhìn lên tay bên trong Tam Quốc diễn nghĩa. À, ngoại lệ mà thôi, có gì đang xem?" Tam Quốc phía sau màn chi hỏa đốt xích bích. Rất nhanh, ngoại lệ bắt đầu phát hình, lời thuyết minh nói, "Mọi người đều biết, Xích Bích chi chiến là Tam Quốc thời kỳ nổi danh nhất chiến dịch một trong." một ngùi lửa đốt ra bà phần thiên hạ, nhưng là tại quay trụ quá trình bên trong, đám lửa này đến tột cùng là như thế nào đốt đâu, là thật đốt thượng 100 chiếc chiến thuyền, còn là hậu kỳ dùng máy tính đặc hiệu chế tác. Nói xong này phiên lời nói, màn hình bên trên xuất hiện nước sông cuồn cuộn bên trong, từng chiếc từng chiếc trên chiến thuyền dâng lên lửa cháy hừng hực chẳng cảnh. Ghế sofa bên trên nương ba lập tức rất là chấn động, ban công bên trên cao Hàn Sơn cũng không nhịn được nhíu mày, hình ảnh quá chân thực, hoàn toàn nhìn không ra đặc hiệu dấu vết tới, chẳng lẽ là thật tại đốt? Tam quốc kịch tổ như vậy có tiền. Lúc này màn hình bên trên xuất hiện một hàng chữ viết, ngươi cho rằng xích bích chiến thuyền. Chợt hình ảnh nhất chuyển, chỉ thấy một cái nhân viên công tác ôm một chiếc so hải nhi buồn tắm lớn hơn không được bao nhiêu chiến thuyền mô hình, cười híp mắt đưa cho xuyên chu du đổ hóa trang hứa trăn. Hình ảnh như ngừng lại này một màn, một hàng chữ viết đánh vào màn hình bên trên, trên thực tế xích bích chiến thuyền. Ha ha ha. Tiểu nữ nhi cao văn Hinh nhìn thấy này hai chương tương phản cự đại hình ảnh, nhịn không được cười ra tiếng. Vài giây đồng hồ sau, dừng lại hình ảnh lần nữa khôi phục động thái, chỉ thấy. Xuyên Tôn quyền đồ hóa trang diễn viên một mặt hâm mộ nhìn hứa chân ngực bên trong thuyền mô hình, truy tại nhân viên công tác phía sau cái mông teo lên, cô cũng muốn, cô cũng muốn một chiếc chiến thuyền. Lời thuyết minh từ từ nói, thật đáng tiếc, bởi vì chiến thuyền có hạn, nhân viên công tác cuối cùng vẫn là không cho. Này đoạn ngoài lời ngay sau đó lại thả ra một chương trụ ảnh chung, hứa chân cùng vai diễn ra cắt lượng Trần Chính Hào một người ôm một cái thuyền mô hình, thoạt nhìn giống như dáng vẻ rất vui vẻ, mà Tôn quyền ở bên cạnh tức thành một đạo hư ảnh. Nhìn thấy như vậy một màn, chính tại ban công bên trên đọc sách Cao Hàn Sơn vô ý thức nhếch lên khóe miệng. Tam quốc phía sau màn chi đại kiểu, tiểu tiểu tiểu. Lời thuyết minh nói Giang Đông một cặp quốc sắc thiên hương tỉ muội được sưng đại kiểu, tiểu tiểu tiểu, hai tỉ muội phân biệt gả cho tôn sách cùng chu du. Để chúng ta đến xem thử bản mới Tam quốc bên trong đại kiểu, tiểu tiểu tiểu chân diện mạo. Tiếng nói lạc màn hình bên trong xuất hiện một ngọn núi gian tinh xá. Phòng bên trong một cái xinh xắn cổ trang mỹ nhân chính tại bản phía trước liếm tay áo mải, mà một cái khác tư dung tú mỹ nữ hải thì ngồi ngay ngắn bùa đoàn bên trên chính tại an tinh đánh đản. Này một màn lập tức làm người kinh diễm không thôi. Hai nữ hải vốn là ngày thường tú lệ khả nhân lại phối hợp chúng quanh lịch sử tao nhã hoàn cảnh, càng lộ ra như thơ như họa, đặng đăng đèn đặng đặng đăng đèn đạo. Nhưng mà lúc này, một hồi kỳ quái thanh âm bỗng nhiên theo âm hưởng bên trong truyền ra. Chính tại bàn phía trước ngoài Lưu Tế Nguyệt ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chính tại chuyên tâm đánh đàn lâm ra. Nay làn điệu là hai con lão hổ. Ha ha ha ha. Hai con lão hổ. Ghế sofa bên trên nương Ba lập tức cười đến ngựa tới ngựa lui. Nay chẳng cảnh, đánh hai con lão hổ cảm giác có chút ngủ a. Phục. Ban công bên trên, Cao Hàn Sơn suýt nữa cười ra tiếng thật vất vả mới nén trở về. Đại nữ nhi Cao Văn Tĩnh nhìn thấy lao ba tại trông xem, kêu lên, ba, tới cùng nhau xem sao, thực có ý tứ. Nghe nói như thế, Cao Hàn Sơn lập tức thu hồi ánh mắt, nghiêm mặt nói, có gì đáng xem, loại người mà thôi. Cao Văn Tĩnh nít miệng, không lại nhiều khuyên, tiếp tục phối hợp nhìn lên tivi. Ngay sau đó, hình ảnh bên trong lại theo thứ tự thiểm quá giang đông quần hiển hơn nửa đêm đến chuồng ngựa xẻ phân, lỗ túc cấp chu du mướm thuốc kết quả bị phun ra một mặt, tôn sách xương gò má bên trên dài quá một mũi tên từ từ làm người dở khóc dở cười chẳng cảnh. Cao Hàn Sơn đã nói không nhìn. Nhưng là nghe nương ba cười đến vui vẻ, nhịn không được lại vụng trộm dùng ánh mắt còn lại ngắm lấy tivi. Ai? Đối với Tam Quốc mê mà nói, này loại ngoài lề thật là lại không dinh dưỡng lại muốn nhìn, làm người muốn ngừng mà không được. Thật đáng ghét, đây chính là tinh thần nhà phiến. Cũng là bởi vì có người luôn yêu thích làm này loại đồ vật, mới đưa đến hiện tại trẻ tuổi người càng ngày càng không kiên nhẫn xem danh. Cao Hàn Sơn một bên ghét bỏ tiếng mục, một bên tiếp tục dùng ánh mắt còn lại nhìn lén, chỉ cảm thấy nghiêng mắt nhìn đến con mắt có đau một chút buồn. Tam Quốc phía sau màn miệng lưỡi chiến của nho. Lôi Tuyết Minh nói: gia cắt lượng khẩu chiến quần nho cũng là tam quốc bên trong danh chà diện. Nhưng là, như vậy khẩu chiến quần nho ngươi có hay không thấy qua đâu? Màn hình bên trong hình ảnh nhất truyện, chỉ thấy một đám hoặc quen thuộc, hoặc lạ lẫm diễn viên thân mang thường phục, vây tụ tại một gian rộng rãi kiểu Trung Quốc phòng ăn bên trong, tựa hồ là chính tại liên hoan. Nay đoạn ngoài lề không ví như mới sở tiệu đi ô kỹ thực, tựa hồ là dùng hơi kém một chút tay bên trong cầm giờ vừa quay trụ, hình ảnh chất lượng không đủ cao, nhưng nhìn qua lại càng lãng thật hơn thực. Chập chập chập, đây là muốn kiếm chuyện a. Hình ảnh bên ngoài, thu người thấp giọng nói: chúng ta giang đông tổ bên này vốn dĩ chính tại dùng lưng lợi kịch tới hành tự lệnh, kết quả được chứ? Ra cát lượng đống nhiên đến đến rồi, hảo hảo hành tự lệnh thắng cái biến thành khẩu chiến quần nho. Thu người tựa hồ cùng khẩu chiến quần nho này trận diễn không quan hệ, một bộ việc không liên quan đến mình giọng nói, ta chỉ là có chút không nghĩ ra, trần chính hảo làm sao dám tiếp? Hắn một người đối mười mấy người a, nhân ra người khác một người hai ba câu, hắn một người hơn mấy chục câu. Này nếu là đống nhiên kẹt, kia đến uống bao nhiêu? Xuýt bắt đầu bắt đầu, rất nhanh khẩu chiến quần nho chính thức mở màn giờ vừa hình ảnh nhắm ngay bữa tiệc bên trong trần chính hảo chỉ thấy hắn đứng chắp tay huy sái tự nhiên miệng tụng thuộc về ra cắt lượng lời kịch ngữ tốc lại nhanh mồm miệng lại rõ ràng trầm đông du dương khẳng khái phun trần nghe vào cực kỳ trôi chảy êm hay giang đông bên này lỗ túc trương chiêu ngưu phiên bộ chất đám người thay nhau đứng dậy tới luận đối nhưng trong đó một nửa trở lên người đều ra sai chính mình sơ suất tăng thêm kịch bản bản thân tan tác khiến cái này người nhìn qua đầy bụi đất nhìn thấy này một màn ban công bên trên cao hàn sơn nhịn không được khép lại tay bên trên tam quốc diễn nghĩa thò đầu hướng bên này nhìn lại cái này ngoài lời có chút ý tứ a thế mà dùng lưng lời kịch tới hành tự lệnh này đó diễn viên còn thật sự có chút danh sĩ chi phong khẩn minh lời ấy sai rồi Hán chuyển thế đến nay thiên số sắp hết nay tảo công đã có thiên hạ 2 phần ba người đều quy tâm ách cái kia chỉ chốc lát sau vai diễn tiết tống diễn viên tạp sắc khẩn trương đến nhìn trung quanh trung quanh hắn những cái đó người điên cuồng đọc qua điện thoại máy tính bảng nhưng trong lúc vội vã lại tìm không thấy đối ứng đoạn màn hình bên ngoài cao hàn sơn nhìn cũng là theo chân nóng này ai nha đằng sau là lưu dự châu không biết thiên thời Tham lam cùng tranh, một đám phế vật. Toàn bộ Giang Đông còn miệng bất quá hắn một cái ra cắt khỏi minh, phế vật, phế vật. Cao Hàn Sơn vội vã không nhịn nổi cầm lên một bên kính mắt, nhìn về phía màn hình, hận không thể lấy thân thay chi. Bởi vì hắn bản nhân chính là Giang Đông người, hơn nữa còn là Giang Đông đại học giáo sư, này một khắc, Cao Hàn lỏng vô ý thức liền đem chính mình thay vào đến Giang Đông trận doanh bên trong đi. Lưu Dự Châu không biết thiên thời, tham lam cùng tranh, chính như lấy trứng trọi đá, an đắc bất bại hồ. Ngay tại hắn gấp đến độ vào đầu bước thái lúc, đung nhiên chỉ nghe âm hưởng bên trong truyền đến một hồi cực nhẹ thanh âm. Chuẩn xác đọc ra tiết tống kế tiếp lời kịch. Không biết là hoàn cảnh chung quanh an tĩnh, còn là đạo diễn tổ đem này đoạn âm tần xử lý qua, này đoạn lời kịch nghe vào tương đương rõ ràng. Cao Hàn Sơn lập tức cảm thấy toàn bộ người đều đã thoải mái. Hảo chúng ta giang đông còn là có người tài ba." Lúc này, máy quay phim ống kính cũng chuyển tới, nhắm ngay nói chuyện tiêm người, tiện thể điều chỉnh một chút ống kính độ nét. Cao Hàn Sơn tùy theo nhìn lại, chỉ thấy đó là cái tóc ngắn trẻ tuổi người, dáng người cao gầy, sống lưng thẳng tắp. Mặc dù chỉ là một cái phía sau thân ảnh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy này nhân khí độ ung dung không đổi, rất có nho tướng chi phong. "Ai, cái này người có phải hay không Chu du a?" Cao Hàn Sơn thuận miệng hỏi. Ghế sofa bên trên nương ba nghe nói như thế, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy, vừa mới còn đầy mặt khinh thường cao giáo sư lúc này đã đổi một bộ hào hứng giật giàu bộ dáng, hắn mang theo kính mắt, nửa người hướng tivi bên này dò xét đi qua, chính thấy tập trung tinh thần. "Lão Cao, ngồi bên này xem ra đi." Thê tử sắc mặt cổ quái hướng hắn vây vẫy tay, nói, "Cẩn thận theo ghế xích đu bên trên nga xuống." Cao giáo sư lập tức mặt mo đỏ ửng, mặt mũi thượng có chút không nhịn được. Vừa mới loại người luận điệu lời nói còn vang vẳng bên hay, kết quả quay đầu chính mình liền thấy say xương ngon lành. Cái này, ách! Hắn do dự một chút, bởi vì vội vã xem kế tiếp, rốt cục vẫn là cứng cổ đứng lên, giải thích. Cái này ngoài lề không phải truyền thống ý nghĩa thượng ngoài lề, nên tính là cái phim phóng sự Tam quốc sở tiêu diêu kỳ thực vẫn còn có chút ý nghĩa. Ta bình thường cũng thường xuyên xem phim phóng sự. Hắn niệm niệm lại nhảy đi đến ghế sofa một bên ngồi xuống, vô định lại nói điểm cái gì nhưng rất nhanh lại bị màn hình bên trong kế tiếp kịch bản hấp dẫn chú ý lực. Chỉ thấy, vai diễn tiết tống diễn viên bị Trần Chính Hào quát lớn đến nói không ra lời, rơi vào đường cùng, vừa mới cái kia thay hắn nói tiếp trẻ tuổi người thản nhiên đứng dậy, tiếp tục đối khởi kế tiếp lời kịch. Tào Tháo mặc dù hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, còn là tướng quốc Tào Tham lúc sau. Nhìn thấy này chẳng cảnh, Cao Hàn Sơn không khỏi ngạc nhiên. Hắn đây là lại cóng lên lục tích lời kịch đến rồi. Này người đến cùng diễn ai? Nhưng màn này vẫn chưa xong. Ông kính phía trước cái này trẻ tuổi người đọc xong lục tích lương nghiêm toan, đọc xong nghiêm toan lương trình đưa xu một người nhận thầu hơn phân nửa cái quần nho vốn nên là ra cắt lượng một người thiêu phiên giang đông chẳng cảnh ngược lại biến thành hai người đối trọi gây gắt biện luận cao hàn sơn càng xem càng là chấn kinh ngoan ngoãn đây là gặp phải người trong đồng đạo tam quốc diễn nghĩa trung thực phân thi nhưng mà phim truyền hình bên trong lời kịch vì dễ dàng cho lý giải hơi chút làm một chút đơn giản hóa xử lý cùng nguyên tắc bên trong cũng không hoàn toàn nhất trí cho nên này người thật sự là đem này đoạn lời kịch toàn học thuộc lúc này quay phim này người cũng dơ máy quay phim lén lén lút lút theo này trẻ tuổi người phía sau vây quanh trước mặt. Cao Hàn Sơn nhìn thấy cái này trẻ tuổi người ngay mặt, vô đuổi, quả nhiên là hứa chăn. "Đúng là ta, này người vừa nhìn tựa như là Chu Du. Cái này tuyển diễn viên diệu a." "Ai, này đoạn quá đặc sắc." Cao Hàn Sơn này lúc sau đã triệt để quên mới vừa rồi là ai khinh bị ngoài lệ tới, cao hứng bừng bừng cùng lão bà hài tử thảo luận nói, "Cái này Chu Du tốt, quá lợi hại." Đối mặt ra cắt lượng bức bách rung rung không đổi, không nhanh không chậm, có cố giang đông đại đô đốc khí độ. Một bên nương ba. Cho nên, hiện tại thích xem nhất ngoài lệ đến cùng là ai? Tam quốc thứ 6 kỳ ngoài lệ một khi online lập tức tại mạng bên trên đưa tới một hồi sóng to gió lớn. Cùng loại cao Hàn Sơn này loại thật là thơm đảng như măng mọc sau mưa sông ra. Ta thu hồi ta hai ngày trước ngôn luận, ngoài lề thật là dễ nhìn. Vừa nghĩ tới chỉ còn ba kỳ còn có chút không đỡ. Khẩu chiến quần nho này đoạn rất cứng hạch, thấy ta trợn cả mắt lên. Xem được không? Ta cũng liền nhìn 15-16 lần, sau đó hiện tại một câu lời kịch cũng không học thuộc. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì vì xem ngoài lề. A a a a a. Đại đô đốc rất đẹp. Xoáy bão. Vô bàn đứng dậy, ngăn cơn sóng dữ. Quả thực hai người đều thật tuyệt, cái này tuyển diễn viên tuyệt. ta cảm giác phim chính cũng có thể trực tiếp như vậy diễn, khẩu chiến quần nho không có du lượng biện luận để mắt. Nói trở lại, ai có thể giải thích cho ta một chút hứa chăn vì sao muốn lưng người khác lời kịch? Chính là giống như hắn nói, vì quen thuộc giang đông còn hiện, đây cũng quá liều mạng đi. Thức danh khâm phục, ta mặc kệ đây là tiết mục hiệu quả còn là cái gì, có thể một hơi lưng như vậy nhiều cổ văn người nhất định phải là ta thần tượng. cả đời phấn, đương chuyên phấn, phát cái này hứa chăn, lần sau thơ cổ từ chép lại hoàn toàn đúng. Không biết vì cái gì không hiểu khái một ngụm du lượng sáng sớm hôm sau hứa chăn luyện công buổi sáng trở về chính tính toán đi nhà an ăn, ăn chút đồ vật sau đó thuận một thuận hôm nay diễn thuần đống nhiên nhận được tiểu phong gọi điện thoại tới ngươi phát hỏa tiểu tử tiểu phong ngựa khí bên trong mang theo khó có thể ước chế hứng phấn tiêu lên ngươi thượng hot xệ ấp đầu đề hứa chăn sướng sở chỉ chốc lát nghi hoặc nhìn thoáng qua trung quanh non xanh nước biếc trời xanh mây trắng không khí bên trong tràn ngập cỏ xanh bùn đất cùng xúc vật phân và nước tiểu hương vị ta thành thành thật thật tại đại sơn bên trong quay phim như thế nào thượng hot xệ ấp tiểu ca bởi vì cái gì chuyện thượng hot sẽ ấp Hứa Trân nhịn không được hỏi mặc dù hắn ẩn ẩn nhớ rõ Tam Quốc liền muốn lên chiếu nhưng là này còn không có hai ngày đó sao ta là diễn kỹ phái ta là diễn kỹ phái giống như đã truyền hình xong đi truyền hình xong không có có chút không quá xác định Tiểu Phong nói thôn các ngươi thông lưới không có chính mình xem Hứa Trân gãi gãi đầu cầm điện thoại di động lên đến mở ra tin tức giao diện sau đó đập vào mi mắt cái thứ nhất hot sẽ ấp từ điều là Tam Quốc Hứa Trân xuống chút nữa Phía trước mười lăm dặm còn có mấy cái từ điều dính đến chính mình. Ra cắt lượng khẩu chiến Chu Du, Du lượng chi tranh. Phát cái này hứa chân ngữ văn mắt điểm. Hứa Chân, đây là vật gì ba? Chương 233, Tam quốc chiếu lên. Chương 233, Tam quốc chiếu lên. Chương 233, 233, Tam quốc chiếu lên. Thôn bên trong mặc dù thông lưới, nhưng là tốc độ đường truyền thật sự là có chút lệnh người bắt cấp. Hứa Chân vốn định ấn mở kia đoạn ngoài lề đến xem, kết quả video tăng thêm nửa ngày cũng không thêm tái ra tới. Bất đắc dĩ, hắn đành phải trước đi nhà ăn ăn cơm. Thử xem bên kia có phải có thể hay không dễ dùng một ít. Ha ha ha ha ha. Vừa vào nhà ăn cửa, hắn liền nghe thấy được một hồi cởi mở tiếng cười từ nơi không xa truyền đến. Hứa Chăn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy, vai diễn Tiên Nhi Tô Nghiên chính ngồi tại một cái vị trí gần cửa sổ bên trên, tay bên trong giơ điện thoại, vừa ăn cơm một bên cười ngửa tới ngửa lui. Ai u, Hứa Chăn, bên này bên này, chính xem ngươi đây. Tô Nghiên nhìn thấy hắn đi vào, cười hướng hắn khoát khoát tay, nói, các ngươi tam quốc kịch tổ cũng quá khôi hài a, đùa chết cái người. Hứa Chăn bất đắc dĩ cười cười tiện tay cầm hai cái tố bánh bao, một bát cháo gạo, ngồi xuống Tâu Nghiên kia bàn, nói: "Ngươi cũng tại nhìn Tam Quốc ngoài lệ." Tâu Nghiên gật gật đầu, Chân đây phấn khởi nói: "Đúng thế, ta hai ngày nay ngày đuổi theo xem đâu. Hôm qua Giang Đông Thiên nhất là Khôi Hải, cái kia nhân công tiểu năng người máy đem Vân Ngựa Quang Hoàng cái một mặt, bên cạnh còn có người nhà rảnh đây là thật hoàng cái. Ha ha ha ha. Nghe được nàng nói về này đoạn, làm kinh nghiệm bản thân người hứa Chân lập tức buồn cười. Cười cười, Tâu Nghiên chế nhạo nhìn thoáng qua Hứa Chân, nói: "Ta xem bình luận thật nhiều người đều nói, ngươi cùng Trần Chính Hào báo tố lời kịch kia đoạn là cố ý ăn bài." Ha <Haha>, ha, này đám người nào biết được hình người kịch bản ủy danh, tin hay không ngươi cho bọn họ đọc thuộc lòng Tam Quốc diễn nghĩa toàn văn. Hứa Chân Khiêm Tốn cười cười, nói, "Khoa chương, khoa chương. Toàn văn a." Không một hơi cong qua, không dám hứa chắc một chữ không sai. Chợt, Tâu Nghiên lại liền lời này để tài chích chít tụ cục cùng hắn thì thầm nửa ngày, nói chính mình bên cạnh rất nhiều bằng hữu đều tại chú ý Tam Quốc ngoài lề, thật nhiều người cố ý gửi tin tức tới hỏi, đại đô đốc có phải hay không chính cùng nàng tại một cái cái tổ, còn có tiểu lãng đệ tử nghĩ muốn hắn ký tên vân vân. Trong phòng ngăn có đi ngang qua diễn viên nghe được lời đọa cũng gửi tiến tới, cùng bọn họ đòi bàn về tam quốc ngoài lệ chuyện, đôi hứa chăn kinh người lương lời kịch công lực hảo nhất đốn tặng dương. Hứa chăn có chút thụ sủng nước kinh. Vừa rồi tại hot sẽ ở giao diện bên trên nhìn thấy chính mình, hắn còn không có cái gì cảm giác. Lúc này nghe được người chung quanh cái này đến cái khác trò chuyện đến việc này, Hứa chăn mới rõ ràng cảm nhận được, này đoạn ngoài lề là thật phát hỏa. Thật đúng là cái ngoại ý muốn niềm vui. Lúc trước cùng Trần Chính Hảo bao tố lời kịch thời điểm, Hứa chăn không nghĩ quá nhiều, chính là cơ duyên xảo hợp, nhất thời hứng khởi mà thôi. Hắn bản nhân đặc biệt yêu thích Tam Quốc diễn nghĩa, cơ hồ có thể nói là nhìn Tam Quốc lớn lên, có thể tham dự này bộ kịch, tại này bên trong biểu diễn một cái tương đối trọng yếu nhân vật, là hắn nhập hành hơn 2 năm đến nay vinh hạnh lớn nhất. Chỉ bất quá, vinh hạnh về vinh hạnh, hắn trên thực tế cũng không có đối Tam Quốc ôm lấy cái gì chờ mong. Cùng bình thường phim truyền hình khác biệt, giống như Tam Quốc này loại từ văn học danh cải biên hồng tiên cự chế, đại chúng chú ý điểm thường thường đều tại phim truyền hình bản thân thượng, mà không phải tại một số cụ thể diễn viên thượng. Nhất là, Chu Du làm một không biết nam bao nhiêu hảo vai phụ, vô luận là chính diện còn là mặt trái, Đối với này bộ kịch chỉ sợ đều sinh ra không được quá lớn ảnh hưởng. Hứa Chân lúc trước không trông cậy vào dựa vào Tam Quốc kiếm tiền, hiện tại cũng không trông cậy vào dựa vào Tam Quốc nổi danh. Với hắn mà nói, có thể tham dự này bộ kịch quay chụp, qua một cái Giang Đông Đại đô đốc nghĩa, liền đã đủ hài lòng. Hứa Chân thậm chí cảm thấy đến, này đoạn ngoài lời ngoài ý muốn gặp may, vì Tam Quốc phát sóng tạo thế, rất có thể là chính mình vì này bộ kịch làm ra lớn nhất công hiến. Vì kế hoạch hôm nay, truy kịch vô ích, thành thành thật thật phòng đoán truyền võ này cái nhân vật, đem trước mắt phim truyền hình chụp hảo mới là đứng đắn. Hơn nữa phần ăn bên trong cũng không có như vậy nhiều lưu lựa bốn. Hứa Chân cảm thấy chính mình đối Tam Quốc tới nói không quan trọng, dân mạng nhóm nhưng không cho là như vậy. Giang Đông Thiên ngoài lề vừa ra, Tôn Quyền, Chu Du, Lộ Túc, đại kiều tiểu kiều đám nhân vật tại kịch bên trong tạo hình cũng theo đó lộ ra ánh sáng. Một đêm chi gian, Vây Bắc, diễn đàn, top ba, đậu hũ vòng các loại xã giao bình đại cơ hồ toàn tuyến bị Tam Quốc xoát bình phong. Ngạ bài, ta là Nhân cậu, xin cho phép ta cực kỳ lớn tiếng gọi một câu, Chu Du xoéis. Bà ba, Tam Quốc diễn nghĩa bên trong đối Chu Du hình dung là tư chất phong lưu. Dung nhan tú lệ, ta bây giờ thấy này tám chữ liền lên đầu, cảm giác la quán trung giống như tại khen ta nhà A chân làm sao bây giờ, ta có phải hay không chúng độc? Ai, trước kia cảm thấy hán mặt cái này hết thảy tóc đều trải thành búi tóc tạo hình xấu quá, nhưng bây giờ xem đại đô đốc trải cái này tiểu tóc lại cảm thấy rất đẹp, quả nhiên tiểu tóc không quan trọng, chủ yếu vẫn là xem mặt phải không? Mời tự hành lục xoát sở lưu hương chuyên kỳ, đi xem một chút rượu tăng vô hoa, sau đó lại trở về cùng chúng ta thảo luận tiểu tóc vấn đề. Ta vốn còn tới cảm giác hứa chăn quá tuấn mỹ, diễn không ra đại đô đốc cái kia khí thế đến. Kết quả khẩu chiến gia cắt lượng này đoạn vừa ra, xin cho phép ta quỷ đem ta trước đó chất vấn nuốt vào. Thân mẹ nó khẩu chiến gia cắt lượng, Khổ Minh muốn bị các ngươi này quần xa điều cấp khí sống. Lờ mờ nghe thấy có người mắng ta nhà A Trần Tuấn Mỹ, không quan hệ, ngươi có thể như vậy mắng hắn, chấm chuẩn. Ngoa Tào, Tay Thiếu lục xuất một chút sở lưu hương truyền kỳ, diễn viên chính thế mà Trần Chính Hảo cùng Hứa chân. này không phải du lượng sao ba? A a a a ta nhìn qua cái này để ảnh, cờ cờ tờ vở sáu bộ phát. Chơi ạ, ta lúc ấy còn nghĩ cái này Tiểu Hòa thượng là ai như vậy đẹp trai không nghĩ tới cư nhiên là Chu Du, Vũ Trộm chen một câu, có một bộ phim gọi dạ Vũ Giang Hồ, ấn mở lúc sau có kinh hỉ à? Ai? Đây là? Chu Du cùng Đại Kiều. song song, cảm giác không cách nào nhìn thẳng Đại Tiểu Kiều hôn nhân. Mạng bên trên nhiệt độ siêu cao độ thảo luận tự nhiên cũng đưa tới Tam Quốc kịch tổ lưu ý, đạo diễn cao trần lật xem dân mạng nhóm đối với Chu Du tuyển diễn viên hoa thức tặng Dương, chậc chậc thở dài, ai? Cái này thời đại à? Thế phong nhật hạ, tam quan đi theo ngũ quan đi. Rõ ràng mỗi một cái tuyển diễn viên đều rất thích hợp, tôn quyền, lỗ túc, hoàng cái, trương chiêu. Cái nào không thích hợp. Vì cái gì này đám người hết lần này tới lần khác chỉ có thấy được Chu Du. Cũng bởi vì Chu Du lớn lên đẹp trai. Ha ha. Một bên trợ lý nghe nói như thế, chính không biết nên như thế nào tiếp tra, chỉ nghe Cao đạo lại nói, "Ai, theo hiện tại đưa phát phiên bản, Chu Du lần đầu tiên lên sân khấu là thứ mấy tập?" Trợ lý mở ra một bên văn kiện, nói, "Thứ 12 tập." Cao đạo tiếp nhận trợ lý đưa tới văn kiện, trước sau mở ra, nói, "Ừm. Thời gian tuyến thượng ngược lại là có dư lượng. Như vậy, hơi chút trước tiên một chút đi, phóng tới thứ 10 tập." "Ai, đúng rồi." Phần diễn cũng mở rộng một chút, ta nhớ rõ trước đó giống như có một đoạn dạng được không quá hoàn chỉnh. Trợ lý, được thôi, ngươi là lão đại, ngươi nói tình muốn. Một ngày này, mạng bên trên liên quan tới Tam Quốc thảo luận xôn xao, trong đó có hơn đều chỉ hướng Chu Du. Làm không nhìn thấy phim chính thời điểm, có thể thảo luận cũng chỉ có tuyển diễn viên cùng tạo hình. Vô luận hí bên trong còn là hí bên ngoài, Chu Du đều là Tam Quốc kịch tổ hoàn toàn xứng đáng nhan giá trị đằng đương. Hơn nữa khẩu chiến quần nho kia một đoạn ngoài lề hiện tại quả là quá mức nghịch hoạch, tinh diễn vô số người. Bởi vậy, một đêm này lúc sau ngoại trừ số ít Giang Tinh, đa số yêu thích Tam Quốc diễn nghĩa dân mạng đều đối Chu Du biểu thị ra khẳng định, cho rằng đây là một cái tiêu chuẩn trở lên tuyển diễn viên. Nhưng mà tới đối đầu, Hứa chăn Phấn Ti chăn quả nhóm ngược lại đối nhà mình yêu đầu diễn Chu Du này cái nhân vật cầm thái độ hoài nghi. Vì cái gì muốn diễn Chu Du a? Diễn Triệu Vân không tốt sao? Một cái theo tuyệt đại song tiêu thời kỳ liền thành lập lão quân bên trong, có Phấn Ti thực phụ hơn nói, nói chuyện đến Chu Du, đầu tiên nghĩ đến chính là tam khí Chu Du, còn có trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra lượng. Đây chính là cái bụng dạ hiếu hỏi, không thể chứa người hạng người. Một lòng muốn đem ra cắt lượng cạo chết lại không làm thành, cuối cùng sống sờ sờ đem chính mình cấp làm tức chết, này loại nhân vật nhiều chiêu đen a. Quản lý công ty suốt ngày đều làm gì ăn? Nếu là phim truyền hình có thể theo tam quốc chí bên trong Chu Du diễn vẫn được, nhưng là ta trước mấy ngày cố ý đi xem đạo diễn cùng biên kịch phỏng vấn, bọn họ rõ ràng biểu thị ra, liền chụp tam quốc diễn nghĩa, kịch bản bên trên có điều chỉnh, nhưng là nhân thiết sẽ không phá vỡ. Người còn lại nói, đúng đúng đúng, hôm trước nên khách tùng đại phỏng vấn, ta cũng nhìn, trọng điểm nói ra Chu Du. Tức chết ta rồi. Này loại nhân vật, á chân vì cái gì mất tiếc? Chủ nhóm Cao Thiên Nguyên tỉnh tỉnh, cũng chính là Cao Văn Tĩnh nhìn thấy quần bên trong này loại luận điệu, vội vàng choảng cái tiểu hảo tranh luận nói, phản phái cũng có thể có mị lực a, ngươi xem Bích huyết kiếm bên trong Kim Xà Lang quân, không cũng rất hốt phấn. Ta cảm thấy đến Chu Du rất tốt, đẹp Chu Lang, giang đông của trụ, Xích Bích chi chiến chủ đạo người, đó là cái có thể bị người nhớ mấy chục năm nhân vật, thực có ý nghĩa. Nàng này đoạn lời nói mới vừa phát ra ngoài, lập tức liền có người phản bác, Chu Du cùng Hạ Tuyết Nghi có thể giống nhau sao? Kim Xà Lang quân chỉ là hư, không phải phản phái, này loại nhân vật nguy hiểm sát thực có người yêu thích. Nhưng là Chu Du, ta cảm giác đều không phải phản phái, quả thực là vai hề. Ngươi dù sao cũng phải cùng nhân vật chính cây kim so với cọng dâu, đem nhân vật chính ép lên tuyệt lộ mới gọi phản phái đi. Chu Du đâu, lần lượt muốn hại ra cát lượng, kết quả nhân ra mây trôi nước chảy, căn bản không xem ra gì, hắn ngược lại đem chính mình cấp làm tức chết. Này không phải vai hề là cái gì? Này người đem nói đến nước này, tự nhiên là đưa tới rất nhiều mặt khác phấn ti bất mãn, quần bên trong lập tức có người bắt đầu trích dẫn kinh điển cùng nàng tranh luận. Mấy vòng biện luận xuống tới, kia người bị bức phải gấp, rốt khóa nói, nói thật ta là bởi vì yêu thích hoa vô khuyết này loại ôn nhuận như ngọc khiêm khiêm quân tử mới yêu thích hứa chân kết quả phấn thượng lúc sau hắn một lần lại một lần diễn phản phái, đầu tiên là rượu tăng vô hoa lại là kim xà lang quân hiện tại lại diễn chu du các ngươi yêu thích đi thôi dù sao ta phiền gặp lại dứt lời trực tiếp lui quần chủ nhóm cao văn tĩnh nhìn máy tính bên trên bắn ra thối nhóm nhấp nhở nhịn không được thở dài nay loại hiện tượng đã không phải lần đầu tiên xuất hiện đối với chu du đến cùng có thể hay không có khai hay không đen lừa chân còn nên hay không tiếp này cái nhân vật theo tuyển diễn viên bắt đầu Phấn ti bên trong liền vẫn luôn có tranh luận, duy trì, phản đối bên nào cũng cho là mình phải. Nay mấy ngày, Tam Quốc sắp lên chiếu, hứa chân về bác chú ý số lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc kéo lên. Tại thời gian ngắn bên trong tích lũy một nhóm lớn người qua đường phấn, nhưng là lao phấn, thời phấn xuất lại trước giờ chưa từng có cao. Cao Văn tính trước đó thậm chí đều không nghĩ tới, diễn chu du đều có thể có người không vui. Hơn nữa còn có nhiều người như vậy không vui, làm cho nàng chính mình đều có chút bận tâm. Tam quốc sẽ không thật đem nhà mình a chân tạo thành một cái tiểu nhân hèn hạ đi. Khẩu chiến quần nho này đoạn cố nhiên đặc sắc nhưng đó là ngoài lề. Phim chính bên trong nhưng không có a. Phim chính bên trong Chu Du sẽ là cái cái gì dạng người? Xóa cố nhiên là xóa nhưng là nhân thiết cũng cực kỳ trọng yếu. Quân không thấy bao nhiêu diễn viên lớn lên hại nước hại dân lại bởi vì không có hảo nhân vật mà không nóng không lạnh cả một đời. Lại có bao nhiêu người rõ ràng lớn lên bình thường lại bởi vì nhân vật tăng thêm mà bị thổi thành đỉnh tiêm mỹ nam. Ai? Cao Văn Tĩnh nhịn không được thở dài. Tang Quốc vậy đại khái là ai chân cho đến tận này diễn qua thụ chứng phổ biến nhất công chúng chú ý độ tối cao một bộ kịch. Hy vọng nhân thiết cũng có thể cho lực một ít, tối thiểu không muốn bởi vậy cấp diễn viên chiều đèn à. Ngày mùng ngày 1 tháng 8 buổi tối 19 giờ 35 phút, ngay tại khán giả hoặc chờ mong, hoặc lo lắng tâm tình hạ, tam quốc phim chính rốt cuộc phát sóng. Theo một ngày này bắt đầu, mỗi ngày hoàng kim thời đoạn 2 tập phát sóng liên tục, mạng lưới bản thì tại vào lúc ban đêm 10 giờ online. Bởi vì cái này thời gian chênh lệch, dẫn đến rất nhiều sớm thành thói quen mạng bên trên truy kịch người xem đều bị ép đi tới tivi phía trước, dự định dành trước quan sát. Thật đáng tiếc, làm ngày buổi tối 7 giờ nửa thời điểm Sở quan Đông Tổ B bên này không thể hoàn thành cùng ngày quay trụ nhiệm vụ, Hứa Chân vẫn bận đến 9 giờ tối đa tại trở lại ký túc xá, đành phải chờ xem 10 giờ đồng hồ mạng lưới bản. "Ai, chuyến võ, ta vừa rồi tại nhà ăn xem Tam quốc tới, thân sư tổ A cùng phòng Tề Khôi lau tóc ra tới, nếp miệng cười nói, kết quả chỉ ở đầu phim bên trong nhìn thấy ngươi." Hứa Chân cười nói, "Theo thời gian tính, Chu Du lúc này mới 9 tuổi, sớm đâu." Tề Khôi cười nói, "Ai, ngươi cái nào tập lên sân khấu a?" Hứa Chân nghĩ nghĩ, nhớ mang máng trợ lý Chu Hiểu mạn giống như đề cập với mình, nhưng là hắn lúc ấy vội vàng lưng lởi kịch Không có nghe, chỉ phải tiếc muối lập đầu, nói, quên, tựa như là mười mấy tập đi, đỉnh đằng sau." Thế Khôi nhún nhún vai, nói, "Ta đây trước hết không nhìn." Đầu hai tập diễn chính là Đào Nguyên Ba kết nghĩa cùng Đồng Trác vào kinh, chụp đến rất tốt, nhưng là ta đối Tam Quốc hứng thú không lớn, hay là chờ ngươi lên sân khấu rồi nói sau." Hứa Chân mỉm cười, đối thế Khôi duy trì biểu thị ra cảm tạ, liền cũng rửa mặt đi. Buổi tối 10 giờ, mạng lưới bạn phát sóng, Hứa Chân vì bảo đảm nghỉ ngơi thời gian, rứt khoát cũng chỉ nhìn cái đầu phim quốc. Nhưng mà nhìn một chút, không biết là không phải là chính mình ảo giác hắn cảm giác Chu Du tại đầu phim khúc bên trong xuất hiện cũng quá thường xuyên điểm mang binh đánh giặc ống kính trước án đọc sách ống kính dừng trúc đánh đàn ống kính bữa tiệc bên trong múa kiếm ống kính hứa chăn đến, ngắn ngủi một phút dưới đồng hồ đầu phim Chu Du thế mà xuất hiện trọn vẹn sáu lần gần với Tào Tháo cùng Lưu Bị mà xem như Tam Quốc một phương hùng chủ tôn quyền ngược lại chỉ xuất hiện hai lần hứa chăn nhìn thấy chính mình lại lên sân khấu thậm chí đều có chút ngượng ngùng Chu Du giống như không phải như vậy trọng yếu nhân vật đi tiết mục tổ như vậy biên tập có phải hay không có chút bất công chương hai du sách chi giao. Chương 234, Du sách chi giao. Chương 234, Du sách chi giao. Hứa Chân xem hết đầu phim khúc, liền gửi tin tức cấp Chu Hiểu Mạn, dò hỏi nàng Chu Du cái nào tập đang chẳng. Kết quả được đến đáp án lại có chút ra ngoài ý định, cư nhiên là thứ 10 tập. Sớm như vậy sao? Như thế nào nhớ rõ nguyên lai like nói là hơn mười mấy tập tới. Hứa Chân hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Phim truyền hình bởi vì xét duyệt, quảng cáo, đột phát tin tức các loại nguyên nhân điều chỉnh truyền ra kế hoạch tình huống thường có phát sinh. Trên dưới kém cái 1 2 tập rất bình thường. Kết quả là, mấy ngày kế tiếp thời gian, Hứa Chân liền quyết định chuyên chú quay phim, chỉ chờ ngày thứ 5 thời điểm lại đi chú ý một chút bốn. Ngày mùng ngày 1 tháng 8 này lúc trời tối, Hứa Chân ngủ say sưa, nhưng đài truyền hình, sản xuất, đạo diễn, diễn viên chờ vô số người lại trắng đêm khó ngủ, liền đợi đến xem thủ phát thu xem tình huống như thế nào. Dạ tỉnh ra đến rồi. Hơn 2 giờ sáng, tại kinh thành một gian ký túc xá bên trong, gục xuống bàn nghỉ ngơi đạo diễn Cao chuẩn bị tiếng kêu bừng tỉnh, chỉ nghe phụ tá nói, thủ phát dạ tỉnh 195. Nghe được cái này số lượng, Cao Trần chỉ cảm thấy trong lòng lộp bộ một tiếng. Không phá hai. Làm một bộ bị chịu chú mục danh cải biên kịch, tam quốc thủ phát thành tích thế mà liền 2 phần trăm cũng chưa tới. Dĩ nhiên không phải cái rất tồi tệ số lượng, nhưng là Cao Trần nhíu mày hỏi, năm nay dạ tỉnh tối cao chính là cái nào bộ kịch? Trợ Lý đến bàn một bên mở ra văn kiện, nói, hết hạn trước mắt, tối cao là đầu năm, cờ cờ tờ vờ 8 bộ bích huyết kiếm, thủ phát thu xem 2.87%, bình quân dạ tỉnh 3.81%, tối cao 4.89. Nghe được này một chuỗi chữ số, Cao Trần nhịn không được năn chán. Này mẹ nó, cũng quá cao đi. Quả thực không hợp tói thượng. Hơn nữa, Cao Trần nhớ mang máng, Bích Huyết kiếm tựa như là hứa chăn diễn viên chính. Lũ lụt trùng A Long Vương miếu. Đại đô đốc, ngươi như thế nào hạ tử thủ a, này thành tích ngươi làm ta như thế nào truy? Đến lúc đó, đường đường tam quốc thế mà bị phim võ hiệp gang 18 con phố, mặt mũi này còn không ném đại. Cao Trần làm một fan sâu, hơn nửa ngày mới rốt cục điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc. Hàn Miễn cưỡng tựa nủi mình, tam quốc diễn nghĩa mặc dù là dành, nhưng thời gian khoảng cách quá dài chuyện xưa theo khởi nghĩa khăn vàng bắt đầu nói về ban đầu hoạn quan cùng ngoại thích tranh quyền hắn thất tranh giành lên ngôi vân vân tiết khán giả cũng chưa quen thuộc khúc dạo đầu dạ tín thấp cũng là có thể lý giải chờ nói đến 18 lộ chư hầu phạt đồng trác quan vũ hâm rượu trả hoa hùng vi chấn ba quân chuyện xưa mới xem như chân chính đi hướng quý đạo đợi đến tập 10, hắn còn lén lút an bài nhiệt độ chính thịnh chu du trước tiên đăng tràng, dự định cọp một thạng võng lạc bản ngoài lệ nhiệt độ Khủ. sớm nghe nói hứa chân là thu xem phúc tình có hắn kia mấy tập thu xem liền thăng được phi thường tơ lụa không biết cái này định luật đến Tam Quốc còn có được hay không làm. Cao Trần chính mình trong lòng cũng là có chút không chắc bốn. Đảo mắt mấy ngày thời gian trôi qua. Theo chuyện xưa bức tranh trải rộng ra, Lưu Quan Trương ba huynh đệ, cùng với Lưu Bố điêu thuyền chờ nghe nhiều nên thuộc nhân vật lần lượt đăng tràng, dạ tình bắt đầu chậm chậm đi cao. Đến ngày thứ 5, kịch bản rốt cuộc đi tới Chu Du lần đầu đăng tràng nhật tử. Sầm Quan Đông kịch tổ vì chiếu cố hứa trần, đồng thời cũng vì hóa giải một chút mấy ngày liên tiếp vất vả quay chụp mang đến áp lực, cố ý hơi chút điều thấp cùng ngày quay chụp nhiệm vụ, chờ lại buổi tối thời gian đến xem Tam Quốc. Nay một lần, Hứa Chân không có tại Hứa Chân cùng Chu Hiểu Mạn cùng đi xem kịch, nhưng bên cạnh lại có kịch bên trong cha mẹ cùng huynh đệ tỷ muội. Nhìn lương mẫn anh ở một bên gọt trái táo, Tâu Nghiên bắt chéo hai chân găm hạt dưa, thể Khôi tại mặt bên trên đắp chương mặt nạ, Hứa Chân nhịn không được mỉm cười, cảm giác không khí này cũng rất tốt. Tập 9 nói chính là lưu quan trương Tam huynh đệ cùng Lữ Bố chi gian khắc nghiễng, đến tập 10, tiểu bá vương Tôn Sách rốt cuộc đăng tràng. Tôn Kiên chết sau, trẻ tuổi Tôn Sách đến cậy nhờ Viên Tuật, nhiều năm chinh phạt, công thành đoạt đất, nhưng thủy chung không chiếm được Viên Tuật trọng dụng. Tại phụ thân bộ hạ cũ cổ vũ dưới, Tôn Sách lấy ngọc tỷ truyền quốc làm vật thế chấp, hướng Viên Tuật mượn 3000 binh mã, dự định đi mở sáng tạo một phen sự nghiệp, nhưng đối với tiền đồ như thế nào vẫn như cũ lo sợ bất an. Lương Mẫn Anh ngẩng đầu nhìn một chút màn hình, thuận miệng hỏi, "Truy võ, Chu Du cái gì thời điểm lên sân khấu à? Tôn Sách cùng ngươi là cái gì quan hệ? Nay một chuỗi hỗn loạn xung hô đem hứa chân làm cho có chút ngượng, hắn sửng sốt hảo vài giây đồng hồ, mới nói, "Tôn Sách cùng Chu Du là phát tiểu, kết nghĩa huynh đệ." Nhưng mà hắn còn chưa có nói xong, liền nghe một hồi tiếng vó ngựa tự xa mà gần chuyển đến chính tại buồn bã hiểu sỉu lên đường tôn sách lập tức thần sắc run lên hắn theo tiếng kêu nhìn lại đã thấy một thất màu lông tuyết trắng tuấn mã tự tả phía sau đường nhỏ chạy như bay đến bốn vó bay lên không như gió như điện mắt thấy sắp tới gần tiến lên đội ngũ tôn sách thủ hạ sau lưng nhóm lập tức đe xuống chui đao, chui thương tùy thời chuẩn bị ngăn địch ai ngờ đúng lúc này lập tức người lại ra tăng bụng ngựa kéo một cái dây cương, tuấn mã móng trước dơ lên ngựa đầu một tiếng tê minh dừng bước tại tôn sách người phía trước bảy tám mét bên ngoài một tích tắc này kia ống kính cho một màn tả chỉ thấy lập tức người khinh bảo buộc nhẹ thân không mặc giáp móng ngựa rơi lên nháy mắt bên trong, hắn đạp bàn đạp, túm dây cương, ổn ổn ngồi tại trên lưng ngựa. gió núi thổi lên hắn tóc mai gian toái phát cùng phía sau bạch bảo, toàn bộ người tỏ ra tiêu sái vô song. và wow. này một khắc, TV phía trước, tông niên vô ý thức dừng trên tay gặm hạt dưa động tác, nàng thậm chí còn không thấy rõ ràng này người tướng mạo, liền cảm giác rất đẹp. thiếu niên một bộ bạch đi lìa, phóng ngựa lập tại xanh dưới núi. cái này khí chất, cái này phong thái, quả thực lệnh người mê say. một lát sau, móng ngựa rơi xuống đất, này người thả người nhảy xuống lưng ngựa quay đầu nhìn về phía đội ngũ bên trong tôn sách, mỉm cười hướng hắn xa xa cúi đầu. Công Cẩn. Tôn Sách nhìn thấy này người, lập tức ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, ngóc chỉ chốc lát, mới tung người xuống ngựa, hướng hắn chạy tới, một mặt ngạc nhiên nói, Công Cẩn, ngươi như thế nào tại nơi này? Lập tức người tự nhiên chính là Hứa Chăn vai diễn Chu Du. Hắn vì trụ cái này ngựa khởi dương ông kính, chọn vẹn luyện tập hơn hai lễ bái, mới cuối cùng là vỗ ra vừa rồi này một màn tình cảnh tới. Hứa Chăn nhìn thấy cuối cùng thành quả, cũng là không khỏi hết sức hài lòng. Ân, nhìn qua hiệu quả quả thật không tệ, công phu không uổng phí chỉ bất quá, thoáng có chút xấu hổ chính là ngay tại hắn ngẩng đầu lên thời điểm màn hình bên trên, hắn mặt bên cạnh đánh ra hai bài văn tự Chu Du tự công cận. Hứa Tranh không biết vì sao chính là thực quỷ dị cảm giác tôn sách cùng Chu Du hai người cũng đừng trùng phùng đơn giản hàn huyên vài câu sau liền nhập trướng ôn chuyện vừa uống rượu một bên trò chuyện khởi tình hình gần đây tôn sách nói với hắn khởi chính mình dùng ngọc tỷ chuyển quốc đội 3.000 binh mã sự tình ngựa khí kiên định nhưng đối với tiền đồ còn là mang theo một chút bất an lúc này Chu Du nhưng từ nữa thiệp bên trong đi xuống lần nữa hướng hắn cúi đầu biểu thị nguyện già sức châu ngựa. mà hắn này cúi đầu, theo vừa rồi huynh trưởng chi lễ đổi lại quân thần chi lễ, hai người liền như thế nào dẹp tiên giang đông chủ đề hàn huyên hồi lâu. Cuối cùng, Chu Du theo bên cạnh cầm lấy một cái bao bối khỏa, đưa cho tôn sách, cười nói, huynh trưởng từ nhỏ nói muốn muốn này thanh đao, ngày hôm nay liền tặng cùng ngươi đi. Tôn sách nghi hoặc nhận lấy, mở ra xem, ngạc nhiên giật mình, nói, này, này không phải ngươi Chu gia chấn trạch trì vật sao? Dứt lời, hắn vội vàng lại đem tia thanh đao đẩy trở về, lắc đầu nói, không được, không được, bất quá là hồi nhỏ một câu nói đùa công cận trớn thật sự. Nhưng mà Chu Du nhưng không có tiếp, chỉ mỉm cười nhìn Tôn Sách, nói: "Ngưu Đệ đã đem ra sản đều bán thành tiền, đến cậu nhờ huynh trưởng, đâu còn có trách muốn chấn. Này đao chính là Huyền Thiết tạo Thành, huynh trưởng đem này đao dùng, đánh một cái tiện tay binh khí đi, cũng coi là Ngưu Đệ một phen tâm ý." Tôn Sách nghe được này phiên lời nói, ánh mắt rõ ràng tiềm bổng lúc lức. Đem chấn trách bảo đao tặng cùng chính mình, này liền đem thân ra tính mạng phó thác ý tứ. Hắn trầm mặc thật lâu, không do dự nữa, chỉ tiện tay huy vũ hai lần, nghiêm mặt nói: "Hảo, đã là như thế, ta đây liền nhận lấy." Bất quá, này đao quá mức nặng nề, ta dùng đến không vừa tay, không bằng đem này đúc nóng thành hai thanh bảo kiếm, tên là." Hắn nhìn thoáng qua Chu Du trên người Bạch Ly Nhi, ánh mắt hơi hơi chớp động, nói: "Một cái danh xích phòng, một cái danh sương phòng, người ta huynh đệ hai người một người một cái, ngươi xem, coi thế nào?" Chu Du cười gật đầu đáp ứng muốn. Màn hình bên ngoài, sân quan đông kịch tổ diễn viên nhóm lúc này sớm đã dừng lại tay bên trên động tác, tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm màn hình tivi. Này đó người hơi kinh ngạc. Rõ ràng Chu Du vai diễn người an vị ở bên người nhưng bọn họ lại một chút không cảm giác được này hai người là cùng một người Chu Du trên người có một cố khó nói lên lời cao ngạo quý khí trong lúc giơ tay nhấc chân tự thành phong vận tiêu sái tuấn nhẫn thật sự có cố tam quốc danh sĩ di phong nhưng hứa chân bình thường lại là cái hiền hòa an tĩnh trẻ tuổi người toàn thân trên dưới toàn không có nửa phần này loại xa cách cảm giác về phần hí bên trong chuyển võ kia trên lệ càng lớn hơn đây là thật đem một nhân vật diễn sống a đám người chính kinh ngạc lại nghe lương mẫn anh nói ai chuyển võ ngươi cùng tôn sách cái này quan hệ theo những người tuổi trẻ các ngươi nói có phải hay không phải gọi hảo cơ hữu hứa chân sửng sốt một chút trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp lại như thế nào chương 235 làm thu xem bay một hồi chương 235 làm thu xem bay một hồi chương 235, 235 làm thu xem bay một hồi sáng sớm hôm sau nên khách tùng đài đại trưởng bắt được tối hôm qua tam quốc thu xem số liệu biểu tình có chút vi diệu thứ 9 tập dạ tìm 2.35% thứ 10 tập còn lại là 2.52% vong ba bên kia số liệu ngược lại là có một cái tương đối rõ ràng tăng lên nhưng là đài truyền hình bên này chỉ là ổn chung có vào tăng lên không tính quá rõ ràng giang đông Tiên mở màn kéo ra tựa hồ cũng không có cấp tam quốc thu xem mang đến cái gì bản chất thượng đổi mới quả nhiên tam quốc này bộ kịch quá dày nặng chu du phiên vị lại quá dựa vào sau cho dù là thu xem phúc tinh cũng không di chuyển được kia này bộ kịch rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới có thể xoay người ba lần đến mười thậm chí là lửa đốt xích bích lúc sau kia đến lúc đó bình quân thu xem có thể hay không lưng không trở lại đại trưởng có chút lo lắng ai ta được ăn cả ngã về không năm vạn đầu tư a sẽ không hợp thành bản đều thu không trở lại đi. Cung Đài truyền hình tình huống khác biệt, Hứa Chân đoàn đội bên này, Tiểu Phong, Chu Hiểu mạn đám người đối trước mắt Tam Quốc không nóng không lạnh tình huống ngược lại là tuyệt không lo lắng. Chu Du trước mắt tại kịch bên trong mới chỉ lên sân khấu thêm vài phút đồng hồ, nhưng bởi vì ngoài lề ảnh hưởng, cùng với hóa trang quá mức xuất sắc, nhiệt độ đang không ngừng kéo lên. Phim truyền hình phim chính vừa mới phát sóng, liền có rất nhiều người bắt đầu cho rằng, Chu Du hóa trang là Hứa Chân cho đến trước mắt nhan giá trị đỉnh phong. Đối với điểm ấy, thường xuyên tự tay cấp Hứa Chân trang điểm Chu Hiểu mạn 100% tán đồng. Rất nhiều người cảm thấy này là bởi vì Tam Quốc kịch tổ có tiền, mời thợ trang điểm hảo. Nhưng trên thực tế, tạo hình phương diện nguyên nhân cố nhiên cũng có, làm rất nhiều người coi nhẹ một điểm là, Hứa Chân trưởng thành. Hắn diễn Hoa vô khuyết thời điểm mới 18 tuổi, mặt mày không nảy nở, khí chất, dáng vẻ thượng cũng không trải qua tạo hình, cơ bản cũng là cái người mới. Bích huyết kiếm mặc dù là đầu năm nay phát sóng, nhưng trên thực tế, này bộ kịch cũng tuyệt đại song tiêu quay chụp tại cùng một năm. Mà Tam Quốc quay chụp tại đầu năm nay. Hứa Chân năm nay 20 tuổi, so với 18 tuổi lúc, mặt mày nảy nở, Vóc dáng cũng cao lớn. hán thân cao cất cao 3 cm, đạt đến 182, ngũ quan hình dáng so 2 năm trước rõ ràng không ít, biểu tình quản lý, dáng vẻ quản lý cùng năm đó so sánh càng là có cách biệt một trời. Về phần diễn kỹ, càng là liền lên mấy cái bậc thang. Trước mắt, Giang Đông Thiên chuyện xưa còn không có chính thức bắt đầu, Hứa Chân Chỉ bằng vào hóa trang, liền cấp Tam Quốc kịch tổ mang đến thực đại trình độ thu xem tăng lên, chờ có thể chu du chuyện xưa chính thức online về sau đâu. Tam Quốc sẽ làm cho Hứa Chân rơi phấn. Sớm đã trước tiên nhìn qua toàn bản chu hiểu mạn người không nói. Lam Thu xem bay một hồi đi, không đổi. Lam Tam Quốc chuyện xưa trọng tâm chuyển rời đến Chu Du trên người sau. Nếu như này Đoạn Thu xem không vượt qua được Bích huyết Kiếm, tỷ dựng ngược ăn bàn vỉm. Tháng 8, tuyệt đại đa số học sinh nhóm còn tại được nghỉ hè, nhưng có chút lớn hay, năm ba sinh viên cũng đã làm người tình nguyện trước tiên trở lại trường, bắt đầu vì nên đón Tân sinh nhập học làm chuẩn bị. Hạ Nữ Băng là nghệ thuật học viện hội học sinh hội trưởng. Ngày 10 tháng 8 này lúc trời tối, nàng kết thúc một ngày công việc động, chính là muốn trở về ký túc xá nghỉ ngơi, chợt nhận được nhà mình phó xã trưởng phát tới một cái tin tức, Tam Quốc có nhìn hay không? Chúng ta tại trung tâm hoạt động 305, cùng nhau tới thôi. Nhìn thấy này cái tin tức, Hạ Ngư Băng nao nao, vô cùng do dự. Muốn đi xem sao? Nghe Đường Tiểu Biểu tập nói, buổi tối hôm nay chuột Du lại muốn lên tuyến. Ai, có chút không muốn xem a. Hạ Ngư Băng nhưng thật ra là hứa chân sớm nhất một nhóm phân thi. Nàng theo Dạ Vũ giang hồ treo lơ bên trong lần đầu tiên nhìn thấy cái này diễn viên, bị tia đoạn siêu cao tiêu chuẩn đánh võ dài ống kính kinh, diễm, bị tia câu ta nguyện hóa thân cầu đá ngực khóc, sau đó liền một đường đuổi theo nhìn hắn hết thảy tiết mục TV. Phim truyền hình, số lượng điện ảnh thậm chí bao gồm một ít bình thường xưa nay không xem tống nghệ trở chút, nhưng là tam quốc, Hạ nữ băng là thật có chút cách đứng. Tam quốc diện nghĩa nguyên tắc nàng chưa có xem, nhưng là khi còn nhỏ nhìn qua một chút bản cũ phim truyền hình, mơ mơ hồ hồ nhớ rõ một ít đại khái tình tiết. Chu du, đó không phải là bụng dạ hẹp hòi đại danh từ sao? Nàng không muốn nhìn thấy nhà mình a chân bị ra cắt lượng tức đến phun máu, trước khi chết còn khóc hô hào trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng hình ảnh. Quang não bù một hạ liền làm nàng sinh ra trên sinh lý khó chịu. Phía trước một hồi. Phần thi quần bên trong liên quan tới cái này chuyện làm cho tối đuổi hạ nữ băng mặc dù không đến mức bởi vì không thích nào đó cái nhân vật liền cởi phấn nhưng là nàng có thể lựa chọn không nhìn. Dù sao kế tiếp khẳng định sẽ có đại phấn chuyên môn làm Tam Quốc biên tập chính mình tới thời điểm mang tính lựa chọn liếm bình phong sau đó đem kịch bản không thèm đếm xuể đến là được rồi. Hội trưởng ngươi tới hay không? Lập tức bắt đầu diễn. Không nhìn kịch cũng có thể cho chúng ta đưa chút vui vẻ nước tới à? Ta muốn không đường. Cảm ơn. Hạ nữ băng xem điện thoại di động bên trên Tân Thu đến tin tức, nhịn không được mắt trợn trắng. Nay quần thấu biểu mặt. Suốt ngày chỉ biết sai sự hội trưởng. Hạ Ngữ Băng một bên nhà ránh, một bên đi siêu thị mua bao trùm tử đồ uống, hầm hừ sách đi hoạt động phòng 4. Kệ kẹt, kẹt. Ai, hội trưởng đến rồi. Hạ Ngữ Băng đẩy ra 305 hoạt động phòng cửa, chỉ thấy phòng bên trong tối như mực, máy chiếu bên trên chính đặt vào tiết mục TV, hai ba mươi người tại màn hình phía trước bao quanh ngồi vây quanh, tất cả đều là nhà mình hội học sinh thành viên. Vừa thấy nàng đến, phó hội trưởng lập tức vui tươi hớn hở nghênh đón tiếp lấy, cười nói, "Hội trưởng, xe vị giữ lại cho người đầu." Hắn nhận lấy Hạ Ngữ Băng tay bên trên túi nhựa túi đầu tìm kiếm nói ai ta không đường có cả có lạ đâu hạ nữ băng nhíu môi nói thấu hợp uống đi tầng dưới quầy bán quả vật từ đâu tới không đường có cả có lạ nói xong nàng nhỏ giọng hướng người chung quanh khoát qua tay nói các ngươi xem à ta đi về trước hôm nay có chút mệt mỏi tưởng sớm một chút đúng lúc này nàng trong lúc vô tình liếc qua tường bên trên hình chiếu màn hình chỉ thấy lúc này một cái võ tướng bước chân vội vàng đi vào một chỗ quân trướng bên trong ủy lệ dập đầu thanh âm hơi du nói tướng quân mới vừa tiếp vào thái phu nhân cầu hấn mời ngài nhanh chóng trở về gian đông chủ công qua đời. Trước án, một cái thằng tắp thon gầy trẻ tuổi nam tử chính tại bàn lật về phía trước duyệt sách giảng, nghe nói như thế, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nửa ngày ngơ ngác. Hình chiếu bình phong phía trước, Hạ Ngữ Băng vừa vặn nhìn thấy một trăm cấp đại bình phong bên trên một cái khuôn mặt đại đặc tả, này một khắc, nàng chỉ cảm thấy đầu óc bên trong ông một tiếng buốn. Đây, đây là nhà ta A Trần không sai đi. Nhưng là, nhưng là cái này chuột du ma trang. A a a đại đô đốc, đại đô đốc xuất hiện. Không được gầm ý, tôn sách chết, nghiêm túc điểm. Ha ha ha, cực kỳ tàn ác đổi mặt đại đạt. Nếu như biến thành người khác, quả thực là công khai tử hình. Xuyệt xem TV. Tại Chu Du ngẩng đầu một sát na, phòng bên trong lập tức có mấy cái tiểu cô nương nhịn không được kêu lên tiếng. Mà đứng tại cửa ra vào Hạ Ngữ Băng thì sững sờ mà nhìn trước mắt hình chiếu bình phong, nhịn không được bịn miệng lại. T. Cảm giác ta bị sai sao? Vì cái gì ta cảm giác Chu Du hóa trang so hoa vô huyết, so hạ tuyết nghi còn muốn tuấn mỹ nhiều lắm? Bởi vì tam quốc kịch tổ có tiền, cho nên mời thợ trang điểm cao cấp hơn. Còn là ai chân càng thích hợp cái này tạo hình. Hạ Ngữ Băng vốn chính là hứa chân phấn ti. Này một khắc, đột nhiên trong lúc vô tình thoáng nhìn thần tượng 100 cấp đại đà, lập tức bị khoảng cách gần mỹ mặt bạo kích đánh đầu góc tròn váng. Phó hội trưởng vừa rồi nghe nói nàng muốn đi, khuyên nhủ, hội trưởng, cùng nhau xem đi, một hồi xem TV xong chúng ta còn nghĩ đi nấu thịt. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Hạ Ngữ băng vô cùng trôi chạy xả cái ghế dựa ngồi xuống, nhỏ giọng nói, "Xuyệt, xem kịch. Phó hội trưởng, "Được thôi, làm ta không nói." Chương 236, giang đông của chủ. Chương 236, giang đông của chủ. Chương 236, giang đông của chủ hình chiếu bình phong bên trong, hứa chân vai diễn Chu Du đống nhiên đứng dậy, mặt như sương lạnh, trầm giọng nói, điểm binh mã, trở về giang đông. trước mặt hắn quan vo nao nao, quay đầu nhìn một chút trướng bên ngoài bóng đêm, hỏi, khi nào lên đường? Chu Du lạnh lùng nói, lập tức lên đường. dứt lời, hắn liền gỡ xuống cậy bên trên bảo kiếm, xài bước rời đi doanh trướng. Chu Du này một lần chỉ ra sân không đến một phút đồng hồ, liền lại họ phớt lỉnh, nhưng hạ ngựa băng cũng chưa đi. tới đều tới, dứt khoát đêm này đoạn xem hết đi. dù sao, dù sao hôm nay này hai tập cách ba khí Chu Du còn kém xa lắm giac cát lượng lúc này hẳn là còn tại long trung trồng chọn đồ bốn hình chiếu bình phong bên trên hình ảnh nhất truyện thì rác đi tới ngô quận bên này đốt giấy để tang tôn quyền quỳ lệ tại huynh trưởng linh cứu phía trước ánh mắt rõ ràng có chút mở mịt lúc này tôn quyền vẫn chỉ là cái chưa đủ 20 thiếu niên giang đông bình định chưa lâu tông tộc dị động chư tướng dị tâm thế lực khắp nơi nhìn trầm trầm có thể nói loạn trong giật ngoài bấp bên trong lúc vội vã nam gần 18 tuổi tôn quyền thật là khó có thể gánh chịu này phó nặng chịu gánh giang đông trưởng sử trương chiêu nhìn thấy hắn này phó bộ dáng bất đắc dĩ thở dài nói tướng quân xin nén bi thương trước mắt không phải khóc thời điểm ứng lấy quân quốc đại sự làm trọng văn thần võ tướng đã ở đường hạ đẳng đợi đã lâu mời tướng quân nhanh chóng ra đường đi tiếp thu hiếp chút tôn quyền túi thấp đầu im lặng lau khô nước mắt chống đỡ thân thể chậm rãi đứng lên một lát sau hai người tới lại sảnh văn thần võ tướng phân loại hai bên nhìn thấy tôn quyền thần sắc khác nhau hướng hắn chắp tay nhưng mà tôn quyền nhìn lướt qua lại thấy mọi người lễ tiết cực kỳ giả lược cũng không phải là quân thần chi lễ lại võ tướng nhóm từng cái thân khoác áo giáp đeo đao mà đến Cái này hiển nhiên là không có đem chính mình làm làm chủ công đến đối đãi. Tôn Quyền không khỏi hơi hơi nhíu mày. "Ai, nơi này có chút vi rượu a." Hoạt động phòng bên trong, có người nhỏ giọng thầm thì nói, Chu Du mới vừa nói điểm đủ binh mã trở về, là có ý gì? Tôn Quyền cùng Chu Du chi gian là muốn ổn ảo một đoạn mâu thuẫn sao? Bên cạnh có nhìn qua Tam Quốc diễn nghĩa nguyên tác người, giải thích nói, Chu Du mang binh vội về Triệu Tăng là bởi vì. Kia người mới vừa mới mở miệng, bên cạnh khác một người lập tức ngắt lời nói, "Xuyệt, không muốn bị tấu." Lúc trước kia người nhếch miệng, không lại sau này nói nghe được này phiên đối thoại ngồi tại góc bên trong hạ ngữ băng cũng là nhịn không được đổi cái tư thế ngồi nàng cũng chưa có xem Tam Quốc diễn nghĩa đối bên trong chuyện xưa không phải hiểu rất rõ nàng dứt khoát lấy điện thoại di động ra nghĩ muốn lục soát một chút nguyên văn bên trong này đoạn là như thế nào viết nhưng mà mới vừa tìm được Tam Quốc diễn nghĩa sách điện tử còn không có ấn mở tôn sách chết kia trở về hứa chăn vai diễn chu du lại lần nữa ra sân hạ ngữ băng chỉ phải ngẩng đầu lên tiếp tục xem kịch lúc này chu du đã đêm tối chạy tới ngô quận trừ bỏ áo giáp thay đổi tam phục thần thái trước khi xuất phát vội vàng tiến đến vội về triệu tăng một đêm đi vội, hắn nhìn qua vẻ mặt có chút tiểu thụy, nhưng dáng người vẫn như cũ thẳng tắp như tùng. lúc hành tẩu nhìn không chớp mắt, bước xa như bay. tôn quyền tuổi nhỏ, không thể phục chúng, tướng quân ứng tự lĩnh giang đông quân sự, chủ trì đại cuộc. sau lưng hắn, nhất danh võ tướng nhỏ giọng nói, trước mắt các phương hào cường sùn sùn rụng động, tướng quân lúc này lấy đại cuộc làm trọng a. nghe nói như thế, bên cạnh mấy người khác cũng liền bận biểu phụ hòa nói, đúng vậy a, chúng ta là quân như thiên lôi sai đầu đánh đó. đại cuộc làm trọng, trước mắt ổn định giang đông mới đại sự hàng đầu. nay đó người chính nói, chỉ thấy phía trước chính tại đi nhanh Chu Du đống nhiên dừng bước, đột nhiên rút ra bộ kiếm, xoay người lại liền chém xuống. Bá. Một tiếng chói hai kim thiết giao kích thanh âm truyền đến, đám người ngạc nhiên nhìn lại, đã thấy ban đầu lên tiếng trong tay người kia tiêu thương đã bị chống rông chặt đứt một tiết, biến thành một cây không đầu cùng thương. Chu Du quay đầu, ánh mắt lạnh lùng như dao quét mắt đám người một vòng, nói, lại có không lựa lời nói người, cây thương này chính là tầm gương. Trung quanh tướng sĩ nhìn thấy này viên trắng cảnh, lập tức biến sắc, nghiêm nghị túi đầu xuống, không còn dám nói nhiều. Lúc này, huynh ảnh lần nữa cắt về tới Tôn quyền bên kia báo. Đại đường bên trong, một người bước nhanh theo đường bên ngoài chạy đến, bái nói, Thượng tướng quân Chu Du tự ba khâu đem binh trở về, trước mắt ngay tại đường bên ngoài chờ. Lời này vừa nói ra, đường bên trong lập tức khởi rối loạn tương bừng. Chu Du trở về, hơn nữa là đem binh mà quay về. Lại không biết, Chu Du này tới sẽ là cái gì lập trường, cái gì thái độ. Một đám văn thần võ tướng lập tức quay đầu đi, trông mong nhìn về phía đường bên ngoài. Tôn quyền nhau mắt, thần sắc phức tạp nói, mau mời vào. Một lát sau, Chu Du bước chân vội vàng đi tới đường bên trong. Con mắt nhìn chằm chằm phía trước nên môn mà đứng Tôn Quyền, đối còn lại người nhìn như không thấy. Chợt, hắn dừng bước tại Tôn Quyền người phía trước mấy mét bên ngoài. Thần Chu Du. Chu Du một phất ống tay áo, thật sâu hướng Tôn Quyền bái xuống dưới, cất cao giọng nói, "Bái kiến chủ công." Lời này vừa nói ra, toàn trường vẻ mặt biến đổi. "Chu Du, hành chính là quân thần chi lễ." Hắn công nhận Tôn Quyền cái này ngây thơ chủ. Giờ này khắc này, vừa mới bởi vì đám người khinh thị mà thấp phẩm lo hô Tôn Quyền không khỏi ánh mắt lấp loé. Hắn thân tự đi đến đường bên trong, đem Chu Du đỡ lên, tình chân ý tiếng nói, Công Cẩn đã trở về, nô không phải lo rồi. Giang Đông quần thần không khỏi hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, chúng thần tại trương chiêu dẫn dắt hạ, cùng theo đó cao thấp không đều hướng tôn quyền bái xuống dưới, nói: bái kiến chủ công. Chu Du này cúi đầu, đại biểu Giang Đông quân đội tuyệt đại đa số người ý chí. Nay một khắc, Giang Đông người tâm có lẽ còn chưa gom, nhưng có Chu Du duy trì, tối thiểu trước mắt tôn quyền cái này Giang Đông chi chủ vị trí xem như ngồi vững muốn. Màn hình bên ngoài, Hạ Ngữ băng nhìn thấy trước mắt này một màn, chỉ cảm thấy có chút hơi say rượu. A này loại bị chịu tôn sùng cột trụ cảm giác hảo mang cảm giác tôn sách chết này đám người khóc khóc túng túng đều mang tâm tư lục đục với nhau chỉ có chu du lúc này vẫn như cũ duy trì tuyệt đối tỉnh táo vừa nhìn liền khiến người ta cảm thấy an tâm so với biệt quất di hoa cung thiếu chủ một thân một mình kim xà lang quân này loại nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy ngăn cơn sóng dữ ủy thác trọng thần hào có mị lực hạ ngữ băng lần đầu tiên cảm nhận được tam quốc nặng nề cũng cảm nhận được kịch lịch sử đặc biệt ý vị ai không biết kế tiếp kịch bản sẽ như thế nào diễn chỉ nhìn đến đây cảm giác chính mình đều nhanh say mê cái này khuôn mặt tuấn tú cưng nghị bất khuất chu tướng còn muốn rất nhanh hình ảnh bên trong Giang Đông quần thần tán đi tôn quyền dẫn Chu Du đi tới linh đường khi nhìn đến tôn sách bài vị nháy mắt bên trong Chu Du rõ ràng bước chân dừng lại ánh mắt hơi hơi cho động. nhưng là hắn cũng không có kêu trời kêu đất gào khóc khóc giống ngay trước tôn quyền trương triều cùng với một đám người hồi mặt hắn chỉ là tỉnh táo đi đến trước bài vị quỳ tại bồ đoàn bên trên cẩn thận hướng huynh giải linh cứu được rồi đại lễ nghỉ Chu Du lại tùy tùng tôn quyền đi gặp tôn quyền mẫu thân nô thái phu nhân nô thái phu nhân nhìn thấy Chu Du hai mắt đấm lệ cầm chặt hắn tay nói Công cẩn, ngươi trở lại rồi. Dứt lời, nàng quay đầu nhìn hướng Tôn Quyền, nước nợ nói, ngươi ca ca không có ở đây, từ nay về sau, công cẩn liền như là ngươi huynh trưởng đồng dạng. Tôn Quyền nghe vậy, lập tức hướng Chu Du được rồi huynh trưởng chi lễ, chận, hắn từ một bên lấy ra một cái bao bố khỏa đến, đưa cho Chu Du, nói, đây là trước huynh trước khi đi lúc nhắc nhở ta, làm ta đem này vật trả lại cấp Chu Tướng Quân. Chu Du tiếp nhận bao khỏa, mở ra xem, không khỏi tròng mắt co rụt lại. Xích phong, là lúc trước hai người sơ sông Giang Đông lúc. Tôn Sách dùng nhà mình chấn chạch bảo đào chế tạo hai cái kiếm một trong. Tôn Quyền nói, "Trước huynh trước đây dặn dò ta, nội sự không quyết hỏi Trường Tiêu, ngoại sự không quyết hỏi Chu Du." Quyền tuổi nhỏ ngây thơ, như thế nào nhận phụ huynh cơ nghiệp, hồn giang Đông Thế Cục, toàn dựa vào tại tướng quân. Du. Chu Du hít sâu một hơi, hướng Tôn Quyền lại bái, thanh em hơi Du nói, "Nguyện lấy máu chảy đầu rơi, kế chi lấy cái chết." Sau đó, hai người giống như hà củng cố làm phía trước thế cục tiến hành một phen nói chuyện lâu. Trở ra cửa, Chu Du vẫn như cũ như lúc trước như vậy, lúc hành tẩu dáng vẻ thong dong. Nhưng mà chờ đi được xa, chung quanh lại không người khác, hắn nghĩ muốn trở mình lên ngựa lúc, lại dưới chân trượt đi, suýt nữa ngã xuống. Tướng quân. Một bên người hầu liền vội vàng đem hắn đỡ lấy, lo lắng nói, tướng quân, làm sao vậy, không có sao chứ. Chu Du lắc đầu, không nói gì. Hắn nửa người nằm ở trên yên ngựa, toàn thân trên dưới làm không thượng một chút lực. Đỡ ta lên ngựa. Nửa ngày, Chu Du trầm giọng nói. Người hầu tiến lên nghĩ muốn đi nâng hắn, đã thấy, Chu Du cúi thấp đầu, mặt bên trên không có bất kỳ cái gì biểu tình. Nhưng giọt lớn giọt lớn nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu từng viên na xuống, thân thể kịch liệt run rẩy, cơ hồ không cách nào tự giữ. Kéo căng mấy ngày mấy đêm dây cùng, nay một khắc, rốt cục vẫn là triệt để căng đứt. Hắn gắt gao nắm tay bên trong xích phong bảo kiếm, thon dài ngón tay bởi vì quá phận dùng sức mà tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào. Tướng quân, Người hầu lập tức trong lòng níu chặt, đưa tay đi nâng hắn, nói, "Trước nghỉ ngơi một chút đi, đừng." Đỡ ta lên ngựa. Chu Du tiếng nói đã khản khàn đến cơ hồ nghẹn ngào. Ngươi hầu trường trường tở dài một cái, chỉ phải nghe lệnh đem hắn đưa lấy cẩn thận từng ly từng tí đem hắn đưa lên lưng ngựa. Một lát sau, Chu Du nắm dây cương, đôi mắt buông xuống, cố tự chấn định dục ngựa mà đi bốn. Lúc này, màn hình bên ngoài, Hạ Ngữ băng chẳng biết lúc nào đã là lệ rơi đầy mặt. Nàng rất nhanh liền sử dụng hết một bao khăn giấy, nhưng nước mắt trên mặt nhưng căn bản lau không hết. Hạ Ngữ băng không biết kia thanh xích phong kiếm nguồn gốc, nhưng xem này thanh kiếm tạo hình cùng Chu Du vừa rồi chém thương kia thanh cơ hồ giống nhau như lúc, nghĩ đến, này hai cái kiếm đại khái là một đôi. Hiện giờ tư nhân đã qua đời, độc lưu bộ kiếm. Chu Du cuối cùng cầm chuôi kiếm cái tia tay hung hăng đâm chọt nàng nước mắt điểm. "Ô oh, ô." Oh. Nàng chính muốn hỏi người chung quanh có hay không cần giấy, lại nghe một hồi trầm thấp nghẹn ngào thanh âm truyền đến. Quay đầu nhìn lại, đã thấy hoạt động phòng bên trong lại có thật nhiều người đều tại che mặt mà khóc. Tôn Sách chết thời điểm ta chút không khóc, chỉ cảm thấy rất đáng tiếc. Hàng phía trước, một người nữ sinh thấp giọng nghẹn ngào nói, nhưng nhìn đến Chu Du thương tâm, thật chịu không nổi, thoáng cái liền băng. "A, tia thanh kiếm." "Tà thiên. Tôn Sách chết, khả năng một cái duy nhất chỉ vì hắn chết mà khóc chính là Chu Du. Ai Về sau cảm giác đều nghe không được ngoại sự không quyết hỏi Chu Du này câu nói, ai, Hảo đâm Tâm. Màn hình bên trên chuyện xưa vẫn còn tiếp tục, nhưng này đoạn kịch bản lưu lại ảnh hưởng tới hồi lâu đều không có tán. Chương 237, văn chương cao quý khó ai bị kịp. Chương 237, văn chương cao quý khó ai bị kịp. Chương 237, văn chương cao, cao quý khó ai bị kịp. Chu Du đêm tối vội về chịu tang này, một đoạn kịch bản phát sinh tại Tam Quốc thứ 19 tập. Tại này lúc sau, Chu Du vì ổn định thế cục, tạm thời trú binh tại Ngô quận, cũng lần lượt hướng Tôn quyền dẫn tiến Lô Túc, ra cắt cận chờ nhiều vị hiền thần. Giang Đông Dung chuyển thế cục dần dần củng cố. Ngay sau đó, trận quan độ khai hỏa, cuối thời Đông Hán phân tranh bắt đầu tiến vào gây cấn giai đoạn, tam quốc kịch bản cũng bởi vậy bắt đầu lộ đầy bầm tím. Nhưng mà Hạ Ngữ Băng lại có chút không quan tâm. Nàng đôi mắt tựa hồ tại nhìn hình chiếu màn hình, đầu óc lại vẫn luôn dừng lại tại vừa mới chút du vội về chịu tang kia một đoạn. Hôn hôn ngạc ngạc xem hết hai tập phim truyền hình, mơ mơ hồ hồ theo sát hội học sinh thành viên nhóm đi cửa ra vào lột cái xuyên, chờ trở lại phòng ngủ, Hạ Ngữ Băng không kịp chờ đợi bật máy tính lên, lục soát khởi tam quốc. Đúng vậy, nàng quyết định bộ kịch Trước tiên đem phía trước chưa có xem ghi nợ bộ xong, sau đó bắt đầu mỗi ngày truy. Đi con bà nó cách hướng Chu Du. Người nào thích cách hướng ai cách hướng, này cái nhân vật, ta quả thực yêu thảm rồi được không? Ta vì chính mình mấy giờ trước ý nghĩ cảm thấy xấu hổ. Một lát sau, video tăng thêm hoàn tất, hạ ngữ băng không kịp chờ đợi ấn mở thứ 10 tập, quyết định đầu tiên thấy Chu Du lên sân khấu lúc phong thái. Theo phát ra tiến độ, nàng đầu tiên nhìn thấy chính là Chu Du phóng ngựa xanh dưới núi kia một màn ống kính. Hạ ngữ băng chợt cảm thấy hai mắt sáng. Vì Chu tướng quân thân thủ nhanh nhẹn cùng tiêu sái dáng người mà hưng phấn không hiểu. Sau đó rất nhanh, nàng liền nhìn được Chu Du lấy ra kia thanh Huyền Thiết Đại Đao, nói đến chính mình bán ra sản lấy tiền đến cậy nhờ tại tôn sách, dùng chấn trạch trí bảo vì tôn sách chế tạo chuyện binh khí. Hạ nữ băng chính cảm khái tại hai người chi kỷ chi tình, đột nhiên chỉ nghe tôn sách nói, này đao quá mức nặng nề, ta dùng đến không vừa tay, không bằng đem này đúc nóng thành hai thanh bảo kiếm. Một cái danh xích phong, một cái danh xương phong, người ta huynh đệ hai người một người một cái. Nghe tới nơi này, nàng không khỏi trong lòng run lên. Ngươi lai. Like, Sương Phong, Sương Phong lại là như vậy tới. Tí tách, tí tách. Vốn đã đem cảm xúc bình phục, chỉ muốn liếm Bình Phong hạ ngữ băng không khỏi lần nữa lã trả rơi lệ. Nàng nhìn màn ảnh bên trong hai cái thiếu niên hăng hái chỉ điểm Giang Sơn, lại liên tưởng khởi chính mình buổi tối vừa mới nhìn thấy, Giang Đông sơ định, Tôn Sách chợt qua đời cái bản, nước mắt ngăn không được hướng xuống trôi, căn bản không nhận chính mình công chế. Chờ xem hết thứ 10 tập, hạ ngữ băng mang theo này loại cảm xúc, lại quay đầu lại nhìn thứ 19 tập, này một lần, không tiếng động rơi lệ biến thành gào khóc khóc giống. Nàng khóc đến quá lớn thanh Đến mức hàng hiên bên trong tuần tra ban đêm Aji đều nghe được, vội vàng gõ cửa tới hỏi nàng đây là thế nào. Hạ Ngư băng một bên nước nợ, một bên o o khóc ròng nói, "Aji, Tam Quốc quá dễ nhìn, ta để cử ngươi xem." Aji thấy thế, không khỏi bật cười nói, "Người đều nói lao không nhìn Tam Quốc, ít không nhìn thủy hự, ngươi này tuổi còn trẻ, như thế nào Tam Quốc đem ngươi xem thành như vậy?" Hạ Ngư băng không không biết xấu hổ nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng xoa xoa nước mắt, tiếp tục an tĩnh xem kịch. Đợi thứ 19 tập 2 soát kết thúc, nàng cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, nhưng kế tiếp kịch bản lại còn không có thả ra, thế là Nàng lại cầm điện thoại di động lên tới lục soát tương quan bình luận sách hoặc là biên tập. Sau đó, Hạ Ngữ băng liền ngạc nhiên phát hiện mạng bên trên liên quan tới Tam Quốc bình luận đặc biệt nhiều, Chu Du nhất là đất nhiều. Tam Quốc lúc này mới chiếu lên 10 ngày, đủ loại công chúng hảo, marketing hảo bên trên văn chương liền không lưu mà hợp tất cả đều đổi lại Tam Quốc. Về phần vai diễn Chu Du hứa chân lại lần nữa biến thành nhiệt nghị chủ đề, khóc choáng váng. Trước kia xem tuyệt đại song kiêu, xem bích huyết kiếm đều đối hứa chân không cảm giác, kết quả không nghĩ tới cư nhiên là Tam Quốc nắm chắc gạt ta vào cái này hố. Cái người cho rằng hứa chân vai diễn chu du đại khái là cái này phiên bản tam quốc tốt nhất tuyển diễn viên có hay không người làm công tác văn hóa cho ta phổ cập khoa học một chút chu du lại là như vậy người sao vì cái gì ta trước đó vẫn cho là chu du là bụng dạ hẹp hòi hèn hạ tiểu nhân cái nào mù chữ nói chu du là hèn hạ tiểu nhân ha ha ha ngượng ngùng cấp gia chỉnh vui vẻ nhìn một chút hạ nữ băng không khỏi mặt mo đỏ ửng chính mình dù sao cũng là người sinh viên đại học nhưng trước đó cũng chưa có xem tam quốc diễn nghĩa đến mức đối chu du này cái nhân vật lý giải quá mức phi diện lúc này Mặc dù chuyện xưa manh mối còn không có tiến hành đến trước đó nàng nói không muốn xem tình tiết, nhưng chỉ nhìn trước mắt tình tiết cùng nhân tiết, nàng liền đã quyết định đột tiếp. Như vậy nghĩ, nàng do dự một chút, đem hai ngày trước lui đi hai cái phấn ti quần lại tăng thêm trở về. "Ân, chính mình cần phải đi hô bằng hữu gọi bạn cùng nhau thảo luận cái bàn." Mới vừa thối nhóm hơn một cái lễ bái, khả năng rất nhiều người đều còn không có phát hiện. "Đi." Theo mạng bên trên dư luận không ngừng lên men, đối hứa chăn đường chuyển phấn người cũng bắt đầu kịch liệt kéo lên. Chu hiểu mạng trưởng quản rất nhiều cái tử trung phấn quần. Chính là cần phải tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành bài thi, đồng thời thành tích hợp cách mới có thể gia nhập này loại. Kết quả, ngày này, lục tục có khá hơn chút một bộ mặt lạ hoắc tới bài thi, sau đó lần lượt thu được 80 điểm, thậm chí 90 điểm trở lên siêu cao điểm số. Đối với cái này, Chu Hiểu Mạn chỉ muốn nói ha ha. Xin nhờ, những cái đó để mục biến thái cấp bậc căn bản cũng không phải là một đám người có thể tưởng tượng, cho dù là chính mình đi đáp, cũng chưa chắc hoàn toàn trả lời. Các người nói một cái cái đều nói chính mình là mạnh tân, sau đó tùy tiện đáp cái 95, 98, 100 điểm số so hứa chân chính mình đối chính mình còn hiểu hơn ai mà tin đơn giản liền là trước kia ngao ngao kêu cởi phấn những cái đó lao phấn lại vụng trộm chạy trở về đến rồi mà thôi ý nghĩa thật là thơm người gian không hủy đi chu hiểu mạn cho dù đối với này đó người hành vi khịt mũi coi thường nhưng vẫn là trang làm cái gì cũng không biết nhiệt liệt hoan nghênh manh tân nhóm gia nhập ha ha lúc này mới chỗ nào đến đâu nhi a tam quốc bên trong liên quan tới chu du kịch bản lúc này mới chỉ là mới bắt đầu quản tốt nước mắt của các ngươi cũng quản tốt nước miếng của các ngươi đừng vội hảo hí mới vừa vận trình diễn Thứ 19 tập lúc sau, hứa chăn tại Tam Quốc bên trong phần diễn lần nữa gián đoạn. Nay loại đa tuyến xuyên kẽ, cách mấy ngày nói tí xíu kịch bản chuyển ra phương thức đưa tới rất nhiều người bất mãn. A ha ha ha cái gì cậu thí biên kịch? Tốt tốt ra tới một chút liền không có, hết rồi. Hết thẻ mới 12 phân 40 giây. Có chủ tâm câu ngồi ta đúng không? Ngươi như vậy diễn có tin hay không ta cho ngươi gửi lưỡi dao. Cái kia phun biên kịch thiệt cười chết ta rồi. Tam Quốc diễn nghĩa nguyên tắc chính là như vậy tụ ta. Chu Đô Đô tại hồi 15 lần đầu tiên đăng trạng, lại có là tôn sách chết thời điểm xuất hiện một chút sau đó chính là xích bích chi chiến ngươi tưởng phun mời hóa vàng mã tìm la quan trung phun đi ai nói đến hóa vàng mã có phải hay không tết trung nguyên nhanh đến ta mang hộ một bộ tam quốc diễn nghĩa mời la tiên sinh cấp chu đô đô thêm điểm hí có thể đi sao không thể được mời mang hộ một cái tiểu tiểu cảm ơn mời mang hộ một cái điều thuyền cảm ơn ha ha ha ha ha khả năng này là la tiên sinh gần 500 năm bận rộn nhất một ngày đương nhiên đốt sách là đang ngạ báng, đọc sách ngược lại là thật từ tam quốc nhiệt bá đến nay không ít người xem xem tivi thấy chưa đủ nghiền thế là liền nhìn lên Tam Quốc diễn nghĩa nguyên tác, kịch phương sớm dự nghĩ tới điểm này, khai mạc phía trước, bọn họ liền cố ý cùng nhà xuất bản hợp tác, in một bộ điện tàng bản Tam Quốc diễn nghĩa, lấy Tam Quốc bên trong nào đó một nhân vật chủ yếu ảnh sân khấu vì trang tiêu đề hình ảnh. đi qua hai tuần lễ tuyên truyền thêm nhiệt, này bộ sách báo rốt cuộc bắt đầu tại trang web lên khung tiêu thụ, kết quả không đến 1 phút đồng hồ, lần đầu in ấn 10 vạn sách liền bán ra hơn phân nữa, bộ phận nhân vật phiên bản thậm chí nháy mắt bên trong liền toàn bộ bán sạch. cổ có ba đều phú dẫn phát văn chương cao quý khó ai bị kịp, hiện có Tam Quốc diễn nghĩa mua sách khó cầu. ba phút sau. Nhà xuất bản hết thảy công bố ra ngoài điện thoại liền hết thảy bị thêm vào ấn chế điện thoại cho đánh bể. Phát hành bộ bộ trưởng chính tại lốt bút viết khẩn cấp thêm ấn thân tình. Đúng nhiên, chỉ nghe ba một tiếng, một cái mập lùn thân ảnh hùng hùng hổ hổ vọc vào chính là nhà mình xã trưởng. Thứ nhất bản mới ấn mười vạn sách, không có. Xã trưởng điện thoại lúc này đã trải qua tê liệt, thế là hắn vọt thẳng xuất phát hành bộ văn phòng, vội vàng kêu lên. Tam quốc diễn nghĩa ngươi mới ấn mười vạn sách, ngươi còn tưởng rằng là ấn này loại phú nhị đại chính mình mua sách hào gia sách đâu? Nhất là Chu du bản mới năm sách nhân ra trang web nói không chấm một giây cũng chưa tới liền tước sạch các ngươi cái này trướng là tính thế nào a phát hành bộ bộ trưởng bị xã trưởng đổ ập xuống nhất đốn phàn nàn chỉ cảm thấy một mặt ngọng bất buồn chuyện này vô lại ta ai biết chu du có thể hòa thành như vậy hắn một cái nam sáu bảy không phải nam hảo năm ngàn sách đã trải qua rất nhiều tốt ta ngươi xem trương phi đều mới năm ngàn sách đến bây giờ còn không bán xong đâu nhìn xã trưởng một mặt sứt đầu mẹ chán bộ dáng rước khoát thêm ấn thân thỉnh cũng không viết xã trưởng lên tiếng hết thảy dàn lượng thủ tục cái gì quay đầu lại bổ Uy, la ta, đúng đúng đúng, hiện tại liền bắt đầu thêm ấn. 20. Không không, chúng ta xã trưởng nói, thêm ấn 50 vạn sách. Tỷ lệ sao? Tỷ lệ chờ một lát ta lại cho ngươi, trước theo Chu Du bắt đầu ấn. Hành, trước ấn 10 vạn sách. Xế chiều hôm đó, nhóm đầu tiên cầm tới sách người Đàm mỹ tư tư phơi khởi lấy Chu Du ảnh sân khấu vì trang tiêu để Tam Quốc diễn nghĩa. Thậm chí, còn có người chuyên môn đem này quyển sách treo ở xỉ cổ tản thương thành bên trên, cũng tiêu một cái không thể tưởng tượng nổi giá cả, chuyên môn dùng để khoe khoang. Kết quả vừa quay đầu Ghé tị bình luận còn không có soát mấy cái, liền có người liền giá cũng không hỏi trực tiếp hạ đơn. Sách chủ nhân 3. Này làm thế nào? Ta đây đến cùng là bán, còn là không bán. Không đến 5 giờ, điện tàng bản tam quốc diễn nghĩa liền triệt để bán sạch, tất cả nhân vật phiên bản đều bán cái không còn một mảnh. Nhóm thứ hai sách không biết cái gì lúc mới có thể tới, kết quả là, liền có chờ không nổi dân mạng bắt đầu chọn mua mặt khác phiên bản tam quốc diễn nghĩa. Liền mang theo, hông lâu mộng thủy hử chuyện chờ mặt khác danh, thậm chí là phong thần diễn nghĩa, liêu trai Kim bình mai các loại loại minh rõ ràng tiểu thuyết lượng tiêu thụ đều có một cái rõ rệt tăng lên, dân mạng nhõm thần kỳ liên tưởng năng lực đều là làm người mở rộng tầm mắt. Chương 238, phá kỷ lục. Chương 238, phá kỷ lục. Chương 238, phá kỷ lục. Không ra sở hữu người dữ liệu, theo tam quốc kịch bản dần dần đi tới công chúng quen thuộc bộ phận, này bộ kịch dạ tỉnh, vong bá lượng, thảo luận độ các hạng số liệu nhau nhau bắt đầu đi cao. Mà ngày 10 tháng 8 này ngày, tam quốc dạ tỉnh cũng nên đón phát sóng đến nay lớn nhất biên độ một lần tiêu thăng. Trước một ngày Thứ 18 tập dạ tịnh còn chỉ có 2.77%, nhưng đến thứ 19 tập, dạ tịnh bỗng nhiên đạt đến lệnh người nghẹn họng nhìn chân trối 3.32%, lần đầu phá ba, thứ 20 tập thu xem càng là đạt đến 3.71% kinh người trị số. So sánh trước một ngày, dạ tịnh trực tiếp báo tố cao gần một cái phần trăm điểm. Nghiệp nội chấn động. Số 11 này bầu trời buổi trưa, tổng đạo diễn cao trần liếc nhìn mới vừa nhìn thấy thu xem bảng báo cáo, kinh ngạc đến nỗi ngay cả cơm đều không để ý tới ăn. Hắn biết, tập 19 chính là hứa chăn vai diễn Chu Du lần nữa đăng tràn kia một tập. Thật có như vậy ta dị, chỉ là một cái vai phụ, đối với Tam Quốc này, loại đại kịch giả tỉnh cũng có thể sinh ra như vậy đại kéo động tác dụng. Đương nhiên, Cao Trần trong lòng rõ ràng, này đoạn giả tỉnh tiêu thăng hiển nhiên không phải hứa chăn một cái người công lao. Theo ngày mùng ngày 9 tháng 8 bắt đầu, Tam Quốc nên đón liên tiếp đông đúc kịch bản điểm. Quan Vũ qua năm quan chém sáu tướng, rời đi Tào doanh, Lưu Quan Trương Triệu cổ thành hội nghị, Tôn Sách tráng niên mất sớm, tương lai giang đông hùng chủ Tôn quyền kế vị, Tào Tháo cùng Viên Thiệu giang trận quan độ mở màn. Nay một loạt sự kiện lúc sau, Ngụy Thục Ngô Ba phè thế lực chính thức tạo thành hình thức ban đầu. Nay bản thân liền là nên trưởng thu xem địa phương. Mặc dù Chu Du đêm tối vội về chịu tăng kia một đoạn cao đạo cảm giác chụp đến rất không tệ, nhưng giới hạn trong kịch bản nguyên nhân, hứa chăn đối với này hai tập công hiến chỉ sợ cũng không lớn. Bất quá là trùng hợp đuổi kịp lần này thu xem tiêu thăng mà thôi. Thu xem phúc tinh là thật danh bất hư truyền a. Cao trần lật xem tay bên trong bảng báo cáo, mừng khắp khởi nói. Mặc dù ta biết thứ 19 tập cái này báo tô cao gót hứa chăn không liên quan quá nhiều, nhưng là vẫn cảm giác xem thực thoải mái. Ai lại sẽ cự tuyệt chính mình kịch tổ bên trong nhiều mấy cái phút tướng đâu? Quay phim cái này đồ vật cũng là muốn nói huyền học. Cao trần ngẩng đầu lên, nhìn một bên trợ lý, cười nói, ngươi nếu là luôn có thể nằm thắng, luôn có đi nhờ xe nhưng ngồi, chẳng phải cũng là một loại bản lãnh? Trợ lý nhìn cao trần, trừng mắt nhìn, đối đi nhờ xe cái chữ này mắt không có làm ra đánh giá. Ai, vương bá bên kia số liệu thế nào? Lật xem xong thu xem bảng báo cáo, cao trần thuận miệng hỏi. Đối với có chút vốn nhỏ đồ thị kịch, thần tượng kịch mà nói, vương bá số liệu cơ hồ có thể nói là chuyện quan xính tử. Nhưng Tam Quốc kiếm tiền chủ yếu dựa vào là bán đài truyền hình phát ra quyền, cho nên vong ba số liệu theo lâu dài nhìn lại ý nghĩa cũng không phải là lớn như vậy. Bất quá, rõ ràng cao hứng sự tình cao trận còn là nguyện ý hỏi tới nghe một chút. Mà trợ lý nghe được hắn hỏi cái này vấn đề, biểu tình thì có chút cổ quái. Nàng đem một phần khác văn kiện cấp cao trận đưa tới, nói, nửa giờ phía trước vừa mới được đến số liệu, thứ 19 tập, tính đến trước mắt, 12 giờ phát ra lượng tích lũy đột phá 3000 vạn, nghe nói tựa như là phá vỡ toàn mạng kỷ lục cao nhất, trước mắt chính tại thống kê. Dứt lời, trợ lý lại nhỏ giọng nhắc nhở một chút. Chỉ có tập 19 như vậy cao. Tập 20 phát ra 2 rất bình thường, 512 vạn, cùng phía trước mấy tập cơ bản ngang hàng. Tập 19 là 3.325 vạn. Cao trần. Cô lỗ. Nửa ngày, hắn nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt Hắn há hốc mồm, tưởng hỏi chút gì, nhưng mà cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng. Trong mặc nửa ngày, Cao trần dứt khoát trực tiếp đi đến máy vi tính phía trước, mở ra chim cánh cụt video, dự định tiên nhìn một chút thứ 19 tập đến cùng nói chính là nào đoạn chuyện xưa, đến tột cùng có cái gì ma lực. Kết quả đều không đợi hắn tìm kiếm này một tập phát ra lượng đầu nguyên nhân phát ra ngay từ đầu phô thiên cái địa màn hình liền đã nói cho hắn đáp án thổ lộ chu tướng quân cặp gấp than lưu minh chu tướng quân này một tập trực tiếp phong thần ta một đêm soát nhiều lần a a a như thế nào sẽ có như vậy thần tiên huynh đại tỉnh. tôn sách không nên chết ta nhìn chu du khổ sở ta cũng tốt lo lắng đêm qua khóc đến gối đầu đều ướt buổi sáng lại nhìn một lần có đẹp như thế sao ta soát hơn 30 lần lúc sau cảm giác cũng liền có chuyện như vậy cao trần sợ ngây người mặc dù này bộ kịch là hắn chủ. Hắn chính mình cũng rất hài lòng, nhưng lại vạn không nghĩ tới thế mà công chúng sẽ hài lòng đến cái này trình độ. Trong lúc nhất thời cao trẩn có chút choáng mặt, tay chân lơ mơ. Hắn thậm chí đều quên, hắn vừa mới còn cùng trợ lý nói, hứa chân là vận khí tốt, vừa vặn đuổi kịp tập 19 cái này thượng dương thì bản, tự thân đối dạ tình ảnh hưởng không lớn. Ừm, không lớn. Cũng chính là vong bá lượng phiên gấp 5 6 lần, thuận tay đánh vỡ một chút toàn lưới kỷ lục cao nhất mà thôi. Tiểu Trang diện, làm một một bộ kịch vài ức trên dưới đại đạo diễn, không muốn ngạc nhân sáu. Đến xế chiều hôm đó, đài truyền hình không có phát lại Yên lặng, nhưng mạng bên trên, Tam quốc phát ra lượng đã trải qua đột phá 5.000 bạn đại quan, mắt nhìn thấy buôn tiếp theo cái ghi chép phóng đi. Đi qua hơn nửa ngày lên men, đủ loại diễn sinh tác phẩm cũng như măng mọc sau mưa sông ra, làm video biên tập trại tập trung một tây một tây nửa ngày bên trong cơ hồ bị đổ bản. Cố ý, vô ý các loại biên tập bắt đầu tầng tầng lớp lớp ra bên ngoài bước lên. Thậm chí liền mang theo, phía trước một tập chết được lạng yên không tiếng động tôn sách đều bị phiên đỏ. Tôn Sách lúc sắp chết, thanh âm khàn khàn nói nội sự không quyết hỏi Trường Tiêu, ngoại sự không quyết hỏi Chu Du, đáng tiếc công cần không tại, không cách nào giác mặt nhắc nhở hắn, cũng nhắc nhở Tôn Quyền đem xích phong kiếm trả lại cho Chu Du. Nay một đoạn video màn hình lên đón một đoạn đại cao phong. Vô số người xem biểu thị bị này đoạn hí ngược đến chết đi sống lại. Lúc trước vẫn luôn bị cho rằng là hải tinh đường giật lần đầu hưởng thụ chính kịch đãi ngộ, hắn nhìn vô số người nhắn lại không muốn hắn chết, xem hắn chết khóc bù lu bù loa, chỉ cảm thấy toàn bộ người phiêu phiêu dục tiên, cảm động đến kém chút không khóc một cái mũi. À rốt cuộc không ai nhìn ta chết còn muốn nện đất cười to. Này giới người xem tâm địa quá tốt rồi, ta yêu các ngươi. Lúc này, thân thử Thâm Sơn cùng cốc bên trong Hứa Chân cũng đã nhận được cái này kinh người thu xem cùng vong bá lượng số liệu. Hắn nghi hoặc nhìn đồng hồ, lại tra một chút mạng bên trên phát ra ghi chép. Không sai a, mới vừa phát đến thứ 20 tập. Chu Du mới chỉ ra sân hai lần, cách xích bích chi chiến còn kém nhiều năm. Vì cái gì Chu Du nhân khí tại lúc này đợi liền trước Tiên Bạo? Tam Quốc không hề nghi ngờ là cái hảo kịch tổ, Chu Du phân kịch bản chất lượng cũng tương đương quá cứng. Hứa Chân vốn cho rằng Chính mình giai đoạn trước cũng chỉ là một cái diễn viên quần chúng, thỉnh thoảng ra tới suất một xuống tồn tại cảm giác mà thôi, chờ tập 30 về sau, Six Big chi chiến tương quan kịch bản chính thức bắt đầu, Chu Du mới có thể theo diễn viên quần chúng biến thành diễn viên chính, trở thành dẫn dắt kịch bản đi hướng trọng yếu nhân vật một trong. Nhưng vì cái gì hiện tại liền có thể dẫn phát như vậy cao nhiệt độ? A Chan A, ta biết ngươi bận rộn, đầu bên kia điện thoại, Tiểu Phong khuyên nhủ, nhưng là chính ngươi lên sân khấu thời điểm còn là tận lực gạt ra thời gian đến xem đi, qua một đoạn thời kỳ ngươi còn muốn có một lần phỏng vấn đâu? Đừng đến lúc đó nhân ra hỏi ngươi thế nào đối đãi mạng bên trên Chu Du nhiệt, ngươi đáp cái ngươi không lên mạng. Hứa Chân. "Được thôi, tiểu ca, ta thật lực." Hứa Chân bất đắc dĩ cười cười, nói, "Lần tiếp theo là tập 28 đúng không? Six Big này đoạn ta nhất định xem, ngươi yên tâm." Chương 239, du lượng chi tranh. Chương 239, du lượng chi tranh. Chương 239, 239, du lượng chi tranh. Từ khi thứ 19 tập lúc sau, tam quốc nhiệt độ tựa như là bậc, lấy quét ngang chi thái cường thế nghiên ép cùng thời kỳ truyền ra hết thảy phim truyền hình. Thủ phát kia ngày, nó dạ tỉnh còn chỉ xếp tại đồng thời đoạn thứ 3, lúc ấy còn có rất nhiều dân mạng chào phúng Tam Quốc phim chính không bằng ngoài lệ, phát sóng tức lệnh. Mà ngắn ngủi một tuần sau, Tam Quốc liền đã lấy ưu thế cực lớn đăng đỉnh nhật bá bảng đứng đầu bảng. Hai tuần sau, Tam Quốc bình quân dạ tỉnh phá ba, đơn tập tối cao khai trường, vòng bá phương diện số liệu càng là liên tiếp phá vỡ nhiều hạng ghi chép. Cho tới giờ khắc này, nay bộ bị chịu chú mục danh cải biên kịch mới xem như chính thức lấy ra răng nanh, bắt đầu nó đang lâm kinh điện con đường. Nhất là đến thứ 25, 26 hai tập, Lưu Bị 3 lần đến mời mời ra ra cắt lượng rời núi, long trung đối định ra ba phân thiên hạ, tam quốc mới xem như lần đầu nêu ý chính, kịch bản tuyến cũng tiến vào phụ nữ trẻ em đều biết chủ tuyến bộ phận, Trần chính hảo vai diễn ra cắt lượng một khi đăng tràng, này tuấn giật nho nhã, tiêu sái tự nhiên phong thái liền kinh diễm vô số dân mạng, siêu cao tiêu chuẩn diễn kỹ càng là đã dẫn phát mạng bên trên điện nghị. trước đó còn cảm giác chu du là tam quốc tốt nhất tuyển diễn viên, hiện tại ta lại do dự, ai, chân ảnh đế là thật ảnh đế, không có chào phúng ý tứ, hắn mới mở miệng ta liền quỳ, này niêm túc đại nhiêu, ra cắt lượng này đoạn lời kịch kỳ thật đỉnh giới nhưng là từ nhân ra miệng bên trong nói ra, không hiểu tặc mang cảm giác. Trần Chính Hảo đây mới gọi là thật một tuyến, đặt tại Tam Quốc bên trong đều là một tuyến, vô luận phương diện nào, ta không nghĩ giới thổi Trần Chính Hảo luận diễn kỹ, Tào Tháo, Lưu Bị đều không so với hạng kém, nhưng là nhân ra soi a, vẫn tốt sao? Trần Chính Hảo kỳ thật lớn lên rất bình thường, chủ yếu là này phần khí độ là thật đặc biệt gánh vác được hí, diễn ai cũng giống như nhân vật chính. Bình thường. Ngay nào vị a, cảm giác Trần Chính Hảo lớn lên bình thường. Hứa chân sao? Nói đến hứa chân, ra cát lượng vừa ra. Ta nhịn không được lại đi soát một lần giang đông thiên ngoài lệ bên trong khẩu chiến quần nho kia một đoạn, xin lỗi đại đô đốc, ta còn là cảm giác ngọa long tiên sinh càng hơn một bậc. tha thứ ta nói thẳng, Chu Du nhan giá trị đúng là tam quốc mát trị số, cái này không thể tranh luận, nhưng là tổng hợp cho điểm chỉ sợ trước 10 đều hàng không vào. Đầu tiên thanh minh một chút ta còn là càng thích đại đô đốc, nhưng là, lý trí nói cho ta, luận tướng mạo Chu Du 100, ra cắt lượng 95, nhưng là luận diễn kỹ, Thứa Trân 85, Trần Chính Hào 200, đại khái cái này trình độ hứa chân diễn kỹ tại tam quốc bên trong chính là tam lưu tiêu chuẩn thật nhiều người điên tựa như giới thổi tập 19, ta liền muốn ha ha có muốn hay không ta ai đổi mặt thành trương phi các ngươi lại nhìn một lần thật là cầm chân chính hào tới dám hứa chân ta cũng là bó tay rồi có thể hay không đừng cầm để danh sáu lần ảnh đế kẻ ra đời tới cùng chung hí sinh viên năm thứ nhất so diễn kỹ cầm ra cắt lượng cùng chu du so có vấn đề diễn không được ngươi đừng diễn à đảm đương không nổi ngươi đừng tiếp à ai bức ngươi nhất định phải diễn tam quốc ra tới hôn ai quản ngươi bao nhiêu tuổi ngươi làm khán giả đều là ngươi giả thân thiết à Có sao nói vậy, hứa chân diễn kỹ là hợp cách, ta cảm thấy đến hắn diễn chu Du không có vấn đề. Ta đơn thuần chính là không được xem những cái đó nhan cậu 1 2 phải đem đạt tiêu chuẩn trình độ khen trên trời có mặt đất bên trên không, này không phải tại khen người, này là cao cấp đen. Số 14 này ngày buổi sáng, hứa chân một bên ăn bánh bao, một bên mặt không thay đổi suất 3 lần đến 10 này một tập màn hình cùng bình luận. Sau đó thuận tay cấp ra tới hôn ai quản ngươi bao nhiêu tuổi, này là cao cấp đen cùng với chu Du tổng hợp cho điểm liền trước 10 đều vào không được chờ mấy cái nhiệt bình điểm cái tán. Thấy một bên tể khôi mắt trợn trắng, ta nói đại ca, tề khôi nhịn không được nâng chăn nói, ngươi không nói lời nào thì cũng thôi đi, ngươi còn điểm tán. hứa trăn nhấm nuốt xong miệng bên trong bánh bao, mới nói, nhân gia nói không sai a. ta tại tam quốc kịch tổ bên trong đúng là không tính diễn kỹ tốt, diễn qua đối thủ hí người bên trong, ra các lượng, lỗ túc, chương chiều, hoàng cái này các vị tiền bối đều so với ta mạnh hơn nhiều lắm, tôn quyền, lưu nông, cam linh bọn hắn cũng đều không thể so với ta kém. trục tam quốc kia đoạn thời gian ta áp lực so hiện tại còn đại, cơ bản mỗi ngày bị ngược. hứa trăn bình tĩnh nói, bất quá, bị ngược mới có thể đi và bước. Thứ 19 tập này đoạn chụp đến tương đối sớm, sắc thực rất bình thường, đằng sau mấy trận hí liền so nơi này tốt hơn rất nhiều. Nói thật ta thật không nghĩ tới tập 19 có thể có như vậy nhiệt độ cao độ, đổi thành tập 48 còn tạm được. Thế Khôi hỏi, tập 48 diễn chính là cái gì? Hứa Chân nói, bà khí Chu Du. Thế Khôi, đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, hay là hắn mạch não lớn lên cùng người khác không giống nhau? Như thế nào cảm giác hắn đối người xem thích xem cái gì có nghiêm trọng hiểu lầm? Trải qua mấy ngày lên men, Chu Du cái này giai đoạn trước diễn viên quần chúng nhiệt độ giá cao không hạ đủ loại tranh luận cũng theo đó mà tới. Chu Du lấy hai trận hí, không đến 1 giờ phần diễn cao cư Tam Quốc nhân vật nhiệt độ bảng đứng đầu bảng. Cái này khiến Hứa Trân rất nhiều phấn ti nhìn đều có chút đứng ngồi không yên. Một ít fan trung thành thậm chí cũng không dám làm số liệu. Đây là đem nhà ta a chân gác tại lửa bên trên nướng a. Thứ 19 tập Hứa Trân diễn rất khá sao. Hảo đúng là hảo, nhưng tuyệt đối không xứng với hắn hiện tại nhiệt độ, càng không xứng với những cái đó cao cấp đen thải hồng thí tiểu viết văn. Đem Chu Du ai đổi mặt thành trương phi này loại cực kỳ bi thảm chuyện mặc dù không có xuất hiện. Nhưng ngoại trừ số ít bị làm choáng váng đầu óc người, mặt khác người trong lòng đều rõ ràng, hứa chăn tại Tam Quốc kịch tổ bên trong thật chỉ là nhan giá trị đảm đương, đừng lại nói nhiều rồi đều là phù sát. Liên như vậy, thời gian đi tới ngày 14 tháng 8 một thượng, hạ tuyến 3 ngày chu du rốt cuộc một lần nữa online. Sâm Quan Đông kịch tổ này ngày không có lại cố ý cấp hứa chăn phóng truy kịch giả, liền làm từng bước bình thường quay chụp. Nhưng ngoài dự liệu chính là, hắn này ngày trạng thái tuyệt hảo, liên tục mấy trận hí đều siêu trình độ phát huy, dẫn đến không đến muộn giờ căng dàn, cũng ngày quay chụp kế hoạch liền toàn bộ hoàn thành. Làm cho tổ bê đạo diễn Mạnh Tiêu Thanh cũng nhịn không được tới treo chọc hắn, nói, ngươi đây là vội vã xem TV, kích phát ra thân thể nội tại tiềm năng. Hứa chăn nghĩ nghĩ, nói, cùng xem TV sắc thực có quan hệ. Hai ngày nay xem trước kia biểu hiện, phát hiện chính mình trên người chỗ thiếu sót, cho nên phải cố gắng từ bỏ. Nghe hắn như vậy nói, Mạnh Tiêu Thanh cũng đối hứa chăn tại Tam Quốc bên trong biểu hiện khởi hứng thú. Kết quả là, số 14 này lúc trời tối, Mạnh Tiêu Thanh liền vô cùng cao hứng chạy tới truy kịch, tiện thể còn tốn thượng bọn họ này tổ nhà sản xuất vang dội bình. Sở Quan Đông truy kịch đại quân bên trong lại thêm hai viên mã tướng. Hứa Chân có chút bất đắc dĩ nhìn tự mang rượu, Đồ Uống, cụ lạc hai vị đại ca, vô cùng im lặng. Cùng hiện tại đạo diễn cùng nhau xem trước kia diễn hí, vì cái gì ta cảm giác như là tại công khai tử hình. Đem Chu Jun này đoạn che giấu phần diễn đặt tại thế gian nghe tiếng ba lần đến mười đằng sau, cảm giác là cái rất lớn hô a. Chương 240, không nghĩ tới ngươi thế, nhưng là như vậy Chu đô. Chương đô. 240, không nghĩ tới ngươi thế, nhưng là như vậy Chu đô. Chương đô. 240, không nghĩ tới ngươi thế, nhưng là như vậy Chu Lodo số 14 muốn phát này hai tập kịch bản tới tự Tam Quốc diễn nghĩa thứ 38 hồi định ba phân Long Trung quyết sách chiến trường Giang tôn thị báo thủ Hứa Trăn sở di nói này đoạn chuyện xưa là che giấu kịch bản là bởi vì đồng dạng đều là lần này bên trong tình tiết Long Trung đối thế gian nghe tiếng hoa hạ người cơ hồ không có không biết mà Giang Đông bên này kịch bản lại chưa có người biết bản cũ phim truyền hình đối với cái này cũng chỉ là sơ lược tại trước một ngày treo lơ bên trong khán giả đã kinh được biết này một bản Tam Quốc không có tiết kiệm này đoạn kịch bản vô số yêu thích Tam Quốc diễn nghĩa. Cùng với yêu thích Chu Du dân mạng nhóm đối với cái này vui đại phồ chạy, mong mỏi. Nhưng cùng lúc đó, cũng có rất nhiều hứa chăn phấn ti sợ này, đoạn thường thường không có gì lạ kịch bản tiếp tại 3 lần đến 10 đằng sau, sẽ trực tiếp bị ra cắt lượng dây thành cạn bã, tâm tình hết sức phức tạp. Muốn 19:30 phút, phút, Tam quốc thứ 27 tập ngay từ đầu, đến hàng vạn mà tính người xem đúng giờ canh giữ ở TV phía trước. Đơn giản cấp Long Trung đối kịch bản thu cái đuôi sau, chuyện xưa rất nhanh hoán đổi đến Giang Đông bên này. Tôn quyền ngồi tại thư phòng bên trong, trưa chiều, Chu Du hai vị đại thần phân ngồi hai bên trái phải. Lúc này Tôn Quyền Nghiệp đã trưởng thành, so với lúc trước khóc đổ tại Tôn Sách trên linh đường thiếu chủ, tỏ ra thành thục không ít. Hắn đem tay bên trên văn thư hướng bàn bên trên nổ ném, sắc mặt u ám nói, "Tào Tháo muốn ta phái tử vào Triều Tùy Giá, hai vị thấy thế nào?" Nghe xong này lời nói, Trương Chiêu cùng Chu Du đồng thời sầm mặt lại. Tào Tháo vừa mới đại phá Viên thiệu, lúc này muốn Tôn Quyền đưa hạt nhân đi hứa đô, rõ ràng chính là muốn đem này làm làm con tin, làm giang Đông Thần phục với chính mình, ngoan ngoãn nghe lời ý tứ. Nửa ngày, chỉ thấy trưởng sử Trương Chiêu cười khổ lắc đầu, mở miệng nói: Đây là Tào Tháo kiểm chế chư hầu quen dùng manh quế. Nếu là đưa, hắn có chất tử tại tay, tương lai thế tất biết sai khiến Giang Đông vì hắn hiệu mệnh. Nếu không đưa, hắn liền sẽ coi đây là cái cớ hưng binh Giang Đông. Lấy Giang Đông hiện giờ chi thực lực, nếu cùng Tào Tháo giao chiến, thế tất nguy rồi. Trương Chiêu một mặt thổn thức phân tích nửa ngày, mới rốt cục thở dài một tiếng, nói, cho nên, tuy là Dương Nưu, lại cũng không thể không đưa. Chủ công còn là sớm làm dự định cho thỏa đáng. Tôn Quyền nghe được này riêng lời nói, cũng không nhịn được thở dài, lại quay đầu nhìn về bên kia Chu Du, hỏi, công cận, ngươi thấy thế nào? hứa chân vai diễn chu du lúc này ngồi nghiêm chỉnh tại trước án mặt trầm như băng hắn nghe được tôn quyền đặt câu hỏi chỉ nói hai chữ không tiễn nghe hắn trả lời như vậy thẳng thắn dứt khoát, vừa mới phân tích nhất lưu tám mở trường chiêu lập tức chán nản trách cứ sao có thể hành động theo cảm tính vạn nhất tào tháo phát binh giang đông nên làm như thế nào cho phải 3. chu du trọng trọng thả ra tay bên trong chén trà con ngươi vừa nhấc mắt bên trong hàn quang lạnh lẽo chém đinh chặt sắt nói kia liền chiến nay vừa nói đối diện trương chiêu lập tức lộ ra một mặt đớp tức biểu tình phúc khuku khuku khu. Ha ha ha ha! Màn Hình bên ngoài đang uống tiểu tiểu mạnh Tiêu Thanh nghe nói như thế, phốc một tiếng liền cười phun ra. Hắn tuét miệng vỗ bên người Hứa Trăn, cười to nói: Ai ú ta đi? Chu Du nhưng rất hợp ta tính tình. Ha ha ha ha! Hứa Trăn cũng không nhịn được cười một tiếng. Tôn Quyền cuối cùng vẫn nghe theo Chu Du ý kiến, không muốn chịu tào tháo chế. Trương Tiêu bị tức đến phẫn nộ, lại cũng không thể tránh được. Việc này nghị tất, Chu Du liền đứng dậy hướng hai người hành lễ cáo tử, muốn về quân bên trong đi. Ai ngờ hắn mới vừa vừa rời đi thư phòng. Chỉ thấy một cái tiểu đậu đinh chính quỷ quỷ tú tú nằm sấp ở một bên nghe lén. Kia tiểu đậu đinh thấy Chu Du phát hiện chính mình, vô ý thức quay đầu liền chạy, nhưng rất nhanh, hắn lại dừng bước lại, nhút nhát trốn đến một cái lập trụ đằng sau, vụộm trộm nhìn Chu Du, ngập ngừng nói, "Chu thúc thúc." Lúc này, màn hình bên trên đúng lúc đó đánh ra hai hàng chữ viết, "Tôn Thiệu, Tôn Sách chi tử." Chu Du nhìn thấy hắn, vừa rồi sương lạnh khuôn mặt nháy mắt bên trong hỏa hoan xuống tới. Hắn chậm rãi đi đến Tôn Thiệu trước mặt, ngồi xổm người xuống, mặt bên trên chưa mang tới cười, nhưng ánh mắt lại ôn hòa như nước, nói, "Tại sao lại ở chỗ này chơi a?" Ngươi nương đâu? Tôn Thiệu vểnh lên quyết miệng, trong đôi mắt thật to ngậm lấy nước mắt, nói: Chu thúc thúc, ta nghe nói bọn họ muốn đưa ta đi tảo tháo nơi nào. Nhìn thấy hắn này phó bộ dáng, Chu Du lập tức trong lòng chua chua. Không thể nào, nửa ngày hắn đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ Tôn Thiệu cái đầu nhỏ. Ôn nhu nói: Ngươi yên tâm, có Chu thúc thúc tại, ta xem răng Đông ai dám khi dễ ngươi. Ân. Tôn Thiệu trọng trọng nhẹ gật đầu, nói chuyện lúc nước mắt tí tách liền rơi xuống. Chu Du lúc này là thật sự có chuyện, hắn vất tay gọi tới một tiên sĩ quan phụ tá, mệnh kêu người đưa Tôn Thiệu trở về liền muốn rời đi. Nhưng mà thẳng đến hắn đi ra ngoài rất xa, tôn thiệu vẫn như cũ trông mong xuyết ở phía sau, như là một con tiểu nãi cầu tại truy chủ nhân. chu du bất đắc dĩ, chỉ phải dừng bước lại, hướng hắn khoát khoát tay, gọi hắn trở về. mà tôn thiệu lại không nghe khuyên, chỉ làm một bên khóc một bên truy, khóc không thành tiếng nói, chu chu thúc thúc, ngươi cái gì, khi nào trả tới? nhìn thấy này một màn, màn hình phía trước lương mận anh lập tức không chịu nổi, nàng hốc mắt đỏ lên, nhỏ giọng hướng hứa trăn hỏi, sau đó thì sao? về sau như thế nào này, hải tử thế nào? hứa trăn nghĩ nghĩ. Nói, Tôn quyền xứng đế thời điểm Tôn Thiệu còn tại, về sau hắn nhi tử lại tập hắn tứ vị, chắc hẳn Tôn quyền hẳn là đại hắn không tệ đi. Lương Mẫn anh hỏi, kia Chu Du về sau đối với hắn như thế nào? Hứa Chân cười khổ nói, Chu Du không mấy năm liền chết. A. Lương Mẫn anh một tiếng thấp giọng hô, mắt bên trong đều là nồng đậm thương tiếc chi ý. Nói không rõ đau lòng chính là Tráng Miên mất sớm Chu Du, còn là lại không người che mưa che gió Tôn Thiệu 4. Lúc này, màn hình bên trong kịch bản vẫn còn tiếp tục. Tào Tháo nghe nói Tôn quyền không chịu phái hạt nhân chịu bãi, giận quá thành cười, thế cấp cho Giang Đông Điểm nhan sắc nhìn xem. Nhưng tả Hữu Nưu sĩ lại khuyên hắn không nên vọng động, trước mắt Phương Bắc chưa thả, không nên viễn trinh Giang Đông, Tào Tháo chỉ phải tạm thời coi như thôi. Nhưng mà này một tạm thời, liền tạm thời đến 6 năm lúc sau. Nay trong đó, mắt thấy Tào Tháo bận bịu yên ổn Phương Bắc, không rảnh nam chú ý, mà Giang Đông bên này thế cục ngày càng ổn định, Tôn quyền liền nhấc lên Trinh phạt Hoàng tổ một chuyện. Hoàng tổ, Giang Hạ thái thú, đồng thời cũng là Tôn quyền giết cha kẻ thù. Hai bên giao chiến nhiều năm, Giang Đông tại này thủ hạ hao tổn quá nhiều viên đại tướng, huyết hải thăm cửu, không đội trời chung. Nhưng mà lúc này lấy trương chiêu cầm đầu văn thần tập đoàn lại lần nữa đưa ra phản đối ý kiến trương chiêu cho rằng ngô thái phu nhân qua đời không đến một năm không nên động binh cũng đối giang đông thế cục hôm nay tiến hành một phen nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu phân tích mà chu du hoàn toàn không để ý tới phân tích của hắn trực tiếp không thèm nói đạo lý nói báo thủ rửa hận không cần ký năm trương chiêu chán nản gần hai tập nội dung giang đông bên này họa phong cực kỳ thanh kỳ tôn quyền có việc không quyết định chắc chắn được tướng hai vị trọng thần trưng cầu ý kiến lúc trương chiêu ý kiến vĩnh viễn là cậu thả trụ chu du ý kiến vĩnh viễn là đừng nói nhảm làm. nay một đoạn kịch bản, nhà đến vô số TV phía trước khán giả vừa khóc vừa cười, chỉ hận tiết mục TV không có cách nào phát màn hình, gấp đến độ vào đầu bước hai, không có cách, này đó nhân vì phát tiết chính mình cảm xúc, đành phải đến vây bác đi lên nhà ránh, đến đầu hũ vong đi cho điểm, tại bột ba bên trong điên cuồng phát bài viết, càng có người xem TV xong, lại chạy tới soát một lần mạng lưới bản, một bên xem, một bên điên cuồng tại màn hình bên trên tì tấu, A Chu Đô Đô lại đem ta cấp chính khóc, thật là phiền, nói tốt tốt lần sau cái gì thời điểm online, Chu Đô Đô xem tôn thiệu thời điểm thật ôn nhu chiếu cố trẻ mồ côi cái gì quả thực hung hăng đâm trọt ta nước mắt điểm đau lòng trương chiêu đại nhân 3 giây đồng hồ mỗi lần lời kịch đều như vậy dài sau đó bị chu du mấy chữ tuyệt sắc tôn sách lưu lại hai vị ủy thác đại thần hảo thú vị cậu thả trụ có thể thắng trương trưởng sử không phục liền làm chu đô đô à kỳ quái cb lại tăng lên không biết vì cái gì ta cảm giác này hai tập so 3 lần đến 10 để mắt 3 lần đến 10 chẳng qua là cái danh chàng diện mà thôi đơn thuần tinh tiết, không có chút nào đặc sắc này nếu là phóng bình thường phim truyền hình sớm nhảy qua chủ yếu là ba lần đến mời quá có tiếng Nhân giáo bản sách giáo khoa bên trong thậm chí có Long trung đối này thiên bại khóa, mọi người đều biết, không chút trì hoãn. Long trung thần cấp tiên chi ra cắt lượng, đau đau. 27, 28 2 tập phát ra hoàn tất, Tam quốc giả tỉnh không giảm trái lại còn tăng, Chu Du nhân vật nhiệt độ càng là báo tố đến một cái độ cao mới. Đi theo Long trung đối đằng sau sẽ bị ra cắt lượng miểu sát. Không tồn tại. Thậm chí, xem hết này hai tập, nguyên bản những cái đó không quá ưa thích Chu Du người xem đều bởi vì hắn cường ngạnh đối ngoại thái độ mà đối với hắn sinh ra hảo cảm. Càng chết là Vô số tiên tri nhóm đều biết này đó chiến dịch kết quả cuối cùng. Nhân ra chính là có cái này lực lượng, ta nói muốn đánh, ta liền tự mình đi đánh. Không phục tới chiến, nhìn ta đánh không chết ngươi. Về phần vừa mới đang tràng ra cắt lượng. Xin lỗi, trước mắt còn không phải thuộc về ngươi thời đại, mời tạm thời đứng sang bên cạnh. Trưng 241, Huyên Tân Đoạt Chủ. Trưng 241, Huyên Tân Đoạt Chủ. Trưng 241, Huyên Tân Đoạt Chủ. Tam Quốc thứ 27, 28 2 tập phát ra lúc sau, Chu Du nhân khí không ngừng kéo lên. Đến ngày 16 tháng 8 này ngày, Tào Tháo chỉ huy xuôi Nam, Chu Du theo Sải Tàng trở lại Ngô quận. Kịch bản sắp tiến vào đến Xích Bích chi chiến giai đoạn, Chu Du cũng chính thức trở thành kịch bên trong chủ yếu nhân vật một trong. Trước đó vẫn luôn ở vào nẻ sinh trạng thái chu Du nhiệt rốt cuộc nên đón đại bạ phát. Trải qua 2 ngày nữa danh tiếng lên men, Hứa Chân lần đầu tiên vào Hoa Hạ Nam nghệ sĩ hot sẹ ở bảng trước 10, xếp hạng thứ 6. Mà cùng hắn cùng thời kỳ lên bảng, cơ bản tất cả đều là đang hừng một tuyến minh tinh. Cùng ngay bảng danh sách vừa ra, nghiệp nội người ngoài sĩ nhau nhau vì thế mà choáng váng. Hứa Chân, cái này xuất đạo chỉ hơn 2 năm cho đến tận này chưa hề tại phim truyền hình biểu diễn qua nam số một trẻ tuổi diễn viên thế nhưng bằng vào một cái liền trước sáu hào đều hàng không vào vai nam phụ tiến vào nghệ nhân hot xè ở bảng thứ 6. hắn tại toàn lưới nhiệt độ thậm chí so với hắn tại phim truyền hình bên trong phiên vị còn cao người dám tin quả thực là không thể tưởng tượng nổi tuy nói này loại từ phim truyền hình dẫn phát nhiệt độ thường thường sẽ theo kịch tập hạ chiếu mà cấp tốc hạ nhiệt độ nhưng cho dù là phụ dung sớm nở tối tàn này loại cấp bậc nhiệt độ mang cho diễn viên ý nghĩa cũng không hề tầm thường đây là một tòa sự kiện quan trọng bất luận một vị nào một tuyến diễn viên ban đầu đều là theo này một bước đi tới đại hỏa nhân vật mới là diễn viên quật khởi điểm xuất phát này một khắc vô số đã từng cân nhắc qua hoặc là cạnh diễn qua chu du một góc diễn viên nhóm đều toan thành tranh tinh từng có lúc ta cách một cái đại hỏa nhân vật gần như thế kết quả như vậy tốt vợ cuối cùng lại đã rơi vào một cái mới ra đời người trẻ tuổi tay bên trong có tài đứa gì nếu để cho ta diễn ta nhất định có thể diễn so với hắn tốt hơn hắn không thể lấy thân thay chi kết quả là vì cọ nhiệt độ một số cái diễn viên bắt đầu mua ma kết mua thủy quân ám chỉ chính mình mới là sớm định ra Chu Du vai diễn người, càng có người còn dùng hứa chăn tại kịch bên trong hóa trang, đem chính mình mặt ve đi lên, sau đó nói khoác mà không biết được nói, ai ai ai mới là Chu Du tốt nhất diễn viên vân vân. Trong lúc nhất thời, mạng bên trên quần ma loạn vũ, đủ loại an vạ quái chỗ nào cũng có. Ngay tại ngày 18 tháng 8 cùng ngày, Tam Quốc tổng đạo diễn Cao Trần lần nữa làm khách đón khách lòng truyền hình, trở thành một ngày này truy kịch phóng phát sóng trực tiếp khách quý. Bởi vì một ngày này muốn phát ra vừa lúc là xích bích này một đoạn kịch bản, bởi vậy. Đài truyền hình kịch bản cũng tận lực hướng hướng này, đoạn kịch bản bên trong nhân vật chủ yếu. Cao đạo hẳn là cũng chú ý tới hiện tại mạng bên trên Chu Du như đi. Người chủ trì hào hứng giật rào nói, tại chúng ta bình thường nhận biết bên trong, Chu Du này cái nhân vật tại Tam Quốc bên trong miêu tả cũng không nhiều, hơn nữa tại nhân vật tính cách phương diện khả năng cũng không phải đặc biệt thảo hỉ. Nhưng là, tại hiện giờ chính tại nhiệt bá bản mới Tam Quốc bên trong, từ hứa chân vai diễn Chu Du lại trở thành toàn kịch lớn nhất nhân khí nhân vật. Người chủ trì hỏi, Cao đạo ngài thấy thế nào? Sẽ sẽ không cảm thấy Chu Du có chút uyên thâm đột chủ? nghe được cái này vấn đề, Cao Trần cười lắc đầu, nói, không tồn tại loại này vấn đề. Tam quốc là đúng nghĩa hình tượng kịch, phần diễn có nhiều quả, nhân vật không cao thấp, mỗi người đều có thể là nhân vật chính, cũng có thể là vai phụ. Cao Trần ngồi tại diễn phát sảnh ghế sofa bên trên, tư thế ngồi vô cùng bung lỏng, nói, cũng tỉ như nói Chu Du, hắn ngay từ đầu là tôn sách vai phụ, về sau là tôn quyền vai phụ, nhưng đến xích bích chi chiến này đoạn, hắn lại lắc mình biến hóa, thành nhân vật chính. Tại này đoạn hí bên trong, mặt khác người, bao quát Tào Tháo, Lưu Bị, tôn quyền, thậm chí là gia cát lượng theo một ý nghĩa nào đó tới nói đều là tại cấp chu du đăng ký như vậy nhân vật ta cảm thấy đến người khí cao điểm là không có vấn đề nói xong cao trần có chút tiếc nối thở dài nói bất quá thật đáng tiếc như vậy cao nhân khí nhân vật 50 tập không đến liền phải chết này nếu như không phải tam quốc mà là mặt khác phim truyền hình ta nhất định sẽ trách móc cầu biên kịch sửa kịch bản đem chu du này cái nhân vật nhiều viết điểm đáng tiếc điều kiện không cho phép à người chủ trì nghe vậy cười ha ha một tiếng nói cao đạo cảm thấy chu du vì cái gì sẽ như vậy hỏa là bởi vì kịch bản còn là hứa chân cái này diễn viên cao trần ra vẻ cao thâm lắc đầu nói nhân vật cùng diễn viên là lẫn nhau thành tựu quan hệ tương muốn thành tựu một cái đại hòa nhân vật nhất định phải thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu đi bất kỳ một cái nào khâu đều là không được nói xong hắn biểu tình dần dần nghiêm túc nói mặt khác ta nhất định phải tích một chút dao liên quan tới mạng bên trên có hay không lương công chúng hảo mang tiết đấu nói tam quốc kịch tổ ngay từ đầu định chu du là mặt khác diễn viên lâm thời đổi thành hứa chân cao trần cười nhạo nói quả thực là há miệng liền nói hiệu nói vượng ta sớm nhất chọn chúng chu du chính là hứa chân Lúc trước thử hí thời điểm, ta nhìn thấy hắn lần đầu tiên, liền cảm giác ta tìm được ta muốn Chu Lang. Nói chuyện lúc, Cao Trần vô cùng kiêu ngạo mà ưỡn ngực lên, nghiêng chân nói, liên quan tới tuyển diễn viên, ta phi thường kiêu ngạo, bởi vì tất cả nhân vật tuyển diễn viên đều là ta dốc hết sức thúc đẩy. Hứa Chân bản nhân kỳ thật ngay từ đầu cũng không muốn diễn Chu Du, là ta buộc hắn diễn. Nghe xong này lời nói, người chủ trì lập tức đến rồi hào hứng, hỏi, kia Hứa Chân ngay từ đầu tưởng diễn ai? Cao Trần bất đắc dĩ cười nói, hắn tưởng diễn Triệu Vân. Liên hắn cái kia thân thể nhỏ bé, diễn Triệu Vân trường phản pha bậy vào bậy ra. xin lỗi ta là thật không tiếp thu được ha ha ha nghe xong này lời nói phong phát sóng trực tiếp hiện trường khán giả nhịn không được hiểu ý cười một tiếng mắt khác ta tiện thể để một câu nói đến đây cao trần không thể làm gì khác hơn lát đầu nói hiện tại các ngươi nhìn thấy diễn viên đội hình bên trong kỳ thật rất nhiều người nguyện vọng một đều là triệu vân nói ví dụ vai diễn gia cắt lượng trần chính hảo vai diễn tôn sách được giật bọn họ ngay từ đầu đều là tưởng diễn triệu vân cao trần chợt chợt nói ta xem mạng bên trên có một ít xe phấn cảm thấy chu du cùng tôn sách cùng ra cắt lượng chi dàn hô động rất thú vị, ha ha, muốn không là lão cao ta tuệ nhãn biết anh tài, các ngươi bây giờ thấy được liền sẽ là một đám triệu vân. Ha ha ha ha ha. Một đám triệu vân này vừa nói, lập tức trêu đến toàn trường cười vang không thôi. Ngay cả đã trải qua cầm tới giản yếu kịch bản người chủ trì này, một khắc cũng nhịn không được cười đến ngửa tới ngửa lui. Rất nhanh, đi qua một phen đề tài dẫn đạo, phòng phát sóng trực tiếp màn hình bên trên phát ra khởi lúc trước hứa chăn thử hí triệu vân lúc đoạn ngắn, nhìn cùng hí bên trong chu du hoàn toàn khác biệt hứa chăn, không ít đối với hắn chưa quen thuộc người xem đều cảm giác vô cùng chấn kinh cái này diễn viên ngoài ý muốn biết diễn cái ta diễn cái gì như cái gì sau đó ngay sau đó kịch tổ lại ý đồ xấu thả ra đường giật lúc trước thử hí chu Du lúc đoạn ngắn nhìn ống kính bên trong đường giật sụp sôi bành trướng chữ chữ âm vang niệm tụng chu Du lời kịch ống kính bên trong cao trần cùng ống kính bên ngoài khán giả đều cười đến ngã trái ngã phải căn bản cầm giữ không được hát gì lúc này chính tại xem phòng phát sóng trực tiếp đường giật nhịn không được hát hơi một cái vô cùng ngụy khuất biết miệng tại sao lại là ta ta là chính kịch diễn viên chính kịch là giang đông tiểu bá vương có gì đáng cười Một bên trợ lý nhìn ống kính rặng ngoài hắn thần đồng bộ ánh mắt, chỉ cảm thấy nén cười kìm nén đến bụng đều phải căng gần. Ngày 18 tháng 8, Tam quốc bên trong Six Big chi chiến bộ phận sắp kéo ra màn che, Chu Du cũng đem chính thức làm toàn trường tiêu điểm, leo lên lịch sử võ đài. Chương 242, Du lượng lần đầu giao phong. Chương 242, Du lượng lần đầu giao phong. Chương 242, 242, Du lượng lần đầu giao phong. Ngày 18 tháng 8 này ngày, Tam quốc tiếp nhận hôm qua kịch bản, ra cắt lượng tại Lỗ Túc mời mọc đi vào Giang Đông, y đồ thuyết phục Tôn quyền cùng Tào Tháo giao chiến. Tôn quyền tại do dự Lúc này, chính tại hồ Bà Dương thao luyện thủy quân Chu Du nghe nói việc này, đêm tối đi gấp chạy về Giang Đông, lập tức dẫn nội thế lực khắp nơi. Một đêm chi gian, Văn Thần, Võ Tướng cùng với Lấy Trương Chiêu cầm đầu một đám lao thần nhau nhau đi vào Chu Du phụ đệ, bày tỏ chính mình chủ trương. Mà Chu Du thì lười nhắc cùng này đó người nói nhảm, thấy cùng hòa giải, thấy chiến nói chiến, giam ba câu đêm này đó người toàn đổi đi. Thứ 35 tập, sắp diễn đến thứ tư nhóm người, Lỗ Túc mang theo ra cắt lượng đêm đi Chu Du này đoạn kịch bản. Đây cũng là dữ lượng hai người tại kịch bên trong lần đầu gặp mặt. Nên khách tùng đài lúc này rốt cuộc hấp thụ phía trước mấy tập trực tiếp truyền hình không màn hình giao hấn, cố ý tại mạng bên trên mở ra truy kịch phòng phát sóng trực tiếp, để dùng cho khán giả giao lưu. Kết quả phim chính còn không có phát sóng, phô Thiên cái điệu màn hình liền đem phòng phát sóng trực tiếp màn hình cấp xoáy bạo. Chông mong ngôi sao, chông mong mặt trăng, cuối cùng là mong tới du lượng. Lão phu chờ đợi ngày này chờ đến thật khổ. Nay đoạn hí cũng là Tam Quốc danh trang diện, Chu Du giả mù sa mưa nói muốn hàng tàu, kết quả bị ra cát lượng trở tay khấu một đỉnh sáng loáng non xanh, thịnh nhen nóng. Tuần miệng đầy quỷ lời nói du rốt cuộc gặp phải đối thủ. Vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Chuyên môn thích xem ra cắt lượng bốn phía thu hoạch điểm nộ khí làm sao bây giờ? Ta có phải hay không tâm lý biến thái? Ta ngất, có thể đừng kịch tấu sao? Ta đều có thể đoán được đằng sau muốn diễn cái gì. Ngoại Tào nói kịch tấu cái kia là ngoại quốc người sao? Có muốn hay không ta lại giúp ngươi kịch tấu một chút, Chu Du không chỉ có không hàng tào, hơn nữa còn một mùi lửa đem xích biết đốt. Ha ha, ha ngoại quốc người bị đen thật tốt thảm, ta phỏng đoán nghe hồng người không được, đến Azoba hoặc là Latin đẹp. Trong lúc nhất thời, các loại ly kỳ phát biểu tầng tầng lớp lớp, phun ra ngoài màn hình xoát đến hệ thống từng đật lịch. Bất đắc dĩ, kỹ thuật viên đành phải một bên giữ gìn, một bên khai thác một ít nguyên thủy kỹ thuật thủ đoạn để duy trì phòng phát sóng trực tiếp vận chuyển. A. Một lát sau, chính tại Đông Bắc xem trực tiếp hứa chắn một tiếng thấp giọng hô. Hắn nhìn đống nhiên nhảy ra bút, chính mình tài khoản bởi vì đẳng cấp quá thấp bị thanh trừ ra phòng phát sóng trực tiếp, chỉ cảm thấy một mặt ngộp bước. Phục. Cùng phòng bạn cùng phòng Tề Khôi nhìn thấy này một màn, nhịn không được nện rường cười to, kêu lên, làm tốt lắm. Không sai, Chu Du không xứng xem trực tiếp, ngươi đều đã 3D xem qua này đoạn, chứ cái gì chốc ngồi, đưa ra vị trí đến cho mặt khác người không tốt sao? Hứa Trân, được rồi, ta còn là thành thành thật thật xem T V đi. Minh Tân không xứng vào phòng phát sóng trực tiếp 4. Mấy phút đồng hồ sau, 35 tập phim chính rốt cuộc phát sóng. Lỗ Túc bước chân vội vàng dẫn ra cát lượng đêm đi Chu Du, mà Chu Du cũng thu liễm lại vừa rồi không sợ người khác làm phiền thần sắc, trinh trọng kỳ sự đem hai người mời vào nội đường, pha trả mà đối đãi. Ba người phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Lỗ Túc không kịp chờ đợi mở miệng nói, Tào Tháo đại quân Nam Phạn, Giang Đông Văn võ chiến cùng bất phân thắng bại, hiện giờ chủ công do dự, toàn lại tướng quân quyết đoán, không biết người ý như thế nào màn hình bên trong, hứa chân vai diễn Chu Du cúi thấp xuống đôi mắt, cũng không vội tại trả lời. Hắn nhẹ liêm ống tay áo, tư thế thanh tao lịch sự cấp hai vị khách nhân một chân một ly trà xanh. Lúc này mới từ từ nói, chiến thì thất bại, hàng thì dĩ gan, không bằng không chiến. Nay vừa nói, một bên lỗ túc không khỏi ngạc nhiên kinh hãi, nói, tướng quân chủ hàng. Chu Du vuốt vuốt tay bên trong chén trà, nói, chính là. Hắn nói này lời nói lúc, ống kính cô y cắt một cái cận cảnh đặc tả, người xem có thể rõ ràng xem đến. Chu Du con mắt mặc dù nhìn chén trà nhưng khỏe mắt quét nhìn lại lơ đãng bên trong liếc nhìn một bên ra cắt lượng mà lúc này Trần chính Hào vai diễn ra cắt lượng lại không chút kinh hoàng thần sắc chấn định tự nhiên toàn không có bởi vì nghe được chu du chủ hàng mà có nửa phần khẩn trương hắn không e rè mà nhìn chu du ánh mắt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc giang đông cơ nghiệp đã trải tam thế sao có thể chấp tay tặng người lỗ túc lúc này cũng không có nảy phần nhàn tâm hắn nghe nói chu du muốn hàng nháy mắt bên trong liền gấp tiêu lên năm đó bá phụ di ngôn ngoại sự tận phó thác tại tuấn quân hiện giờ chính vào nguy nan thời khắc Giang Đông sáu quận đều trận tướng quân bảo toàn, có thể nào theo hèn nhát chi luôn? Chu Du thanh âm lãnh đạm nói: Tào Tháo ủng binh trăm vạn mà đến, chiến hỏa vừa mở, sinh linh đổ thán. Ta không muốn Giang Đông bị kiện nạn này, mới muốn hàng tào. Lỗ Túc giấm chân nói: Lấy tướng quân chi anh hùng, Đông nô chi hiển cố, có gì không thể một trận chiến? Lúc này tình hình nhìn qua có chút buồn cười. Chu Du không nhanh không chậm uống nước trà, ra cắt lượng dù bận bận lung lung theo bên cạnh xem kịch. Đưa tiệc bên trong, chỉ có Lỗ Túc một người gấp đến độ vào đầu bước hai, nhảy gót chân Chu Du biện hộ, ba người căn bản không tại một cái kênh bên trên. Ha ha ha, một đám hy tinh. Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp bên trong vừa mới bởi vì kỹ thuật thủ đoạn mà chìm xuống màn hình lại lần nữa sôi trào. Còn lưu tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong dân mạng nhóm nhao nhao xoát bình phong nói, Chu Du tại giả mũ sa mưa thăm dò ra cát lượng, ra cát lượng cũng biết Chu Du là tại thử hắn, Chu Du cũng biết ra cát lượng biết chính mình là tại thử hắn. Toàn chương chỉ có Lỗ Túc một cái người thành thật, thật vất vả. Lỗ Túc cũng chưa chắc là người thành thật đi. Lỗ Túc, ai, giáp tại hai cái ảnh đế trung gian, ta cái này diễn viên quần chúng gánh chịu quá nhiều. Lỗ Túc vì cái gì ta cái này diễn viên quần chúng tử nhi nhiều nhất phải thêm nụi gà ha ha ha hí bên trong bị kẹp ở giữa chính là lỗ túc nhưng hí bên ngoài bị kẹp ở giữa hẳn là hứa chân đi kia là chân chính hảo cùng hoắc đại hai hai đại hí cốt. nhưng là này đoạn hí cảm giác hứa chân diễn rất tốt ổn đến một nhóm không một chút bị áp hí cảm giác thôi đi hứa chân có đang diễn trò sao này không phải liền là mặt đơ hai ta đối mặt đơ cái này từ lý giải có phải hay không có sai lầm chu du ánh mắt hơi biểu tình động tác chi tiết ngươi đều không nhìn thấy sao chẳng lẽ thế nào cũng phải đại hống đại khiếu mới gọi diễn kịch hắn kia cũng gọi ánh mắt ta sớm muốn nói chu du như vậy nhiều trận hí vẫn là một cái đức hạnh vô luận lúc nào đều lạnh cái mặt hoặc là hừ lạnh hoặc là cười nhạo mị kỷ danh nói hơi biểu tình ta thật là ha ha tập 19 ta không phải ai phấn thi nhưng là này chàng ta đứng hứa chân nhân vật tươi sống lao hồ ly cảm giác rất đúng chỗ màn hình theo lời này để tải làm cho túi bụi đoạn thời gian gần nhất chỉ cần chu du vừa ra trận liền luôn có một đoàn giang tinh nữu lấy hứa chân mắng này đám người không phải chê hắn diễn không được chủ yếu là không quen nhìn hắn như vậy hòa dựa vào cái gì một cái diễn kỹ chỉ có thể coi là nhị lưu diễn viên sẽ thu hoạch được toàn kịch tối cao nhân khí bọn họ bên ngoài mắng chính là hứa chăn, trên thực tế mắng chính là cái này xem mặt thời đại lúc này đã trải qua mượn tề khôi hào lần nữa tiến vào phòng phát sóng trực tiếp hứa chăn nhìn một đám biểu diễn đại sư đối chính mình kỹ thuật diễn chỉ trỏ không khỏi có chút dở khóc dở cười hắn có thể hiểu được này đó người tâm tính cho nên cũng không thế nào tức giận bình tĩnh mà xem xét chân chính hào biểu diễn sắc thực so với chính mình càng no đủ phong phú hơn nhưng là chính mình gần nhất cũng học xong trộm gian dùng mánh lưới thủ pháp kia chính là chỉ bắt người vật mấu chốt đặc thủ, san phuẩn tự giản nắm lấy mấu chốt mọi vấn đề sẽ được giải quyết hiện giờ lấy quần chúng thị giác tới một lần nữa xem kỹ này đại hí hứa chân đối chính mình lúc ấy biểu hiện coi như hài lòng không nói cân sức năng tài tối thiểu không kéo hông có thể Tại hí bên trong có thể cùng trần chính hảo chính diện báo tố hí không lún cuống tại hí bên ngoài có thể để cho khán giả đối chính mình kỹ thuật diễn như thế nào sinh ra tranh luận có cái gì hảo không hài lòng dù sao liền này điểm năng lực cũng không thể không cho phép người khác nói lúc này màn hình bên trong chuyện xưa còn tại tiếp tục gia cát lượng nhìn hồi lâu hí rốt cuộc mệt mỏi hợp lại khởi ống tay tháo tới ha ha hai tiếng nghe được gia cát lượng cười nhạo, lỗ túc nghiêng đầu lại bất mãn nói tiên sinh cười cái gì gia cát lượng nói ta cười tử kính ngươi không biết thời thế nói chuyện lúc hắn giao tay bên trong quả lồng yêu thai du thai nói tào tháo cực thiện dụng binh ngày xưa hắn cánh chim không rõ thời điểm lưu bố viên thiệu viên thuật, lưu biểu cùng chi là địch liền đều bị diệt hiện giờ tào tháo mang theo trăm vạn chi chúng quy mô suối nam thiên hạ còn có người nào có thể địch nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng chủ tọa bên trên Chu Du, nói, Chu tướng quân ý muốn hàng tào làm Giang Đông miễn bị thay hỏa ngập đầu, bảo thê tử, bảo phú quý, có gì không ổn? Lỗ Túc nghe xong này lời nói, nhất thời giận dữ, liền tôn sưng cũng không cần, kêu lên, ngươi đây là muốn ta chủ công khuất thân hàng tặc sao? Ra cắt lượng một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, nói, ngu cũng có một kế, chỉ cần hai người, trăm vạn đại quân lập tức lưu binh. Nghe nói như thế, Chu Du rốt cuộc xoay đầu lại, nhẹ nhàng thả ra tay bên trong chén trà, nói, lại không biết, tiên sinh nói chính là cái nào hai người gia cắt lượng thấy hắn mắc câu, con mắt nhắm lại, giao tay bên trong quạt lông nói, nghe qua giang đông tiểu công hữu hai nữ, trưởng nữ đại tiểu, thứ nữ tiểu tiểu, đều là nhân gian tuyệt sắc. nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng chu du, mỉm cười, nói, tướng quân sao không mua phẳng phạm lã hiến tây thi kế sách, đêm này hai nữ hiến cùng tào tháo. một sát na, trang bên trong không khí nhất thời biến đổi, một bên lô túc há hốc mồm, nửa ngày nói không ra lời, mà vừa rồi còn một bộ thanh thản bộ dáng chu du thì nháy mắt bên trong sầm mặt lại. nay tính nay cảnh, phối hợp với màn hình bên trong đột ngột vang lên một hồi bối cảnh âm thư phòng bên trong nhìn qua dị thường lạnh lẽo, tựa hồ liền nhiệt độ không khí đều đột nhiên hạ xuống băng điểm. như thế nào? gia cắt lượng một bộ không rõ nội tình bộ dáng, nhìn chung quanh, nói, ta nói sai sao? ngươi, ngươi, lỗ túc đưa tay chỉ hắn cái mũi, đã là khi đến chóng đầu hoa mắt. ngươi, ngươi chẳng phải biết, lỗ túc hối hận hận chấm chất, giận dữ nói, đại tiều là tôn bá phủ tướng quân quả phụ, tiểu tiều là chu tướng quân chi thê. a, gia cắt lượng nghe nói như thế, lập tức giả bộ như một bộ sợ hai bộ dáng, vội vàng hấp tấp đứng dậy, hướng chu du cúi thân bài nói, lượng thực sự không biết. Hồ nôn là ngữ, tội chết. Tội chết. Nửa ngày, Chu Du chậm rãi đứng dậy, chắp tay lập tại trước án, từ trên hướng cao nhìn xuống bệ nghệ ra cắt lượng. ống kính lúc này không có cắt hình ảnh, mà là trực tiếp điều chỉnh độ nét, nháy mắt bên trong từ toàn cảnh cắt làm cận cảnh. Lại thấy, Chu Du tuấn tú mặt mày sớm đã không ngày thường tiêu sái tự nhiên, hắn đầu lông mày như kiếm, ánh mắt như đao, ẩn ẩn hình như có sát ý giấu giếm. Màn hình bên trong hai người hồi lâu không nói gì, mà phòng phát sóng trực tiếp bên trong, dân mạng nhóm màn hình cũng đã sốt đến bay lên. Ai hú nga táo. Chu Du cái này ánh mắt hù dọa ta ta cảm giác hắn tùy thời có khả năng rút kiếm giết người. Vừa rồi bút rơi mặt đất bên trên, ta mèo eo đi nhặt, kết quả dương mắt liền thấy như vậy một màn, dọa đến ta bút lại rớt. A a a Chu Đô đốc là thật sự tức giận. Cách màn hình đều có thể cảm nhận được dâng lên lửa giận. Hàng năm kinh điển nhất ánh mắt, không phục tới chiến. Lờ mờ thấy được kim xà lang quân cái bóng, nhưng là cái này ánh mắt dọa người hơn, cũng càng khiến người ta có đại nhược cảm. Ta đặc biệt có thể hiểu được Chu Du, cho dù ai tức phụ cùng huynh đệ quả phụ bị người như vậy lấy ra miệng ba hoa, ta cũng muốn chém chết hắn. Quá thiếu a, thật là quá thiếu. Cái này ra cắt thôn phù, gấu trúc lớn măng đều để hắn cấp nó xong. Trước đó đọc sách thời điểm ta còn cảm giác này đoạn kịch bản đặc biệt khôi hài, nhưng là bây giờ nhìn xong, ta không có chút nào cảm thấy buồn cười, ra cắt lượng quá phận. Không biết nặng nhẹ. Lần này đệ mục giống như gọi trí kích chu du. Này gọi mẹ nó gọi trí kích. Người cũng quá trí kích. Cơ trí chết. Ra cắt lượng chết bởi miệng thiếu, toàn kịch chung. Vừa rồi ai nói hứa chân là mặt đơ tới. Hào một cái mặt đơ, ta kém chút bị một cái mặt đơ cấp sợ tè ra quần. Nay nếu là đều không gọi diễn kĩ, ta đây là thật không lợi nào để nói. Có sao nói vậy, Trần Chính Hào diễn kỹ cũng là thật, thành công làm ta muốn đánh hắn. Không nói, năm đấm đã trải qua khảm tại màn hình TV bên trên, ta nên đánh 120 còn là 119. lai chờ, rất cấp bách. Nay đoạn ngắn ngủi mấy giây ống kính vừa ra, màn hình lần nữa nên đón đại bạo phát, khán giả đối với hứa Chân thái độ đống nhiên thiên về một bên biến thành kinh ngợi. Mà cùng lúc đó, chính tại cùng hứa Chân cùng nhau xem trực tiếp tề khôi cũng không nhịn được run lắc cập. Hắn vụng trộm liếc qua bên cạnh cái mới nhìn qua này thực hiện hòa bạn cùng phòng, vô ý thức cách xa hắn một chút. Cái này đánh mắt, tuy nhiên Sợ không phải bản sắc biểu diễn đi, ta nói lao hứa, ngươi cái này. Tề Khôi cố gắng tìm từ nói, ngươi cái này ánh mắt, khục, thật hù dọa người. Màn hình bên ngoài hứa chăn nhếch miệng cười một tiếng, toàn không có nửa điểm chu du khí trạng, nói, ân, luyện nhanh hai năm đi, áp đáy hòm công phu. Hán chính mình vừa mới nhìn thấy này một màn, cũng cảm giác so với lúc trước diễn bích huyết kiếm thời điểm thành thục không ít. Tiết tấu nắm chắc, cùng với khuôn mặt cơ bắp không chế, đều đã ngày đạt đến hoàn thiện. Ân, làm một diễn viên, dù sao vẫn là phải có điểm đòn sát thủ sao? Cái này đằng đằng sát khí ánh mắt liền rất dễ sử dụng, phối hợp không đồng tình cảnh, thay vào không đồng tình tự, luôn có thể sinh ra vẽ rồng điểm mắt hiệu quả. Về sau còn có thể luyện tiếp, còn có tiến bộ không gian. Đến hàng vạn mà tính khán giả đều bị hứa chăn cái này ánh mắt giật nảy mình, phong phát sóng trực tiếp màn hình hồi lâu đều không có yên tĩnh. Bất quá, khí bên trong Chu Du nhưng không có vẫn luôn đằng đằng sát khí nhìn ra cát lượng. Nửa ngày, hắn chậm dãi buông lỏng ra nắm chặt nắm đấm, mắt bên trong sát ý dần dần tàn đi. Chu Du thông xuống đôi mắt, than nhẹ một tiếng, nói: "Tiên sinh thông minh" vừa mới hàng tàu chi ngôn chính là tham dò ngươi ta chịu bá phụ nhờ vả thủ vệ giang đông an có đầu hàng chi lý nói xong hắn theo trước cán đi đến đường hạng đưa tay hư đỡ dậy ra cắt lượng trầm giọng nói ta lần này theo bà dương chạy về chính là vì bắt phạt mà đến thà muôn lần chết không hàng tàu mong rằng tiên sinh giúp ta một chút sức lực ra cắt lượng lúc này nào còn dám không biết điều hắn thuận thế đứng dậy lại bái trịnh trọng nói nhận mông tướng quân không bỏ lượng nguyện ra sức châu nữa chương hai này đáng chết đại nhược cảm chương hai này đáng chết đại nhược cảm Chương 243, này đáng chết đại nhược cảm. Theo ngày 18 tháng 8 bắt đầu sau một tuần lễ, yêu thích Chu Du khán giả triệt để tiến vào đốt pháo cùng hoan giai đoạn. Theo du lượng sơ gặp bắt đầu, Chu Du dốc hết sức chủ chiến, bị Tôn quyền bái vì đại đô đốc, thống lĩnh kháng tàu chiến sự. Chỉ quân nghiêm chỉnh, điều binh khiển đem động rừng có pháp, thực lực chinh phục Giang Đông lão tướng chính phủ. Tại Tam Giang khẩu cùng tàu Tháo đánh giáp lá cà, gọn gàng trận đầu báo cáo thắng lợi. Quân anh hội thượng giả ý mở tiệc chiêu đãi thuyết khách tường cán, kỳ thực mượn tay đối phương phản sát thái mạo, Chu Duẫn. Kế tiếp số tập kịch bản bên trong Chu Du đều là tam quốc tuyệt đối thứ nhất nhân vật chính, vô luận là chuyện xưa manh mối, còn là kịch trung hí phận. Hứa Chăng Tiên cũng là mỗi ngày đều treo tại hót xệ ở bảng bên trên, lại không xuống tới qua, thậm chí còn một lần đưa thân trước năm. Mà theo kịch tập truyền ra, dân mạng nhóm đối với Chu Du ấn tượng cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Ta ngờ, ta không có chút nào cảm thấy Chu Du bụng dạ hẹp hòi, thậm chí còn cảm thấy hắn rất rộng lượng, ta có phải hay không biến thành ngán cậu. Bụng dạ hẹp hòi nói nhảm đi, tối đa cũng liền đấu kỵ người tài. Chính phủ cố ý cho hắn hạ ngang chân, Chu Du từ đầu tới đuôi cái gì cũng không nói. Thuần dựa vào trị quân thực lực chinh phục thủ hạ, đây là bụng dạ hẹp hòi người làm chuyện sao? Chu Du khả năng chỉ là khinh thường tại cùng đồ đần bực bội. Nhịn không được tưởng thay Chu Du nói hai câu, hắn cảm thấy ra Cắt Lượng quá thông minh, nhưng không thể vì giang đông sử dụng, ngày sau tất thành họa lớn, này lời nói có vấn đề. Lúc này ra Cắt Lượng còn không có có thành cửu, Chu Du chỉ cùng hắn mở mấy lần sẽ liền cho ra cái này kết luận, này chẳng lẽ không phải thần tiên đoán? Chu Đô Đô mỗi lần muốn giết ra Cắt Lượng không có giết thành ta đều hảo tiếc nuối là như thế nào chuyện. Tại Chu Ju này cái nhân vật dẫn phát nhiệt nghị đồng thời, Càng có thật nhiều người xem trực tiếp thay đổi bầu mâu, đem ánh mắt nhắm ngay Chu Du vai diễn người hứa chăn. Nhân vật và nhân vật có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, thật không phải chỉ là nói xuông. Tam quan là thật sẽ cùng theo Ngũ quan đi trệ. Đến mấy lần, liền nói ví dụ ra cắt lượng cầm đại kiều tiểu tiểu treo chọc lần kia, đọc sách thời điểm ta rõ ràng cảm thấy đại khoái nhân tâm, để ngươi cái Chu Du không nói tiếng người, nhưng tương tự kịch bản, xem kịch thời điểm ta bỗng nhiên đã cảm thấy ra cắt lượng thật quá phận, hoàn toàn đứng tại Chu Du lập trường thượng. Đúng vậy, nhìn thấy Chu Du khắp nơi nhường nhịn trị phủ, ta đầu tiên phản ứng cứ như là nhân gia như vậy đẹp trai còn để cho ngươi a ta vì chính mình cảm thấy xấu hổ còn có còn có chu du hơn nửa đêm ngồi thuyền nhỏ lén lút đi xem Tào tháo thủy trại rõ ràng là lao âm so hành vi nhưng là phối hợp hứa chân hình tượng ta cảm giác hảo manh ha ha ha đừng nói nữa tào quân cái kia truyền lệnh quan thật xa chạy tới cùng tào tháo nói chu du nhìn lén ta chạy. tào tháo đều bị hắn cấp khí mơ hồ ngươi thấy hắn nhìn lén ngươi ngược lại là đáng nha thế mà chạy đi tìm lão đại ha ha ha cười điên rồi nói truyền lệnh quan cư nhiên nhận biết chu du Còn là nói hắn cảm thấy như vậy đẹp trai khẳng định là Chu Lang. Hình ảnh bên trong chỉ cần có Chu Du, ta liền sẽ tự động thay vào. À, cái này đáng chết đại nhập cảm. Cần phải hình ảnh bên trong có sao? Ta bất cứ lúc nào đều là thay vào Chu Du. Ta muốn kiếu lại. Hứa chân này khuôn mặt ảnh hưởng ta xem kịch. Cùng loại như vậy ngôn luận bắt đầu tầng tầng lớp lớp ra bên ngoài bốc lên. Thậm chí, rất nhiều chưa có xem này bộ kịch người cũng hoài nghi Tam Quốc có phải hay không cấp Chu Du sửa kịch bản. Kết quả này đó người đại khái nhìn xem TV, một mặt mỉm hoặc, không sai à? đây chính là Tam Quốc diễn nghĩa kịch bản a nhiều lắm cũng chính là tại chi tiết tiến hành một ít nghệ thuật xử lý nhưng là đại thể tình tiết chút điểm không núp đúc nhưng Chu Du như thế nào đống nhiên trở nên nhận người thích hắn mỗi ngày đợi cơ hội liền cấp ra cát lượng đào hố các ngươi nhìn không thấy dân mạng không phải nhìn không thấy là ta cảm thấy đến cái kia hố là ta đào này loại vi diệu tâm thái ngươi hiểu được phạt theo Tam Quốc bên trong xích bích này đoạn kịch bản nhật bá hứa chân nhân khí dần dần nhảy lên tới một cái lệnh người mức độ khó mà tin nổi vô số tống nghệ đại diện Truyền hình điện ảnh kịch các loại loại hợp tác bắt đầu tìm được hứa trăn đoàn đội, hy vọng có thể cùng hắn hợp tác. Tiêu Phong biết rõ hứa trăn trước mắt tại quay sấm quan đông, kế tiếp còn dự định chụp một bộ đông nhạc truyền hình điện ảnh tự chế kịch, nam bên trong chỉ sợ đều không dành tiếp đường hí, nhưng vẫn như cũ mỗi ngày làm không biết mệnh đi cùng người bạn bạc. À, tiêu hành, từ tiên sinh vợ, đúng là thực đáng để mong chờ, chúng ta quay đầu sẽ đi thương lượng. Hình sự trinh sát kịch à, hảo, ta trở về đi xem một chút, ta trong vòng ba ngày cho ngài hồi đáp. Nói thương nhân buôn mối chuyện xưa, cái này để tài tốt, ta thực có hứng thú chờ chúng ta thương lượng một chút, rất nhanh cho ngài hồi âm nhi. Liên tiếp tập hợp nhiều bộ kịch hí ước lúc sau, Tiêu Phong hí ha hí hưởng cấp hứa chăn gọi điện thoại, nói: "Tiểu Tử Nhi, ngươi phát đạt ngươi biết không? Nay một cái tuần lễ đưa qua tới vợ đều có hơn 10 cái. Mặc dù không có chất lượng quá hảo, nhưng là tất cả đều là đại chế tác, mặt bài tiêu chuẩn." Hứa Chăn nghe hắn như vậy nói, đã tiếc nuối vừa bất đắc dĩ, nói: "Tiểu ca, ta năm nay đã trải qua tiếp không được đường kịch, vợ nhiều hơn nữa cũng vui cả." Tiêu Phong nói: "Là, ta biết, chờ Sầm Quan Đông bên này chủ xong, Thái tổng nói cấp cho ngươi kế hoạch quay một bộ nam chính hí, đã trải qua sau đó, chính đang tuyển tập tử. Ngươi hiện tại nhiệt độ chính thịnh, cái này tiền lãi làm nhà mình công ty an tốt nhất, phủ xa không lưu ruộng người ngoài. Nhưng là, nói đến chỗ này, Tiêu Phong tiện hề hề nói, ta chính là muốn đi nghe một chút ngươi hiện tại giá trị bao nhiêu tiền sao? Hứa Chân, không biết vì cái gì, luôn cảm giác chính mình giống như muốn bị bắn mất. Ra ngoài hiếu kỳ, Hứa Chân thuận miệng hỏi một chút này, đó kịch tổ đến cùng chịu vì chính mình ra bao nhiêu tiền. Kết quả nghe được cụ thể số lượng lúc sau, Hứa Chân lập tức lâm vào mờ mịt trạng thái. Làm sao bây giờ? Ta chính mình cũng muốn bán đứng chính mình. Bao điều này loại. Theo Sích Bích chi chiến này đoạn kịch bản nhiệt bá, Chu Du ủng đội đội ngũ ngày càng lớn mạnh, mọi người tâm thái dạ bắt đầu dần dần mất cân bằng. A, hạnh phúc nhật tử đều là ngắn như vậy tạm. Có dân mạng cảm thán nói, chờ buổi tối hôm nay Sích Bích đốt xong, qua không được 2 ngày chính là ba khí Chu Du, không muốn xem a không muốn xem. Ta hiện tại Tam Quốc diễn nghĩa chỉ có thể nhìn thấy hồi thứ 50, sau đó cũng không dám về sau phiên. Thật là. Thiên cổ người phong lưu, cơ hồ không một kết thúc yên lành, nhất là Giang Đông bên này. Mấu chốt không phải thiện không chết giả kết thúc cán lành chủ yếu là đại đô đốc tiểu chết như thế ta không thể nào tiếp thu được. Được rồi, liền thấy chỗ này đi, làm ta lưu cái niệm tưởng. Như vậy nôn luận một khi xuất hiện, lập tức có vô số người biến thành máy lập lại. Rất nhiều người đều biểu thị nội tâm không thể nào tiếp thu được ba khí chu du này đoạn hí, thế là rất nhiều người quyết định chỉ thấy xích bích chi chiến kết thúc. Dùng vật lý thủ đoạn cương ép đem tam quốc biên tập thành xích bích. Ngày 22 tháng 8 này ngày xích bích đại hỏa sắp dấy lên, rất nhiều người mang nhớ lại tâm thái điểm vào truy kịch phòng phát sóng trực tiếp dự định cùng Sa Điêu dân mạng nhón cùng nhau vượt qua sau cùng này hai tập tốt đẹp thời gian. Đem Chu Lang vĩnh viễn dừng lại tại trong lúc nói cười, tường lộ hôi phi yên diệt này một màn. Hôm nay chúng ta may mắn mời đến Tam Quốc bên trong tôn quyền, Lỗ Túc cùng Hoàng Cái vai diễn người, truy kịch phòng phát sóng trực tiếp bên trong, người chủ trì cười hướng đại gia giới thiệu một chút hôm nay khách quý, đại gia vừa nhắc tới Sick Big, đầu tiên nghĩ đến chính là Chu Du. Nhưng trên thực tế, thúc đẩy tôn lưu liên minh chính là Lỗ Túc, hạ quyết tâm muốn quyết chiến tảo thao chính là tôn quyền, quyết định hỏa công chính là Hoàng Cái. Nói xong, người chủ trì cười nói: Kỳ thật này ba vị mới là xích bích chi chiến chân chính đại công thần. Đối diện ghế sofa bên trên, tôn quyền vai diễn người cao bắc bất đắc di giang tay ra nói, chủ yếu là hứa chân máy bay tối nay, không chạy tới. Ha ha ha ha. Nay vừa nói, hiện trường chính tại xem trực tiếp khán giả lập tức đồng thời cười điên rồi. Máy bay tối nay hồng hồng hỏa hỏa hốt hoảng, không nghĩ tới người lại như vậy tôn quyền cười tròn váng. Người chủ trì cũng không khỏi đến lung tung nói, ha ha, nguyên bản đúng là dự định mời hứa chân đã đi qua tới, dù sao cũng là Sichbi sao? Nhưng là người tính không bằng trời tính. Đại đô đốc bị ngăn tại trên đường. Nói xong nói xong, người chủ trì chính mình đều vui vẻ, cười nửa ngày mới nói, vốn định cùng mọi người cùng nhau xem lửa đốt xích bích. Lần này vừa vẫn rất tốt, chỉ có thể cùng nhau xem ba khí chu du. Trời tối ngày mai, gia cát lượng vai diễn người trần chính hảo cùng với chu du vai diễn người hứa chân sẽ làm khách chúng ta phòng phát sóng trực tiếp. Đại gia kính thỉnh chờ mong. Nay vừa nói, phòng phát sóng trực tiếp màn hình đống nhiên chầm mặc vài giây đồng hồ. Vô số hôm qua lập tổ tiệm nói muốn bứt bỏ kịch dân mạng nhóm đem ngón tay huyền tại trên màn hình điện thoại di động. T. Du lượng ngày mai muốn cùng nhau tới phòng phát sóng trực tiếp truy kịch. Tiêu, yeah, đến cùng là xem, còn là, đêm ngày hôm qua nói muốn vứt bỏ kịch bài bỏ xóa. Chương 244, khí bên trong khí bên ngoài du lượng. Chương 244, khí bên trong khí bên ngoài du lượng. Chương 244, khí bên trong khí bên, bên, bên ngoài du lượng. trước càng sau sửa. Ngày 23 tháng 8 buổi tối, ngay tại truy kịch phòng phát sóng trực tiếp phát sóng thời điểm, hứa chân chính tại sấm quan đông kịch tổ khách sạn bên trong thu thập hành lý. Máy bay tối nay, không tồn tại. Chu đô đốc lúc này còn không có lên đường đâu. Hắn ngày mai sáng sớm mới có thể tiến đến sân bay, ngồi buổi sáng 10 giờ chuyến bay bay thẳng ở vào Lư Sông, sau đó lại đi tham gia đón khách lỏng truyền hình một thời kỳ mới truy kịch phòng phát sóng trực tiếp thu. Về phần vai diễn ra cắt lượng Trần Chính Hảo, thì đã trải qua trước tiên tới nói Lư Sông, lúc này chính tại khách sạn ghế sofa bên trên nhàn nhã ăn dưa hấu. Hắn nghe được người chủ trì nói lên hứa chăn máy bay tối nay chuyện, nhịn không được một tiếng cười nhạo. Hắn lấy điện thoại di động ra cấp hứa chăn phát cái tin tức, hỏi, ngày mai mấy điểm đến Lư Sông? Ta đi đón ngươi. Một lát sau, hứa chăn trả lời, cảm ơn Hảo ca. Nhưng là chưa mai chúng ta công ty chủ tịch vừa vặn cũng tại Lư Sông, hắn nói muốn đi tiếp ta, chờ thu kết thúc cùng nhau ăn cơm tối. Trần Chính Hào mặt không thay đổi trở về cái ân, chợt tiếp tục xem khởi tivi cùng trực tiếp bốn. Cùng lúc đó, tại Sấm Quan Đông kỳ tổ, Tề Khôi nhìn một chút điện thoại bên trên trực tiếp, lại nhìn một chút cùng phòng hứa trăn, nhịn không được khinh bị nói, người trong thành xáo lộ thật là sâu, rõ ràng trước tiên một cái tuần lễ liền tính toán được rồi để ngươi ngày mai đi, kết quả còn không biết xấu hổ nói máy bay tối nay chính là hy tinh. Làm này một màn làm gì nha? Có cái gì ý nghĩa? hứa chân tiện tay là xem đón khách lỏng truyền hình cho hắn phát tới cái bản một mặt bình tĩnh giải thích nói có ý nghĩa cái này xáo lộ chủ yếu là vì nghe nhìn lẫn lộn như thường lệ ly tới nói tất cả mọi người cảm thấy chu du cao quang thời khắc hẳn là xích bích chi chiến mới đúng nhưng kịch phương càng hy vọng đem ta đặt tại ba khí chu du này đoạn Chuyện ra khác thường tất cội yêu đài truyền hình nghị không ra cái gì hảo nói từ đành phải nói ta là bởi vì máy bay tối nay mới rời đến tiếp theo tập che lấp một chút mục đích thật sự tề khôi nghe được cái này giải thích càng nghe càng hồ đồ nhịn không được cao mày nói cái kia cái gì Ta nghiêm túc hỏi một chút ta, ngươi là thật cảm thấy ba khí chu du càng đẹp mắt? So bích Chi Chiến -chi còn tốt xem. Hứa Trân suy tư chỉ chốc lát, khép lại tay bên trong văn kiện, nói, bích Chi Chiến không có gì đẹp mắt nha, hỏa cũng không phải là chu du đốt, hắn đều không ra chiến trường. Hơn nữa, đây không phải bình thường phim truyền hình, tất cả mọi người đã trải qua biết kết quả, hoàn toàn không thể xưng là là thoải mái điểm. Tề Khôi nghe vậy mẩn ngơ, giác đến giống như là như vậy cái đạo lý, nhưng ẩn lẩn lại cảm thấy chỗ nào có chút không đúng, do dự nói, nhưng là, coi như Sichbi không dễ nhìn. Ba khí chút Chu Du càng hỏng bét đi. Chu Du tại này đoạn chẳng lẽ không phải phản phái? Hứa Chân vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng là này đoạn trụ tốt, ta cái người cảm thấy, Chu Du bị tức chết kia trận là ta cho đến nay phát huy tốt nhất một tuần kịch. Thế thôi, thằng ngãi này sợ không phải thật là một cái ngu ngơ bốn. Ngày 24 tháng 8 này ngày, theo sáng sớm bắt đầu, vô số người xem liền đã khó chịu ngóng trông phòng phát sóng trực tiếp phát sóng. Trần Chính hảo cùng Hứa Chân cùng cùng ai? Khí bên trong khí bên ngoài vượt qua ngàn năm cung cung. Nay loại ngàn năm một thở danh chấn diện, chính mình há có thể bỏ lỡ. Nhất là này hai người đều là nhân viên gương mẫu cấp diễn viên, rất ít tham gia chương trình truyền hình thực tế loại tiết mục. Hứa Trân mặc dù tham gia qua ta là diễn ký phái, nhưng hắn tại tiết mục bên trong cũng là lấy diễn kịch làm chủ, căn bản không cái gì sinh hoạt hóa biểu hiện. Trần Chính Hào liền càng không cần phải nói, mỗi lần tham gia cái gì hoạt động, hắn đáp án đều giống như quan viên tại đáp phóng viên hỏi. Theo Tam Quốc Nhật Bá, rất nhiều phấn ti đối này hai người tại âm thầm bên trong là cái cái gì dạng người đều phi thường tò mò. Rất nhiều người thậm chí đã bắt đầu đốn phía lục xoát liên quan tới bọn họ tham hỏi buổi họp báo các loại loại tiết mục nhưng mà chỉ có một chút đôi câu vài lời lại căn bản không giải thoát này đó người càng là lục soát, hiểu rõ thần tượng tâm tình thì càng máy liệt vào lúc ban đêm 19 giờ 15 phút khoảng cách Tam Quốc phim chính phát sóng còn có 20 phút đồng hồ TV bên trên lúc này chính tại phát ra bản tin thời sự mà mạng lưới bên trên truy kích phòng phát sóng trực tiếp thì đã trải qua trước tiên online đại lượng dân mạng cùng một thời gian tràn vào phòng phát sóng trực tiếp tràn đầy phấn khởi quan sát khởi tiết mục một đoạn từ Tam Quốc biên tập mà thành đầu phim qua đi hình ảnh hoán đổi đến đón khách lỏng truyền hình diễn phát đại sảnh Người chủ trì tươi cười chân thành mà đem hôm nay hai vị khách quý mời đến ghế sofa bên trên, nói: "Phi thường vinh hạnh, hôm nay chúng ta may mắn mời đến kịch bên trong gia cát lượng cùng Chu Du diễn viên đi tới chúng ta phòng phát sóng trực tiếp." Nói xong, người chủ trì cười nhìn về phía khán đài, nói: "Hẳn là có rất nhiều khán giả đều đối hôm nay này một kỳ tiết mục trông mong chờ thôi đi." Ngay vừa nói, hiện trường khán đài bên trên lập tức vang lên một hồi tiếng hoan hô. Người chủ trì nhìn hướng hai người, nói: "Mời hai vị tới cùng hiện trường cùng màn hình phía trước khán giả lên tiếng kêu gọi." Nghe vậy, Trần Chính Hào mặt mỉm cười nói: các vị chào buổi tối, ta là Tam Quốc bên trong già cắt lượng vai diễn người Trần Chính Hảo. Một bên hứa chân thì rất lễ phép mà hướng đài bên dưới phất phất tay, nói, mọi người tốt, ta là Chu Du vai diễn người hứa chân. Nghe được hai người phát ra tiếng, đài bên dưới khán giả lập tức đưa cho nhiệt liệt đáp lại. Trần Chính Hảo hôm nay mặc vào một thân trang phục bình thường, thân trên màu đen nửa tay áo tháo thun, hạ thân màu đen quần jean, nhìn qua phi thường thoải mái dễ chịu tùy. ý. Nhưng rõ ràng chính là như vậy một thân nát đường cái cha vẫn phối hợp hắn trong lúc giơ tay nhấc chân phiên phiên khí độ, không hiểu nhìn qua hết sức trịnh trọng. Hứa Chân Nan mặc đồng dạng vô cùng đơn giản, đại diện nhãn hiệu cung cấp kiểu mới áo sơ mi trắng, phối hợp một đầu màu trắng quần thường, nhìn qua sạch sẽ, nhẹ nhàng thoải mái. Hiện trường khán giả không dám nói lung tung, phòng phát sóng trực tiếp bên trong lại đã bắt đầu dần dần sôi trào. Nô! một đen một trắng, phản phất người được CMT lưu vị. A cái này thịnh thế mỹ nhan, phối một mặt. Xuyệt, đừng nói mỏ, thành thật một chút, cái này phòng phát sóng trực tiếp còn muốn đâu? Đúng đúng đúng, một đen một trắng làm sao vậy, đó không phải là hắc bạch vô thượng. Bạch thêm đen, chị cảm bảo Mau đưa mặt bên trên cái kia mang hàng kéo ra ngoài. Đơn giản một phen hàn huyên sau, người chủ trì không có trực tiếp hướng hai người đặt câu hỏi, mà là đầu tiên phát ra khởi một đoạn biên tập video. Video bên trong, phóng viên hướng Trần Chính Hảo phỏng vấn nói, ngươi cùng Hứa Trân tại hí bên trong hí bên ngoài đều là như thế nào quan hệ? Trần Chính Hảo một bộ ít khi nói cười bộ dáng, nói, hí bên trong là đối thủ, hí bên ngoài là bằng hữu. Ta vòng bên trong Hảo Hưu không nhiều, Hứa Trân đại khái xem như có thể đếm được trên đầu ngón tay đáng giá thâm giao người. Phóng viên truy vấn, vậy các ngươi bình thường âm thầm bên trong sẽ có giao lưu sao? Trần Chính Hào đáp, rất ít. Diễn viên sinh hoạt là khá là bận rộn, dùng cho xã giao thời gian rất có hạn. Nhưng là ngày lễ ngày Tết, Hứa Chân đều sẽ cho ta phát chúc phúc tin tức, sẽ còn gửi một ít tiểu lễ vật. Nói xong, hắn giơ lên chính mình tay phải đến, nói, "Tỷ như cái này hạt bồ đề vòng tay, chính là năm trước sinh nhật thời điểm Hứa Chân đưa cho ta, ta thực yêu thích, vẫn luôn mang theo." Mấy vấn đề kết thúc, hình ảnh nhất chuyển, màn hình lớn bên trên lại phát ra khởi hứa chân phỏng vấn. Đối mặt vấn đề giống như vậy, Hứa Chân một mặt thành cần nói, "Hào ca là ta phi thường kính ngưỡng một vị tiền bối." Mặc dù chỉ hợp tác qua hai lần, nhưng là hắn đã từng cho qua ta rất nhiều chỉ đạo, được xưng tụng là ta nửa cái lao sư. Mỗi lần cùng Hào ca giao lưu đều sẽ mang đến cho ta tiến bộ rất lớn. Về phần giao lưu, kỳ thật không dám nói giao lưu, bởi vì ta vẫn luôn đem Hào ca xem như là sư trưởng đến đối đãi, chủ yếu là ta đơn phương tương đối kính trọng Hào ca. Hai đoạn họa phong không giống nhau lắm phỏng vấn kết thúc, hình ảnh theo này đoạn biên tập cắt trở về phòng phát sóng trực tiếp. Chỉ thấy Trần Chính Hào nghiêng đầu nhìn bên cạnh hứa chăn, coi trọng tựa hồ có chút không phải dễ chế ở. Mà hứa chăn thì nhịn không được bưng kín mặt. A này đoạn phỏng vấn cắt đến quá phận a chương 245 ai là phản phái? chương 245 ai là phản phái? chương 245 ai là phản phái? Phản phất nghe được trần chính hảo tan nát cõi lòng thanh âm ta lấy ngươi làm bằng hữu ngươi coi ta là lão sư ta xem ra có như vậy giả sao ha ha ha không phải có cái từ gọi cũng vừa là thầy vừa là bạn sao không có ma bệnh cho nên cái này vòng tay nhưng thật ra là ngày nhà giáo lễ vật phong phát sóng trực tiếp bên trong không khí hơi xấu hổ nhưng là xa điều dân mạng nhóm lại thực sung sướng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thân là đại cả Trần Chính Hảo tự xưng là hứa chân bằng hữu, mà xem như tiểu cả hứa chân thì cũng kính xưng Trần Chính Hảo vì lao sư. mặc dù trang diện có chút quýnh, nhưng đạo có thể nhìn ra hai người nhân phẩm đều rất không tệ. Trần Chính Hảo không có tự giữ thân phận, hứa chân cũng không có cố ý nâng lên chính mình. Này nếu là đuổi một chút, kia mới là thật xấu hổ. cũng may, phòng phát sóng trực tiếp cũng không phải cố ý muốn nhìn hai người chế cười, đi qua người chủ trì một phen dẫn đạo, chủ đề dần dần lại trở về quỹ đạo. hai người nói đến tại sở Tiêu lúc một ít chuyện lý thú, cùng với bình thường một ít tiếp xúc. Hứa Trân nói về lúc trước Trần Chính Hào đã từng cố ý gọi điện thoại tới đề nghị hắn đi tranh thủ Tam Quốc bên trong nhân vật cũng chỉ đạo qua hắn như thế nào viết nhân vật tiểu truyện. Trần Chính Hào thì nói đến năm đó tại sở Lưu Hương truyền kỳ kịch tổ lúc Hứa Trân đã từng chỉ đạo qua chính mình võ thuật động tác cũng coi là nửa cái võ thuật lão sư tựa hồ là cố gắng nghĩ muốn lật về một thành. Nghe Trần Chính Hào cắn chữ rõ ràng nhấn mạnh võ thuật lão sư mấy chữ hiện trường khán giả cố gắng nín cười chỉ cảm thấy phim truyền hình bên trong cảm nhận bên trong trí tuệ vững vàng ra cắt lượng hình tượng nháy mắt bên trong toái đầy đất mà hứa chân càng là không có nửa điểm chu lang khinh cuồng phong túng, không coi ai ra gì, hai người tại hí bên ngoài đều cùng chính mình biểu diễn nhân vật khác rất xa. nhưng càng như vậy, mới càng làm người cảm khái diễn viên nhóm hóa mục nát thành thần kỳ năng lực. hắn rõ ràng không phải là người như thế, lại có thể thông qua biểu diễn kỹ xảo tới làm người xem tin tưởng này cái nhân vật tồn tại, đem nhân vật cùng diễn viên rõ ràng mổ rời đi. đây là thật tay người 4. ba người đơn giản trò chuyện trong chốc lát sau, phim truyền hình phim chính liền phát sóng. hứa chân ngửa đầu nhìn phòng phát sóng trực tiếp bên trong màn hình lớn, nhịn không được hơi xúc động, ha ha lần này cuối cùng là sẽ không bị đá đi ra mạng lưới trên không vào liền dứt khoát vật lý tham gia trực tiếp đi vào màn hình bên trong đi này loại cảm giác còn rất thoải mái tăng quốc đầu phim khúc không có tiếp tục sử dụng kia thủ quần quận trường giang đông nước trôi mà là một bài mới sáng tác cổ phong thuần âm nhạc lan điệu giai điệu cổ phác đại lượng vận dụng truông nhạc chống trận kèn lệnh chờ làm phối nhạc nghe tới cao vút hùng hồn sát khí lạnh tấu xương rất có loại kim qua thiết mã tung hành xa trường phóng khoáng khí phách bình tĩnh mà xem xét này trên thực tế là một bài phi thường ưu tú nhạc khúc nhưng khán giả còn là càng thích bản cũ Bản cũ ca từ là kia thủ bị Tam Quốc diễn nghĩa nguyên tác trích dẫn Lâm Giang Tiền, lại sát để lại kinh diễm, lại thêm hồi ức giết gia trì, liền thành tựu bất luận cái gì ca khúc đều không thể siêu việt kinh điển. Có đôi khi, người xác thực đến cho phép kinh điển tồn tại. Thứ 47 tập vừa mở phát, phòng phát sóng trực tiếp bên trong màn hình nháy mắt bên trong liền yên tĩnh. Vô luận là lúc trước dự định vứt bỏ kịch, không có ý định vứt bỏ kịch, lúc này đều an tĩnh như gà tiến vào truy kịch hình thức. Thượng một tập nói đến, Sích Bích đại chiến sau, còn sót lại Tào quân đánh tới bởi chạy trối chết, Chu Du mang theo đại thắng chi thế, Y đổ thừa cơ cướp đoạt Nam Quận. Nay một tập Nam Quận chi chiến chính thức khai hỏa, làm quan chỉ huy Chu Du mặc áo giáp, cầm binh khí, thân phó tiền tuyến, xuất quân cùng Nam Quận trưởng đem tạo nhân đắc chiến, một trận đánh đến mức dị thường gian nan. Nhìn thấy Chu Du tại chiến đấu bên trong bị tên lạc bắn chúng sườn trái, quân Y dùng kiếm sắt đem khảm vào thịt bên trong mũi tên cứng rắn rút ra, vết thương máu chảy ồ ạt, phòng phát sóng trực tiếp bên trong không khỏi một phiến quỷ khóc sói gào. Màn hình phía trước tiên tri nhóm đều biết, một tiễn này tổn thương cực nặng, cuối cùng muốn Chu Du mệnh. Nhưng mà làm trình phổ đám người khuyên hắn thu binh trở về Giang Đông dưỡng bệnh lúc cơ hồ đã là mặt không có chút máu chu du lại giấy rửa theo sập bên trên ngồi dậy hốc mắt từng đỏ thanh sắc câu lệ nói đại trưởng phu làm chết ở chiến trường lấy ra ngựa bọc thấy còn há có thể vì ta một người bị bỏ quốc gia đại sự nhìn thấy này một màn vô số chu du phấn ti đau lòng đến không thể thở nổi màn hình lần nữa bị xóa bạo muốn cái gì quốc gia đại sự ta liền muốn ngươi một người một thành một tao tính cái gì chu đô đốc mới là giang đồng trụ cột vững vàng a từ bỏ từ bỏ đều cho bọn họ đô đốc ngươi nằm xuống đi ta xin ngươi tiếp theo màn hình ảnh cắt tới doanh trường bên ngoài Tào Nhân vung roi ở bên ngoài la mắng Chu Du tiểu nhi, ta xem ngươi sẽ sống đến một bộ đoạn mệnh bộ dáng, chắc chắn sẽ đột tử chết trẻ. Xem ngươi còn dám tới cùng ta giao đấu, ta lực trả ngươi tại đâu hạ. Nhưng mà tiếng mắng chưa tuyệt, chỉ thấy một con ngựa trắng tại nô quân một bọn kỵ binh bên trong đi ra. Chu Du nắm dây cương, dùng ngựa liệt tại trước trận. sắc mặt mặc dù trắng bệch như tờ giấy, nhưng dáng người nhưng như cũ thẳng tắp như tùng. Hắn hơi dơ cảm, mắt bên trong hàn ý sầm sầm, cao giọng quát Tào Nhân, thấy Chu Lang không. Ô, này một khắc đóng kính còn chưa kịp cắt cấp tàu quân cùng lộ quân diễn phát đại sảnh bên trong đã là huyên thanh nổi lên một phía. Nay phó hình ảnh cấp người mang đến thị giác trùng kích lực thật sự là quá mạnh. Hứa Trân vốn là cực gầy, lúc này lại phối hợp trạng thái trọng thương hạ trang dung, làm hắn nhìn qua cơ hồ tùy thời có khả năng sẽ đổ xuống. Nhưng hắn lại dựa vào một hơi gậm chống, lập tại hai quân trước trận, một cố lại đau lòng lại khâm phục tâm tình rất phức tạp bắt đầu cấp tốc lan tràn. Phong phát sóng trực tiếp lúc này đã là bị một đống không có chút ý nghĩa nào mô phỏng thành tử cấp xóa bạo, nhưng mà làm người đau lòng chính là kế tiếp kịch bản vẫn như cũ như tam quốc diễn nghĩa viết. Chu Du lấy thân thể bị trọng thương, trải qua gian khổ đánh bại Tào Nhân, sau khi thu binh trở lại thành lúc, lại phát hiện Nam Quận Thành đã đã bị gia cát lượng phái triệu vân chiếm lĩnh. Không chỉ có như thế, gia cát lượng còn cầm binh phụ, dối sương Tào Nhân cầu cứu, điều đi kinh châu, tương dương lưỡng địa binh mã, thắng lợi dễ dàng hai thành. Nhìn thấy chính mình liền mệnh đều không cần, lao lực thiên tân vạn khổ đánh bại Tào Nhân, nhưng cuối cùng lại bị Minh Hiểu từ phía sau lưng liền thu ba tòa thành trì. Chu Du nắm cương ngựa ngây người tại Nam Quận Thành bên ngoài, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước đóng chặt cửa thành, đung nhiên nhíu mày lại, phun ra một ngụm máu tươi đồ độc, đồ độc, mắt thấy Chu Du ngã xuống dưới ngựa, Tả Hưu tùy tùng cuốn quít đi cứu, khán giả chỉ cảm thấy tâm cũng phải nát, Gia Cát thất phu, chết không yên lành a, tiết trời đầu hạ khí đến ta toàn thân phát run, phát cái màn hình liên tục đánh sai ba lần, Hận không có trên trời rơi xuống như lai thần trưởng a, nhìn ta một trưởng vỗ chết ngươi cái Gia Cát thôn phu, trời ạ, ta liền triệu vân cũng hận làm sao bây giờ, không cách nào nhìn thẳng thuộc hán bên này, tức chết ta rồi, như vậy lớn cho tới bây giờ không sinh quá như vậy lại khí, phong phát sóng trực tiếp bên trong không nhìn thấy mạng bên trên màn hình. Nhưng ngồi tại khách quý tịch bên trên Trần Chính Hào cũng là nhịn không được nợ nụ cười khổ. Không nghĩ tới, cắt ra tới cư nhiên là cái này hiệu quả. Trần Chính Hào bất đắc dĩ nhìn về phía một bên Hứa Chân, nói, tại sao ta cảm giác ra cắt lượng mới là phản phái? Hứa Chân bất đắc dĩ ngượng ngùng cười một tiếng. Cái này, không trách ta a, ta chỉ là ấn lại kịch bản diễn kịch mà thôi. Có thể là thị giác vấn đề. Chương 246, ảm đạm đao quang kiếm ảnh, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 246, ảm đạm đao quang kiếm ảnh, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 246 đạm đạm dao quang kiếm ảnh. Nhìn thấy như vậy một màn, Hà Thanh chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên một nắm chặt. Tam quốc diễn nghĩa bên trong kịch bản như như đèn kéo quân tại nàng đầu bên trong từng cái thiểm quá, nàng ngu ngơ nửa ngày, rốt cuộc kịp phản ứng. À, vậy đại khái là Nam quận chi chiến kết thúc sau, Chu Du trở về xài tang dưỡng bệnh kia đoàn hí. Nhưng là, làm nàng kinh ngạc chính là, hình ảnh bên trong Chu Du đã không có ho khan thổ huyết, cũng không có cô ý họa này, loại môi không có chút huyết sắc nào chăng? Dung. Hắn chỉ là lười biếng ngồi ở chỗ đó đánh đàn, hô hấp ngắn ngủi, tinh thần hơi có vẻ lề mại vẹn vẹn là như vậy một màn ống kính cũng làm người ta rõ ràng cảm nhận được bệnh hắn, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. cái này trạng thái hảo chân thực. Hà Thanh nguyên lai tưởng rằng giống như này chủng loại hình kịch lịch sử đại khái là ho khan coi như ngã bệnh, thổ huyết coi như bệnh nặng, đâm cái đầu khăn nằm trên giường coi như không được. không nghĩ tới thế mà còn thật sự có diễn viên sẽ rõ ràng mà đem bệnh trạng biểu diễn đến, hình ảnh chân thực cảm giác thoáng cái liền tăng lên không ít. lúc này làm thị giác cái kia trung niên nam nhân đã trải qua xuyên qua liền hành lang đi tới bắt rắc ngoài đình hứa chân vai diễn chu du cũng không có ngẩng đầu đi xem hắn, mà là thông thả phụ xong này một khúc, đệ xuống dây đàn, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía người tới, lạnh nhạt nói, tự kính tự kinh châu trở về, không trước đi bái kiến chủ công, đào tới tìm ta. người tới tự nhiên chính là lô túc, lô tử kính. ngoài đình, lô túc ngượng ngùng nói, ta lo lắng ngươi thân thể, đặc biệt tới nhìn một cái, công cẩn ngươi như thế nào, không biết nhân tâm tốt. chu du cười một tiếng, cũng không cùng hắn vòng quanh, trực tiếp hỏi, kinh châu chiếm được như thế nào? lô túc theo tay áo bên trong rút ra một phong văn thư, tiến lên đưa cho chu du, nói. Có văn thư tại này. Chu Du tiếp nhận văn thư, mặt không thay đổi xem hết, tiện tay liền giống như ném rác rưởi như vậy ném về phía một bên. Lỗ Túc sợ bận bịu đưa tay đón, cả kinh nói, công cần ngươi này là ý gì? Chu Du mỉm cười nói, này loại văn thư, muốn nó làm gì dùng? Lấy tay xuyên liền hoàn trả Kinh Châu. Vậy hắn nếu là 10 năm không lấy, cả một đời không lấy đâu. Đây rõ ràng chính là tại chơi xấu. Này loại văn thư ngươi còn cùng hắn bảo đảm, kia đến lúc đó đòi không trở về Kinh Châu, chính không được ngươi trách nhiệm. Chủ công làm sao không sẽ trách tội ngươi? Lỗ Túc mới từ ra cắt lượng nơi nào đụng phải một cái mũi bụi. Lúc này nghe được Chu Du như vậy nói, mặt bên trên thần sắc lập tức càng thêm phiền muộn. Ai thán nói, công cần lấy gì dạy ta? Chu Du buông thong đôi mắt, suy tư chỉ chốc lát, trầm giọng nói, nghe nói Lưu Bị phu nhân mới tăng, chủ công vừa có một muội khuê nữ. Đợi ta thượng thư chủ công, dạy người đi kinh châu làm mối, cùng Lưu Bị thông gia. Nói xong, Chu Du biến sắc, lạnh lùng nói, hắn nếu dám tới, cưới cái gì thế, trực tiếp giam cầm lên tới, gọi người cầm kinh châu tới đổi. Lỗ Túc nghe vậy vui mừng, lập tức hướng hắn nói cảm ơn muốn. Cho nên chuyện tới này một đoạn Chu Du lên sân khấu đã không giống một đoạn thời gian trước như vậy thường xuyên. Nhưng bởi vì lúc trước kịch bản vì hắn tích lũy quá nhiều ồn ùn, thẳng đến lúc này vẫn như cũng lại rất nhiều người sẽ vô ý thức đứng tại Chu Du lập trường thượng xem kịch. Cái này đưa đến kế tiếp hai tập kịch bản vẫn như cũng là đại đoạn bực bội tình tiết. Chu Du lại thế nào lắm liu giỏi đoán, lại thế nào ngút trời kỳ tài, cũng không cải biến được hắn chỉ là cái vai phụ sự thật. Tại kế tiếp kịch bản bên trong, khán giả thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là làm phiên bản chi tử, cái gì gọi là làm có lòng giết địch, vô lực hồi thiên lấy thông gia rụ rỗ Lưu Bị tới Giang Đông, kết quả tại Thần đối thủ cùng heo đồng đội thông lực phối hợp xuống, mất cả chỉ lẫn trải. giả ta phạt Tây xuyên trì danh, xuất quân Tây Trinh, kết quả bị gia cắt lượng đoạt trước một bước thiết hạ cảm ấy. vô luận Chu Du như thế nào trăm phương ngàn kế mưu đồ, dốc hết tâm huyết tính kế, gia cắt lượng đều là giống như mở thiên nhãn đồng dạng, liếc thấy mặc hắn toàn bộ kế hoạch cũng tương kế tự kế, dễ như trở bàn tay mà đem Chu Du ý đồ toàn bộ phá hủy. nay loại thật sâu bất lực cảm giác, làm người đe nén cơ hội không thở nổi. theo chuyện xưa tiến trình. Phòng phát sóng trực tiếp quan sát nhân số không ngừng kéo lên, nhưng màn hình lại an tĩnh đến đáng sợ. Ngoại trừ số rất ít người xem tại nghiêm túc thảo luận kịch bản bên ngoài, những cái đó yêu thích chu du khán giả cơ hội là không nói một lời, mấy ngày trước đây màn hình bên trên này loại nóng nảy chẳng cảnh rốt cuộc không còn tồn tại. Về phần diễn phát đại sảnh, càng là người người trầm mặc, hồi lâu không người ồn ào. Cùng lúc đó, ở xa đông bắc, Tề Khôi, Lương Mẫn Anh đám người từ đối với hứa chân quan tâm, cũng chính tại theo dõi Tang Quốc. Tề Khôi hồi tưởng lại hứa chân trước khi đi nói lời, đã cảm khái lại không còn gì để nói. Cảm khái chính là Hắn thừa nhận, hứa chăn này đoạn hí sát thực diễn vô cùng tốt. Lúc này hứa chăn cơ hồ là triệt để hóa thành kịch bên trong chu du, có thật nhiều chi tiết xử lý, ngay cả Sấm Quan Đông Phó đạo diễn Mạnh Tiêu Thanh cũng nhịn không được đại thêm tán thưởng. Im lặng chính là, hứa chăn diễn lại thế nào hảo lại có cái gì dùng. Nay đoạn chuyện xưa thực sự quá mức áp lực, hắn diễn càng tốt ngược lại càng làm người tâm đau, càng làm người khó chịu a. Làm Cung kịch tổ cộng sự, Tề Khôi tự nhiên mà nói đứng tại Chu Du lập trường thượng. Hắn nhìn thấy Chu Du xuất quân đi vào Kinh Châu, ra cắt lượng rối Sưng Lưu bị muốn mở tiệc chiêu đãi nô quân trừ tướng sĩ. Kỳ thực vậy ông đập lưng ông, được ăn cả ngã về không dùng nện xuống toàn bộ binh lực cấp Chu Du xếp đặt cái cự đại cảm bấy, phiền muộn đến quả thực muốn đập đầu vào tường. Hắn đặc biệt có thể hiểu được Chu Du. Chu Du lúc này khí không phải ra cất lượng, mà là chính mình. Khí chính mình cờ kém một chiêu, tính kế bất qua đối phương. Khí trước đây không có sớm cho kịp diệt trừ hắn, vì Giang Đông trôn xuống mầm tai họa, càng khí chính mình hao tổn tận tâm huyết cũng đoạt không trở về kinh châu, thẹn với Giang Đông phụ lão. Nửa đêm, Chu Du theo hôn mê bên trong tỉnh lại, hắn đầu tiên phản ứng chính là rãy rủ đứng dậy, muốn đi cùng Lưu Quân quyết nhất tử chiến. Tả Hưu khuyên chi vô dụng, đành phải chỉnh quân chờ phân phó. Nhưng mà sáng sớm hôm sau, nô quân còn chưa xuất phát, liền có quân sĩ nhập sổ thông báo, nói ra cắt lượng phải người đưa một phong thư tới. Chu Du mặt như sương lạnh, nghiêm nghị nói, nghiệm. Một bên quân sĩ mở ra vừa nhìn, chậm rãi thì thầm, nghe Túc Hạ muốn lấy Tây Xuyên, lượng thiết nghị không thể. Ích Châu binh cường hiểm, dễ thủ khó công. Tào Tháo tự thất bại tại Xích Bích, dây lát chưa quên báo thủ. Nay Túc Hạ hưng binh viễn trình, nếu như Tào Tháo thừa dịp hư mà xuống, Giang Đông người nào có thể cản? Nói chuyện lúc. Kia quân sĩ nhịn không được trộm liếc một cái nhà mình đại đỗ đốc, mặt mang sầu lo tiếp tục thì thầm, lượng không đành lòng ngồi nhịn, nhân đây báo cho, hạnh rủ xuống chiếu giám. Ngắn ngủi một phong thư niệm xong, đây chướng tất cả đều trầm mặc. Thật lâu, Chu Du thong xuống đôi mắt, thở dài một tiếng. Kinh Châu, đến cùng là đoạn không trở về. Theo này khẩu khí tiết ra, đám người thanh thanh sở sở nhìn thấy, vừa rồi chỉ dựa vào một hơi gượng chống Chu Du lúc này rốt cuộc hoàn toàn đổ xuống dưới. Hắn thân thể nghiêng một cái, vô lực nghiêng dựa vào giường bên trên, lại không có ngày xưa thẳng tắp ấn dựng, anh tư bừng bừng phân trần. Đường này, Chu Du ha hốc một, thanh âm suy yếu nói, "Trở về đi, trở về Giang Đông." Người ở chung quanh nghe đến này lời nói, nhìn thấy hắn này phó bộ dáng, trong lúc nhất thời cũng không biết là vui hay buồn. Một bên Lỗ Túc nghe hắn rốt cuộc nỗi lòng cậu, nhịn không được liền than mấy tiếng, nói, "Ai, trở về cũng tốt. Lần này trở về, công cần ngươi hảo hảo điều dưỡng một thời gian đi, ngàn vạn bảo trọng thân thể." Nói chuyện lúc, hắn lo lắng mà nhìn Chu Du sắc mặt, nói, "Giang Đông sáu quận toàn do ngươi che chở, Kinh Châu trọng yếu đến đâu, cũng không kịp ngươi thân thể trọng yếu." Nghe nói như thế, Chu Du vô lực xoay đầu lại, hắn sắc mặt trắng bệch, thần sắc cảm đạm, con ngươi trống rông cũng không biết tại nhìn hướng chỗ nào. Trở về đi, trở về đi. Chu Du thì thao niệm, rút đi mắt bên trong cuối cùng vừa phân thần 24. Nhìn thấy này một màn, vô số người xem trầm mặc. Phương phát sóng trực tiếp bên trong cận tồn những người qua đường kia người sử dụng ngược lại là xô trào, bắt đầu bốn phía tán dương hứa chăn vừa rồi diễn kỹ, theo các loại góc độ phân tích này đoạn biểu diễn nghệ thuật giá trị. Nhưng mà những cái đó bình thường thích nhất nghe hứa chăn bị khen phấn ti nhóm lại như là tập thể bị ấn cấm nuốt quá, ai cũng nói không ra lời diễn lại hảo lại như thế nào mọi người đều biết đi lần này chu lang sinh mệnh cũng đã trải qua đi đến cuối con đường mà lúc này thân xử phòng phát sóng trực tiếp bên trong hứa trăn thì nhịn không được hơi hơi siết chặt nằm đấm hắn có chút khẩn trương chu du chỉ còn lại có cuối cùng một màn kịch làm vì cái này nhân vật vai diễn người này màn hí cuối cùng cắt ra tới hiệu quả hắn đương nhiên nhìn qua vô số lần hắn đuôi chính mình lúc ấy biểu hiện rất hài lòng đạo diễn cũng đối kia đoạn biểu diễn không tiếp ca ngợi nhưng hứa trăn vẫn là có chút không yên lòng một màn kịch đến tối cùng là tốt là xấu Suy cho cùng vẫn là người xem định đoạn. Đạo diễn cùng diễn viên ý kiến đều tính không được số. Mắt xem TV kịch tiến độ từng giây từng phút đi về phía trước, hứa chân vô ý thức dùng ánh mắt còn lại lưu ý khởi đài bên dưới khán giả phản ứng. Hình ảnh bên trong, Giang Đông đại quân rời đi Kinh Châu, không công mà lui, một đường sĩ khí xa suốt. Nhưng mà chưa đi bao xa, Chu Du bệnh tình liền càng thêm nghiêm trọng, đã đến xe ngờ khó đi tình trạng. Rơi vào đường cùng, đại quân chỉ phải tạm thời trú đóng ở ba khâu, đợi hắn bệnh tình hơi hoãn lại tính toán sau. Một ngày này, Chu Du bỗng nhiên theo giường bên trên bỏ lên mời ra làm chứng tiền để bút viết thư. Lỗ Túc thấy thế, liền vội vàng tiến lên tới giữ hắn, nói: "Ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Có cái gì phí công tốn sức chuyện ngươi nói cùng ta nghe, ngươi ngay tại giường bên trên tính dưỡng." Chu Du không đáp, chỉ run rẩy đem vừa mới viết xong thư gấp, đứt quọ nói: "Tử kính, ngày hôm nay phá chính là cái gì gió?" Lỗ Túc không rõ hắn vì sao muốn như vậy hỏi, dương mắt nhìn một chút chướng bên ngoài của buồng, nói: "Gió đông, làm sao vậy?" "Gió đông, gió đông." "Đây chẳng phải là theo giang đông phà tới?" Chu Du ánh mắt mê ly thần sắc nhìn qua có chút hoàng hốt, hắn nói, tử kính, ta cầu ngươi một chuyện. lỗ túc nhìn thấy hắn này phó bộ dáng, vội vàng nói, ngươi nói. hầu ngựa theo gió bấc, càng tổ chim nằm nhánh. ngươi, ngươi đỡ ta lên tới, đi gần đây núi bên trên. chu du đung nhiên duỗi tay nắm lấy lỗ túc cánh tay, như là rơi xuống nước người bắt lấy một cái lục bình, buồn bã nói, ta tưởng lại nhìn một chút giang đông. nghe nói như thế, lỗ túc nhất thời trong lòng chua chua, hắn đưa tay đem chu du đỡ lấy, ôn u quay ngươi hiện tại này thân thể, sao có thể chịu được gió? ngươi hảo hảo nghỉ ngơi chờ trở về Giang Đông, chủ công chắc chắn cho ngươi mời làm việc tốt nhất đại phu, thay ngươi hảo hảo điều trị thân thể. Chu Du gắt gao túm lỗ túc cánh tay, lắc đầu nói, trở về không được, trở về không được. Từ kính, ta cầu ngươi. hắn Cơ Hồ đã là mang theo tiếng khóc nước nở, nói, ta cả đời này, chưa từng có cầu qua ngươi, liền này một lần, ngươi dẫn ta đi nhìn một chút Giang Đông, liền một chút. Lỗ túc kỳ thật sớm đã tổng quân ý nơi đó biết hắn hiện giờ tình huống, nghe được Chu Du như như nói mê nan nghỉ, hắn ngáy mắt bên trong hốc mắt đỏ lên, do dự mãi, rốt cục vẫn là hàm chứa nước mắt nhẹ gật đầu một lát sau, gần đây một ngọn núi sườn núi bên trên, Chu Du tại lỗ Túc nâng đỡ miễn cưỡng đi tới đỉnh núi. Lúc này, hắn đôi mắt tựa hồ đã có chút mất tiêu, thân thể yếu đuối tại gió núi bên trong như là một phiến lá khô, tùy thời có khả năng sẽ bay xuống. Từ kính, Chu Du hắn đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng, hỏi, bên kia là Giang Đông sao? Lỗ Túc gật gật đầu, giọng mang nghẹn nào nói, đối, bên kia là Giang Đông. Hắn tiếng nói lạc, chợt thấy tay bên trên buông lỏng, vừa rồi toàn bằng hắn mới có thể đứng ổn, Chu Du lại bỗng nhiên quỳ ngã xuống, cái chán quỳ xuống đất đối với Giang Đông Phương hướng được rồi chắp tay đại lễ công cẩn ngươi ngươi đừng lỗ túc giật này mình vội vàng quỳ xuống đi đỡ hắn nhưng mà Chu Du không chịu đứng dậy cố chấp quỳ sát tại chỗ ta muốn tận trung bao quốc nghề Hà Thiên mệnh đã tuyệt nước mắt giọt lớn giọt lớn theo hốc mắt của hắn bên trong nà xuống thấm ướt dưới chân bùn đất Chu Du thanh âm khàn khàn kêu lên Phương Bắc không yên tĩnh Kinh Châu chưa về hận không thể dốc hết toàn lực quên mình phục vụ chiến trường hắn một bên nói một bên nâng lên toàn bộ lực lượng giậm đầu yếu ớt lăn ra túi tại các đá đầy đất gò núi bên trên Ngáy mắt bên trong máu chạy vào chú. Du, thẹn với ba phù nhắc nhở, thẹn với chủ công kỳ vọng cao, thẹn với Giang Đồng phụ lão. Lỗ Túc quỳ bên cạnh hắn, nghe được này phiên lời nói, không khỏi đau lòng không chịu nổi, kêu khóc nói: Công cận, công cận. Hối hận không nên, hối hận không nên khuyên ngươi đối gia cắt lượng thủ hạ khoan dung, sớm nên nhanh chóng diện trừ này người. Chu Du giấy ruổi chống lên nửa người trên, gương mặt nổi lên mất tự nhiên ửng hồng. Hắn buồn bã ngước nhìn bầu trời sám xịt, Du giọng nói: Đã sinh Du, sao còn sinh lượng? Lỗ Túc thấy hắn thân thể bởi vì tâm tình kích động cùng quá độ suy yếu mà kịch liệt run rẩy, liền vội vươn tay đem hắn đỡ lấy. Chu Du vô lực lắc đầu, thanh âm khàn khàn nói: đã sinh Du, sao còn sinh lượng? đã sinh Du. nửa ngày, một bên Lỗ Túc nghe được hắn hồi lâu không nói tiếng nào, nao nao, liền vội túi đầu xem xét. đã thấy, Chu Du an tĩnh dựa vào hắn, vẫn như cũ duy trì quỳ lạy tư thế, nhưng lại đã nhắm hai mắt lại, khí tức đã đoạn tuyệt. công cẩn, công cẩn. Lỗ Túc nháy mắt bên trong hoảng hồn hắn nhìn qua chu du không có chút huyết sắc nào gương mặt cùng ngủ say khuôn mặt nước mắt ẩm vang tuôn ra lỗ túc nghiêng đầu đi thê lương hướng chờ tại cách đó không xa phó tướng nhóm quát người tới mau tới người ba nhìn thấy này một màn diễn phát đại sảnh bên trong rất nhiều người không khỏi lã chả rơi lệ những cái đó yêu thích chu du khán giả che miệng cố nén không để cho chính mình khóc ra thành tiếng thậm chí những cái đó không thích chu du người cũng là nhịn không được trong lòng chua chua vì này một đời nhân kiệt tráng niên mất sớm mà xấu não ngay tại đại gia coi là tiếp theo màn giang đông quân trận liền muốn treo lên tăng cửa Từ lời thuyết minh bản giao chu du qua đời lúc, một hồi du dương âm nhạc chợt theo màn hình lớn hình ảnh vang lên. Bởi vì giai điệu quá mức quen thuộc, diễn phát sảnh bên trong người xem không khỏi sửng sốt một chút. Đám người hai mặt nhìn nhau, không ít người vô ý thức há to miệng, một cái quen thuộc khúc dành vô cùng sống động. Ảm đạm đao quang kiếm ảnh, đã đi xa chống trận đua tiếng. Lúc này, thẳng thiết động lòng người ca tiếng vang lên, đám người chỉ cảm thấy đầu bên trong vang một tiếng, tựa như có muôn vàn tâm tình rất phức tạp xuyên việt về ký ức, treo đeo lội suối mà đến, nháy mắt bên trong đánh tan người tâm lý phòng tuyến. Là bản cũ Tam Quốc diễn nghĩa nhạc cuối phim lịch sử bầu trời. A, một sát na, tràng bên trong vô số người xem nhịn không được nghẹn ngáo thấp giọng hô. Lại vào lúc này, điệp gia gảy ra hồi u giết. trôn vùi bụi màu vàng cổ đạo, hoang vu năm tháng biên thành. Năm tháng a ngươi mang không đi, kia từng chuỗi quen thuộc tên họ. Chu du qua đời, cùng với thê lương bi thường, rung động đến tâm can làn điệu. Một vịnh ba thán, tầng tầng lớp lớp, toàn trường người xem cơ hồ không người có thể khống chế không chỉ mắt bên trong nước mắt, tại cảnh vật trùng quanh lôi của dưới, nho nhau, nhau nước mắt rơi như mưa. Càng không cần nói những cái đó vốn là tại cố gắng khống chế chính mình cảm xúc người này một khắc càng là than thở khóc lóc gào khóc khóc giống Hưng vong ai định thịnh suy ha không có bằng chứng một tờ phong vươn tán biến ảo thời không lịch sử bầu trời lấp lóe mấy ngôi sao nhân gian một cô anh hùng khí tại rong ruổi tung hành. chương 247 thế gian lại không chủ làng cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm chương 247 thế gian lại không chủ làng cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm chương 247 thế gian lại không chủ làng trôn vùi bụi màu vàng cổ đạo hoang vu phong hỏa biến thành Năm tháng A người mang không đi kia từng chuỗi quen thuộc tên họ. Theo lịch sử bầu trời vang lên, diễn phát bên trong đại sảnh mấy trăm tên người xem đã là chẳng phân biệt được tội tác, không phân chia sân bãi khóc làm một đoạn. Mà xem như Chu Du diễn viên hứa chắn nghe được bài hát này, cũng là đồng dạng ngạc nhiên. Thế mà tại này bên trong dùng bản cũ Tam Quốc diễn nghĩa nhạc cuối phim. Hắn trước chỉ nhìn qua này đoạn ống kính hình ảnh, nhưng chưa có xem cuối cùng chế tác hoàn thành phiên bản. Đột nhiên xuất hiện kinh điển ca khúc thoáng chốc gợi lên hắn hồi ức. Kia là hắn đã từng dốc hết toàn bộ tâm huyết đi diễn dịch Chu Lăng a. Chí khí trước thủ, nuối tiếc trong tay làm sao không gọi người cúc một cái chua xót nước mắt. Nay thủ lịch sử bầu trời như là một viên hỏa tình, nháy mắt bên trong dẫn đốt hứa chân lúc trước vì thay vào chu du tâm cảnh mà tích lũy cảm xúc. Cái kia chịu thế nhân ca tụng thiếu niên nhanh nhẹ, bán ra sản lấy tiền rước thoát đến cậy nhờ tôn sách. Tại tôn sách qua đời lúc đêm tối mang binh vội về chịu tang, trừ khử hết thệ thai hoàng ẩm. Tại tào tháo mang theo trăm vạn chi chúng xâm nhập phía nam lúc thể sống chết không hàng, vì cướp đoạt kinh châu mà máu chảy đầu rơi. Vô số suy nghĩ giống như kiếp trước hồi ức một mạch sông lên đầu, hứa chân chỉ cảm thấy hốc mắt chua chua, vội vàng nghiêng đầu đi. Nước mắt không cách nào khống chế liền bừng lên. Nhưng mà hắn lại thế nào che lấp, phòng phát sóng trực tiếp Kameza cũng sẽ không bỏ qua hắn. Diễn phát sảnh bên trong, phòng phát sóng trực tiếp bên trong, vô số người xem đều thấy được hứa chăn bợi vì chút du qua đời mà động tình rơi lệ. Nhìn thấy này một màn, càng thêm nồng đậm đau thương nháy mắt bên trong càn quét cả tòa diễn phát đại sảnh. Vốn là đã khóc thành một phiến khán giả đau lòng trình độ lần nữa cất cao một cái cấp bậc, rất nhiều người căn bản cầm giữ không được chính mình cảm xúc, nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Ba ba ba. Không biết là từ đâu bắt đầu từ thời khắc đó, diễn phát đại sảnh bên trong bắt đầu có người xem tự phát đứng lên hướng chuyện xưa chu du hướng sân khấu bên trên hứa trăn càng hướng này màn cảm động lòng người hình ảnh trí lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt ba ba ba ba rất nhanh này loại cảm xúc bắt đầu lan tràn toàn trường người xem lần lượt đứng lên toàn thể đứng dậy hung hăng vì đoạn này biểu diễn gõ nhịp tản thưởng. trang bên trong nhiệt liệt không khí dần dần thành liệu nguyên chi thế khán giả một bên khóc một bên vỗ tay hai mắt đấm lệ nhìn qua sân khấu bên trên hứa trăn vì hắn tại này bộ kịch bên trong đầu nhập chân tình thực cảm giác mà nhiệt liệt lớn tiếng khen hay càng làm cho hắn mang cho khán giả cảm động mà lớn tiếng khen hay. Hứa Trân ngơ ngác nhìn qua toàn trường ca tụng, Nghe bên Thái Đinh Thái nhức góc tiếng vỗ tay, chỉ cảm thấy một dòng nước gấm sông lên đầu. Hắn lập tức liền từ ghế sofa bên trên đứng lên, thật sâu hướng khán đài bái ba, ba ba ba ba Nhìn thấy này một màn, trang bên trong tiếng vỗ tay lập tức trở nên càng thêm nhiệt liệt, tiếng vỗ tay như sấm phóng lên tận trời, giống như thủy triều sóng sau cao hơn sóng trước, Phô thiên cái địa, kéo dài không thôi, cơ hồ muốn xuyên thủng diễn phát đại sảnh trần nhà, trực trùng vân tiêu bốn. Quá tuyệt, này đoạn biểu diễn thật là quá tuyệt. Lúc này, người chủ trì cũng đã khóc đến nghẹn ngào khó tả, nửa ngày nói không ra lời. Tại như vậy không khí hạ, thậm chí liền một bên Trần Chính Hào cũng nhịn không được im lặng rơi lệ. Hắn đưa tay theo bàn trà bên trên xả mấy tờ giấy khăn, đầu tiên là kín đáo đưa cho Hứa Chân, sau đó mới lại rút ra một trường, lau sạch nhẹ nhẹ chính mình quẻ mắt vệt nước mắt. Cùng lúc đó, nguyên bản tĩnh mịch màn hình lúc này cũng rốt cuộc lại lần nữa xuống lại. Trải qua quá này đoạn cực hạn bi thống kịch bản sau, dân mạng nhóm áp lực tâm tình này một khắc triệt để băng, ngược lại không còn lúc trước như vậy hậm hực khó tả. Khóc mù ta muốn nhìn thấy Chu Lang đối với Giang Đông quỷ lạy, khóc đến ta toàn bộ người đều tròn váng. Trời xanh a, vì sao muốn như thế đợi Chu đô đốc? Lờ mờ nhìn thấy Trần Chính Hảo tại cấp hứa chăn đưa khăn tay, lại dập đầu vừa tức làm sao bây giờ? Xoắn xuyệt đến ta đều phải thổ huyết. A a a ra các thất phu, đừng đụng nhà ta Chu Lang. Quỷ, đã đối với trực tiếp hình ảnh đứng dậy vỗ tay. Này đoạn một trận chiến phong thần, đúng nghĩa nổ tung. Đứng lên, vì Chu Lang thế, không có cách nào ngồi xem này đoạn biểu diễn. Lúc này, đứng tại khán đài góc bên trong Hà Thanh đã chảy qua lấy mắt kiến xuống khóc đến co lại co lại liên tâm là gan tỉ phổi đều đi theo đau ông trời ơi nay đoạn biểu diễn quả thực ngược đến người ruột gan đức từng khúc Hà Thanh Nguyên bản còn không xác định hứa chăn đến cùng có không có năng lực làm chính mình vai nam chính mà bây giờ nàng quả thực hận không thể lập tức xông lên đài đi quỷ cầu hắn nhanh đón lấy chính mình thì bản làm sao bây giờ a hứa chăn diễn như vậy tốt như vậy động lòng người có thể đoán được sau ngày hôm nay thế tất sẽ có vô số kịch phương tìm được hắn cái gì dạng đại chế tác lấy không được vạn nhất hắn có không nguyện ý tiếp làm sao bây giờ như thế nào cho phải Ta nên như thế nào mới có thể khuyên hắn đón lấy này bộ kịch? Hối hận không nên, do do dự dự, lo trước lo sau, không có sớm cho kịp đem này cái nhân vật định ra tới. Diễn phát đại sảnh bên trong, chấn thiên tiếng kêu khóc kéo dài trọn vẹn hơn 3 phút đồng hồ. Lúc này, thứ 50 tập kịch bản còn chưa không có kết thúc, Viễn Trình Kinh Châu đội ngũ toàn quân đồ trắng, tại đường núi gập gềnh bên trên ổn lượn từ hành. Giang Đông các tướng sĩ đồng dạng là một bên hành một bên khóc, vì bọn họ đại đô đốc ai điếu, toàn quân đều bao phủ tại cự đại mây đen bên trong. Mà lúc này, thị giác hoán đổi đến Tôn quyền bên kia, Người hầu nâng một chồng quần áo tìm đến Tôn Quyền, hỏi: "Chủ công, Chu Đô đốc xuân áo đã chuẩn bị tốt, nên đưa đi nơi nào? Là đưa đi hắn phủ đệ, còn là sai người đưa đến Kinh Châu đi?" Tôn Quyền liếc qua kia chồng chất quần áo, nhìn không được những mày, lạnh lùng nói: "Kinh Châu." "Đi cái gì Kinh Châu? Hắn lúc này không biết lại dẫn đại quân chạy đi nơi nào." Nói chuyện lúc, Tôn Quyền theo án phía trước đứng lên, bực bội đi qua đi lại, nói: "Cô lấy Vinh trưởng chi lễ đại hắn, hắn lại thật đường chính mình là cô hưng trưởng. Hôm nay muốn lấy Kinh Châu, ngày mai lại muốn lấy Tây Xuyên. Mắt bên trong còn có hay không cô cái này chủ công?" hắn như thế nào không bắt phạt hứa đồ bình này thiên hạ mới tốt báo tôn quyền chính đầy bụng bực tức chợt có một quân sĩ phong trần mệt mỏi chạy đến quỳ một gối xuống tại tôn quyền người phía trước hai tay đem một quyển văn thư chỉnh lên thanh âm khẽ run nói bẩm chủ công kinh châu tiền tuyến phi mã tới báo nhưng mà hắn lời còn chưa dứt tôn quyền đã nắm lên kia cuốn văn thư tức giận hướng bên tường ném một cái ngắt lời nói ba ngày một sách năm ngày một biểu chu du hắn rốt cuộc muốn như thế nào a nói xong hắn đưa tay chỉ kia quân sĩ cái mũi tiêu lên đánh cái gì tây xuyên cô nhìn hắn là xí ngốc, ngươi trở về nói cho Chu Du, gọi hắn lập tức trở về. Nếu là hắn không chịu, chói cũng phải đem hắn cấp chói về, nếu không ngươi đưa đầu tới gặp. Nhưng mà, hắn này phiền đổ ập xuống răn dạy nói xong, Đường quy xuống bái quân sĩ lại túi thấp đầu, hồi lâu không có trả lời. Tôn Quyền phát giác đến không khí có chút không đúng, nhịn không được khen như mày, mới vừa muốn mở miệng, đã thấy kia quân sĩ bả vai hơi hơi phát run, giọng mang nẹn ngào nói, chủ công, đại đô đốc. Hắn ngẩng đầu lên, lệ rơi đầy mặt mà nhìn Tôn Quyền, mắt bên trong tựa hồ là cưỡng chế lửa giận, nói dọa khẳng khẩn, đại đô đốc qua đời nửa ngày tĩnh mịch giữa hai người lặng yên không một tiếng động to như vậy trong thính đường an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được duy nhất có thể nghe được chính là kia quân sĩ khóc thút thít thanh âm tôn quyền ngơ ngác nhìn đường hạ kia người cách hồi lâu mới giống như đang nằm mơ nói ngươi ngươi nói cái gì chủ công kia quân sĩ một lần nữa cúi đầu xuống khóc kể lệ đại đô đốc qua đời tôn quyền lần nữa rõ ràng nghe được này câu nói đứng chết chân tại chỗ hồi lâu đều không thể lấy lại tinh thần hắn tôn quyền hai mắt mở to mắt bên trong một phiến mờ mịt cơ hội là khó có thể tin lầm bầm nói làm sao lại như vậy hắn đi thời điểm không phải còn rất tốt sao kia quân sĩ lúc này đã là lệ như suối trào khóc không thành tiếng nói từ khi nam quận một trận chiến đại đô đốc thân thể bao lâu hào qua. chủ công đại đô đốc này đó năm tạo bao nhiêu tội bị bao nhiêu khổ ngài một chút cũng không biết sao nghe được này thiên lời nói tôn quyền chỉ cảm thấy như bị xét đánh toàn thân run lên suýt nữa ngã nhào trên đất hắn như là bị gỉ như tượng gấu nghiêng đầu đi nhìn vừa rồi bị chính mình ném tới góc bên trong văn thư lão đạo đi tới túi thân nhét lên mở ra vừa nhìn giấy viết thư bên trên tuấn giật thẳng tắp chưa viết giống như quá khứ, du lấy phòng mới, hà được khác biệt gặp, ủy nhiệm tim gan, thống ngự binh mã, dám không kiệt cánh tay đắc lực trí lực, như đồ đền đáp, mại tử sinh bất chắc, dài ngắn có mệnh, ngu trí chưa triển, hơi thân đã vẫn, di hận hà cực, tôn quyền ngu ngơ mà nhìn này phong tuyệt bút tin, vớt ve giấy viết thư bên trên trong lúc vô tình lây dính vết máu, chỉ cảm thấy đầu góc ông một tiếng, ngáy mắt bên trong nước mắt rơi như mưa buồn, ô ô ô, nay mưa khác, kháng đài bên trên, đám người vừa mới bình phục lại đi cảm xúc lại lần nữa bị nhen Tiêu lên tiếng khóc liệm nguyên mà lên, lần nữa cản quét này tòa đại sảnh. Giang Đông mất xương cánh tay, thế gian lại không Chu Lang. Nay một đêm, người xem cảm xúc căn bản là không có cách bình phục, mạng bên trên liên quan tới vì Chu Lang tế bài bột càng là cơ hội tàn sát từng cái xã giao bình đài. Chương 248: Nhất chiến thành danh, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 248: Nhất chiến thành danh, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 248: Nhất chiến thành danh. Từ khi kịch bản tiến hành đến Chu Du qua đời, diễn phát đại sảnh bên trong tiếng khóc liền lại không ngừng qua thứ 50 tập tổng cộng chỉ có 45 phút đồng hồ kịch bản, có người xem thậm chí khóc hơn nửa giờ. ngay cả những cái đó tiết mục tổ vì thu hiệu quả mà thuê tới mỹ nữ kẻ lừa gạt nhóm đều bị cảm động đến tại chỗ rơi lệ, có chút cô nương mắt trang không đủ chống nước, trực tiếp khóc đến từng đạo đen canh theo mặt chảy xuống. nhìn thấy này phó tinh tiết, đài truyền hình lãnh đạo quyết định thật nhanh hủy bỏ khách quý cùng người xem hô động câu, hắn sợ hứa chân bị người xem ăn, càng sợ trần chính hảo sẽ bị đánh. chờ trực tiếp thu vừa kết thúc, hiện trường bảo vệ lập tức hộ tống hai vị khách quý vội vàng rời đi diễn phát đại sảnh, rất có loại đánh tới bẩy chạy trốn chết cảm giác. Tăng quốc này hai tập kịch bản một khi truyền ra, lập tức tại mạng bên trên đã dẫn phát nhiệt nghị, tại khán giả bành trướng cảm xúc dưới, bất kỳ thanh âm không hòa hài nào đều trực tiếp bị xoát đến trực tiếp không có ảnh. Cái này buổi tối, là thuộc về Chu Lang một đêm, là thuộc về Hứa Trăn một đêm, chỉ cho phép vô não thổi, không chấp nhận mặt khác bất luận cái gì bình luận. Vì Chu Lang tế cái này từ điều tại tập 50 còn không có phát cho tới khi nào xong tôi liền xuất hiện tại hot xệ ở bảng bên trên, cũng lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc kéo lên, đến làm ngày buổi tối mười giờ. Vong Bá bản còn không coi online, vì Chu Lang Tế liền đã đăng đỉnh hot sẽ ở bảng đứng đầu bảng. Vô số không chú ý Tam Quốc dân mạng nhìn cái này đột ngột từ điều, đều cảm giác có chút không rõ. Đây là cái gì tình huống? Một cái phim truyền hình bên trong bấm tay không thể đếm vai phụ họ phớt lịnh, thế mà dẫn nổ toàn lưới nhiệt độ. Bọn họ biết Tam Quốc chính tại như Bá, cũng biết từ hứa chăn vai diễn Chu Du rất có nhân khí. Nhưng vạn không nghĩ tới, Chu Du nhân khí thế nhưng có thể cao đến nước này, thật sự là lệnh người nghẹn họ nhìn chân chối. Nay không phải hứa chân tương quan từ điều lần đầu tiên đăng đỉnh hot sẽ ấp, sa không nói? Tam Quốc ngoài lệ mới vừa lên tuyến thời điểm, Hứa Trân liền đã từng bởi vì khẩu chiến quần nho kia đoạn video ngắn ngủi leo lên mạnh lục soát bảng đứng đầu bảng. Nhưng là lần kia hot sẽ ở có công ty trợ giúp thành phần tại bên trong, mà lần này hoàn toàn không có. Vô luận là kịch phương, còn là công ty, đều chưa hề tận lực đi làm qua bất luận cái gì sự. Thậm chí Tam Quốc kịch tổ vì cấp này đoạn hí chế bàn lấy đạt tới càng cao chấn động hiệu quả, còn cố ý phóng một chút máy bay tối nay loại hình bóng khói. Nay một lần hot đơn thuần chính là dân mạng nhóm tự phát hành vi. Này loại hót hệ ở hàm kim lượng cùng tận lực đẩy lên này, loại căn bản không thể giống nhau mà nói. Vô số truyền thông người, kịch bình người đều ngay lập tức điên cuồng gõ lên bàn phím, thề phải đánh cược chính mình suốt đời hành văn, đem Chu Du qua đời này đoạn chuyện xưa, cùng với hứa chăn khuynh tình diễn dịch khen hán cái thiên hoa luận truy. Không khen không đủ để bình dân phấn. Hứa chăn vê bác chú ý số càng là mắt trần có thể thấy cấp tốc tăng vọt, lúc trước chỉ có 800 vạn ra mặt chú ý, mắt thấy bắt đầu hướng ngàn vạn tới gần. Thậm chí có phấn ti làm lên ngàn vạn đến ngược, tới ghi chép này một lịch sử thời khắc. Nay một khắc không cần bất luận cái gì khiu giác bén nhạy cùng vượt mức quy định dự phán, tất cả mọi người biết, hứa chân phát hỏa. Băng vào một bộ phim truyền hình bên trong nam 78 hào nhất chiến thành danh. Như thế hoang đường mà chuyện quỷ dị, lại không có bất kỳ người nào đưa ra chất vấn. Kia là Chu Lang a. Ta mặc kệ Chu Lang là vai phụ còn là nhân vật chính, là nam số 8 còn là nam số 1, tại chúng ta cảm nhận bên trong, hắn chính là cái kia hành áp nhất đại, chuyển tụng ngàn năm tiên, cổ người phong lưu. Tới gần buổi tối 10 giờ, tam quốc thứ 49, 52 tập sắp đăng nhập chim cánh cụt video, vô số nhìn qua. Chưa có xem dân mạng đều đối với cái này mong mỏi. Rất nhiều người đã bắt đầu xoát trước mặt mấy tập kịch bản để tích lũy cảm xúc, liền lợi đến cuối cùng thong thong khoái khoái khóc một cái mũi, đem mấy ngày liên tiếp hầm hực đều phát tiết đi ra ngoài. Nhìn thấy cái này xu thế, chim cánh cụt video các nhân viên làm việc nghịch tay tướng khánh, hưng phấn đến như là sắp kế vị đăng cơ thái tử. Thiên đạo hảo luân hồi a. Nhớ ngày đó, tam quốc tại đón khách lòng truyền hình thủ phát, hung hăng cọ sát nhất ba mạng lưới bản ngoài lễ nhị độ, hận đến trang web nghiến răng nghiến lợi. Hiện giờ rốt cuộc đến phiên chúng ta. Có thể suy ra, đi qua đài truyền hình tiên nhiệt này hai tập mạng lưới phát ra lượng tất nhiên sẽ nên đón nhất ba đại bạo phát, chim cánh cụt video nội bộ thậm chí lớn mật dự đoán Tam Quốc thứ 50 tập rất có thể sẽ lập nên một cái khủng bố phát ra lượng ghi chép. Buổi tối 10 giờ chỉnh, ngay tại Tam quốc đổi mới nháy mắt bên trong đến ngàn vạn mà tính dân mạng mang hoặc chờ mong hoặc nhớ lại tâm tình điểm đi vào. Đám người mắt lom lom nhìn video giao diện bên trên vòng vòng chuyển vài vòng, nhưng mà hồi lâu màn hình trận tối đen, một cái cực kỳ trướng mắt nhắc nhở ngỡ đột ngột nhảy ra ngoài. Video tăng thêm thất bại, xin sau trọng thử. Dân mạng nhõng. A a a mấu chốt thời khắc như xe bị tuột xích ba. Đến hàng vạn mà tính dân mạng giống như như bị điên địa điểm kích báo sai, gọi điện thoại khiếu nại, phát bài viết kêu khóc, hố cha chim cánh cụt video. Lao tử muốn nhìn tăng quốc. Ta lấy Tôn Quý hội viên thân phận mệnh lệnh ngươi, lập tức. Lập tức. Đem video cho ta làm ra tới. Nếu không đưa đầu tới gặp. Phục. Cái kia đưa đầu tới gặp bại lộ a, đây là đã trải qua nhìn qua một lần tới hai suất A A a a đừng nói nữa. Hố cha Tôn 10 vạn, lại có mặt nói muốn trói nhà ta Chu Lang. Để ngươi ngửi đầu a mới mặt chữ ý nghĩa thượng đi để hắn mội đầu. Cảm ơn. Tôn tiểu mội cả đời đen. Bây giờ nhìn 48 tập, nàng khuyệu tay ra bên ngoài quải, luôn mồm mắng Chu du là nghịch tặc, đều gào Chu du giết được các người, ta ha giết không được Chu du, ta hận không thể xông vào màn hình bên trong đi xé nàng. Ai cho ngươi mà ta? Không có Chu lang, các ngươi tôn ra sớm xong con bê, ngươi tính là cái gì chứ? Ta hiện tại chơi đùa đều không chọn tôn con thơm, nhìn này cái nhân vật buồn nôn. Mười phút đi qua, Chim cánh cụt video sụp đổ, sever vẫn như cũ không có thể xử lý tốt, thậm chí kém chút bị không ngừng tràn vào báo sai tin tức treo đến toàn diện sụp đổ. Đăng cơ chưa nửa mà nửa đường chết, trang ép người phụ trách khi đến kém chút không thổ huyết bốn. Mà cùng lúc đó tạo thành đây hết thể kẻ đầu têu một trong, vai diễn chút du hứa chăn thì rất nhàn nhã. Hắn cùng Trần Chính Hảo đã hẹn chép xong tiết mục cùng đi ăn cơm. Lúc này Trần Chính Hảo chính lái xe chờ hắn, hắn hướng Lư Giang thành Bắc Ngoại Âu Vương hướng chạy tới. Đêm hôm quy khát, đi ăn chút cháo đi. Trần Chính Hảo mang theo khẩu trang. Xuyên thấu qua cửa sổ xe khe hở thổi gió đêm, thần sắc nhàn nhã nói, "Ta biết một cửa tiệm, thực thanh tĩnh, hơn nữa 24 giờ kinh doanh. Ta mỗi lần tới Lư Giang đều sẽ đến đó." Hứa Chân dùng di động lục soát lấy địa đồ hướng dẫn, nói, "Hào ca đường rất quen thuộc à, trước kia tại này bên trong ở qua." Trần Chính Hào gật gật đầu, nói, "Sơ trung thời điểm ta ba ở chỗ này công tác, chủ mấy năm." Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hứa Chân, mỉm cười, nói, "Nói đến, Chu Du cũng là Lư Giang người, ngươi chưa từng tới sao?" Hứa Chân cười lắc đầu, nói, "Thật đáng tiếc." Này là lần đầu tiên đến, xem ra ta giai đoạn trước công tác chuẩn bị sát thực làm được vẫn chưa tới vị a. Hai người chính cho chuyện, trùng hợp gặp được phía trước có cảnh sát giao thông cản đường tra rượu điều khiển, Trần Chính Hào khẽ như mày, nhưng vẫn là dừng xe, đem cửa sổ xe quay xuống. Cảnh sát giao thông đem rượu tinh máy kiểm tra vươn vào cửa sổ xe, thấy tài xế lấy xuống khẩu trang, thổi một cái, chính muốn cho qua, bỗng nhiên sững sốt một chút. A này, này không phải? Hắn ngạc nhiên dưới, thò đầu hướng bên trong nhìn một cái, chỉ thấy, ngồi kế bên tài xế ngồi một cái thon gầy trẻ tuổi người, đồng dạng mang theo màu đen khẩu trang mặt mày nhìn qua như thế nhìn quan mắt, không nhận lầm, không có khả năng có hai cái như vậy người tụ cùng một chỗ, tuyệt không phải lớn lên giống. A, cái kia. Cảnh sát giao thông một tiếng thấp giọng hô, vừa định đeo lên hắn tên đến, đã thấy Trần Chính Hảo đã một lần nữa đeo lên khẩu trang, cười hướng hắn so cái im lặng thủ thế. Cảnh sát giao thông mắt mang hưng phấn gật đầu, Tả hữu nhìn một cái, dùng tay so cái viết chữ động tác, ra hiệu nghị muốn ký tên. Trần Chính Hảo thấy đường bên trên người không nhiều, liền gật đầu đáp ứng, lái xe dừng đến ven đường. Một lát sau, kêu cảnh sát giao thông đem rượu tinh máy kiểm tra cấp đồng bạn nhóm lập tức hí ha hí hửng chạy tới, đem vợ cùng bút theo cửa sổ xe bên trong đưa vào. Hương phấn nói, cái kia, ta gần nhất vẫn luôn tại xem Tam Quốc, ta đặc biệt yêu thích Chu Du. Trần Chính Hảo chính muốn ký tên tay lập tức dừng lại. Cảnh sát giao thông này vừa nói, nháy mắt bên trong phát hiện không ổn, vội vàng đủ nói, cũng đặc biệt yêu thích ra cát lượng. Trần Tiên Sinh ngài trước giúp ta ký một trường, mời hứa Tiên Sinh cũng giúp ta ký một trường được không? Trần Chính Hảo, Lư Giang gió đêm có chút ướt lạnh, làm người không phải thực thoải mái. Chương hai tới tự Trần Chính Hảo chỉ điểm, cảm ơn đạo hữu lời ăn cơm. Chương 249, tới tự Trần Chính Hảo chỉ điểm, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 249, tới tự Trần Chính Hảo chỉ điểm, ta ơn sư phụ quan tâm, ta gần đây thân thể rất tốt. Không có không có, hao xuyến không tái phạm qua, bệnh bao tử cũng không phạm qua, cũng không như thế nào đã bị sốt, kia cũng là khi còn nhỏ mà bệnh. A, không phải, cái kia là biểu diễn tới hiệu quả, ta không bệnh, thật. Không có, sư phụ ngươi tin tưởng ta, ta thật không giảm béo, ta cái nào còn cần giảm béo a? Chúc Song Tam quốc ta không phải trở về một chuyến Cam Châu sao? Sư phụ ngài hồi tưởng một chút, ta lúc ấy không hễ cùng bình thường đồng dạng. Ân ân, đúng vậy, ta biết, cư sĩ bình thường có thể không như tố, ta nhất định hảo hảo ăn cơm. Tại cung Trần Chính hảo đi ăn cơm chiều đường bên trên, Hứa Chân bỗng nhiên nhận được sư phụ Liễu Nhiên hòa thượng gọi điện thoại tới. Lão nhân ra há miệng chính là nhất đốn nói liên miên lại nhại dặn dò, Hứa Chân vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe. Xem ra, sư phụ cũng là mới vừa xem hết Tam Quốc mới 2 tập a. Có thể là bị chu du qua đời tràng cảnh cấp kích thích, liên tưởng tới chính mình khi còn nhỏ thường xuyên sinh bệnh trải qua có chút không phân rõ hí bên trong hí bên ngoài Hứa Trân chỉ có thể cố gắng giải thích, kia chính là đang diễn trò mà thôi, cùng hiện thực căn bản không có tí xíu quan hệ. Trần Chính hào ở một bên nghe được có chút buồn cười, chờ hắn cúp điện thoại, hỏi, sư phụ, là người võ thuật lão sư sao? Hứa Trân lắc đầu nói, không phải, chính là sư phụ, đem ta nuôi lớn sư phụ. Nói xong, hắn liền đơn giản nói đến, chính mình từ tiểu là tại chùa miếu bên trong trưởng thành, sư phụ là hắn người thân cận nhất. Trần Chính Hảo vô cùng ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng. Giống như hứa chân này, loại thói quen cùng giáo dưỡng đều cực tốt người, sẽ có một cái rất không tệ ra cảnh. Kết quả không nghĩ tới, đừng nói ra cảnh, liền nhà đều không có. Chân chính Hào trầm mặc nửa ngày, không có cô ý đi cảm khái cái gì, chỉ là dương lên tay phải, nhẹ khẽ cười nói, "Như vậy nói, này Xuyên hạt Bồ đề không phải là từng khai quang." Hứa chân lập đầu, nghiêm túc giải thích nói, "Bình thường chỉ có Phật tượng, kim cương này loại mới gọi khai quang, này hắn vật phẩm đều gọi gia trị." Ta cầm này Xuyên hạt Bồ đề tại trước bàn thờ Phật tụng 9981 ngày Phật nói vô lượng pháp kinh, hy vọng Hào ca bình an khỏe mạnh. Trần Chính hào nao nao, hồi lâu không nói tiếng nào, mà hứa chân thì không có lưu ý đến đối phương thần sắc biến hóa, hắn chỉ là nhanh lên điều một chút điện thoại hình thức, chỉ cho phép sư phụ, Tiểu Phong cùng số ít người đánh vào đến, này hắn điện thoại, tin tức tạm thời không tiếp, miễn cho ở tiền bối trước mặt thường xuyên nghe điện thoại tỏ ra không lệ phép bốn. Ước chừng hơn 10 phút sau, hai người xe chạy tới ở vào Lư Giang Thành Bắc một nhà tiểu điếm. Mặt tiền cửa hàng không lớn, một khối không có chút nào thiết kế cảm giác đèn động trên biển hiệu viết tứ quý trúc ước bốn chữ lớn, trang trí cũng hơi có vẻ cũ kỹ, nhưng trước mắt đều đã buổi tối mười giờ nhiều cửa hàng bên ngoài còn ngừng lại không ít xe, sinh ý nhìn qua tương đương thì vượng, chủ quán rõ ràng là trần chính hào người quen, vừa thấy được hắn, không nói hai lời, lập tức quen cửa quen mẹo dẫn hắn đi lầu hai một gian phòng, hỏi cũng không hỏi liền bắt đầu dâng trà, thượng rau trộn, nói còn là cháo trứng muối thịt nặng cùng canh bí đỏ sao, đừng lại đến điểm cái gì, trần chính hào muốn tới một tờ thực đơn, nói hôm nay thay đổi khẩu vị đi, nếm thử nhân sâm phục linh cháo, nói xong hắn đem menu đưa cho hứa trăn, nói ngươi cũng điểm một phần, bọn họ nhà dược thiện là một đại đặc sắc, hứa trăn cho nên nói người bên cạnh đều cảm thấy ta hẳn là ăn ngon một chút bồi bổ. Tại chờ đồ ăn công phu, hai người thuận miệng trò chuyện khởi vừa mới nhìn thấy kia hai tập Tam Quốc. Trần Chính Hào không có như khán giả như vậy một mặt tán dương, mà là rất nghiêm túc giúp hắn phân tích một chút kia đoạn biểu diễn ưu khuyết sở tại. ưu điểm đương nhiên là cảm tình rồn rào đầu nhập, rất có sức cuốn hút. khuyết điểm còn lại là quá mức đầu nhập, không dùng lý trí khống chế chính mình biểu diễn, đến mức vô ý thức lộn xộn diễn viên tự thân cảm xúc, diễn thành 90 chu du thêm 10 hứa trăn. so sánh phía trước mấy tập biểu hiện, nhân thiết hơi có chút sụp đổ nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm nói tóm lại còn là một đoạn tiêu chuẩn coi như không tệ biểu diễn Hứa Trân nghe được liên tiếp gật đầu nhưng rắc giật mình có chút hiểu được nay đoạn hí là tổng đạo diễn cao trần thân tự tọa chấn quay trụ chỉ trụ một lần đã vượt qua không có làm lại lúc ấy cao đạo đối này đoạn hí đánh giá là nay không phải hoàn mỹ nhất biểu diễn nhưng thật là tốt nhất biểu diễn khi đó Hứa Trân còn có chút không hiểu nhiều này câu nói rốt cuộc là ý gì hiện giờ kết hợp trần chính hảo phân tích hắn mới cuối cùng là rõ ràng vấn đề trâu nấu chốt biểu diễn thời điểm lý tính này căn dây cung triệt để băng Này là không được. Lại thế nào viết nhân vật tiểu truyện, lại thế nào phỏng đoán nhân vật tâm lý, chính mình cũng không phải thật chu du. Nhất định phải thời khắc ý thức được cái này chuyện, cố gắng dùng diễn kỹ đi san bằng nhân vật cùng diễn viên chi gian khác biệt. Nếu không, vậy thì không phải là đang diễn trò, mà là tại bản thân phát tiết. Đúng rồi, Trần Chính Hào dặn dò, người tiếp theo bộ kịch nhất định phải thận trọng lựa chọn. Chớp đỏ lúc sau bộ thứ 2 kịch quá quan trọng, phát hỏa lúc sau, nhất định phải lại hỏa một cái, mới có thể đem góp chân đứng vững. Phạm La bộ thứ 2 kịch đi đường xuống dốc, ngươi lại muốn trèo lên trên liền khó khăn. Trần Chính Hạo nghiêm túc phân tích nói, tốt nhất là không muốn tiếp đồng loại hình, một mặt là hí đường dễ dàng bị cố định, một mặt khác là vào trước là chủ, đồng loại hình nhân vật ngươi diễn lại hảo, người xem đối ngươi đánh giá cũng không có khả năng vượt qua Chu Du. Ta cái người đề nghị ngươi không cần vội vã đi diễn chính, có thể đón thêm một bộ cỡ lớn chính kịch nam số 2, cấp ảnh đế, thì đế làm vai phụ, chờ ổn một bước. Ngươi còn trẻ, không nóng nảy." Hứa Chân nghe được hắn như vậy nói, há to miệng, nói, "Cái kia, kỳ thật ta hiện tại vừa lúc ở chụp một bộ niên đại kịch." Trần Chính Hạo hỏi, "Cái gì kịch?" Hứa Chân nói, Địch tên là Sấm Quan Đông, vai nam chính là Lý Vĩnh Bân lão sư. Trần Chính Hào nao nao, nửa ngày hắn nhịn không được cười lắc đầu. Muốn cái gì tới cái gì, đây chính là mệnh. Trần Chính Hào nói, "Được thôi, này bộ ngươi hảo hảo trụ, Sấm Quan Đông vợ ta gặp qua, thành tích sẽ không kém." Vậy ngươi lại tiếp sau đó liền có thể tiếp nam chính hí. Vừa vận hiện tại nhiệt độ chính thịnh, đưa tới ngươi tay bên trong vợ khẳng định không ít đi. Hứa chân gật gật đầu, nói, "Nhận được không ít mời, nhưng là ta tiếp theo bộ có thể sẽ trụ chúng ta công ty tự chế kịch." Hắn hồi tưởng lại trước đó hướng công ty đề nghị qua lang gia bảng hỏi, hào ca, sớm quan đông lúc sau ta có thể đón thêm kịch lịch sử sao? Ta trước đó có cân nhắc qua một cái vợ, vai nam chính là cái mưu sĩ, có thể hay không cùng chu du hơi có chút đồng hình. Trần Chính Hào nghe nói như thế, hơi hơi ngồi ngay ngắn, nói, cụ thể nói một chút. Hứa Trân Chính muốn nói, điện thoại chợt chấn động lên, hắn cầm lấy màn hình vừa nhìn, phát hiện cư nhiên là nhà mình chủ tịch Thái Thục Tiễn, bất đắc dĩ, hắn chỉ phải hướng Trần Chính Hào cáo lỗi, đem điện thoại nhận. uy, thái tổng, a trân a, ngươi hiện tại ở đâu nhỉ a? Tiểu Kiều nói ngươi không có ở khách sạn cái gì thời điểm trở về hứa trăn nghe được tiểu tiểu cái này xưng hô đung nhiên một động cảm giác có điểm xuyên việt một lát sau hắn mới phản ứng lại đây nguyên lai nói chính là tiểu phong hứa trăn háng dọt một cái thấp giọng nói thái tổng ta trở về nhưng có thể so sánh chậm cái gì chuyện a thái thực tiến nói ngươi còn nhớ rõ ngươi phía trước làm ta liên hệ cái kia vợ đi lang gia bảng tác giả cùng ta đã hẹn xế chiều ngày mai trả mặt nhưng là nàng vừa rồi cùng ta liên lạc hỏi có thể hay không đêm nay trước gặp một lần ngươi muốn cùng nhau tới sao hứa trăn nghe được hắn như vậy nói đung nhiên dâng lên một cái ý niệm này cái thời gian điểm sẽ không là bởi vì nhìn tam quốc tròn nên mới tưởng hợp tác cả ai không thể như vậy nghĩ đây cũng quá bình thường hứa chân nói ngượng ngùng thái tổng ta ở bên ngoài ăn cần đâu nhất thời nửa khắc khả năng không thể quay về các ngươi chưa gặp nhưng mà hắn lời còn chưa dứt một bên trần chính hào đỗ nhiên chen lời nói có thể đem nơi này địa chỉ gửi tới làm bọn họ chạy tới hứa chân hơi sững sở, quay đầu hướng hắn nhìn sang trần chính hào nói không phải muốn thảo luận mới kịch sao ta có thể cho ngươi kiểm định một chút chương hai áo gấm về quê Cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 250, áo gấm về quê, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 250, áo gấm về quê. Buổi tối 10 giờ 40 tả Hữu, tứ quý trúc ốc lầu 2 nhã gian bên trong. Lang gia bảng tác giả Hà Thanh vô cùng đoan chính ngồi tại bàn một bên, vụt trộm liếc qua này một bàn người. Cái kia mập lùn, mắt nhỏ, có chút hói đầu trung niên đại thúc là đông nhạc truyền hình điện ảnh chủ tịch Thái Thực Tiễn. Bên cạnh hắn cái kia trải lấy cẩn thận tỉ mỉ đồ bóng, An Mặc Nhân Mô cậu dạng mập mạp là hứa chân người đại diện Tiểu Phong. Lại bên cạnh, cái kia thon gầy tuần thú Cùng phía trước hai người rõ ràng họa phong không đáp trẻ tuổi người là hứa chăn. Lại lại bên cạnh. Khủ. Hà Thanh vô ý thức đẩy một chút sống mũi bên trên kính mắt, che chính mình mặt bên trên xấu hổ. Nói, ai có thể giải thích cho ta một chút, chẳng chính hào vì cái gì sẽ xuất hiện ở đây. Nhớ không lầm, này vị gia hẳn là hoa ảnh truyền thông đài trụ từ đi. Là đối nhà công ty người đi. Hơn nữa, tại lang gia bảng cải biên quyền cái này chuyển thượng, bọn họ công ty còn giống như là đồng nhạc đối thủ cạnh tranh tuy nói hà thanh không có vẻn vững đến cảm thấy chính mình tiểu thuyết đáng giá hai đại công ty giải trí tranh đến đầu rơi máu chảy nhưng này lớn nhỏ cũng là cuộc sinh ý không phải trần tiên sinh ngải như vậy như không có việc gì ngồi xuống trại địch bên trong có cân nhắc qua các ngươi công ty cảm nhận sao bất quá thực hiển nhiên trần chính hảo không có chút muốn giải thích gì tứ ngay tại thái thực tiễn cùng tiểu phong ngươi một câu ta một câu nói xong chút không dinh dưỡng lời xã giao lúc trần chính hảo một tay nâng cầm lên thông dong bình tĩnh liếc nhìn đông nhạc truyền hình điện ảnh liên quan tới lang gia bảng đã được duyệt văn kiện thần sắc rất là chuyên chú mà tại hắn một bên hứa chân thì đem bạch đốt tôm đĩa lôi đến chính mình bên cạnh, chậm rãi lột khơi tôm xác. Hà Thanh miệng bên trên chi chi ngâu ngô hùa theo hai vị đại thúc, ánh mắt lại nhìn chậm chậm vào hứa chân tay. này hai tay là thật sự đẹp, mười ngón con dài, màu da thấu bạch, rõ ràng đốt ngón tay không chỉ có không có đem vị cảm phá đi, ngược lại cấp này hai tay bằng thêm ba phần cảm giác lực lượng, rất có loại văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định cản khôn nho tướng phong phạm. thật xin lỗi, này câu nói kỳ thật nói chính là khư vi, nhưng là Hà Thanh mang tính lựa chọn mù chữ mà đem lấy trộm đến Chu Du trên người cảm giác cũng không quá tồi xấu lớn. Đọc sách người chuyện sao, không thể để cho trộm. Phan Lăng nàng chính suy nghĩ miên man, đã thấy, hứa chân đã trải qua lột được rồi cái thứ nhất tôm, sau đó tiện tay đem này bỏ vào Trần Chính Hào đĩa bên trong. Hà Thanh. bất quá rất nhanh, hứa chân lại lột cái thứ hai cho bên kia tiểu phòng. Hà Thanh. chuyện xưa không sai, lúc này, Trần Chính Hào đã đem đã được duyệt văn kiện đơn giản lật xem một lần, ngẩng đầu lên nói, ta mới vừa mới nhìn đại khái, đề tài, tiết tấu, nhân vật đều phi thường hảo. Ta thật muốn tiếp. Hắn này vừa nói bàn bên trên nói lời khách sáo, lộn tôn, xem kịch hết thảy ngẩng đầu lên, một mặt ngọng bức nhìn về phía hắn. đại ca, ngươi nói cái gì? ngươi tưởng tiếp? chân chính hào thấy thế, hơi nét quẹt môi lên khởi, nói, chỉ đùa một chút. Hút. nói xong, hắn khép lại văn kiện, đưa cho một bên hứa trăn, nói, ta chính là hình dung một chút cái này vợ rất tốt, có thể tiếp. thái thực tiễn cùng tiểu phong hai mặt nhìn nhau, một mặt phiền muộn. chân anh đế, ngươi cái này vui đùa không tốt đẹp gì cười, đông lạnh chết ta rồi. chuyện xưa đặc biệt tốt, nhưng là vai nam chính nhân thiết giai địa quá cao, thực ăn diễn kỹ. Trần Chính Hào nói: "Nếu như diễn không tốt, rất dễ dàng sụp đổ mất, hoặc là tỏ ra đa trí gần giống yêu quái, không, có linh hồn. Kỹ thuật này cùng Tam Quốc diễn nghĩa bên trong ra cắt lượng có chút cùng loại." Hắn dùng nhẹ tay gõ nhẹ cái bàn, suy tư chỉ chốc lát, nói: "Ta trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì đặc biệt tốt điểm đột phá, chờ ta quay đầu nhìn xem nguyên tắc lại đến cùng ngươi cụ thể trò chuyện." Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng Hứa Trăn, nói: "Nói tóm lại, có thể tiếp, ngươi chuẩn bị cẩn thận đi. Mai trường Tô này cái nhân vật không tốt diễn." Nghe được hắn như vậy nói, Hứa Trăn chỉnh trọng gật gật đầu. Bàn bên trên mấy người liền lời này để tài đơn giản thảo luận một phen, liền đặt thành sơ bộ ý hướng hợp tác. Đông nhạc truyền hình điện ảnh đem chính thức đã được duyệt, chế tác cổ trang lịch sử quyền nữu kịch lang ra bảng, dùng cái này làm hứa chăn diễn chính bộ thứ nhất trưởng tiền phim truyền hình. Nguyên tắc tác giả, bên sản xuất, diễn viên đều hết sức hài lòng, coi như là một lần tất cả đều vui vẻ hợp tác. Bởi vì lúc này thời gian đã trải qua đã khuya, đám người không có trò chuyện quá thâm nhập, vội vàng định ra mục đích liền các tự tản đi. Thái thực tiện thực tọa đáng khu vực tại thế cùng một vị nữ trợ lý tới, phụ trách đem Hà Thanh đưa trở về. Hứa Trân thì ngồi kiểu Phong xe trở về khách sạn. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn Trần Chính Hảo đi bãi đỗ xe lấy xe bóng lưng, cấp đối phương phát cái tin tức. Hảo ca, cảm ơn. Một lát sau, Trần Chính Hảo trả lời, khách khí. Chợt không quay đầu lại, chỉ nâng lên cánh tay tới nhẹ nhàng gỡ gơ. Hứa Trân không khỏi cười một tiếng muốn. Lư Giang bên này hành trình kết thúc sau, Hứa Trân một ngày cũng không có trì hoãn, sáng sớm hôm sau liền thừa máy bay trở về Đông Bắc, tiếp tục tiến hành xâm quan Đông Quyền chủ. Lần này hành trình ngược lại là thực nghệ tình, lại không xuất hiện lúc trước đi lúc báo danh người tại Quyến Đồ thám trạng. Hứa Trân Bình An đã tới ạ lở gỉn sân bay, tịch tổ bên kia sớm đã phái chuyên gia tới đón hắn, một đường thuận buồm xuôi gió, ken ken ken ken. Nhưng mà, chạm vạng tối ngay tại hắn sắp đến chụp ảnh căn cứ thời điểm, đống nhiên nghe thấy phía trước truyền đến một hồi khua chiêng gõ chống thanh âm, Hứa Trân theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, chụp ảnh cửa trụ sở sân chống vòng một một đám người, này đó người bên hôm im trường trường lụa đỏ, trên tay cầm lấy cây quạt, cái trường sát, kèn các loại đủ mọi màu sắc đạo cụ, có người mặt bên trên còn bôi thuốc màu, lúc này chính không có kết cấu gì quần ma loạn vũ, đám người nhảy không ra sao? Không khí ngược lại là rất nhiệt liệt, nhìn qua vui mừng hớn hở, vô cùng náo nhiệt, rất có không khí ngày lễ. Hứa Chân chăm chú nhìn lại, tại đám người bên trong thấy được lương mặt anh, Tâu Nghiên trở nhiều vị diễn viên chính khuôn mặt, thấy các nàng chính vung lủa đỏ tự xoay đến vui vui vẻ vẻ, không khỏi có chút động, nhịn không được hướng tài xế hỏi, Thúc, đây là làm gì đâu?" "Hôm nay có hoạt động." "Ha ha ha." Tài xế cười đến vô cùng thoải mái, nói, "Đúng thế, có hoạt động, hoạt động chính là oan nên chúng ta chuyển võ trở về sao?" Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng Hứa Chân, có chút hăng hái nói, chúng ta này đó ngày mỗi lúc trời tối đều tại nhà ăn xem tam quốc tiểu hòa tử rất lợi hại a không cho chúng ta kịch tổ mất mặt mặt bên trên nói hôm nay quay chủ lượng giảm phân nửa buổi tối tiệc cơ động chuyên môn cho ngươi khánh công a nghe xong này lời nói hứa trăn lập tức ngây ngẩn cả người đây là cố ý hoan nghênh ta sao vì cái gì ta cảm giác ta không phải đi ghi chép cái tống nghệ mà là thôn bên trong hòa thi lên đại học áo gấm về quê hứa trăn chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp cười xuống xe hướng hỉ khí dương dương đám người đi tới ai u ta chuyển võ trở lại rồi đến, cấp nương ôm một chút. Lương Mẫn Anh nhìn thấy hắn, lập tức cười nhen đón tiếp lấy, thân thiết ôm hắn một chút, đau lòng nói, xem cho ta Nhi Tử gầy. Tại sao ta cảm giác so ngươi vừa mới tiến tổ thời điểm còn đầy. Nói xong, nàng quay đầu nhìn hướng một bên tổng đạo diễn Trương Tân Kiệt, nói lầm bầm, ta kịch tổ cơm nước không được a, xem, đều đem Ta Nhi Tử cấp bối gầy. Trương Tân Kiệt tiếp vào này khẩu trên trời rơi xuống Đại Hà nổi, chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Vô lại ta, đại tỷ, đều tại một tổ bên trong, ngài thế nào không uống đâu. Quay chụp tiến hành đến một nửa thời điểm. Nam số 2 ngoài ý muốn bạo hỏa, đây đối với một bộ kịch mà nói không thể nghi ngờ là đã trúng thưởng lớn. Toàn bộ sấm quan đông kịch tổ, thượng đến đạo diễn, sản xuất, cho tới bình thường diễn viên, một đám đều cảm thấy cùng có vinh yên. Một phen hồng kỳ pháp phối, chiến chống tiếng động vang trời chúc mừng lúc sau, hứa chân tại đám người chen chúc hạ vui vui vẻ vẻ về tới chụp ảnh căn cứ. Buổi tối hôm nay, kịch tổ trực tiếp tại ngoài trời chi hai đại khai bàn, cùng với rất nhiều ngọn đèn giá đỡ, thật sự thiết lập tiệc cơ động. Nhìn bàn bên trên một chậu bùn nóng hôi hổi mỹ thực, hứa chân phi thường cảm động, nhưng rất là tiếc đỗi. Hắn một ngày này từ đầu đến cuối tại đường bên trên giày vò, lúc này thật sự là không cái gì khẩu vị, chỉ có thể tượng trưng nâng cái bát, ngồi tại bàn một bên đi theo đám người nói chuyện thiếm. Sầm Quan Đông Biên kịch Tôn Mãn Đường chờ đến cơ hội, vui tươi hớn hở ngồi xuống hứa chăn bên cạnh, nói: "Không nghĩ tới A tiểu hứa, không nghĩ tới ngươi đã có thể diễn hảo chuyển võ này loại nhân vật, lại có thể đem chu du diễn giống như lúc. Ta xem TV thời điểm quả thực cũng không dám nhận, cái kia chính là ngươi." Hứa chăn cười hướng Tôn Mãn Đường nói cảm ơn. Một phen hàn huyên lúc sau, Tôn Mãn Đường giảo hoạt cười một tiếng, nói: ta trước cùng ngươi điện thoại cái nhi đạo diễn tổ xem hết tam quốc lúc sau quyết định sửa cái bản đem truyền võ này cái nhân vật sửa đến càng xuất sắc một ít a hứa chăn sừng sốt một chút không có cảm thấy cao hứng mà là trước hết hỏi cái này cũng không thể vì cái khác nhân vật xuất sắc mà ảnh hưởng chỉnh thể chuyện xưa đi tôn mãn đường gật đầu nói kia chắc chắn sẽ không chủ tuyến không thay đổi liền sửa một chút truyền võ kết cục mà thôi hứa chăn nghe hắn như vậy nói ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn nhịn không được hỏi đổi thành dạng gì tôn mãn đường dương dương bất ý nói ta quyết định đem ngươi viết chết Hứa Chân, hắn thẳng ngơ ngác mà nhìn Tôn Mãn Đường, nửa ngày sau mới nói, Tôn lão sư là tại nói chê cởi đi. Tôn Mãn Đường nghiêm túc nói, "Không à, ta nói nghiêm túc đâu, ta hôm qua ngao cái đại đêm, kịch bản bản nháp đều sửa được rồi." Hắn hoàn toàn không để ý Hứa Chân ngạc nhiên ánh mắt, tiếp tục tràn đầy phấn khởi nói, "Cái này sớm nhất là Lý Vĩnh Bân lão sư để, hắn nói, như vậy nhiều người đều vì lao chu ra chết, lao chu ra một cái người không chết không hợp lý. Ta cảm thấy đến có đạo lý à, truyền võ chết đặc biệt liệu, bi kịch chính là muốn so đại đoàn viên càng thêm chấn động người tâm." Tôn Mãn Đường vui tươi hớn hở mà nhìn Hứa Chân, nói: "Ta hôm qua nhìn thấy Chu Du chết kia trận hí, linh cảm phảng cái liền đến. Ta trước đó đã cảm thấy Sấm Quan Đông phần cuối thiếu chút gì, hiện tại suy nghĩ một chút." Hắn vô đuổi, nói: "Chính là thiếu một trận khóc hí sao?" Hứa Chân đờ dẫn nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Tôn lão sư, ta nhớ rõ Sấm Quan Đông nói muốn chụp ba bộ khúc ca, truyền võ muốn là chết, kia đằng sau chẳng phải là không ta chuyện nhi?" Tôn Mãn Đường nháy mắt mấy cái, hai tay một đám, bất đắc dĩ nói: "Ai nha, vạn sự khó xong toàn sao." Hứa Chân Ta này có tính không là chính mình cho chính mình đào cái hố, trốn đến thỏa thỏa tiếp tiếp. Chương 251, tự tin ngươi, lóa mắt đến phát sáng, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 251, tự tin ngươi, lóa mắt đến phát sáng, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 251, tự tin ngươi, lóa mắt đến phát sáng. Hứa Trân theo Lưu Giang trở lại sấm quan đông kịch tổ về sau, Tam Quốc vẫn tại nhiệt bá bên trong, Chu Du nhiệt độ cũng từ đầu đến cuối giá cao không hạ. Nhưng dù sao phim chính bên trong đã không có chính mình chuyện, Hứa Trân cũng liền không lại chú ý này bộ kịch kế tiếp mà là đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào sấm quan đông quay trụ bên trong. Không biết là tâm tính vấn đề còn là nguyên nhân gì khác, từ lúc theo Lưu Giang trở về về sau, Hứa Chân cảm giác chính mình diễn kịch bỗng nhiên liền trở nên trôi chạy không ít. Kịch tổ vẫn như cũ như lúc trước đồng dạng, dùng khác nghiệp tiêu chuẩn đi yêu cầu hắn, nhưng hắn ở mỗi số lần lại mắt chần có thể thấy giảm bớt rất nhiều. Hứa Chân đương nhiên sẽ không bành trướng đến coi là ghi chép cái tống nghệ có thể đối chính mình có bao nhiêu lớn tăng lên. Hắn cảm thấy, khả năng chính là đoạn thời gian gần nhất tâm tình không tệ, cho nên trạng thái cũng tương đối tốt đi. Hứa Chân không như thế nào coi ra gì, làm như thế nào quay phim còn lại như thế nào quay phim chuyển võ tới tới ngày nào đó kết thúc một ngày quay chủ hứa chân chính tại trong phòng ăn ăn cơm lương mận anh bỗng nhiên hướng hắn với tay gọi hắn đi qua hứa chân bưng bàn ăn đi qua vừa nhìn phát hiện lương mận anh bọn họ kêu bản chính dùng máy tính bảng đặt vào tam quốc truy kịch phòng phát sóng trực tiếp mà treo ở nhà ăn tây tường bên trên đại tv thì đã trải qua điều đến đón khách lòng truyền hình chính chuẩn bị phát phóng tam quốc phim chính Bàn bên trên bày một đống quả hạnh mướp hoa quả loại hình đồ ăn vặt thể khôi chính tại cùng một cái bệ không gian quả hồ đảo phân cao thấp mọi người miệng bên trong nữ thần Tâu nghiên mới vừa xé mở một hộp sữa chua chính tại ý đồ liềm đóng hứa trăn nhìn thấy này tư thế bất đắc dĩ cười nói nương, các ngươi còn tại truy tam quốc a lương mẫn anh nói à tại truy a mặc dù ngươi họ phật lỉnh nhưng là luôn có người nhớ lại ngươi a hai ngày trước ra cắt lượng đi cho ngươi phúng về sau lô túc hướng tôn quyền dẫn tiến bàn thống bị tôn quyền cầm ngươi tiêu chuẩn từ đầu đến chân phê cái thương tích đầy mình tào tháo nghe nói ngươi chết muốn chỉ huy xuôi nam lữ mông đều khóc mấy lốm núi nói cấp cho đại đô đốc báo thủ nói đến chỗ này lương mẫn anh che miệng cười một hồi lâu. Nói, ai nha, này kịch cũng quá xấu, Chu du người cũng chưa, còn bắt lấy một con dê vào chỗ chết kéo, ta cảm giác ngươi đến quản bọn họ muốn cắt xê. Hứa chăn, muốn cái gì cắt xê, người xem não bổ cắt xê. Cái này đòi lương quá trình ta cảm giác đại khái sẽ tương đối gian nan. Đúng vậy, Tam quốc bên trong ta thích nhất nhân vật là Chu du. Hứa chăn đám người chính cho chuyện, chợt nghe đến lại có người nói tới Chu du, mấy người vô ý thức hướng bàn bên trên máy tính bảng nhìn qua. Chỉ thấy, truy kịch phòng phát sóng trực tiếp bên trong, một cái bề ngoài xấu xí có chút lưng gù trung niên đại thúc ngồi tại ghế sofa bên trên, vẻ mặt thanh thản nói: đi học lúc học được tô thức nghiệm nâu kiểu xích bích hoài cổ, ta lúc ấy liền muốn, chu du này tiểu tử quá đẹp rồi, nhưng là cơ duyên xào hợp, ta diễn tư mã ý, không có cách, đành phải cố mà làm, gánh vác lên thay chu lang tức chết ra cắt lượng cái này vĩ đại sứ mệnh. ha ha ha ha, nghe được này phiền lời nói, màn hình rạp ngoài khán giả nhao nhao cười ra tiếng, hứa trăn cũng không nhịn được nết lên khoẹt miệng. nay kỳ khách quý là tam quốc bên trong tư mã ý vai diễn người, nghe quốc hồng lão sư, hai người cùng chỗ tam quốc kỳ tổ kí bên ngoài đụng phải thật nhiều lần, nhưng là bởi vì sinh động niên đại cùng vị trí trận doanh khác biệt, không có bất kỳ cái gì đối thủ hí. duy nhất một lần cùng khung ngược lại là tại Ngọc Lan thưởng lễ trao giải thưởng, chính mình cùng nghe quốc hồng lão sư đồng thời để danh tốt nhất vai nam phụ. mặc dù cuối cùng không cầm thưởng, nhưng Hứa Trân còn là cảm giác đứng ở đằng kia phi thường mất mặt. lúc ấy nhìn chung quanh hoặc trêu thức, hoặc chế nhạo, hoặc ánh mắt chào phúng, cùng với liên tiếp đối với chính mình đối mặt chụp máy quay phim, Hứa Trân hận không thể ném cái người giấy thế thân, nhanh lên chuẩn ra diễn phát sảnh. Tư Mã Uy một khi online cũng là lập tức đã dẫn phát dân mạng nhóm nhiệt nghị. Lúc này, truy kịch phòng phát sóng trực tiếp bên trong, người chủ trì cười nói, tất cả mọi người nói ngài là này đoạn kịch bản bên trong định hải thần trầm, làm đại gia đầy đủ cảm nhận được diễn kỹ mị lực. Nghe quốc hồng khoát khoát tay, nói, nhưng không dám nhận, ta chính là cửa thôn một gốc lao cái cổ siêu vẹo tay, xấu xí, cho nên tỏ ra diễn kỹ hảo. Người chủ trì cố nén ý cười, nói, nghe lão sư thật đúng là quá khiêm tốn. Nghe quốc hồng lắc đầu nói, ta không phải khiêm tốn, ta thực sự nói thật, ngươi nhìn ta cái này hình tượng, đại gia tiềm thức bên trong sẽ cảm thấy. Trưởng thành ta như vậy đều có thể xuất hiện tại màn hình bên trên, vậy khẳng định là bởi vì diễn kỹ hảo. Đông dạng đạo lý, rất nhiều người đều cảm thấy hứa chân là cái bình hoa, nhưng kỳ thật nhân ra là cái phi thường xuất sắc thực lực phái diễn viên. Màn hình bên ngoài, Hứa Chân nghe nói như thế, vô ý thức dừng trên tay đũa. Ta, thực lực phái diễn viên. Nghe lão sư này thật đúng là quá khen rồi a, thật sự là không dám nhận. Không biết vì cái gì, nay Tiểu Hải Nhi đều là đặc biệt không tự tin, lúc này, chỉ thấy phòng phát sóng trực tiếp bên trong Nghê Quốc Hồng lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp tục nói. Hắn luôn cảm giác chính mình là tân nhân, luôn cảm giác chính mình diễn kỳ không hợp cách. Phía trước một hồi đi tham gia Ngọc Lan thưởng lễ trao giải, không biết là ai đào hố, cố ý làm hắn cùng chúng ta một đám lao ra hỏa đứng một loạn. Ta rõ ràng nhìn thấy Tiểu hài Nhi khẩn trương đến như ngồi bàn trông. Nói chuyện lúc, nghe Quốc Hồng nhìn về máy quay phim ống kính, đối với màn hình phía trước khán giả nói, ta không biết hứa chăn lúc này có hay không tại nhìn trực tiếp à, thúc nghiêm túc cùng ngươi nói, ngươi diễn rất khá, đặc biệt tốt. Đối chính mình có chút lòng tin. Ta biết ngươi tại hí bên ngoài không phải chu du như vậy người nhưng ta ngược lại hy vọng ngươi có thể thử tìm xem Chu Du cảm giác nhân gia Chu Du tuổi còn trẻ liền dám cùng Tào Tháo trăm vạn hùng binh khiêu chiến ngươi đây cùng một đám lao đầu tử tranh một cái thưởng có gì phải sợ mặc kệ thực lực thế nào ngươi đầu tiên đến lấy ra này loại lao tử vô địch thiên hạ khí thế đến chuyện mới có thể thành nói xong này Thiên Lời nói Nghe quốc hồng lại lần nữa quay đầu nhìn về phía người chủ trì một mặt bình tĩnh nói đương nhiên Chu Du đầu tiên là xoáy có có thể nói ta nguyện ý dùng ta toàn bộ diễn kỹ đi đổi hắn ba thành xoáy khí ha ha ha ha đai bên dưới Khán giả không khỏi bị đột nhiên xuất hiện này chuyển hướng cấp cười đến ngựa tới ngựa lui. Màn hình bên ngoài Hứa Chân cũng là có chút buồn cười. Nghe được nghe lão sư này một phen lời nói, hắn bỗng nhiên có chút rõ ràng, vì cái gì chính mình gần nhất trạng thái vẫn luôn rất tốt. Khả năng này chính là tự tin lực lượng. Theo Tam Quốc Diệt Bá, càng ngày càng nhiều người đối hắn kỹ xảo biểu thị ra khẳng định. Điều này cũng làm cho Hứa Chân tại tiềm thức bên trong phát ra đến, có vẻ như chính mình chân thực tiêu chuẩn so trước kia dự đoán bên trong muốn cao một chút. Người có lúc thật là rất kỳ quái, đồng dạng một việc, nếu như ngươi cảm thấy chính mình làm không được khả năng liền không làm được, nhưng ngươi nếu là cảm thấy chính mình có thể làm được, rất có thể liền thật có thể làm được. Lòng tin thường thường có thể đối người thực lực sinh ra cự đại tăng thêm hiệu quả. Như vậy nghĩ, Hứa Chân bỗng nhiên đứng lên đũa, chờ mong khởi ngày mai quay chụp tới. Ngày mai hí, là cùng Lý Vĩnh Bân lão sư đối thủ hí. Cùng Lý Vân Long cùng đài biểu hí, đây mới là lúc trước chính mình tiếp sấm quan đông này bộ kịch dự tính ban đầu a. Ân, đừng luôn uống, muốn nuôi chính mình có lòng tin. Hắn hiện tại chỉ là người lao tra, tay bên trong không có ý ta Ly Á Pháo. Chương 252 Ngươi hắn lệnh Italia pháo đâu, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 252, ngươi hắn lệnh Italia pháo đâu, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 252, ngươi hắn lệnh Italia pháo đâu. Thời gian tiến vào tháng 9, sân quan Đông kịch tổ nguyên bản a, B2 cái tổ quay phim bị đánh vỡ trong hàng. Hứa chân cái này tổ B chủ yếu nhân vật tạm thời gia nhập vào tổ A quay chụp bên trong, lão chu ra một nhà năm miệng an toàn gia đoàn viên. Mà tổ B đạo diễn mạnh tiêu thanh thì mang theo đảm Tiên Nhi vai diễn người Tô Nghiên, quay đầu chụp nạn bên kia chi nhánh tình tiết đi. Đối với này bạn hí Hứa Chân sớm đã là ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử. Hắn tại kịch bên trong mặc dù là Lý Vĩnh Bân lão sư nhi tử, nhưng trên thực tế, giữa hai người đối thủ hí cũng không phải là rất nhiều. Truyền Võ mới vừa đi theo nương đi vào Quan Đông, hắn cha liền vào Kim Bãi kiếm tiền đi, kết quả cha vừa trở về không bao lâu, truyền Võ lại bởi vì bị bức hôn mà rời nhà trốn đi, rất nhiều năm sau mới gặp lại cha mẹ. Bởi vậy, sau đó phải chụp Chân Châu mương này đoạn hí, là hứa chân cùng Lý Vĩnh Bân lão sư khó được đối hí thời gian. Cần phải phải biết quý trọng này, một cơ hội mới là bốn. Ngày mùng ngày 5 tháng 9 này ngày buổi sáng, Hứa Chân luyện công buổi sáng trở về, xa xa liền thấy khách sạn tầng dưới vườn hoa bên trong có một đám đại lao ra chính tại hắc hắc hô hố lô sát, không khỏi có chút muốn cười. Hắn biết, xâm quan đông kịch tổ bên trong có một cái lỏng lẻo lộ thiết đoàn, thể khôi cùng đại ca truyền văn vai diễn người đều là trong đó đáng tin đoàn viên. Quay phim gian khổ, rất nhiều nhân vì bảo chí thân thể khỏe mạnh, đều sẽ lựa chọn dùng các mục đích bản thân phương thức tới rèn luyện thân thể. Chỉ bất quá, Hứa Chân còn là càng thói quen tại đứng như cột gỗ đánh quyền, mà không phải dụng cụ rèn luyện. Hắn chính tính toán tiến lên cùng đám người chào hỏi, chợt nghe đám người bên trong có người niết khang cầm điều kêu lên, nhị doanh trưởng, lão tử Italia pháo đâu? Hắn lời này nói xong, một người khác lập tức cải chính, không phải lão tử Italia pháo, là người hắn lệnh Italia pháo. Aa, lúc trước kia người hắn dọn một cái, một lần nữa quát, nhị doanh trưởng, người hắn lệnh Italia pháo đâu? Không ngươi được đấy này, không phải cái kia vị, nhìn ta, nhị doanh trưởng, người hắn lệnh, khu khu, ngượng ngùng, cuốn họng có chút chặt, ta lại đến, đi đi đi một bên đi, nhìn ta. Ha ha, cách đó không xa, vừa vặn nhìn thấy này, một màn hứa chăn nhịn không được cười ra tiếng. Đây là biết hôm nay muốn cùng Lý Vĩnh bân lão sư quay phim, cho nên đều tại bắt trước Lý Vân Long. Nhưng là các ngươi cái này bắt trước có chút cầu thả. Đám người bên trong, chính tại lồ sát xem kịch tề khôi nhìn thấy hứa chăn tới, quay đầu hướng hắn khoát khoát tay, nói: Sớm a lão hứa, luyện công buổi sáng đã về rồi. Hứa chăn nhuyễn miệng cười, chậm rãi hướng bọn họ bên kia đi tới. Một bên đi, hắn một bên hắng dẫn một cái, tiện thể điều chỉnh một chút chính mình trạng thái, thân sắc dần dần trở nên uy nghiêm túc ngục. Nhị doanh trưởng hứa trân tận lực giảm thấp xuống chính mình thành tuyến, nhấc vung tay lên, đã lo lắng lại tức giận gấp giọng quát, ngươi hắn lạnh ý ta li pháo đâu, cho ta kéo lên. Thấy thế, thế chính tính toán chào hỏi hắn lộ thiết đoàn thành viên nhóm không khỏi ngẩn ngơ. Ai u ta đi? Nửa ngày, rốt cuộc có người nhịn không được kêu lên tiếng, hoảng sợ nói, ca, thân ca, ngài đây là Lý Vân Long chuyển thế sao? Ta giọt cái mũi, là ta đi sao? Như thế nào liền âm thanh đều giống nhau như lúc, không biết thật liền giống nhau như lúc. Quỷ, ta hôm nay xem như rõ ràng vì sao kêu diễn viên. Đám người một mặt khiếp sợ vây quanh, lao nhao đối với hắn nhất đốn mánh khen, làm cho hứa Chân đều có chút ngượng ngùng. "Khục, bắt trước Thanh Tuyến mà thôi, cơ bản kiến thức a." Hắn vừa định nói hai câu nói mang tính hình thức tới hỏa hoán một chút không khí, chỉ thấy, khách sạn lầu ba một cánh cửa sổ bỗng nhiên mở ra, một cái trắng tinh, cắt mái bằng xinh đẹp cô nương từ đó nhô đầu ra, tay bên trên dơ bàn chải đánh răng, một đôi mắt to tròn mò hướng tầng dưới nhìn quanh. Tầng dưới lộ thiết đoàn thấy thế, một đám đều ngãi ngủng, cười ngây ngô hướng nàng lên tiếng chào hỏi. Này vị là kịch bên trong tú nhi diễn viên, Dương Lâm Lâm. Tú Nhi tại kịch bên trong ái mộ truyền võ, nhưng Dương Lâm Lâm bản nhân vẫn còn có một thân phận khác, kia chính là nàng là lượng kiếm bên trong Lý Vân Long lão bà tú cần vai diễn người. Là không sai. Dương Lâm Lâm tại lượng kiếm bên trong là Lý Vĩnh Bân lão sư tứ phụ, nhưng đã đến Sấm Quan Đông kịch tổ bên trong lại biến thành hắn nhi tứ phụ. Hôn loạn nhân vật quan hệ cũng là diễn viên nhóm thường xuyên cần phải đối mặt một cái xấu hổ vấn đề. Dương Lâm Lâm có chút hăng hái nhìn về phía tầng dưới hửa trăn, nháy mắt mấy cái, đống nhiên giơ lên bàn chải đánh răng, phun ra một ngụm bọt biển, hướng về phía phía bên ngoài cửa sổ kêu lên, "Lý Vân Long, ngươi nạp phao à?" Ta túc cần sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi, kiếp sau còn gả cho ngươi, ngươi nã pháo à? Hứa Trân nhìn thấy thế mà còn có người cho hắn đáp hí, cũng là có chút dở khóc dở cười. Nhưng đối mặt nguyên bản túc cần, hắn gái này đổ lẩu Lý Vân Long làm sao cô phụ đối phương hảo ý? Lập tức dơ quả đấm, xúc động vẫn nộ kêu lên, nã pháo, nã pháo, nã pháo. Lầu bên trên Dương Lâm Lâm che miệng ha ha ha cười không ngừng, mặt đỏ lên, nói, ân, giống như ta nam nhân. Ha ha ha ha ha. Nhìn thấy như vậy một màn, người xung quanh kém chút không cười điên rồi hai cái diễn viên lời kịch bản lĩnh là thật hảo, tình huống cũng là thật sa điêu. Khu cụ, một đám người chính cười đến ngã trái ngã phải, chợt nghe thấy một hồi trọng trọng tiếng ho khan từ phía sau truyền đến. đám người quay đầu nhìn lại, trên mặt tươi cười lập tức cứng đờ. chỉ thấy Lý Vĩnh Bân lão sư chính sụ mặt, chắp tay sau lưng, chậm rãi hướng bọn họ bên này đi tới. hiển nhiên là đem vừa rồi tiết mục nhìn cái thanh thanh sở sở. Hứa Trân, Dương Lâm Lâm, a a a a ba, phanh. lầu bên trên Dương Lâm Lâm lập tức đóng lại cửa sổ, dám xin chạy. Lý Vĩnh Bân ngẩng đầu lườm nàng một chút, chợt quét mắt tại chàng đám người một vòng, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Hứa Chân trên người. Hắn hít mắt, trầm giọng nói, ta đời trước chính là đốt cao hương, gặp ngửa như vậy cái đại chi thức phân tử. Hứa Chân, hắn biết này câu nói cũng xuất từ lượng kiếm, nhưng là, đồng dạng một câu nói, vì cái gì nguyên kịch bên trong nghe vào như là từ đáy lòng táng dương, mà trước mắt lại nghe vào như vậy châm chọc đầu. Trước khi đến chụp ảnh căn cứ xe bất bên trên, Hứa Chân dở lẫn nhìn qua ngoài cửa sổ xe, ánh mắt có chút lơ mơ. Hắn hôn qua nhìn quay chụp kế hoạch Biết hôm nay trận đầu hí chính là cùng Lý Vĩnh Bân lão sư đối thủ hí. Trung hợp đại hạ, Chu gia thiếu nước, hàng xóm Hàn lão hải nhất định để truyền võ cới chính mình khuê nữ tú nhi mới cho mượn nước. Hai nhà chính giằng co, đương nhiên, không biết là ai dỡ trò quỷ, Hàn gia nước không hiểu tiết đến Chu gia ruộng bên trong. Chu Khai Sơn hoài nghi là truyền võ làm, trực tiếp trói lại hắn đến Hàn gia đi tạ tội. Ngay trước đối phương mặt hảo một trận đánh đập, một trận đánh đập, đánh đập, đánh. Hứa Trân nhịn không được run lập cập. Sấm quan Đông kịch tổ luôn luôn là tả thực hướng quay chuột phong cách. Chuyện võ tại kịch bên trong là cái không đứng đắn hoa, cho dù là tại kịch bên ngoài thương nhất chính mình lương mặt Anh, tại kịch bên trong cũng từng đem hắn đánh hai mắt nổi đồng đóm. Sau đó, hôm nay muốn ra tay người là cha. Nói, ta hiện tại đi thành khẩn nói lời xin lỗi, có thể dễ dùng sao? Chương 253, ta cái kia của tính tình nhi tự u. Chương 253, ta cái kia của tính tình nhi tự u. Chương 253, ta cái kia của tính tình nhi tự u. Cùng một chiếc xe bus bên trên, ngồi phía trước hàng lý Vĩnh Bân quay đầu nhìn một cái đằng sau ánh mắt đờ đẫn hứa chăn. Cùng với sống không còn gì luyến tiếc dương lâm lâm, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Ha ha, mấy người trẻ tuổi bắt trước ta lúc trước diễn qua hi mà thôi, này có gì phải tức giận. Ta xem ra có như vậy không sao. Hắn cẩn thận nhớ lại một chút vừa rồi hứa chăn hướng về phía lầu bên trên giống kia ba tiếng nã pháo, nhịn không được tạm chợ lưỡi. Ngáy mắt bên trong là có thể đem cảm xúc rút đến thỏa đáng nhất vị trí bên trên, này hai tử là thật sự có chút thành kiểu. Nghĩ được như vậy, hắn lần nữa quay đầu liếc qua hứa chăn, vô ý thức méo méo chính mình năm đấm, mấu chốt phát ra kéo kẹt kéo kẹt nhẹ vang lên thu giáp bàn tay lớn bên trên gân xanh tung hoành. "Hân, không sai, là cái rất thú vị tiểu họa tử. Bất quá đương nhiên, nên đánh còn là đến đánh bốn." Buổi sáng 7 giờ 45 phút, một đoàn người đã tới chụp ảnh căn cứ, tổ Á đạo diễn Vương Hải Tân nghiêm túc tra xét một vòng các tổ tình huống sau, đi theo thợ quay phim cùng nhau mân mê khởi số một cơ ống kính. Hắn một bên mân mê, một bên dùng ánh mắt còn lại liếc qua xung quanh, không khỏi có chút im lặng. Kịch vụ, tài xế, đạo cụ sư, không thượng hí diễn viên." Một mạch toàn vây đến đây. "Từ đâu tới như vậy nhiều người rảnh rồi a?" Lúc trước Vương Hải Tân chụp Lý Vĩnh Bân cùng Lương Mận Anh hai vị lao sư phần diễn, sở tiêu đi ô trung quanh vẫn là quẩn cuẹ. Bây giờ tốt chứ, diễn viên nhiều một cái hứa chăn, người xem trực tiếp phiên gấp mấy lần. Tổng đạo diễn trương Tân Kiệt hôm nay cũng tại hiện trường, hắn hợp lại ống tay áo ở bên cạnh vui tươi hớn hở mà nhìn. Song Vương Hải Tân cười nói, ai thói quen liền hảo. Tổ bê bên kia gần nhất vẫn luôn là cái này tình huống, tất cả mọi người thích xem tiểu hứa diễn kịch. Vương Hải Tân nhíu môi, một mặt bất dĩ. Đây là hắn lần đầu chụp hứa chan hí, hắn có thể hiểu được đại gia thích xem xoay ca cũng có thể hiểu được gần nhất có ít người bởi vì yêu thích Chu Du, cho nên yêu ai yêu cả đường đi. Hứa Chân bởi vì ngoại hình điều kiện nguyên nhân, xác thực thực thích hợp diễn Chu Du, nhưng là đối với Chu truyền võ này cái nhân vật mà nói, hắn tướng mạo yêu thế ngược lại là vướng như đi. A a a, đến rồi đến rồi. Vương Hải Tân chính nghĩ ngợi tới, chợt nghe chung quanh vang lên một hồi thấp giọng hô thanh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy, này trận diễn chủ yếu diễn viên nhóm đã trải qua hóa trang xong, làm tốt tạo hình đi tới sở tiệu đi ô. Lý Vĩnh Bân vai diễn Chu Khai Sơn, Thủy Phao tử chủ nhân Hàn Lão Hải, ái mộ truyền võ Tú Nhi, Cùng với. Hứa Chân. Vương Hải Tân ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Hứa Chân hôm nay hóa trang cùng bình thường hơi chút có một chút khác biệt. Trói trang ngày mùa hè, hắn cạo đầu đinh, mặc một bộ màu xám trắng không có tay sau lưng, bả vai cùng cánh tay đều lỏa lộ ở bên ngoài, cơ bắp căng đầy, đường cong trôi chảy, nhìn qua vô cùng cảm giác lực lượng. Hứa Chân hôm nay trang dung cũng không giống tại Tam Quốc bên trong như vậy lại tuấn mỹ hình, hắn hạ mày rậm, đuôi lông mày khẽ mắt hơi hơi thượng dường, chân bóng hai gò má góc cạnh rõ ràng, rất có cổ giá tính bất tuân thiếu niên khí phách. Chính là một cái 20 tuổi phong nhã hào hoa thời gian quý báu nhìn thấy này một màn người đã trung niên Vương Hải tân cơ hồ là bị này cố đập vào mặt khí tức thanh xuân cấp lắc mắt bị mù cái này hóa trang tuyệt lại dã lại xoáy một giây sau hắn cơ hồ là không đi đầu góc nhất lên tay bên trên máy quay phim đem ống kính nhắm ngay hứa chân liền đuổi tới tìm kiếm khởi tốt nhất quay chủ góc độ quả nhân a lớn lên hào tại bất kỳ tình huống gì hạ cũng không thể là giảm phân hạng Chu Du có Chu Du tuấn lãng truyền võ có truyền võ dương cương. nhân gia là đường đường chính chính diễn viên cái gì dạng nhân vật diễn không được bị kinh điển nhân vật cố hóa hí đường cái gì kia cũng là kẻ yếu lý do bốn nay đoạn kịch bản thân kỳ thật không khó chủ yếu là lý lao sư muốn hạ thủ được sắp khai mạc phía trước đạo diễn Vương Hải Tân cố ý đem vai diễn phụ tử hai vị diễn viên gọi vào một chỗ nghiêm túc dặn dò Chu Khai Sơn cột chuyển võ đi láo hàng nhà tạ tội này đoạn đối với hai cha con lập nhân thiết phi thường trọng yếu phụ thân là cái quật tính tình tha rằng làm nhi tử tuyên bố quét rác đi ngồi lại lao cũng nhất định phải đem đúng sai vớt rõ ràng nhi tử càng là cái quật tính tình muốn chém giết muốn dốc thỉn tùy ngươi dù sao ta tuyệt không vì chưa làm qua chuyện thỏa hiệp hai cha con giống nhau như lúc thả gậy không quăng việc đã quyết định tỉnh tuyệt không hé miệng đây chính là lao chua ra cốt khí Vương Hải Tân trước mắt hai vị diễn viên nói này đoạn hí nhất định phải quá sức đến thật đánh hai vị có hay không vấn đề này vừa nói Lý Vĩnh bân nét miệng cười một tiếng nhìn hướng một bên Hứa chăn, nói như thế nào chuyển võ được hay không nói xong hắn Dương lên chính mình bàn tay nói ta này một bàn tay đi xuống cũng không giống như ngươi nương tay không tuyệt đối là thật đau Hứa chăn nơi nào sẽ sợ bị đánh cười nói cha ngươi yên tâm đánh Ta tuyệt đối không có vấn đề. Bọn họ thương lượng thỏa đáng, liền mô phỏng một chút một hồi nên như thế nào quyền đấm tức đá, liền các tự quý vị chuẩn bị bắt đầu quay chụp. Hứa Chân không khỏi hơi xúc động, này thật đúng là một đoạn trường trường đánh hí. Bất quá, chính mình lần này không cần luyện động tác, chỉ phụ trách bị đánh tức nhưng. Lý Vĩnh Bân đã nói, muốn theo vào cửa bắt đầu, vẫn luôn đánh tới Tú Nhi nhảy ra thừa nhận là chính mình đạo ra thủy phao tử mới thôi, ít nói cũng phải đánh 2 3 phút. Hắn trộm liếc một cái Lý Vĩnh Bân kia đôi quả hương bổ tựa như bàn tay lớn, chỉ cảm thấy mặt đã bắt đầu đau buốt. 3 8 giờ đúng, theo một tiếng thanh thúy đánh bản tiếng vang lên, một ngày này quay chụp chính thức bắt đầu. Cha! Cha! Ông kính bên trong, thủ trước tiến vào hình ảnh chính là Dương Lâm Lâm vai diễn Tú Nhi. Nàng vội vã theo cửa ra vào chạy vào viện tử, ôm phụ thân Hàn lão hải cánh tay, vẻ mặt kinh hoàng kêu lên, "Cha, Chu đại thúc trói truyền võ thượng nhà ta đến, đến rồi, làm sao xử lý?" Dưới mái hiên, chính nhàn nhã hút tẩu thuốc Hàn lão hải nghe vậy mở ngơ, chậm rãi theo ghế nằm bên trên ngồi dậy. "Đem truyền võ trói đến rồi?" Hàn lão hải thần sắc rõ ràng có chút vô vọng, hắn ngu ngơ nửa ngày một ném thuốc lá trên tay thường, hận hận nói, cái này chảy gỗ. đi vào, ta để ngươi đi vào. một lát sau, cửa bên ngoài, chu khai sơn tùng chói go chuyển võ bước vào hàn giang ngay cửa, mà hứa chăn vai diễn chuyển võ thì cứng cổ, cao mày, sống lưng thẳng tắp, một bộ thấy chết không sờn, khảng khái hy sinh bộ dáng. Phúc. bên sân, đạo diễn vương hải tân nhìn thấy này một màn, nhịn không được cười khẽ một tiếng. hứa chăn cái này cảm xúc đúng là phi thường đúng chỗ, nhưng mà hắn như vậy một bộ hào túi ra, phối hợp như vậy nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc lại không hiểu sinh ra một cố địa chủ nhà ngốc nhi tử quen thuộc cảm giác. Lão Hàn huynh, ta chu Khai Sơn không biết dạy con, ta có tội. Lý Vĩnh Bân vai diễn Chu Khai Sơn đem truyền võ cứng rắn lôi đến Hàn lão hải trước mặt, nói, ta đem cái này nghịch tử mang đến cho ngươi, như thế nào xử lý, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dứt lời, hắn trừng mắt liếc nhà mình nhi tử, dẫn đến, truyền võ, còn không mau cho ngươi Hàn đại gia quỳ xuống. Nghe nói như thế, Hứa chăn vai diễn truyền võ ngẩng đầu, nhìn cũng không nhìn Hàn lão hải một chút, quật cứng nói, thượng quy thiên địa, hạ quy cha mẹ, mặt khác người ta ai cũng không quỳ còn dáng mạnh miệng, Chu Khai Sơn giận không chỗ phát tiết, nhấc chân hung hăng đá vào truyền võ đầu gối bên trên. Truyền võ bị đau, chân khẽ cong, mắt thấy đầu gối liền muốn chạm đất. nhưng hắn vì không bị Hàn Lão Hải, thế mà trực tiếp thuận thế nhào tới trước một cái, thẳng liên tiếp chỉnh thân thể đều ném xuống đất. a, Hàn Lão Hải bên cạnh, tú nhi nhìn thấy này một màn, lập tức đau lòng đến không được. mà Chu Khai Sơn lúc này lại bất vì sở động, hắn túm truyền võ cổ áo đem hắn xét lên, cả giận nói, nói, nước có phải hay không là người phóng? truyền võ lúc này bất đắc dĩ, rốt cục vẫn là quỳ tại mặt đất bên trên nhưng hắn lại quật cường điều chỉnh thân thể phương hướng, quỳ hướng về phía nhà mình lao cha Chu Khai Sơn, mà không nguyện ý quỳ người ngoài. hắn ngẩng đầu lên, nhìn không chớp mắt trừng mắt nhà mình lao cha, nửa khí cứng nhắc kêu lên, là ta phóng. như thế nào? Chu Khai Sơn thấy hắn thừa nhận sai lầm còn như thế kiên cường, càng nói càng là tức giận, trực tiếp một bàn tay tát tại chuyển võ cái hốt bên trên, kêu lên, ta để ngươi cùng ngươi Hàn Đại gia xin lỗi. chuyển võ bị hắn một bàn tay đánh lại nằm sấp về tới mặt đất bên trên, cắn răng nói, không có khả năng. dám làm dám chịu, ngươi đem ta đưa quan đi. Chu Khai Sơn lần nữa chiếu vào hắn cái ót đến rồi một bàn tay, cả giận nói: Ngươi làm như ta không dám sao? Ai nha, ngươi đây là làm gì nha? Mắt thấy sự tình phát triển đến này bức tình cảnh, liền Hàn Lão Hải đều nhìn không được, nhìn không được mở miệng khuyên đảo. Ai nói muốn đưa quan? Ta kia chính là nói đùa, Chu Lão đệ ngươi nhưng đừng coi là thật. Ngươi không coi là thật ta thật là. Chu Khai Sơn lông mày nhíp lập, nói: Chúng ta Lỗ Châu người nhất coi trọng chữ tín, hắn nào người khác nhà Thủy phao tử, chuyện này làm cùng trộm đoạt có gì khác biệt? Nên đưa quan đưa quan, quan gia tự có chương trình. Hàn Lão Hải khoát qua tay. Nói: "Này, cái gì trộm a đột a, đều là một nhà người, không nói này đó lời nói." Nói xong, hắn nhìn về phía quỷ tại mặt đất bên trên truyền võ, nói: "Tú, cho ngươi truyền võ ca đem sợi dây cởi bỏ." Tú Nhi nghe nói như thế, lập tức liên tục không ngừng đi cấp truyền võ mở trói, nhưng mà Chu Khai Sơn lại đưa tay đưa nàng ngăn lại, kêu lên: "Đừng cho hắn lỏng. Nói xong, hắn chắp tay sau lưng, xô mặt, xong truyền võ kêu lên: "Ta lại cùng ngươi nói một lần, đi cho ngươi hẳn đại thuốc xin lỗi." Truyền võ quỷ tại Chu Khai Sơn trước mặt, xuống lưng thẳng tắp, như là một gốc xanh ngắt lúc trước gắng lượng chống đỡ đầy người phong tuyết, cắn răng nói, "Không, có khả năng." Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ý. 3. Chu Khai Sơn lại một bàn tay dán tại truyền võ cái hốt bên trên, giận tím mặt, nói, "Hùng ngoạn ý nhi, xem ra ta hôm nay nếu là không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi sẽ không nhớ lâu." Nói xong, hắn vén tay áo lên, vung lên cánh tay, hướng về phía truyền võ chính là một trận đấm đá. Bên cạnh Hàn lão Hải ngăn đều ngăn không được, Chu Khai Sơn lực lượng sao mà kinh người, Hàn lão Hải này loại lâu bỏ bê rèn luyện địa chủ lão tài, chỗ nào có thể kéo được hắn? 3. 3 3. chỉ trong chốc lát một cái cái cái tát vang rội liền trước sau rơi vào truyền võ trên người truyền võ cũng không tránh cứ như vậy thẳng tắp quỳ tại chu khai sơn trước mặt cứng cổ chờ bị đánh tại sờ tiêu điểu trung quanh mặc dù đám người biết rõ đây là trong lòng bàn tay không sấm to mưa nhỏ đấu pháp hứa chân vai diễn truyền võ bị đánh bảy xoay tám lệch ra cũng chỉ là tại phối hợp hắn mà thôi nhưng vẫn là cảm giác nhìn đều đau 3. cũng không biết là khi nào lại một tiếng vang giòn truyền đến nhưng mà này một khắc chàng bên trong mấy người lại đồng thời ngây ngẩn cả người Lý Vĩnh Bân vai diễn Chu Khai Sơn nguyên bản chỉ tính toán đánh cái hốt, ai ngờ hắn thượng cái bản tay mới vừa đem hứa chăn cấp đánh sai lệnh, sai sót ngẫu nhiên, cái này bản tay thế nhưng quất vào hứa chăn trên mặt. Này cũng không phải nguyên trong kế hoạch một vòng. Ngắn mũi kinh ngạc lúc sau, hứa chăn căn cứ không thể khổ sở uổng phí đánh nguyên tắc, lập tức sắc mặt cứng lại, mắt bên trong đè nén lửa giận, kêu lên, ngươi đánh nhà, đánh ta nhà. Hắn ngực chập trùng, hốc mắt hơi hơi phím hồng, kêu lên, đánh chết ta mới thoải mái đâu. Nói chuyện lúc, hắn má trái bên trên vừa mới bị đánh địa phương lưu lại một cái rõ ràng tay số đỏ ấn. Này một bàn tay kỳ thật cũng không tính đặc biệt trọng, ngay hà hứa chân màu ra thật sự là quá trắng. Thông qua HD camera, hắn má trái bên trên trưởng ấn có thể thấy rõ ràng. nhìn thấy này một màn, khí bên trong Chu Khai sơn còn không tới kịch bản dự thiết đau lòng thời điểm, nhưng hí bên ngoài Lý Vĩnh bân bận trong lòng một nắm chặt, có chút không xuống tay được. Ai ra? Cái này quật tính tình như tử, báo quan có thể, xin lỗi không được. nằm mặt đất bên trên có thể, quỳ người khác không được, bị đánh có thể, chịu thua không được. này đều từ đâu tới tận số a, giống ai? Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Lúc này, Tú Nhi rốt cuộc nhìn không được, nàng nhào lên nếu lại Chu Khai Sơn cánh tay, không quan tâm mà kêu lên, "Đại thúc, ngươi oan uổng chuyển võ ca, nước là ta phóng." Nói chuyện lúc, Tú Nhi đã mang đến một chút khóc nước nở, nói, "Ngươi muốn đánh, liền đánh ta đi." Nàng này vừa nói, Hứa Chân Vai diễn chuyển võ lập tức quay đầu hướng nàng trợn mắt nhìn sang, quát lớn, "Nói mò gì? Nước là ta đạo, có quan hệ gì tới ngươi?" Nhưng mà nàng này vừa nói, Chu Khai Sơn sắc mặt lại là cứng đờ. Chính mình vừa mới dạy dỗ nửa ngày nhi tử, kết quả đến cuối cùng, cư nhiên là oan uổng hắn. Một lát sau, bên sân, Vương Hải Tân cấp này đoạn biểu diễn tiêu rừng. Nhanh nhanh nhanh, nhanh đi nhìn một chút chuyển võ mặt. Lúc này, sớm đã có bên sân nhân viên y tế chạy tới, kiểm tra một hồi hứa chăn mặt bên trên chữ ấn. Lý Vĩnh Bân lúc này cũng có chút băn khoăn, vội vàng lây lại, nói: "Xin lỗi a. Như thế nào, có đau hay không?" Hứa chăn nghe hắn dò hỏi, ngượng ngập chê cười nói: "Không có việc gì, cha, không thương, thật không thương." Vừa rồi này một bàn tay đánh hắn có chút không rõ, suýt nữa không có nhận được hí. Đau ngược lại là cũng không tính đau. Đạo diễn Vương Hải Tân một bên bất đắc dĩ nâng chán, một bên nhìn quay chụp hào kia đoạn ông kính. Nhưng mà nhìn một chút, hắn lại phát hiện, lý Vĩnh Bân dừng tay điểm cùng nguyên kịch bản bên trong không giống nhau, nhưng lại ngoài ý muốn càng có thể đánh động người tâm. Dựa theo nguyên kịch bản, Chu Khai Sơn hẳn là tại nghe Tú Nhi nói thủy phao tử kỳ thật không phải chuyển võ đào mở lúc sau mới dừng tay, hắn phát giác chính mình oan uổng nhi tử, chỉ cảm thấy đã đau lòng lại ảo não. Nhưng là, vừa mới bọn họ biểu diễn cái này phiên bản, lại là Chu Khai Sơn còn không có phát hiện chính mình oan uổng truyền võ thời điểm liền dừng tay. Hắn nhìn thấy nhi tử nâng cao cổ sống, Quật cường không chịu chịu thua, đương nhiên liền không xuống tay được. Hai cha con cái bóng tại nắng sớm bên trong giao chồng lên nhau, một lưng gù này xuống lưng, một cái đĩnh thẳng người cán, một cái bất cẩn tình diện cột nhi tử đi xin lỗi, một cái chết cũng không chịu vì chưa làm qua chuyện xin lỗi. Này một đôi phụ tử u. Vừa rồi này một đoạn, qua. Vương Hải Tân đạo diễn cẩn thận tra xét hết thể cơ vị thu video sau, hơi xúc động thở dài, trợn mặt giãn ra cười nói, các vị vất vả. Vừa rồi này một đoạn biểu diễn phi thường động. Nghỉ ngơi 10 phút, chúng ta lại chụp trận tiếp theo. Ngươi nói một chút ngươi, hạ thủ không nặng không nhẹ đều đem chuyển võ đánh thành cái gì dạng. Trận tiếp theo hí, Chu Khai Sơn cùng mẹ Hải Nhi đối thủ hí, vai diễn mẹ Hải Nhi lương Mẫn Anh nhìn qua dị thường tức giận, hung hăng đem tay chỉ điểm lý Vĩnh bắt đầu, đem đối phương đầu điểm đến nghiêng một cái, nghiêng một cái. Lương Mẫn Anh cả giận nói, ngươi này tâm cũng quá độc ác, ngươi không đau lòng, ta còn đau lòng đâu. Cắt. Mới vừa diễn một đoạn ngắn, đạo diễn Vương Hải Tân liền theo camera đằng sau nhô đầu ra, bất đắc dĩ nói, lương lão sư, vừa rồi cảm xúc quá a, hơi chút oán trách hai câu là được rồi, không như vậy đại oan khí. A, được. Lương Mẫn Anh nhếch môi Nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Vĩnh Bân, cười nói, hán cha, vừa rồi kia đoạn ta lại đến một lần A. Ta điểm ngươi thời điểm ngươi đừng lệch ra đến như vậy lợi hại, giống như tỏ ra ta dùng thật lớn sức lực tựa như. Lý Vĩnh Bân. Ngươi chính là dùng thật lớn sức lực. Đừng cho là ta không biết ngươi là tại trả thù A. Trưng 254, ra ra tham bàn ký. Trưng 254, ra ra tham bàn ký. Trưng 254, ra ra tham bàn ký. Cùng Lý Vĩnh Bân lão sư trận đầu đối thủ hí chúc xong, hứa chăn nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Hắn theo đạo diễn Camê gia nơi nào nhìn một chút hiệu quả, đại thể coi như hài lòng. Này trận diễn độ khó cũng không tính lớn. Truyền võ tính cách tương đối là đơn thuần, tính tình mưởng bình, nhận lý lẽ cứng nhắc, nhưng cùng lúc lại rất thẳng thắn, thực giảng nghĩa khí, không phải khó như vậy lấy đắn đo phức tạp nhân vật. Lý Vĩnh Bân lão sư cũng không có cố ý áp khí, cha cùng con chi gian sức kéo gãi đúng chỗ ngứa. Lấy hứa chân thực lực trước mắt mà nói, diễn này ra diễn có thể nói là thành thạo điêu luyện, kịch tổ lãnh đạo nhóm cũng đều đối hắn biểu hiện hết sức hài lòng. Hơn nữa nói trở lại, tại Sấm Quan Đông kịt tổ Nhất nghiêm trọng nhiệm vụ cho tới bây giờ đều không phải báo tô hí, mà là cùng thiên nhiên làm đấu tranh. Quay phim hơn 2 tháng, này đám người lên núi lốn tuổi, xuống nước bắt ba ba, giấu chân cơ hồ đạp biến hơn phân nửa cái Đông Bắc. Bình quân 10 ngày tả hữu chuyển trận một lần, bao lớn tiểu khỏa, mệt mỏi. Tiên Nhi vai diễn người tâu Nghiên thậm chí gọi đùa, bọn họ này đám người không giống như là tại đóng phim, cũng là tại ghi chép nhất đương sinh tồn loại tố nghệ, gọi là xuyên qua vùng hoang dã phương Bắc. Hứa chân ấn tượng sâu nhất chính là có một lần, kíp tổ Tân Tân khổ khổ kéo tới vật liệu gỗ mới vừa đôi đến bờ sông, còn chưa kịp dùng liền bị một trận đột nhiên xuất hiện mưa to trôi đi mưa to mưa như chút nước đạo cụ tổ tổ trưởng chạy đến bên bờ nhìn từng cây hảo đầu gỗ theo dòng nước càng phiêu càng xa cái này hơn 40 tuổi hắn tự trực tiếp ném đi dù che mưa phù phù một tiếng liền nhảy vào sông bên trong một bên khóc một bên đem đầu gỗ từng cây hướng trên bờ tún cuối cùng không cách nào cơ hồ toàn kịch tổ người đều hạ nước liền lý vinh bân, hứa chăn trở diễn viên nhóm đều không ngoại lệ đám người ba chân bốn càng cấp cứu vật liệu gỗ tràn diện loạn thành một đoàn cuối cùng tất cả mọi người biến thành mặt chưa ý nghĩa thượng súng ai một cái chua xót nước mắt buồn Tháng 9 trung tuần, trải qua 3 tháng gian khổ quay chụp, Sấm Quan Đông kịch tổ cuối cùng là chụp xong Đông Bắc bên này xuân hạ phần diễn, chỉ đợi tháng 10 mới phần lại quay trở lại tới bổ chụp cảnh tuyết bộ phận liền có thể. Ngày 15 tháng 9, kịch tổ chủ diễn nhân viên theo Đông Bắc đi tới Thượng Hải, sắp tại Thượng Hải xe đôn truyền hình điện ảnh căn cứ lấy cảnh, quay chụp Lao Chu ra tại thành bên trong mở quán cơm này đoạn kịch bản. Nay đoạn hí, hứa chăn rốt cuộc mặc vào tâm tâm niệm niệm Đông Bắc quân quân phục. Dây nhất mặc, dây lưng nhất hệ, mũ kê đi khẽ chụp, hắn đối với tấm gương Tả Hữu đánh giá một phen, có chút hài lòng. Ngô ra phòng thay quần áo cửa lớn, mặt khác người nhìn thấy hứa chân này thân hóa trang, nháy mắt bên trong bị chấn động đến không nhẹ. quả nhiên nam nhân lãng mạn chính là mặc quân trang a. hứa chân miết miệng cười một tiếng, thoáng hất cằm lên, dáng người thẳng tắp, đi lại ung dung hướng sở tiểu diêu bên trong đi. hắn một đường đi, trung quanh thợ quay phim, ánh đèn sư nhón con mắt liền một đường đứng vào hắn người bên trên. hắc, này tiểu tử thật là đẹp trai. này đó ngày bình thường lôi thôi lết thiết đại ca, các đại thúc cúi đầu nhìn nhìn chính mình lương dọng tâm, đại quan cục không hiểu có chút e lệ. ai, người tốt vì luồng ngựa dựa vào cái yên hay là phải đào sức một chút chính mình a. Ta huynh đệ nếu là cũng mặc vào này áo liền quần, khẳng định cũng không thể so với hắn kém. Mà cùng lúc đó, vai diễn Đàm Tiên Nhi Tô Nghiên cũng chính tại phòng trang điểm bên trong thử chính mình mới tạo hình. Nay đoạn chuyện xưa Tiên Nhi đã không còn là lúc trước cái kia lang bạt kỳ hồ, mặc cho người khi dễ thôn cô, mà là vào rừng làm cướp, thành cái làm người nghe tin đã sợ mất mật đại thổ phỉ đồ lĩnh. Tô Nghiên cắt tóc ngắn, trang dung cũng trở nên khí khái hào hùng rất nhiều. Nàng nhìn kính bên trong cái này trầm ổn đại khí, hiên ngang tư thế tiên nhi, a không, hiện tại phải gọi tam giang hùng. Số mị đến không được. Đinh đinh. Đúng lúc này, bên cạnh điện thoại nhẹ vang lên một tiếng. Tâu Nghiên cầm lên vừa nhìn, nhẹ nhàng nhíu mày. Ngượng ngung a, ta đi ra ngoài một chút, nàng Song Thợ trang điểm xin lỗi cười một tiếng, nói, ta có cái bằng hưu tới tham ban, liền ở bên ngoài, ta đi lĩnh nàng đi vào. Dứt lời, Tâu Nghiên bước chân nhẹ nhàng rời đi sở Tự Di O, một bộ dáng vẻ rất vui vẻ. Mấy phút đồng hồ sau, nàng liền lại vòng trở lại, phía sau theo cái xuyên màu trắng lụa trắng váy liền áo, mang theo màu vàng nhạt ngư dân mũ nữ hài. Bên trong phòng hóa trang mấy cái công tác nhân viên vô ý thức nhìn qua, chỉ thấy, kia nữ hải tiện tay tháo cái nón và kính mắt xuống, lộ ra một đầu đen nhánh mềm mại tóc dài, cùng với một đôi xinh đẹp mắt đào hoa. A. Phòng trang điểm bên trong mấy người nhịn không được thấp hô ra tiếng. Lâm Gia. Cư nhiên là hiện giờ có phần có danh tiếng tiểu hoa Lâm Gia. Nàng như thế nào chạy tới chỗ này? Lâm Gia nhìn thấy mấy người ánh mắt, cười cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi, nói, mấy giây, ta tại sắt vách kịch tổ quay phim, tới xem một chút nghi nhi Nói xong, nàng căng ra tay bên trên túi ngựa hướng phòng bên trong mấy người đi tới, nói, đường bên trên tới thời điểm mua điểm uống, đại gia đường khách khí. phòng bên trong mấy người thấy thế, cười hì hì một người cầm một ly, nho nhau, nhau biểu thị chính mình sẽ không chụp ảnh, cũng sẽ không ra đi nói lung tung bốn. chỉ chốc lát sau, tâu nghiên làm tốt tạo hình, dẫn lâm gia ra, ra phòng trang điểm, cười nói, đi, ta dẫn ngươi đi chúng ta sở tiêu đi ô đi dạo. hôm nay buổi sáng không ta hí, một hồi tỉ mang ngươi đi ra ngoài ăn được ăn. hai người ba năm trước đây đã từng hợp tác quay chụp qua một bộ đô thị kịch, lúc ấy cũng đều là tiểu diễn viên hai vị cô nương quan hệ liền nơi rất khá. Đó máy sau cũng vẫn luôn không cắt đứt liên lạc. Hiện giờ, hai người đã cấp tự có chút thành tựu, gặp lại cũng là một cục chuyện vui. Lâm Gia một đường đi, một đường nhìn quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, nói, "Không cần nghi tỉ, ta muốn nhìn các ngươi một chút quay phim được không?" Nói xong, nàng quay đầu nhìn hướng Tông Nghiên, cười nói, "Tính đã lâu sớm quan đông đại danh, nghe nói các ngươi kịch tổ bên trong tất cả đều là hí của ta." Tông Nghiên nghe được Lâm Gia định nói, cùng có Vinh Nghiên ngẩng đầu lên đến, một mặt kiêu ngạo mà nói, "Kia là, chúng ta kịch tổ toàn viên hí cốt." Ai đúng rồi, nói xong Nàng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, nói: "Hứa Chân hẳn là ngươi biết đi. Ta nhớ rõ ngươi tại Tam Quốc bên trong diễn đại tiểu, hắn diễn ngươi muội phu, khẳng định gặp qua đi." Lâm gia. Nửa ngày, nàng cố gắng bình phục một chút chính mình tâm tình, vừa định giải thích một chút chính mình cùng Hứa Chân đã sớm nhận biết, đã thấy một người mặc Đông Bắc quân quân trang trẻ tuổi người bước chân vội vàng từ nơi không xa đi qua. "Chuyển võ, chuyển võ." Tông Nghiên nhảy chân hướng kia người vẫy tay, kêu lên: "Tới đây một chút. Này ngươi tự nhiên chính là Hứa Chân." Hắn nghe thấy có người triệu hắn, quay đầu nhìn lại, thấy là Tông Nhiên, thế là liền cười hướng nàng đi tới, kêu lên, tỷ, Tông Nhiên thuận thế đem bên cạnh Lâm Gia đẩy về phía trước, cười nói, ngươi xem ai đến rồi, người chị vợ, Lâm Gia, bên kia, hứa Trân nhìn thấy Lâm Gia, không khỏi kinh ngạc nói, sư tỷ ngươi như thế nào tại nơi này, cũng tại Thượng Hải quay phim sao, ách, cái kia, Nửa ngày, Lâm Gia lộ ra một cái gian nan tươi cười, nói, đúng thế, ta cũng ở chỗ này quay phim, nghe nói sấm quan Đông kịch tổ đến rồi, vừa vặn hôm nay có rảnh, liền tản bộ tới tìm kiếm ban, nói xong. Nàng liếc qua bên người tông Nghiên, cắn răng nghiến lợi nói, "Nghiên tỷ là ta khuyên mật." Ha ha, ha ha ha. Chương 255, chuyển võ về nhà. Chương 255, chuyển võ về nhà. Chương 255, 255, chuyển võ về nhà. Hứa Chân một hồi còn có quay chụp nhiệm vụ, bởi vậy chỉ đơn giản cùng hai cái cô nương Hàn huyên hai câu, liền vội vàng tiến đến đạo diễn bên kia. Lâm Gia nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, nhịn không được thở dài. Nàng hôm nay danh nghĩa thượng là tới tham ban, nhưng thật ra là tìm đến Hứa Chân đi cửa sau. Lang Gia bảng đã được duyệt, đông nhạc truyền hình điện ảnh chính tại tuyển diễn viên. Lâm gia tưởng diện nữ chính nay hoàng, nhưng mà nàng gần nhất hy đường thực sự quá thuận. Theo bích huyết kiếm bắt đầu tính lên đã trải qua liên tiếp diễn ba bộ nữ chính hí, người đại diện bắt đầu đối nhân vật chọn chọn lựa lựa. Lang gia bảng cố nhiên là cái không tồi vợ, nhưng đây cũng là một bộ đại nam chính hí. Nghe hoàng quận chúa nói là nữ số một, nhưng nếu là không phân biệt nam nữ hàng phiên vị, này cái nhân vật rất có thể liền trước năm đều hàng không vào. Người đại diện do do dự dự, không quá muốn để nàng tiếp. Lâm gia sợ chính mình không cầu phát triển quá rõ ràng, thế là liền muốn muốn đường công cứu quốc, thông qua hứa chân cái này muôn đường tới cầm nhân vật nếu như là hứa chăn nhất định để chính mình diễn nghe hoàng, công ty bên này vì phù hắn, cũng hy vọng chính mình thích hợp nhộn bộ đâu. như vậy vừa đến, chính mình chẳng khác nào là bán hứa chăn một cái nhân tình, này đợt không lỗ, người đại diện có phải hay không đã cảm thấy có thể tiếp? Lâm gia không khỏi vì chính mình nưu lược điểm cái tán. quả nhiên không hổ là Chu Lang chỉ vợ. phi như thế nào bị mang mương bên trong đi. lúc này sở tiêu đi ô bên trong, hứa chăn ngược lại là còn không có tâm tư đi cân nhắc Lang gia bằng chuyện. hôm nay muốn chụp này trận diễn phi thường mấu chốt, toàn quân nhiều năm chuyển võ muốn về nhà. Mấy năm trước, Truyền Võ bởi vì bị bức hôn mà rời nhà trốn đi, về sau sai sót ngẫu nhiên gia nhập Đông Bắc quân, mưa bom báo đạn đánh nhiều năm trận, mọi người trong nhà đối với hắn tin tức hoàn toàn không có. Mà trước đó không lâu, tại nông thôn nghề nông láo Chu ra vì tránh né mã phỉ, đi tới thành bên trong mở quán cơm, vừa vặn ngay tại truyền võ bộ đội khu vực phòng thủ bên trong. Truyền Võ nghe nói lúc sau, quyết định đi về nhà nhìn xem cha mẹ. Đây là toàn kịch trung kỳ một cái quan trọng cảm xúc điểm. Vì diễn ảo này trận diễn, hứa chẳng âm thầm bên trong cùng lương mận anh đúng rồi nhiều lần hí, tiết tấu, cảm xúc điểm đều đã nhớ kỹ trong lòng. Nhưng mà làm hắn có chút im lặng chính là, theo đến ma cũng bắt đầu, kịch tổ liền đem hứa chăn cấp cách ly, nghiêm cấm hắn lại cùng cha mẹ chạm mặt. Thậm chí, hắn hôn qua chủ khách sạn, xuất hành thông cần xe đều là đơn độc, không cùng đại bộ đội cùng một chỗ. Hứa chăn chỉ cảm thấy có chút giỡn khóc giỡn cười. Này là vì làm ta tìm xem hồi lâu không thấy cha mẹ cảm giác. Nhưng là, khí bên trong truyền võ là thật nhiều năm không về nhà, ta lúc này mới bị cách ly mấy ngày, có cái gì dùng. Nhà danh về nhà danh, mắt thấy quay chụp sắp bắt đầu Hứa Trân còn là cố gắng nhớ lại khởi tối hôm qua viết nhân vật tiểu truyện lúc xếp đóng khởi cảm xúc, tranh thủ đêm này đoạn trình diễn hào buồn. 3. giữa trưa 11 giờ trình, sấm quan Đông đi vào thượng hải sau trận đầu hí khai mạc. Lâm Gia bị tông nghiên quen cửa quen mẻo dẫn tới một cái tuyệt hảo thưởng thức góc độ thượng, tràn đầy phấn khởi xem khởi này đoạn biểu diễn. Lúc này, ký bên ngoài thời gian tới gần giữa trưa, mà hí bên trong thời gian thì là đêm khuya. Đây là một đoạn ánh nắng cảnh đêm, kịch bên trong tia sáng sẽ từ hậu kỳ đặc hiệu đi điều chỉnh. Ống kính bên trong, Hứa Trân vai diễn chuyển võ một thân nhung trang lại lôi chờ chọi hành tẩu tại trống trải đường cái bên trên, nửa ngày nhìn không thấy người. Một lát sau, hắn tại một cái nước sơn đen cửa gỗ phía trước dừng bước, nghĩ muốn đi gõ cửa, nhưng do dự nhưng lại lui trở về. Chuyển Võ lúc này thần sắc hết sức phức tạp, tựa như cận hương tình kiếp, hình như có chờ mong, cũng tựa như hổ thẹn. Hắn tại cửa ra vào đi vòng vo nửa ngày, rốt cục vẫn là quật cường đi tới, nhất cổ tác khí gõ cửa lớn. Ken ken ken. Ai nha. Cửa bên trong truyền đến truyền kiệt thanh âm. "Này Mô Sa Na, Truyền Võ mắt bên trong vẻ chờ mong cấp tốc quá mặt khác các loại cảm xúc, hắn há to miệng" nói giọng khàn khàn, truyền kiệt. Muôn bên trong một cái chớp mắt yên tĩnh. Một lát sau, chỉ nghe một hồi cộc cộc cộc tiếng bước chân từ xa mà đến gần, gấp rút văng lên, chợt kẹt kẹt một tiếng, cửa lớn bị người từ bên trong kéo ra. Tề Khôi vai diễn truyền kiệt từ đó nô đầu ra, nhìn thấy Hứa Chân, hắn đầu tiên là giật mình, sau đó cấp tốc đổi sợ thành vui, vui mừng quá đôi nói, "Nhị ca." Truyền kiệt đem viện môn mở rộng, quay đầu rắc uống họng kêu lên, "Cha, nương, đại ca, ta Nhị ca trở về đến rồi." Một tiếng này gọi thoáng chốc phá vỡ đêm khuya yên tĩnh chỉ nghe một hồi binh bên trong bang lang tiếng ồn ào âm theo trên lầu truyền tới, ở giữa sen lẫn mẹ hài nhi kinh ngạc thanh âm, truyền võ. Truyền võ trở về. Không cần thời gian qua một lát, nhị lao liền giúp đỡ lẫn nhau từ trong nhà chạy ra. Hai người đều là lê dày, chỉ choàng cái áo khoác, nương tóc càng là loạn thành một đoạn. Truyền võ lúc này chính bị truyền kiệt dẫn đi tới chu gia viện tử bên trong. Cựu biệt trùng phùng cảm xúc cấp tốc tăng vọt, truyền võ nhìn thấy cha mẹ, vừa định cười nói cái gì, nhưng mà tập trung nhìn vào, hắn vẫn không khỏi đến ngây mẫn cả người. Vô luận là hí bên trong truyền võ, còn là hí bên ngoài cửa tràn, Cha mẹ già. Giàn mua đến cơ hồ mắt trần có thể thấy. Chỉ nhớ bên trong cha mẹ còn là khi còn nhỏ kia phó đỉnh thiên lập địa bộ dáng, nương có một trương hồng nhuận hai gò má, cùng với mái tóc đen nhánh, cha có kiên nghị như núi sông lưng, cùng với kiên cường hữu lực cánh tay. Mà hiện giờ, nương đầu tóc bên trong thấy tơ bạc, mặt bên trên dài quá nếp nhăn, cha đi đường thời điểm cà hiếng, lưng cũng còng. Nhìn thấy nhị lao giúp đỡ lẫn nhau, vội va chạy tới nên chính mình, mãn nhãn kinh ngạc cùng cũng hỉ, chuyển võ nháy mắt bên trong liền đỏ cả với mắt. Nguyên lai, like, đạo diễn tổ không cho ta hai ngày nay thấy cha mẹ là cái này nguyên nhân sao? Nghĩ muốn dùng cái này giống như lúc lao niên trang vẫn trợ giúp ta càng dễ dàng vào hí. Truyền võ, ta truyền võ. Lương Mẫn Anh vai diễn mẹ Hải Nhi đã là lệ như suối trào, nàng nào lên, sờ truyền võ tóc, sờ hắn gương mặt, trên người, nước mắt giọt đi giọt đi hướng xuống, rơi, khóc kể lệ. Ngươi này đó năm đều đi nơi nào? Ngươi như thế nào không cho nương viết phong thư, tại sao không trở về nhà bên trong đến xem? Muốn chết mẹ? Mà lúc này, Chu Khai Sơn thì lặng lặng đứng tại cách đó không xa, ngửa đầu nhìn hiện giờ cái này Anh Tuấn cao lớn như tử, mắt bên trong bụi mùi mai thôi. Nương. truyền võ cúi đầu nhìn qua khóc đảo tại chính mình trong lòng ngực mẫu thân. Nửa ngày, hắn nói khẽ, ta đói. Nghe nói như thế, vai diễn mẹ Hải Nhi lương Mẫn Anh đống nhiên ngẩn ra. Này câu nói là rất nhiều năm trước truyền võ lần đầu tiên rời nhà ra đi về tới lúc, đối với mẫu thân nói lời. Hiện giờ trốn đi nửa đời, nhưng như cũng là lúc trước cái kia tại mẫu thân ngực bên trong tắt kiểu thiếu niên. Mẹ Hải Nhi ngẩng đầu lên, vuốt một cái nước mắt, cười nói, hảo, nương đi nấu cơm cho ngươi. Một bên truyền văn vội vàng nói, nương, không cần ngươi làm, ta đi thôi. Đi đi đi. Mẹ Hải Nhi lập tức đem truyền văn hoành đến một bên, nói: "Ngươi làm truyền võ không thích ăn." Nàng quay đầu nhìn hướng truyền võ, cười nói: "Nương đi làm, ngươi chờ, nương lập tức liền làm cho ngươi hảo." Nói xong, nàng quay đầu liền hướng phòng bếp đi tới bốn. Cắt. Bên sân, đạo diễn Vương Hải Tân lên tiếng kết thúc này đoạn biểu diễn. Phi thường bổng, vừa rồi biểu diễn rất lợi hại. Vương Hải Tân cực kỳ thỏa mãn nhìn một chút Sở Tiêu Di O bên trong đám người, nhất là trọng điểm nhìn một chút Hứa Chân, nói: "Cảm xúc đúng chỗ, không tồi." Hứa Chân tu liễm lại mặt bên trên phức tạp cảm xúc đem vẫn tại yên lặng rơi lệ lương mận anh ôm vào trong lòng. bên sân lần đầu nhìn thấy sấm quan đông phần diễn lâm gia thì hút lưu nước mũi vụn trộm lấy ra một tờ khăn giấy tới. ai đầu tiên là tam quốc sau là sấm quan đông hứa trăn hiện tại mỗi ngày đều tại như vậy kịch tổ bên trong diễn kịch nên nhân ra tiến bộ đến nhanh chóng. làm sao bây giờ a ta cảm giác ta càng ngày càng đuổi không kịp hắn. này một khắc lâm gia bỗng nhiên đoán trách khởi chính mình quá mức trôi chạy hí đường tới. ai hiện tại làm ta diễn chính có phải hay không còn quá sớm ta cũng muốn tại này loại toàn viên hí cốt kịch tổ bên trong nhiều mải dũa một chút. Chương 256, hí cốt cùng lưu lượng, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 256, hí cốt cùng lưu lượng, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 256, hí cốt cùng lưu lượng. Sấm Quan Đông kịch tổ bên này, Hứa Chan liên tiếp chụp một ngày hí. Mà Lâm gia thì gặm hạt dưa, uống vào đồ uống lạnh, say sưa ngon lành tại tràng một bên nhìn cả ngày. Ai, nhân gia kịch tổ hí chụp đến thật là tốt ta. Chuyện xưa cũng tốt, diễn viên cũng đồng, một cái cản trở người đều không có. Nhất là Hứa Chan hắn một cái nhập hành không mấy năm trẻ tuổi người lại có thể bình tĩnh đi theo một đám lao hí cốt cùng một chỗ báo tô hí không hề rơi xuống hạ phong một chút nào không nói đến hắn thực lực như thế nào chỉ là này phân tâm lý tố chất liền rất đáng được người khâm phục nghĩ được như vậy lâm gia không khỏi có chút hề phải thở dài nàng cảm giác chính mình gần nhất đường có chút đi sai lệch tuy nói vẫn luôn tại diễn nữ số một nhưng là cùng với nàng đáp hí nam diễn viên nhưng thủy trùng không như ý muốn Sa không nói liền nói hiện tại lâm gia trước mắt chính tại chụp chính là một bộ chiến tranh tình báo kịch vai diễn vai nam chính chính là một vị đang hưởng một tuyến nam tinh hình tượng hảo, nhân khí cao, chịu công ty lực phụng. Theo lý thuyết đây tuyệt đối là cái tương đương chất lượng tốt đối tượng hợp tác. Nhưng lần này người nghiệp vụ tố dưỡng đi, liền làm người không quá tưởng đánh giá. bọn họ công ty vì phụng hắn, cố ý tìm một đám lao hí cốt đưa cho hắn đáp hí, nhưng kết quả chính là nổi bật lên hắn diễn kỹ càng kém. Lâm Giang ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn tay bên trong kem cây, nhìn sở tiêu điếu bên trong hứa chăn xuyên con trang, thâm tình chân thành mà nhìn từ tâu nghiên vai diễn đảm tiên nhi, nhịn không được thở dài một tiếng muốn. Sáu giờ tối nhiều, một ngày quay chủ kết thúc. Hôm nay là sóng quan đông kịch tổ tới Thượng Hải sau khởi công ngày đầu tiên, diễn viên nhóm khó tránh khỏi đều có chút tàu xe mệt mỏi, không quen khí hậu phương diện vấn đề, bởi vậy quay chụp kế hoạch an bài đến cũng không no đủ. Hứa Chân Hạ hí, Tháo Trang, Tâu Nghiên liền tới mời hắn đi cùng chính mình cùng Lâm Gia cùng nhau ăn cơm. Hứa Chân vốn là ngượng ngùng chen chân nhân ra khuê mật gian liên hoan, nhưng không có cách, đối phương thịnh tình không thể từ tử, hắn chỉ phải đáp ứng. Cũng may, chính mình cùng Tâu Nghiên, Lâm Gia đều rất quen thuộc lạc, bữa cơm này cũng là không tính đặc biệt xấu hổ. Ba người hẹn nhau đi truyền hình điện ảnh thành gần đây một nhà rất nổi danh quán trà cảnh vật tinh mịch, thực thích hợp phạm vi nhỏ liên hoan chờ bữa ăn thời điểm hứa chân đi ra ngoài tiếp cái điện thoại tâu nghiên liếc trộm hắn đi xa lặng lẽ cài đóng phòng cửa lấy túi trò đùi đùi một bên Lâm Gia cười nhạo nói ai lời nói thật cùng tỷ nói ngươi có phải hay không đối với người ta có ý tứ phúc khu khu nghe nói như thế Lâm Gia kém chút không đem miệng bên trong nước trà cấp phun ra đi ách cái kia không phải chủ yếu là nàng cuống quít nghĩ muốn phủ nhận nhưng nghề hà tâm lý tố chất có chút không quá quan, nửa ngày cũng không tổ chức ra nước chảy mây trôi ngôn ngữ tới. Mà một bên Tâu Nghiên nhìn thấy nàng cái này phản ứng, nhưng không khỏi nao nao. Không phải đâu, thật sự có ý tứ. Chính mình bất quá chỉ là làm một bát quái đại thẩm nhi thuận miệng treo chọc tiểu cô nương mà thôi, không nghĩ tới thế mà một câu nói chúng. Tâu Nghiên sững sờ chỉ chốc lát, chợt mỉm cười, nói, "Này, này có cái gì ngượng ngùng, yêu thích liền truy thôi." Nói xong, nàng bãi làm ra một bộ kẻ già đời khuôn mặt đến, thốn tức nói, "Nói thật, không phải tỉ nói ngươi a." ta cảm giác hắn hiện tại nhìn ngươi nhưng nửa điểm cái kia ý tứ đều không có. Ngươi không thể dùng truy tinh bộ kia theo đuổi nam nhân, ngươi phải chủ động xuất kích. Ra. Hai cái cô nương liền lời này để tài Hàn huyên nửa ngày, Lâm gia rốt cuộc từ bỏ cuối cùng một tia tôn nghiêm, rứt khoát nằm ngửa nhâm trảo, không đi cãi chạy cãi cối. Nàng vụng trộm liếc qua Tô Nghiên, dùng trà ly che chính mình nửa gương mặt, e sợ tiếng nói, "Tỷ, thế nào gọi chủ động xuất kích?" Tô Nghiên nghe xong này lời nói, đến rồi hào hứng, bãi làm ra một bộ tiền bối bộ dáng đến, hắng giọng một cái, nói, "Này ngươi có thể hỏi đúng người." "Tỷ cùng ngươi nói a." Cái này đồ vật đều là có xáo lộ. Đầu tiên, bước đầu tiên, ngươi trước cố gắng đi tranh thủ cùng hắn làm một đôi màn hình tình lữ. Có câu nói rất hay, bởi vì hy sinh tình, chỉ cần ngươi đủ đầu nhập, liền có thể tại đối phương trong lòng reo xuống một hẳn giống. Bước thứ hai, ngươi có thể chờ một chút à, tỷ, tại bên người nàng, lâm gia nhịn không được ngắt lời nói, ngươi chậm một chút nói. Nói xong, nàng trông mong nói, ngươi trước chỉ đạo ta một chút, bước đầu tiên làm như thế nào đã thành. thông yên, bước đầu tiên còn cần chỉ đạo ngay tại hai cái cô nương tại bao gian bên trong chít chít tủ cục nói chuyện trời đất, Hứa Trân thì nhận được Tiểu Phong gọi điện thoại tới. Tuyển diễn viên, cần ta làm cái gì sao? Hứa Trân có chút nghi ngờ hỏi. Đã được duyệt lúc sau, kịch tổ bên trong không phải có chuyên môn phụ trách tuyển diễn viên bộ môn sao? Tiểu Phong nói, đương nhiên không yêu cầu ngươi làm cái gì, chỉ là cho ngươi cái này quyền lực mà thôi. Lan Gia bảng dù sao cũng là công ty vì ngươi chế tạo diên kịch, này loại tình huống hạ, rất nhiều người đều sẽ đề cử một ít chính mình vòng bên trong hảo hữu tới tham gia diễn, vậy cũng là là vai nam chính đặc quyền một trong. Nói xong. Tiêu Phong cười nói, kia ngày xem ngươi cùng Trần ảnh đế quan hệ rất không tệ à? Muốn hay không mời hắn tới lang gia bảng bên trong nói đùa một chút, các chủ thế nào? Có đang hùng một tuyến giữ thể diện, đối này bộ kịch tuyên truyền cũng có lợi ích to lớn. Nghe được hắn như vậy nói, Hứa Trân lập tức quả quyết cự tuyệt nói, xin lỗi tiểu ca, ta sẽ không đi mời. Không thể sử dụng nhân gia đối chiếu cố cho ta đi cho chính mình kiếm lợi. Tiêu Phong nhếch môi, liền biết Hứa Trân sẽ nói như vậy, thế là chuyển nói, ta cứ như vậy nói chuyện, ngươi cảm thấy không thích hợp coi như xong. Kia những người khác đâu? Ngươi gần nhất tại Tam Quốc. Song Quan Đông kịch tổ hẳn là nhận thức không ít hí cốt đi, có hay không quen biết kim bài vai phụ. Gần nhất tuyển diễn viên, có mấy cái nhân vật từ đầu đến cuối tìm không thấy quá nhân tuyển thích hợp, tỉ như Tạ Ngọc, nói hầu, Hạ sông, ngươi nếu là có đề cử có thể nói với ta. Này dù sao cũng nên không tính là sử dụng đi. Hứa Chân nghĩ nghĩ, ngược lại thật sự là nghĩ đến rất nhiều đã từng hợp tác qua, hoặc là chính tại hợp tác người thích hợp kịch bên trong nào đó cái nhân vật. Có cơ hội ngược lại là có thể hỏi một chút. Dù sao, hắn cảm giác lang gia bảng là cái rất không tệ kịch bản, đề cử người quen tới diễn cũng là không hổ người bốn một lát sau cúp điện thoại hứa trăn về tới phòng vừa định ngồi xuống chợt cảm giác bàn một bên chỗ ngồi tựa hồ cùng trước khi đi có chút không giống nhau lắm ba người một bàn theo lý thuyết giữa người và người khoảng cách hẳn là kém không nhiều mới đúng như thế nào hiện giờ xem ra chính mình chỗ ngồi giống như cách lâm gia tương đối gần nhưng là cách tâu nghiên tương đương xa không được biết hắn cũng liền không quá nhiều hỏi sư tỷ người tại thượng hải bên này diễn cái gì kìa hứa trăn thuận miệng hỏi lâm gia nói à, một bộ dân quốc chiến tranh tình báo kịch gọi là ảnh hứa trăn nghĩ nghĩ đối này bộ kịch có chút ấn tượng Nói: "Ta giống như tại trong tin tức thấy qua, có vẻ như diễn viên đội hình đỉnh cưỡng ép ư. Lâm Gia gật gật đầu, ngượng ngập chê cười nói: "Ừm, nhân vật chính là Từ Hạ Vũ, vai phụ đội hình cũng tương đối cường đại, kịch tổ bên trong cũng có thật nhiều tiền bối hí cốt, tỉ như Tạ Ngạn Quân a, Tôn Kỳ a, Hồ Chí Kiên a." Nghe xong này lời nói, Hứa chăn lập tức hứng thú, nói: "Ta ngạn quân lão sư tại các ngươi kịch tổ." Hắn diễn cái gì nhân vật? Tạ Ngạn Quân, này vị thế nhưng là hoa hạ phim truyền hình vòng tiếng tâm lừng lẫy hí cốt, đồng thời cũng là một nhà đỉnh cấp kịch nói đoàn thủ tịch nam diễn viên. Hắn nam hiểu nhất diễn chuẩn phản diện đối với mặt trái cảm xúc diễn dịch giống như lúc đối với hứa chân mà nói cũng là một vị sách giáo khoa cấp diễn viên rất nhiều người đều nói nếu không phải tạ ngạn quân tại hot nhất thời điểm phát sinh một chút ngoài ý muốn đạm ra mấy năm hắn hiện giờ thành tiểu tuyệt sẽ không so trần chính hảo thấp lâm gia nói tạ lao sư diễn xem như mặt trái nam số một đi diễn kỹ đúng là đặc biệt tốt đáng tiếc ta tại kịch bên trong cùng hắn không có cái gì đối thủ hí lâm gia chính nói một bên tâu nghiên lại bĩu môi nói à ngươi tại cái kia kịch tổ à ta biết đáng tiếc tạ ngạn quân cấp từ hạo vũ làm vai phụ ai Thật là nhân gian thảm kịch. Nói xong, nàng hai tay một đám, nói, dù sao diễn này loại hí đối với ngươi mà nói ngược lại cũng có chút chỗ tốt, tối thiểu từ Hạ Vũ kịch, chú ý độ khẳng định là sẽ không thấp. Kịch bản cũng còn có thể, xem như có thể thay ngươi xoát quét một cái tồn tại cảm. Lâm Gia ngượng ngùng cười một tiếng, đối với cái này cũng là tràn đầy đồng cảm. Vừa định nói điểm cái gì, chợt nghe thấy một hồi chuông điện thoại di động vang lên, nàng cầm lên vừa nhìn, đã thấy, cư nhiên là Tâu Nghiên chính tại nói từ Hạ Vũ đánh tới. Nàng vội vàng hướng bên cạnh hai người xò so cái im lặng thủ thế sau đó mới nhận điện thoại, nói, hạ vũ ca, cái gì chuyện? một lát sau, đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái trẻ tuổi nam nhân thanh âm, nói, tiểu gia, nghe nói ngươi hôm nay đi xóm quan đông kịch tổ xuyên môn, lâm gia nói, a, đúng vậy a, ta có bằng hưu ở chỗ này, tới tham cái ban. đối diện từ hạ vũ nói, ai, ta hỏi một chút ta, hứa chân có phải hay không tại cái kia kịch tổ bên trong? chính là gần nhất rất hỏa, diễn chu du cái kia, ngươi hẳn là cùng hắn còn rất quen a. lâm gia nao nao, nói, đúng vậy a hứa chân tại sấm quan đông bên này diễn nam số 2. bên đầu điện thoại kia từ hạ vũ nói ừ tiểu gia ngươi giúp ta dắt cây tuyến được hay không ta tưởng quen biết một chút hắn đâu nghe xong này lời nói lâm gia theo bản năng nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh hứa chăn. làm sao bây giờ Thằng ngãi này thế mà chủ động muốn gặp hứa chăn. không cho xem được hay không một bên hứa chăn nghe nói như thế cũng là không khỏi có chút ngây người cái này người hắn là thật hoàn toàn không biết nhiều lắm cũng chính là có nghe thấy từ hạ vũ vì cái gì xem muốn thấy ta cái này người hắn nghe nói qua biết đây là một vị ca sĩ truyền hình diễn viên hai năm trước bởi vì biểu diễn một bức võ hiệp đề tài phim truyền hình mà một đêm bạo hỏng toàn bằng nhan giá trị ra vòng không có bất kỳ cái gì đáng giá ca ngợi nghiệp vụ năng lực nhất định phải nói lời nói Hứa Trân cảm giác chính mình cùng hắn hẳn là hoàn toàn là hai loại người sẽ không có bất luận cái gì gặp nhau mới đúng có có thể nói hắn ngược lại là muốn làm quen một chút tạ ngạn quân tiền bối bất quá Hứa Trân cũng không có tự cho mình thanh cao ý tứ nếu là chính tại cùng Lâm Gia cùng nhau quay phim diễn viên gặp một lần liền gặp một lần thôi nhiều cái bằng hữu nhiều con đường kết quả là Hắn liền đáp ứng đối phương gặp mặt yêu cầu, biểu thị có thể cùng nhau ăn một bữa cơm bốn. Mà cùng lúc đó, tại cách quán trà không xa một khách sạn bên trong, cả người cao tiếp cận một em m9, mặt mày sắc bén trẻ tuổi nam nhân tắt máy cùng Lâm Gia trò chuyện, không khỏi hơi hơi như mày. Khí trời nóng bức, hắn nằm tại khách sạn ghế sofa bên trên, chỉ mặc một cái lưng rộng tâm, vai rộng héo, hai cái chân thon dài hữu lực, dáng người coi như không tệ. Nay người chính là chính tại cùng Lâm Gia cùng nhau chụp đối thủ hí diễn viên Từ Hạ Vũ. Hắn muốn theo hứa trang gặp một lần, nhưng không phải là vì kết giao bằng hữu. Này là công ty yêu cầu hẳn đánh. Gần nhất hứa chăn cái này, suất đạo không mấy năm tiểu diễn viên đột nhiên nhảy lên hồng, không ít công ty đều động đảo người tâm tư, từ Hạ Vũ sở tại Hoàn Cầu giải trí cũng không ngoại lệ. Đứng tại diễn viên góc độ đến xem, Từ Hạ Vũ đương nhiên là hy vọng chính mình là công ty bên trong tuyệt đối lao đại, công ty vĩnh viên đem hết toàn lực chỉ phụng chính mình. Nhưng không có cách, ai bảo Hoàn Cầu giải trí là chính mình ra mở đâu. Từ Hạ Vũ nhịn không được mắt trợn trắng. Ai, ta cái này lại làm nhân viên lại làm sếp đầu, lão cha nhất định phải mở cho ta gấp đôi tiền lương mới được. Chương 257 đến mà không trả lễ thì không hay, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 257, đến mà không trả lễ thì không hay, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 257, đến mà không trả lễ thì không hay. Có câu nói rất hay, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Hứa Chân Chân trước mới vừa cùng Từ Hạ Vũ đã hẹn cùng nhau ăn cơm, chân sau Thái Thực Tiễn điện thoại liền đánh tới. Điện thoại kết nối lúc sau, Thái Thực Tiễn không nhắc tới một lời Từ Hạ Vũ chuyện, chỉ là ngữ khí hòa ái mà đối với Hứa Chân nhất đốn hỏi Hàn Ân Cẩn, hỏi hắn gần đây thân thể như thế nào, quay phim có thuận lợi hay không có cần hay không công ty trợ giúp sự tình vân vân hoàn cầu giải trí thiếu gia tưởng mời hứa chân ăn cơm ha ha dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đây là tưởng đảo chân tưởng a hảo ngươi cái tử hãn lao tặc, lại dám đánh chúng ta nhà cục cưng quý giá chủ ý xem ta như thế nào tính sổ với ngươi lãnh đạo quá mức gần cần thái độ làm cho hứa chân toàn thân không được tự nhiên hắn chờ đến cơ hội vội vàng tỏ thái độ nói thái tổng ta không biết từ hạ vũ cũng không có muốn đi ăn món khác ý tứ hơn nữa cũng không phải chúng ta hai đơn độc ăn là muốn lấy kịch tổ quan hệ hữu nghị hình thức đi ra ngoài liên hoan hẳn là sẽ có rất nhiều người cùng một chỗ. A ha ha ha. Thái tổng tâm tư bị đâm thủng, cười xấu hổ nửa ngày, mới nói, "Ai nha, nhìn ngươi nói, ta đương nhiên biết tiểu hứa ngươi không phải là người như thế a. Ta là thật thật lo lắng ngươi." Nghe tiểu Kiều nói, ngươi theo chụp sấm quan đông bắt đầu đến hiện tại gầy không ít. Nay không thể được a, nhất định phải chú ý thân thể, hảo hảo ăn cơm, nghỉ ngơi thật tốt. Cũng không thể ỷ vào trẻ tuổi cùng quá đua a, khi còn nhỏ rơi xuống ma bệnh, cả một đời đều dưỡng không trở lại. Hứa Chân một mặt dở đã nghe, cũng không cách nào đánh gãy, chỉ có thể mặc cho hắn nói rong dài thật vất vả cút máy thái tổng điện thoại, chẳng được bao lâu, người đại diện tiểu phong lại đánh tới. hứa trăn nhìn chính mình tràn ngập nguy hiểm rất ngủ thời gian, một mặt bất đắc dĩ nói, tiểu ca, như vậy muộn cái gì chuyện a? đầu bên kia điện thoại, tiểu phong cười ha ha nói, thái tổng mới vừa rồi là không phải không cùng ngươi nói trọng điểm. hứa trăn nao nao hỏi, cái gì là trọng điểm? tiểu phong nhưng không có thái thực tiễn cái kia bút tích sức lực, trực tiếp khai môn kiến sân nói, đào góc tường a. Tạ ngạn quân cùng hoàng ngu hợp đồng sang năm liền đến kỳ, ta thử xem có thể hay không đem hắn lừa dối đến chúng ta bên này. hứa trăn. Hai bên lẫn nhau đảo. Nhưng là, ta đứng tại Đông nhạc ký kết nghệ nhân lập trưởng thượng, làm loại chuyện này có phải hay không không quá thích hợp. Ngươi mua kỳ quyền cổ thiếu nợ có phải hay không còn không có còn xong đâu. Tiêu Phong giả hoạt cười nói, Thái tổng vừa mới chính miệng hứa hẹn, chỉ cần ngươi có thể khuyên động Tạ Ngạn quân tới một chuyến Đông nhạc, mặc kệ cuối cùng có thể hay không thỏa đàm, còn lại vay công ty liền đều cho ngươi miễn đi, coi như là cho ngươi bao hưởng bao. Hứa chăn. Cái kia, tiểu ca, ta tận lực, hứa chăn ánh mắt chớp động, đã chờ mong lại có chút hơi khó nói, nhưng là ngươi biết, ta này người ăn nói vụ bè không am hiểu lừa dối người. Ha ha ha. Nghe hắn như vậy nói, bên đầu điện thoại kia Kiều Phong cười hơn nửa ngày mới nói, "Ai nha, ngươi nhưng đùa chết ta rồi." Thái tổng rõ ràng chính là sợ ngươi chạy, muốn cho ngươi tiền, đây chính là cái cớ mà thôi. Kiều Phong dặn dò, ca dạy ngươi à, hai ngày nữa thấy Tạ Ngạn Quân, ngươi liền lấy lang ra bảng làm nước cờ đầu, thái độ thành cần điểm, thoải mái nói hắn là ngươi đặc biệt kính ngưỡng tiền bối, hỏi một chút hắn đối cái này vợ có hay không hứng thú." Sau đó tiện thể nói một chút, Đông Nhạc bên này đối với hắn quét dọn giường chiếu đó lấy, hư trái mà đối đãi mặt khác sự tình liền không cần ngươi quan tâm, ngươi bình thường đi tiếp xúc là được, không cần lừa dối, nói chuyện hợp tác cũng không phải là cái gì ám chiêu. Hứa Trân vô cùng tán đồng gật gật đầu. Thương nghiệp hợp tác sao, không hú không lừa gạt, này cũng không phải cái gì nguyên tắc tính vấn đề, mà lại nói lời nói thật, nếu như tạ tiền bối thật có thể tới đông nhạc, về sau có càng nhiều cơ hội hợp tác, Hứa Trân cũng đúng là tương đương chờ mong. Nghiệp nội đỉnh tiêm kim bài vai phụ a, ai không muốn nhiều cùng như vậy đỉnh tiêm đại lao tiếp xúc nhiều, hảo hảo ma luyện chính mình. So với ngược đồ ăn, Hứa Trân càng muốn bị nghiền ép mỗi một lần trọng áp dưới bộc phát mới là người chân chính tiến bộ thời cơ bốn ngày 20 tháng 9 buổi chiều Hứa chân không có quay chủ nhiệm vụ tại được Kiều Phong đồng ý sau hắn liền chạy tới Lâm Gia sở tại Liệp ảnh kịch tổ xuyên môn bất quá Hứa chân cũng không có giống Lâm Gia như vậy lén lút đi mà là để hai ngày trước cùng đối phương kịch tổ câu thông hảo đi chính quy con đường đi dọ xếp ban kết quả là người khác còn chưa tới Liệp ảnh kịch tổ liền có không ít người đã trải qua biết được hắn muốn tới tin tức cùng ngày buổi trưa Liệp ảnh vai nam chính từ Hạo Vũ dự định đi phòng trang điểm nghỉ ngơi một hồi còn không liền nghe thấy kịch bên trong hai cái nữ phụ chính tại bên trong kỳ kỳ cha cha nói chuyện phiếm nghe nói không hứa chân hôm nay muốn đi qua nghe nói nghe nói a a a ta siêu yêu thích hắn tăng quốc bên trong có chu du kia mấy tập ta nhìn nhiều lần xem một lần khóc một lần hiện tại đã bắt đầu khảo cổ người mới bắt đầu ta đều nhanh khảo sạch sẽ, sẽ theo tuyệt đại song tiêu một đường nhìn thấy tăng quốc ai hắn này hai năm chính là càng ngày càng xoái. À, nói đến khảo cổ ta một đường nhìn qua mới phát hiện lâm gia cùng hứa chân siêu nhiều lần tại một cái kịch tổ bên trong đúng đúng đúng siêu cấp nhiều. Hơn nữa ta lục xoát một chút mới phát hiện, hai người bọn hắn cư nhiên là cùng một nhà công ty giải trí. Hứa chân lần này tham ban hẳn là hướng về phía Lâm Gia tới a. Ha ha, ca ngợi Ra Ra. Cảm giác Ra Ra dễ nói gạt, muốn hay không thắc nàng đi tìm Hứa chân muốn ký tên chủ ảnh chung. Từ Hạo Vũ đứng tại cửa bên ngoài, nghe nảy hai người tại bên trong trò chuyện khí thế ngất trời, nhịn không được biết miệng. A, này đáng chết nhiệt độ. Gần nhất chính là đi đến chỗ nào đều có thể nghe thấy có người tại thảo luận Hứa Trân, thần phiền. Nhất là phòng bên trong này hai cái. Rõ ràng tại kịch bên trong đều là ta Hồng Nhan chi kỷ kịch bên ngoài cư nhiên là người khác phấn thi. Phiền đến một tớt. Kệ bên trong mấy người chính thảo luận, Từ Hạ Vũ như không có việc gì đẩy cửa vào, hai cái cô nương lập tức ngừng miệng. Từ Hạ Vũ nghiêng đầu liếc các nàng một chút, khẽ cười nói, nghĩ muốn hứa chân ký tên. Tìm ta a, ta cho các ngươi muốn." Hai cái tiểu cô nương nghe xong này lời nói, tương xem nhìn một cái, trừng mắt nhìn. Một người trong đó hỏi, "Vũ ca, ngươi cũng nhận biết hứa chân?" Từ Hạ Vũ hai ngày trước mới vừa tăng thêm hứa chân liên hệ phương thức cảm giác bốn bỏ năm lên cũng coi là hắn hảo hữu thế là liền mừng cảm nói ai đều là trong vòng người sao ai không biết hai vậy chúng ta hôm qua còn thương lượng muốn đi nướng thì đâu như thế nào các ngươi đi hay không đi từ hạo vũ quay đầu nhìn hướng hai cái cô nương cười nói hứa chân hẳn là cũng sẽ dẫn hắn tại sấm quan đông kịch tổ bên kia bằng hữu cùng nhau tới ta coi như liên cái nghị nghe xong này lời nói hai cái cô nương con mắt lập tức sáng lên đi ta đi vũ ca huy vũ không hổ là vũ ca nhân mạch chính là rộng đi theo vũ ca khai nhàn giới có thịt ăn Vũ ca bằng hữu khắp thiên hạ, không hổ là Vũ ca. Nghe hai cái cô nương tội phổng, Tư Hạo Vũ một mặt lạnh nhạt khoát khoát tay, nói: "Tiểu Trăng Diện, Tiểu Trăng Diện, vật lũ, đều ngồi." Phòng bên trong ba người chính trò chuyện, chợt thấy ngoài cửa sổ, một nam một nữ hai cái lạ lẫm người đi tới sở Tựu Di O gần đây, tay bên trong xách theo bao lớn bao nhỏ giấy da châu túi. Bên trong một cái cô nương đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nói: "Ai, có phải hay không cơm chưa đến?" Tư Hạo Vũ nghe vậy, cũng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nói: "Tới rồi sao? Hôm nay sớm như vậy." Nói xong, Hắn nhíu môi, nói: "Này quán cơm cảm giác không quá được à, đưa cơm muộn, đầu góc cũng không tốt dùng. Ta hôm qua nói với bọn họ xa lát phóng dầu dầm nước, không muốn xa lát nước, cũng không cho ta đối đầu. Lại lầm, ngày mai không tại bọn hắn nhà mua." Mà cùng lúc đó, tầng dưới hai cái giao hàng viên đã đã bị Sở Tiêu Diô bảo vệ ngăn lại. Này hai người dĩ nhiên không phải đưa cơm hộ, mà là hứa chăn cùng trợ lý Chu Hiểu Mạn. Đã tới tham ban, đương nhiên không thể tay không, hứa chăn mua một đống lớn cà phê, nước trái cây, hoa quả vớt, điểm tâm ngọt loại hình đồ vặt, xem như tiến cống cấp đối phương kịch tổ hư hỏa. Ngài hảo, chúng ta có hẹn trước qua, Hứa Trân lấy xuống chính mình mũ cùng khẩu trang, lộ ra chính mình diện mạo thật sự. Song Bảo vệ cười nói, chúng ta là tới thăm ban. Bảo vệ đại ca nhìn thấy là Hứa Trân, hai mắt tỏa sáng, nói, nha, Hứa tiên sinh, ngài hảo ngài hảo. Hai ngày trước chúng ta đạo diễn liền giao hẹn qua, đi, ta mang các người đi tìm hắn. Hứa Trân cười hướng hắn nói cảm ơn, thuận tay cầm lên một ly cà phê đưa cho Bảo vệ đại ca. Ba người chính muốn hướng sở tiêu đi ô bên trong đi, chỉ thấy phía trước một cái vóc dáng cực cao trẻ tuổi người nhìn thấy Hứa Trân, bước nhanh hướng hắn đi tới. Một mặt ngạc nhiên kêu lên, nhà, Hứa Chân." Hứa Chân nghe vậy, quay đầu nhìn lại, nhưng thấy người tới tiếp cận một em mở chín vóc dáng, xuyên cũ thượng hải cảnh sát chế phục, ngũ quan ánh phấn, mặt mày lăng lệ, lờ mờ chính là Liệp ảnh vai nam chính từ Hạ Vũ bộ dáng. Hứa Chân chưa thấy qua Từ Hạ Vũ bản nhân, cũng chưa có xem hắn phim truyền hình. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt này người cùng ảnh chụp bên trong Từ Hạ Vũ tựa hồ có một chút vi diệu khác biệt, nhưng nùng trăng dưới, có khác biệt cũng rất bình thường, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. "Lata, lần đầu gặp vợ." Hứa Chân cười cùng này, người lên tiếng chào hỏi trận căng ra một cái túi giấy, nói: "Ăn cơm chưa sao? Ta chỗ này có đồ uống lạnh, còn có đồ ăn vặt." Đối diện kia người vội vàng khoát khoát tay, nói: "Không được không được, cảm ơn chân ca, ta một lát nữa đợi ăn kịch tổ cơ hội." Nói xong, kia người xoa xoa đôi bàn tay, một mặt hưng phấn nói: "Chân ca, ta có thể cùng ngài chụp ảnh chung sao? Ta gần nhất vẫn luôn tại xem Tam Quốc, ngài diễn thật là tốt." Hứa Chân: "Chân ca." "Ngài, như thế nào cảm giác hắn thái độ khá là quái dị?" Hứa Chân còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên, túi bên trong điện thoại di động vang lên lên tới. Hắn cầm lên vừa nhìn, chỉ thấy trên màn hình điện thoại di động biểu hiện ra từ Hạ Vũ ba cái trướng mắt chữ lớn, "Hứa Chân ngạc nhiên. Từ Hạ Vũ tại gọi điện thoại cho ta. Kia, yeah, trước mắt này người là ai?" Ngượng ngùng, ta tiếp cái điện thoại. Hắn xông trước mắt cái này người cao trẻ tuổi người xin lỗi cười một tiếng, thuận tay đem điện thoại nhận. "Uy, ngài hảo." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc nửa ngày, nói, "Ngươi ngẩng đầu." Hứa Chân vô ý thức ngẩng đầu lên, chỉ thấy tại lầu 2 một cái cửa sổ, chính quy từ Hạ Vũ xuyên cùng trước mắt này người cùng khoảng đồng phục cảnh sát. Chính một mặt đờ đẫn mà túi đầu nhìn hắn. "Hứa Chân, Tầng dưới nói chuyện với ngươi đây là ta thế thân." Từ Hạ Vũ cầm di động, trầm giọng nói. Hứa Chân trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc nói: "Cái này thế thân tìm đến thật tốt." Từ Hạ Vũ: "Ừ, xác thực, có đôi khi lộ mặt đều không làm lộ." Ha ha. Hai người một cái tại lầu bên trên, một cái dưới lầu, cầm di động cách không giới trò chuyện, không khí đều tựa hồ tại này nháy mắt bên trong đông lại. Mà cùng lúc đó, vừa mới còn tại thổi phòng Từ Hạ Vũ giao hữu rộng khắp hai cái cô nương thì không khỏi hai mặt nhìn nhau. "Này gì tình huống?" Từ Hạo Vũ không phải nói chính mình cùng Hứa chân rất quan sao. nhân gia đều có thể đem người thế thân nhận chi phí tôn, làm gì cũng không có khả năng quan hệ quá được rồi. Hai cái cô nương nhìn một chút từ Hạo Vũ đứng lặng tại cửa sổ phía trước bóng lưng, biểu tình vi diệu nhún bay bốn. Từ Hạo Vũ cùng Hứa Trân lần đầu gặp gỡ không tính vô cùng vui sướng. Cũng may sở tiêu đi ô bên trong bận rộn, nhìn thấy này một màn người rất ít, hai người đều mang tính lựa chọn mà đem vừa mới ký ức che giấu hết. Từ Hạo Vũ cứ việc tâm tình cực kém, nhưng vẫn là gánh vác lên thiếu gia nghĩa vụ, đi xuống lầu, thân tự dẫn Hứa Trân đi đạo diễn bên kia. Hiện giờ Hứa Trăn sớm đã không là năm đó cái kia không có cái gì danh tiếng tiểu diễn viên. Nhìn thấy hắn tới thăm bàn, kịch tổ bên trong không ít người đều nhiệt tình vây quanh. Đạo diễn, phó đạo diễn, thợ quay phim, diễn viên. Một cái người chưa từng gặp mặt người xa lạ rất quen kêu hắn tên, cười cùng hắn bắt chuyện Hàn Huyên, thái độ vô cùng thân thiện. Như vậy trải qua là Hứa Trăn trước kia chưa bao giờ có, hắn không khỏi hơi xúc động. Tam quốc là thật đem hắn nhiệt độ tăng lên rất nhiều. Một cái kinh điển nhân vật ý nghĩa đúng là thắng qua tại vòng bên trong tầm thường vô vi sơ soạn lần mò một số năm. Mà ngay tại lúc đó. Tại một cái dâm mát góc bên trong, một cái trung đẳng vóc người, tướng mạo có chút hôn huyết cảm giác trung niên người chính ngồi tại một đỉnh tre nắng du hạ, Lặng Yên lật xem tay bên trong tập bản. Hắn dương mắt nhìn một chút cách đó không xa náo nhiệt đám người, chợt lại đem con ngươi rũ xuống, nồng đậm lông mi che khuất hắn hai mắt, làm người đoán không ra hắn tại suy nghĩ chút cái gì. Quân ca, trợ lý đem vừa mới lĩnh tới cơn hộp bỏ vào trước mặt hắn gấp bàn bên trên, nói, ngài là tại nơi này ăn còn là trở về xe bên trên ăn đi. Trung niên người liếc qua cơn hộp, nói, không thấy món miệng, chờ một lúc đang nói đi. Cùng cơ dở cái sọt hạ nửa ngày cờ buồn nôn trợ lý cười xấu hổ cười không nói gì nay trung niên nhân chính là liệp ảnh kịch tổ bên trong chuồng phản diện vai diễn người kim bài vai phụ tạ ngạ quân hắn sáng hôm nay tại kịch bên trong cùng từ hạ vũ hạ tổng thể dựa theo kịch bản hai người hẳn là tại cờ bên trong cờ bên ngoài đánh lời nói sắc bén lấy cờ nhập đạo nói thoải mái đương hạ thời cuộc kết quả bởi vì từ hạ vũ diễn thật sự là không quá quan như vậy đơn giản một tuần kịch hai người bị lặp đi lặp lại l j sáu bảy lần thằng đến cuối cùng thông qua cái tia phiên bản kỳ thật cũng không phải thực lý tưởng Tạ Ngạn quân bên ngoài nói chính là cờ thối, trên thực tế nói lại là đối phương diễn ký thối, nhưng mà không có cách, tình hình khó khăn, chính mình một đường gặp ghềnh đi đến cái này phân thượng, cũng không có tư cách gì chọn ba lời bốn. Bên kia cái kia là Hứa chân. Tam Quốc bên trong diễn Chu Du cái kia. Nửa ngày, Tạ Ngạn quân nhìn nhìn bên kia người quần, hướng trợ lý hỏi, hắn đến nơi này làm gì đến rồi? Trợ lý nhìn trung quanh, thấy trung quanh không ai, thấp giọng nói, Hứa chân là Lâm Gia Bằng Hưu, tới thăm ban. Nhưng ta nghe người ta nói, có thể là Hoàng Ngu muốn đào hắn, lần này tới cũng có nhìn một chút từ hạ vũ ý tứ. Tạ Ngạn Quân nghe nói như thế, đôi lông mày nhíu lại, nói, a, hắn muốn tới Hoàn Ngư, kia rất tốt. Ta. Nói xong, hắn lại lần nữa thong xuống con người, thấp giọng nói, tối thiểu về sau có thể thay cái kỳ nghệ tốt hơn một chút người đánh cờ. Chương 258, một thân tài hoa nửa đời điên, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 258, một thân tài hoa nửa đời điên, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 258, một thân tài hoa nửa đời điên. Giữa trưa, liệp ảnh kịch tổ bên này đơn giản nghỉ ngơi sau một tiếng, liền lại một lần nữa bắt đầu lại quay chủ. Mà Hứa Trân thì có chút hăng hái lưu tại Sở Tiêu Điếu bên trong, để xem chúng thân phận nhìn lên đối phương kịch tổ biểu diễn. Đây là Hứa Trân lần đầu đứng tại quần chúng thị giác thượng xem người khác diễn kịch, cảm giác vô cùng mới mẻ. Sở Tiêu Điếu bên trong, lâm ra vai diễn chính là một vị gia cảnh hậu đại phú gia thiên kim, từ hạ vũ vai diễn còn lại là một vị pháp tô giới tuần bổ. Hai người bọn hắn đến cùng có cái gì yêu hận tình cừ Hứa Trân không biết, chỉ có thể thông qua trước mắt đôi câu vài lời phán đoán, này hai người giống như đều là dưới mặt đất nhà cách mạng, có vẻ như chính tại mưu đồ bí mật cái gì kế hoạch lớn. Hứa Trân tại tràng một bên xem trong chốc lát, có thể là giữa trưa ăn no rồi, cũng có thể là buổi chiều thời tiết quá hảo, hắn cảm giác có chút mơ màng sắp ngủ. Không, nói như thế nào đây? Từ hạ Vũ diễn kỹ không thể nói quá kém, Qua Loa coi như có thể ba. Mặc dù cảm xúc không quá đúng chỗ, ngẫu nhiên ra diễn, nhưng là cũng không có kém đến cay con mắt trình độ, đại khái còn là có thể đạt tới sấm quan đông bên trong quần diễn tiêu chuẩn. Không được, lần này ngươi nhất định phải nghe ta, không thể mạo hiểm. Hứa Trân chính buồn bực ngán ngẩm mà nhìn, đung nhiên chỉ nghe Sở Tiêu đi bên trong Từ Hạo Vũ đung nhiên cất cao âm điệu nếu mày nhìn hướng một bên lâm gia kêu lên cường tử mệnh là mệnh ngươi mệnh chẳng lẽ cũng không phải là mệnh sao ban ngày dựa vào núi tận hoàng hà vào biển lưu bạch nhật y sơ tận hoàng hà nhập hải lưu Hứa chân ba chỉ một thoáng hắn vừa mới nồng đậm bối rối quét sạch sành xanh gặt lúa ngày giữa trưa mồ hôi lúa hạ thổ sợ tiêu đi ô bên trong từ hạ vũ chắp tay sau lưng đi qua đi lại vừa vội vừa tức nhìn thoáng qua lâm gia kêu lên ai biết mâm bên trong đồ ăn hạt hạt đều vất vả lâm gia cúi thấp đầu ánh mắt có chút thương cảm khẽ thở dài ta hiểu ngươi nói ý tứ Nhưng là ta không thể theo lời ngươi nói làm. Bên sân, trợ lý đạo diện hướng hứa chăn trận mắt há hốc muôn bộ dáng, mặt bên trên lập tức có chút không nhịn được. Hắn nhỏ giọng giải thích, cái này đi, nhưng thật ra là ta đề nghị Hạ Vũ Lương thơ. Nay đoạn lời kịch thực sự là quá dài, toàn học thuộc sẽ ảnh hưởng quay chụp tiến độ, dù sao là hậu kỳ phối âm. Hứa Chăn nghe được này phiên lời nói, miễn cưỡng cười cười, không có lên tiếng. Nhân gian nguyện ý như thế nào chụp liền như thế nào chụp thôi, ta một cái xem kịch, có thể nói cái gì? Hắn dùng tay nâng má, càng xem càng khốn, nhịn không được đánh một cái ngáp vô cùng chờ mong Tạ Ngạn Quân tiền bối chờ nhanh lên đăng trạng. Nghĩ được như vậy, hắn vội ý thức quay đầu nhìn thoáng qua chính tại bên sân xem kịch bản Tạ Ngạn Quân. Nhưng mà sau một khắc, không biết là đúng dịp, hay là đối phương vừa lúc chú ý tới hắn ánh mắt, Tạ Ngạn Quân chậm rãi ngẩng đầu lên, có chút hăng hái nhìn lại hướng về phía Hứa Trân, hướng hắn gật đầu cười một tiếng. Hứa Trân liền vội cung kính đáp lễ. Tạ tiền bối nhìn thấy ta, hắn lập tức nhớ tới, chính mình hôm nay là mang theo nhiệm vụ tới, vừa thời cơ tốt thích hợp, thế là, Hứa Trân rước quát cầm lên mấy chén đồ uống cùng chính mình túi văn kiện, ron rên hướng Tạ Ngạn Quân bên kia đi tới. Tạ Lão sư, ta mua một chút đồ uống lạnh. Một lát sau, Hứa Trân đi đến Tạ Ngạn Quân bên cạnh, nhẹ nhàng đem đồ uống bỏ vào bên tay hắn bàn nhỏ bên trên, thấp giọng nói, không biết ngài thích uống cái gì, ta liền đều cầm mấy chén tới. Tạ Ngạn Quân nhìn thoáng qua bàn nhỏ bên trên đồ uống, lắc đầu, nói, ngươi đem đi đi, ta dạ dày không tốt, uống không được đồ uống lạnh. Ách, Hứa Trân hỏi dò, kia, ta đi cho ngài đảo chén trà nóng. Tạ Ngạn Quân chỉ chỉ tay bên một cái giữ ấm ly, nói, không cần, ta mang trà. Dứt lời, hắn khép lại tay bên trong kịch bản, trực tiếp nói tìm ta có cái gì chuyện hứa chăn cười xấu hổ cười theo tay biên trong cặp công văn lấy ra một quyển sách nói tạ lao sư ta đặc biệt yêu thích ngài diễn viên chính Hàn Giang Tuyết ngài có thể cho ta ký cái tên sao Tạ Ngạn Quân nhìn hắn đưa tới sách thần sắc hơi hơi ngưng lại Hàn Giang Tuyết đây là một bộ từ cùng tên sân khấu kịch cải biên mà thành điện ảnh chiếu lên tại hơn 10 năm trước năm đó này bộ phim đã từng thu hoạch quá nhiều hạng thưởng lớn nhưng thanh danh lại cũng không vang dội cho đến ngày nay vòng bên trong quyển bên ngoài người vừa nhắc tới Tạ Ngạn Quân đầu tiên nghĩ đến đều là những cái đó làm người sợn tóc gãy phản phái hình tượng Thật tình không biết, này bộ Hàn Giang Tuyết mới là hắn đáng tự hào nhất tiêu biểu tác phẩm. Tạ Ngạn Quân nhìn hứa chăn tay bên trong này quyển sách mới tinh trang địa, trầm giọng nói: Ngươi thật nhìn qua Hàn Giang Tuyết? Hứa Chăn nghiêm túc gật gật đầu, nói: Nhìn qua, ta đặc biệt yêu thích này bộ phim. Ngài đem Giang Hàn này cái nhân vật cấp diễn sống. Tạ Ngạn Quân cười như không cười nhìn hắn, nửa ngày, mặt bên trên thần sắc lại lần nữa trở về lãnh đạo. Hắn một bên túi đầu liếc nhìn tay bên trong kịch bản, một bên lãnh đạo nói: Có chuẩn bị mà đến à? Hàn Giang Tuyết đúng là ta năm đó tiêu biểu tác phẩm. Ngươi tại công cụ tìm kiếm bên trên dùng 30 giây liền có thể lục soát, sau đó còn có thể dùng mặt khác 30 giây tới mở ra mạng bên trên sách thành mua xuống này quyển sách. Làm chậm trễ ngươi một phút thời gian, ta thật đúng là xin lỗi. Nghe xong này lời nói, Hứa Trân khàn giọng nửa ngày. Hắn sớm nghe nói qua Tạ Ngạn Quân vì người cao ngạo tự phụ, nói chuyện không nể mặt mũi, không nghĩ tới thế mà lại không nể mặt mũi đến nước này. Mắt thấy chính mình bị Tiền Bối hiểu lầm, Hứa Trân chỉ phải nhẫn nại tính tình giải thích nói, không đúng vậy, Tạ Tiền Bối, ta là thật rất yêu thích Hàn Giang Tuyết. Tạ Ngạn Quân lần nữa ngẩng đầu lên, ngắt lời nói để cho ta tới đoán xem ngươi muốn tìm ta làm cái gì. À, gần nhất nhảy lên Hồng, dự định diễn vai nam chính, cho nên tưởng tới tìm ta tới cho ngươi làm phối. Hứa Trân sắc mặt cứng đờ. Tạ Ngạn Quân nhìn thấy hắn phản ứng, mỉm cười nói, có chuyện nói thẳng chính là, ta tạ mẫu người cũng không phải là cái gì cần phải ba lần đến mời mới có thể mời đến quý giá diễn viên. Sao phải làm bộ làm tịch? Cầm Hàn Giang Tuyết tới tranh thủ ta hảo cảm. Tạ Ngạn Quân phong xuống tầm mắt, nói, quá vụ vẻ, ngươi cái này số tuổi người, nào có người xem Hàn Giang Tuyết? Hứa Trân bị hắn này phiền lợi nói đôi đến nửa ngày nói không ra lời. Tốt ta, ta đúng là vì tăng độ yêu thích, vừa mới tại mạng bên trên sách thành mua Hàn Giang Tuyết kịch bản dùng để muốn ký tên. Nhưng vấn đề là, ta trước đó liền nhìn qua này bộ tác phẩm a điện ảnh kịch nói đều nhìn qua, là thật đặc biệt yêu thích. Hứa Trân trước đó tin đồn, Tạng Ngạn Quân năm đó đã từng tại mới vừa nhảy lên hồng thời điểm đắc tội người, đến mức bị công ty tuyết tàng đem 10 năm gần đây. Vốn dĩ chỉ cần phục cái nhuyễn, làm chút hy sinh liền có thể giải quyết vấn đề, Tạng Ngạn Quân hết lần này tới lần khác thả gậy không quang, dứt khoát giận dỗi diễn mười năm kịch, sinh sinh bỏ qua tốt nhất thời kỳ phát triển hiện giờ vừa nhìn, sát thực như là có thể làm được này loại chuyện người tới, hứa trăn bất đắc dĩ cũng không thể cố ý hướng băng nói. hắn từ từ thở dài, nói, lúc này gặp lại ân sư, trong lòng đủ tiều đau nhức, tựa như bảo kiếm nửa phủ đuổi. ngày xưa trí khí cùng tài hoa toàn chấm dứt, sông bên trong tuyết, nước mắt cảnh hai mông lung. tạm ngạn quân hơi tập trung. một lát sau, hắn lần nữa ngẩng đầu lên, quan sát lần nữa một phen hứa trăn. vừa mới này phiên lời nói, chính là Hàn Giang tuyết bên trong vai nam chính đồ đệ lời kịch. nay tiểu tử, thế mà há mồm liền ra, a. Ngươi định cùng làm a?" Tạ Ngạn quân nửa người trên hướng thành ghế bên trên khẽ nghiêng, an tĩnh nhìn qua hứa chăn. Mà hứa chăn nghe được này câu nói thì bất đắc dĩ cười cười, nói, "Đối, ta hiện tại thực phong quang, rất hổng. Thế nhưng là ta sợ dĩ sẽ có hôm nay như vậy hổng, là bởi vì ngươi." Lại là Hàn Giang Tuyết bên trong lời kịch. Tạ Ngạn quân con mắt dần dần sáng lên, lắc đầu nói, "Ta lại không có dạy qua ngươi cái gì?" "Có, có a." Hứa chăn thần sắc chuyên chú nhìn hắn, nói, "Lúc trước ta liền nói cho ta biết chính mình, cho dù là ta học không đến ngươi tài hoa, cũng muốn học đến ngươi ngạo cốt." Nhưng ngươi xem ngươi như bây giờ, ta thực đau lòng. Hai người ngươi một lời ta một câu đúng rồi mấy đoạn, tất cả đều là Hàn Giang Tuyết bên trong kinh điện lời kịch. Tạ Ngạn Quân càng niệm càng là kinh ngạc, là chính mình võ đoán. Cái này trẻ tuổi người, thế mà thật yêu thích Hàn Giang Tuyết. Hắn hơi chút ngồi ngay ngắn, chính tính toán cùng Hứa Chân hảo hảo tâm sự, lúc này, bên sân một cái kịch vụ tìm được Hứa Chân, ghé vào hắn bên hai, nhỏ giọng nói, "Hứa tiên sinh, đạo diễn nói có việc mời ngài đi qua một chuyến." Hứa Chân nghe vậy sửng sở, chỉ phải tạm thời hướng Tạ Ngạn Quân cáo lỗi, đi theo kịch tổ đi đạo diễn bên kia bốn. Ha ha, tiểu vợ A, đạo diễn nhìn thấy hắn đến, cười hướng hắn vẫy tay, nói, tới tới. Hứa chân không rõ ràng cho lắm đưa tới, chỉ thấy, đạo diễn chỉ vào kịch bản bên trong mấy hàng chữ, đối với hắn nói, chỗ này có một cái đơn giản tiểu nhân vật, chỉ có một tuần kịch. Đạo diễn cười nói, ngươi tới đều tới, muốn hay không tới nói đùa một chút chiến tranh tình báo kịch chơi đùa. Chương 259, khách mời còn là đập phá quán, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 259, khách mời còn là đập phá quán, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 259, khách mời còn là đập phá quán khách mời. Nghe được Liệp Ảnh đạo diễn cái này đề nghị, hứa chăn sững suốt một chút, không hiểu có chút nóng lòng muốn thử. Hắn vừa rồi tại bên sân nhìn hồi lâu hí, đã nhàm chán lại ngứa nghề. Nhàm chán chính là, từ Hạ Vũ diễn kỹ thật sự là làm người nhìn không được, cảm xúc dẫm không đến giờ thượng, lời kịch nghiệm đến hiếm toái, ngẫu nhiên có đôi khi còn lại đột nhiên tung ra vài câu thơ đường đến, liền mang theo Lâm gia sư tỷ đều bị hắn mang mương bên trong đi. Ngứa nghề chính là, này bộ kịch kịch bản kỳ thật còn rất không tệ, đạo diễn chỉ huy cùng quay chụp cũng rất có năng suất, mắt thấy này quần các đại lão không gì chuyện được từ Hạ Vũ. Hứa Trân rất có loại đổi ta tới xúc động, hắn cảm thấy chính mình cái này tâm tính thực cổ quái. rõ ràng chính mình không thiếu hí chủ, hơn nữa sấm quan đông kịch tổ vô luận phương diện nào đều so liệp ảnh muốn hảo, nhưng hắn còn là trông mà thèm người khác nhà hí, này gọi cái gì, được voi đòi tiên, nhà hoa không có hoa dại hương, tiểu hứa a, ngươi cảm thấy thế nào? Liệp ảnh đạo diễn thấy hắn do dự, ở một bên hỏi dò, Hứa Trân nghĩ nghĩ, lễ phép mỉm cười nói, đạo diễn, ngài cho ta chỉ chốc lát, ta trước nhìn xem kịch bản, sau đó cùng ta người đại diện thương lượng một chút. Đạo diễn tự nhiên không có gì nghĩ. Hắn lập tức đem mới vừa in ra phân tràng kịch bản đưa cho Hứa Chăn, cũng hướng hắn giới thiệu sơ lược một chút cái này khách mời nhân vật. Nam tử a, tên họ không rõ, danh hiệu Thần Phong, là nữ chính Trần Lộ tại tổ chức bên trong online. Hắn tại một lần hành động bên trong bị bắt, nữ chính Trần Lộ nghĩ muốn cứu hắn thoát khốn, nhưng Thần Phong vì có thể để cho Trần Lộ tiếp tục tiễn phục tại đặc công tổng bộ bên trong, lựa chọn hy sinh chính mình tính mạng. Nói đến tựa hồ là một cái rất đơn giản diễn viên của chúng, nhưng Hứa Chăn xem hết kịch bản lúc sau, lại cảm giác có chút ngoài ý muốn. Này cái nhân vật giả thiết thực thảo hỉ, có kịch liệt cảm xúc điểm. Tuần nữa tại biểu diễn thượng có nhất định độ khó. Rõ ràng không phải này loại tùy tiện bắt một cái người liền có thể diễn hảo nhân vật. Hẳn là, đây vốn chính là định tìm người khách tới xuyên. Kết quả vừa vặn nhìn thấy ta tại, cho nên tiện tay liền bắt Tráng Đinh. Ngay tại hứa Chân rất cảm thấy nghi hoặc thời điểm, sau lưng hắn cách đó không xa, Liệp Ảnh biên kịch vụng trộm khép lại chính mình sổ ghi chép, đẩy một chút chính mình sống mũi bên trên kính mắt, thủy tinh thật dày thấu kính bên trên chét xạ ra một tia cơ trí quá mang. Hô, nhìn cân treo sợi tóc, cuối cùng là đem này đoạn kịch bản cấp sửa rồi. Xin gọi ta chiến trường biên dịch mà bên kia, liệp ảnh đạo diễn nhìn mới vừa ra lò kịch bản, cũng là có chút hài lòng. có câu nói rất hay, nhạn qua nổ lông. khu khu, không phải, ngày cho không lấy, phản chịu tội lỗi. hứa trăn người đều tới, không diễn một đoạn hí còn muốn đi? kia không thể. đưa đến tay biên nhiệt độ, không có một cái ta lương tâm khó có thể bình an. rất nhanh, đi qua cùng tiểu phong câu thông, hứa trăn cuối cùng đồng ý khách mời thần phong một góc. liệp ảnh kịch tổ cũng là đại chế tác, là hoàn ngu hấn lại hàng năm đại hí tiêu chuẩn vui trí. hứa trăn tại này bên trong mặt khách mời một vai cũng không thiệt thòi xem như một chẳng cả hai cùng có lợi mua bán về phần cắt c cái này không có cách nào rõ ràng nói hữu nghị khách mời bình thường sẽ không cho rõ ràng cắt c đều là tượng trưng bao một cái hơn bao cấp cho nhiều ít kịch tổ định đoạn vậy thì phải xem kịch tổ cảm thấy khách mời diễn viên giá trị bao nhiêu tiền hơn 6 giờ chiều kịch tổ thợ trang điểm đơn giản cấp hứa trăn làm một chút trăn phát liền chuẩn bị muốn quay chụp hắn này bận hí vừa nghe nói hứa trăn thế mà lại tại liệp ảnh bên trong hữu nghị khách mời một vai chung quanh các nhân viên làm việc lập tức đều hứng thú hô bằng lưu gọi bạn chạy đến bên sân tới vây xem phấn phấn đến như là lúc sau tết thôn bên trong mướn gánh hát tại cửa thôn dựng đài hát hí khúc. Liếc ảnh chính quy vai nam chính từ Hạ Vũ nhìn thấy này trận diện, Bạch Nhãn đều nhanh muốn phiên lên trời. Chính là ngoại lai hòa thượng hảo Niệm Kinh. Nhớ ngày đó chính mình vừa mới tiến tổ thời điểm, xung quanh cũng là vây quanh một vòng tiểu cô nương đến xem, kết quả bây giờ tốt chứ, ai cũng không nhìn. Một cái cái, có mới nuôi cũ, nay tần mai sợ. Nhất làm cho Từ Hạ Vũ đau lòng chính là, bình thường đối mọi thứ đều hờ hững lạnh lẽo tạ ngạn quân thế mà cũng tới hào hứng, đứng ở đạo diễn bên cạnh đi vây xem. Ta nói đại ca Ngài bình thường không phải lão nói chính mình đi đứng không tốt, không nguyện ý tổng chậm sao? Như thế nào đến phiên hứa trăn diễn kịch, ngài đi đứng đột nhiên lại không sao? Đi đứng thế nào còn phân trường hợp. Từ Hạo Vũ bị này một đám phản đồ khí đến mũi lệch ra mắt lác, hẳn không thể lập tức bãi công đi người bốn. 3. tiến vào sờ tiêu đi ô sau, Hứa trăn đầu tiên trụ chính là một đoạn giường hí. Hán khách mời này cái nhân vật lên sân khấu tức bị bắt, bởi vì chịu vết thương đạn bắn mà bị mang đến một nhà tây y viện tiếp nhận trị liệu. Ở giữa có đủ loại nhân vật lần lượt sang đây xem hắn, hoặc thẩm vấn, hoặc chiếu hàng. Hoặc nói bóng nói gió hỏi hắn một vài vấn đề. Hứa Trân căn bản cũng không biết này đám người là ai, cũng không cần diễn kịch, chỉ cần làm không nghe thấy, toàn bộ hành trình giữ yên lặng liền có thể. So thi thể còn tốt diễn. Chân chính độ khó ở chỗ trận thứ hai. Nay trận diễn, Lâm Gia vai diễn nữ chính Trần Lộ đang trạng. Trần Lộ một người trợ giúp dựa theo nàng kế hoạch, sử dụng một loạt sự cố, cưỡng ép đem Hứa Trân theo phòng bệnh bên trong trộm ra tới. Sau đó, Trần Lộ mở ra sớm đã chuẩn bị xong xe giìm, mang theo hắn từ bệnh viện đưa nước cửa hồng nên ngang rời đi. Hứa Trân biểu diễn sắp bắt đầu, bên sân. Không ít người vây đến đạo diễn camera phía trước, Đôi hắn biểu hiện dựa mắt mà đợi. Xe giập hàng sau, hứa chân hơi hơi chống đỡ lên thân thể, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía ngồi phía trước hàng lâm gia, trầm giọng nói: "Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không?" Lúc này lâm gia thân sĩ kịch bên trong, lại không có ngày thường nửa phần nhu nhu, nàng cầm tay lái, hơi khẽ rũ xuống con ngươi, nhưng ánh mắt nhưng như cũ kiên định, nói: "Ta đương nhiên biết, ta muốn dẫn ngươi đi." Hứa chân trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nói: "Đừng hồ nháo. Bọn họ rất nhanh liền sẽ phát hiện ta không thấy, ngươi cũng không thấy." cái này hiểm nghi ngươi căn bản là rửa không sạch, ta căn bản không có ý định muốn rửa đi. Lâm gia hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, từ nay về sau, ta liền không trở về đặc công tổng bộ, ta đưa ngươi trở về duyên an. nàng này vừa nói, thân xử hàng sau hứa chăn bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, hắn mắt bên trong thần sắc theo chấn kinh dần dần chuyển thành phẫn nộ, hắn bỗng nhiên chống đỡ thân thể, từ sau hàng ngồi dậy, môi hơi hơi phát run, quát lớn, ngươi, ngươi hung trưởng. Lâm gia bị này thanh đột nhiên xuất hiện a mắng giật này mình, nàng đôi mi thanh tú cau lại, nửa ngày không nói gì. ngươi biết ngươi có nhiều trọng yếu sao? Hứa Chân Thanh âm bên trong mang theo rõ ràng tức giận, nói: "Tổ chức vì đem ngươi xếp vào vào đặc công tổng bộ, phí đi bao nhiêu tâm huyết, ngươi sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ, sao có thể như vậy tùy tiện liền bại lộ?" Lâm Gia hơi hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hắn, đè nén lửa giận nói: "Này không phải tùy tiện đi. Ta bại lộ, đổi về ngươi mệnh, ta cho rằng phi thường đáng giá." Đáng giá cái rắm. Hứa Chân càng nói âm điệu càng cao, thanh âm bên trong đã mang tới rõ ràng run rẩy, nói: "Ta nát mệnh một đầu, có giá bao nhiêu giá trị? Ngươi nếu không đi, mấu chốt thời khắc có thể cứu bao nhiêu cái nhân mạng?" Về sau chuyện ai nói đến chuẩn. Lâm Gia Thanh Âm dần dần nghiêm túc, tiêu lên, "Ta không có khả năng trơ mắt trông thấy ta đồng chí vì tổ chức dụng hết phân chiến, cuối cùng thế mà cứ như vậy không người hỏi thăm chết." Bên sân, một đám người say sưa ngon lành mà nhìn hai người biểu diễn, càng xem càng là mới lạ. Hứa Chân biểu hiện như thế nào lại không nói trước? Trước kia không biết, Lâm Gia diễn kỹ lại có như vậy tốt. Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết bên trong mang hí? Chương 260: Ta nguyện hóa thân cầu đá, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 260: Ta nguyện hóa thân cầu đá, cảm ơn đạo hữu lười ăn cơm. Chương 260: Ta nguyện hóa thân cầu đá. Bên sân người vây xem đối Lâm gia siêu trình độ phát huy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mà chàng bên trong, Lâm gia bản nhân thì đã trải qua thượng đầu. "Trời ạ, ta đã trải qua bao lâu không cùng ai chăn cùng nhau diễn qua hí. Còn nhớ rõ ban đầu ở Dạ Vũ Giang hồ kịch tổ bên trong lần đầu tiên gặp phải hắn, vốn cho rằng kia là hai người hợp tác bắt đầu, không nghĩ tới cư nhiên là Định Phong." Lâm gia hiện tại đã trải qua không yêu cầu xa vời có thể cùng hứa chăn diễn màn hình tình lữ. Có đối thủ hí là được. Liên nói ví dụ này, chàng nghĩ cách cứu viện đồng chí Tiên Mục mỹ tư tư muốn cái gì xe đạp đồng chí chi gian cách mạng tình nghĩa chẳng lẽ không phải tình sao tình so kim kiên không chấp nhận bất kỳ phản bác nào lâm gia như thế như vậy tự an ủi mình cảm giác sinh mệnh chiều không gian đều chiếm được thăng hoa bốn mà cùng lúc đó ngồi ở sau xe hàng hứa trăn cũng cảm nhận được lâm gia cảm xúc rất sung mãn chỉ bất quá theo nàng tâm tình kích động dần dần ấm lên đã kinh lược hơi vượt ra khỏi này cái nhân vật nên có phản ứng vì ngăn ngừa kế tiếp biểu diễn thời cương hứa trăn không có lại tiếp tục cất cao âm điệu cùng với nàng nhiệm mai mà là bỗng nhiên thả chậm tiết tấu Thanh âm khàn khàn nói, ngươi dừng. Khu, khu khủ. Hắn nhẹ ho hai tiếng, khó khăn thở dốc chỉ chốc lát, mới nói, trần lộ, ngươi lỗ xe, ta lệnh cho ngươi, lỗ xe. Nói chuyện lúc, hứa chăn ngữ tốc trầm trọng, khí tức ngắn ngủi, nhưng ngữ khí lại dị thường kiên quyết, tỏ ra chữ chữ ầm vang, nói năng có khí phách. Theo hắn này vừa nói, toa xe bên trong làm người bực bội bất an không khí nhất thời nhất hoãn, nhưng khẩn trương cảm giác lại ngược lại lại lần nữa thăng cấp. Mà cùng lúc đó, Lâm gia chỉ cảm thấy trái tim một nắm chặt, vừa mới tăng vọt cảm xúc cấp tốc bắt đầu hạ nhiệt độ. Nàng trầm mặc một hồi lâu mới rốt cục thở dài, thái độ rõ ràng hòa hoan xuống tới, nói: hiện tại đỗ xe còn có cái gì dùng? đã trải qua không có đường quay về, nhất định phải theo ta kế hoạch đi. không, hữu dụng, hứa trăn đưa tay nắm chặt lấy lâm gia chôn ngồi, nói: ngươi nghe ta, đỗ xe. nhìn thấy này một màn, bên sân tạng ngạn quân nhẹ nhàng níu mày. hắn đưa tay vuốt cầm bên trên gốc dâu cảm, có nhiều hứng thú mà nhìn ống kính bên trong hứa trăn, khoe miệng hơi hơi câu lên: sách, cái này trẻ tuổi người có chút ý tứ a. mà cùng lúc đó, ngồi tại giám thị khí phía trước đạo diễn cũng không nhịn được hai tay giao ác. Gắt gao nhìn chằm chằm ống kính phía trước hai vị diễn viên, vô ý thức cắn môi. Hảo, rất tốt, liền như vậy tiếp tục. Một đoạn thật đơn giản cứng nhắc lời kịch, lại bởi vì diễn viên cảm xúc đầu nhập mà tỏ ra sinh động. Này một đoạn xử lý hiệu quả, so dự đoán bên trong còn muốn đúng chỗ. A, nhưng mà một giây sau, đạo diễn trợn hô nhỏ một tiếng, đằng theo ghế dựa bên trên đứng lên, vội vã bắt đầu hướng sở tiêu diêu bên kia chạy tới. Một bên trợ lý thấy thế, liền vội vàng hỏi: chính đạo, làm sao vậy? Đạo diễn lo lắng nói: hiện trường an bài thu âm sao? Xong đời gần nhất nam nữ chính này tổ ta cơ bản đều không an bài cùng thời kỳ thu âm như vậy đặc sắc lời kịch sẽ không không quay xuống đi a đáng chết tử hạ vũ đều tại ngươi cái này ban ngày dựa vào núi tẫn theo ngươi muội trợ ly nháy mắt mấy cái nói an bài nha hắn đưa tay hướng sở tiêu đi ô bên trong chỉ chỉ nói mở màn phía trước lâm gia còn cố ý đi cường điệu một lần này chàng nhất định phải thu âm chính ghi trước đây đạo diễn nghe vậy mà nơ chật mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười vui mừng làm tốt lắm gia gia thêm đuổi gà nhất định phải thêm đùi gà. Lúc này, thời gian đã đi tới buổi tối 7 giờ nhiều. Sở tiêu đi ố bên trong sớm đã an bài thượng a các loại chiếu sáng thiết bị. Dựa theo này đoạn kịch bản, lâm gia hẳn là lái xe chở hứa chăn xuôi theo yên lặng đường nhỏ một đường tiến lên, nhưng trên thực tế, xe dịp vẫn luôn dừng tại chỗ. Bên ngoài có một cỗ xe phun nước chính tại hướng trên núi xe phun nước, hai cái mặc áo mưa mập mạp một trái một phải ở bên cạnh giao xe, lấy chế tạo sóc này hiệu quả. Trang diện nhìn qua có chút buồn cười. Bất quá cũng may, tại trang đều là nhân viên công tác, đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc một đám quần chúng vây quanh ở đạo diễn camera đằng sau đều tại vô cùng chuyên chú xem kịch. lúc này ống kính phía trước lâm gia nhìn thoáng qua kiến chiếu hậu trầm giọng nói đằng sau có xe đuổi tới ngồi vững vàng ta muốn đem bọn họ vứt bỏ nàng làm bộ đạp cần ga thân thể nghiêng về phía sau giả bộ như ra toát bộ dáng nhưng mà đúng vào lúc này ghế sau ghế bên trên hứa chăn trợn biến sắc thoáng chốc hắn đung nhiên đứng dậy đem tay bên trên xiềng xích bọc tại lâm gia cổ bên trên cương ép hướng về phía sau kéo một cái gầm nhẹ nói đỗ xe lập tức đỗ xe Lâm Gia bị hắn lôi kéo thân thể nghiêng một cái, vừa sợ vừa giận, giấy rủa kêu lên, "Vô tay, ngươi điên rồi, ta gọi ngươi đỗ xe." Hứa Chân lúc này mắt bên trong đã nổi lên tơ máu, hắn tái nhợt thái dương bên trên gân xanh nổi bật, gương mặt tường đỏ, hiện ra một loại bệnh trạng điên cuồng tới. Hắn lồng ngực chập trùng, kịch liệt thở hào hẹn, toàn thân run rẩy kêu lên, đối, ta chính là điên rồi, không xe đỗ, hai ta cùng một chỗ chết." Ông kính phía trước, Lâm Gia môi son cánh nhếch, nàng thông qua kính chiếu hậu, nhìn phía sau Hứa Chân lạnh lùng như dao, không sợ hai chút nào ánh mắt, trong lòng đã sợ hãi, lại phẫn nộ đồng thời, một cô thật sâu vô lực cùng bi ai xông lên đầu, nàng quay mặt qua chỗ khác, hốc mắt đỏ lên, suýt nữa rơi lệ. Đông, sau một khắc, lâm gia đánh tay lái, chân bên trên đạp xuống phanh lại, làm bộ đem xe dịp đụng phải vân đường. ngay tại lúc đó, nàng thân thể mềm nũng, tựa hồ giải tỏa toàn bộ lực lượng. nàng đã hiểu, đến tận đây, cục diện đã là cũng không còn cách nào vãn hồi. đích đích, cách đó không xa, một đội tuần cảnh hướng bọn họ này chiếc xe chạy tới, tiêu lên, xuống xe, hứa chân lược đạo trên tay không buông lỏng, túi tại lâm gia bên hai, thấp giọng nói, thường đưa cho ta. Lâm gia khẽ nhếch miệng, nghĩ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là ngừng nói. nàng cúi thấp đầu, không nói một lời lấy ra thương đến, đưa cho Hứa Trân. Một lát sau, xe dìp cửa xe bị người theo bên trong đá văng, tí tách tí tách dã vũ bên trong, Hứa Trân dùng súng để Lâm gia cổ, chậm rãi theo xe bên trong đi ra. Lúc này hai người đã không còn trong xe lúc bộ dáng. Hứa Trân thần sắc ngang nhiên, ánh mắt bên trong lộ ra kẻ liều mạng tàn nhẫn dữ tợn, mà Lâm gia bị hắn cưỡng ép như là một cái phổ phổ thông thông tiểu cô nương bình thường, toàn thân run rẩy, sùi lơ vô lực. Bất lực nhìn về phía cách đó không xa chúng nhân viên cảnh sát, một mặt thất kinh. Ba ba ba. Nhìn thấy này một màn, chung quanh chúng nhân viên cảnh sát quá sợ hãi, nhao nhao rút ra súng lục, đem họng súng nhắm ngay hứa chắn. "Đừng tới đây." Hứa Chân ánh mắt ngoan lệ quét mắt đám người một vòng, gắt gao dùng súng ngắn để lâm ra sau gái, nói, "Đều hướng lui về phía sau, bỏ súng xuống." Bên trong một cái nhân viên cảnh sát rõ ràng là nhận ra Lâm ra, hắn mở to hai mắt nhìn, cũng quyết hướng chúng quanh mấy người nói, "Đừng nổ súng, đều đừng nổ súng." "Đây là đặc công tổng bộ Trần tiểu thư." Nghe xong này lời nói, Trung quanh mấy cái nhân viên cảnh sát hai mặt nhìn nhau, lập tức không biết nên làm thế nào cho phải. Hai bên liền như vậy giằng co, Hứa Trân từng bước rút lui, chúng nhân viên cảnh sát từng bước ép sát, hai bên dần dần lui chắp sau lưng một cây cầu đá bên trên. Một lát sau, lại có một đạo khác nhân viên cảnh sát theo cầu bờ bên kia vội vàng chạy đến, một trước một sau, đem Hứa Trân cùng Lâm Gia ngăn tại chính giữa cầu đá. Hứa Trân mắt lạnh nhìn trước mắt cảnh tượng, dư quang thoáng nhìn, tại cách đó không xa trên tiểu lâu thoáng nhìn một cái ẩn nấp học súng. Hắn hơi nét khoẹt lên khởi, phối thêm hắn hiện giờ thần sắc, nhìn qua tựa hồ có chút âm tàn nhưng lại không hiểu có chút tiêu xái. Khu, khu khu khu khu khu. sau một khắc, một hồi gió lạnh tạo qua, hứa trăn đống nhiên ho kịch liệt. hắn ho đến thân thể của mình, cơ hồ đứng không vững, cưỡng ép lâm gia động tác cũng xuất hiện nháy mắt bên trong lòng. phanh. ngay tại này một sát na, một tiếng vang nhỏ truyền đến, hứa trăn thân thể run lên bần bật. lâm gia lúc này cũng nghe đến này thanh nhẹ vang lên, nàng ngạc nhiên quay đầu, đã thấy, vừa rồi gắt gao cầm cố lại chính mình hứa trăn như là đống nhiên tiết ra toàn thân lực lượng, hắn mở to hai mắt, như nến tàn trong gió suy yếu hướng sau ngã xuống. Đồng thời vô lực giơ tay lên cánh tay. Lâm Gia bản năng cầm chặt hắn cổ tay, cổ đủ khí lực đem thương đoạt lấy, ném về một bên, nhưng cầm hắn thủ đoạn cái kia tay lại chậm chạp không có bung ra. Này một sát na, thời gian phản phất đình trệ. Hứa chăn Kế nằm cầu đá bên trên, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Gia, mặt bên trên không có bất kỳ cái gì biểu tình, nhưng vừa rồi ánh mắt bén nhọn chợt như băng cứng hòa tan, nhu hòa giống là một đầm ao nước. Nước mưa thấm đẫm hắn vào áo, trước đó dấu ở trước ngực túi máu đã độ tùng, đầm đặc huyết thủy bị nước mưa hòa tan, theo cầu đá cốt cốt chảy đầy đất.